chu nam xem xét trận thế này nói thôi ta lập đoàn các ngươi tiến đến bằng không quá loạn lập đoàn khi lại chính là tổ kiến đội ngũ ý tứ đây là người chơi một loại cơ bản năng lực cũng là phán định quân đội bạn cùng không phải quân đội bạn trọng yếu căn cứ cùng một đội ngũ liền có thể cùng hưởng vâng sáng tiếp nhận đoàn đội trị liệu cũng có thể tránh khỏi ngộ thương nếu không các người chơi làm theo ý mình hiện trường hỗn loạn khó tránh khỏi sẽ có ngộ thương mà lại đánh bột hiệu suất cũng thấp tuy nhiên một khi tổ đội cũng liền tương đương với đ ư ơ tự thân biệt danh lộ ra ánh sáng nói cách khác đương ộ nhiên bọn họ rất tình nguyện cùng chu nam tổ đội câu nguyện vong nói được à lập đoàn đi hiện tại có chủng tộc bệnh nhân tất cả nhân loại người chơi hẳn là cùng chung mối thủ để xe lừa đại hiệp hai hồ tiểu thư tỷ cho chúng ta trị liệu đi được cùng xe lừa đại hiệp hôn một hồi tiết kiệm một chút rửa tiền đại hiệp kéo ta một đám hồng tạp gia tộc người chơi nhao nhao nhấc tay tán thành tổ đội nữ võ thần lâm vân ngọ hẹp gặp nhau chạy nhanh đâu chiến thần lưng ba người lại càng không có ý kiến chu nam cũng không kéo dài nói ra đoàn liền lập đoàn hắn đem mọi người kéo vào đội ngũ nhất lưu bác sĩ thu y nhị hồ một vang toàn thể hồi máu mọi người tất cả đều trên đầu bước lên màu xanh lá kỳ thật chu nam trò chơi tâm tính hay là rất một m ạ c chúng ta người chơi thiện trí giúp người lấy đức p h ụ người không phục lại làm mặt khác những n à y hồng tạp gia tộc người chơi bên trong có mấy cái hắn còn có chút nhìn quen mắt lúc trước biến thân xả tình tại hồng tạp gia tộc trong doanh địa bán qua bọn họ mỹ thực tổng thể nói đến bọn gia hỏa này cũng không phải là không có thuốc chữa s o n g u y ệ n bạch đinh muốn bình thường một chút tạo thành đoàn đội đánh bột cũng càng dễ dàng một chút về p h â n biệt danh lộ ra ánh sáng đây là chuyện sớm hay muộn coi như muốn giấu diếm cũng không gạt được người có quyết tâm nói không chừng hiện trường hồng tạp gia tộc người chơi bên trong liền đã có người biết được mình biệt danh lại nói ngay cả cái biệt danh cũng không dám lộ trò chơi kia chơi đến cũng quá hoan g nguyên lai、like、là hát tạp hoàng đế là tên hát tử không kém kỳ thật ta ấ t cả mọi người không đánh n là h u quen suy mâu thuẫn quay thì biết. một chút, tam trưởng thất trưởng không nghĩ không gì cũng giờ Bây có à, lão, lão, đã ầ u cùng tộc chút trưởng nói một tứ. thật ta đi, đại hiệp đủ đ xe lửa ý Kỳ sờ muốn nói tộc trưởng có chút bá đạo lúc ấy là nàng trước ra tay truy sát xe lửa đại hiệp tới các ngươi là có ý gì đặt được một chút xíu chỗ tốt liền muốn làm phản sao ta liền không làm phản ta liền đặt cái này tăng máu ta không nói tộc trưởng nói xấu tộc trưởng là làm sai nhưng ta chính là không nhận không thể không nói đi vào thẻ bài thế giới người chơi trò chơi tâm tính đều rất có ý tứ tiếp xuống đánh bột liền dễ dàng nhiều chu nam cũng không có sử dụng càng nhiều thẻ bài một là nghị tiết kiệm điểm ma pháp giá trị dù sao đá ngầm chi tháp có năm tầng dưới đáy còn có biển sâu ma thần mình mua về ma dược tề đều nhanh phá sản cũng nên tiết kiệm một chút lấy dùng thứ hai căn bản là không có tất yếu dù sao hồng tạp gia tộc người chơi bên trong có mấy cái thẻ bài triệu hoán vật cũng là rất cường lực tỉ như lam long hắn băng xương thổ tức không chỉ có tổn thương cao còn có giảm tốc hiệu quả lại như biển sâu cựu đầu xà chín cái đầu cùng một chỗ nôn dòng nước xiết của nước tổn thương không kém là cái cường lực chuyển v ậ n còn có có thể ném mê mội bay truy đại lực người lùn có thể tung ra săn lưới đem tinh không sư tử vương ngắn ngủi định thân thể làng kỵ kẻ cướp bóc có thể đánh ra đâm mù tổn thương mù mắt thích khách có được đơn thể trị liệu kỹ năng đại mục sư v â n v â n v â vân. n có thể nói có hàng phía trước có trị liệu có chuyển v ậ n có khống chế phối hợp tốt đánh tinh không sư tử vương hoàn toàn không có vấn đề mặt khác chu nam tổ kiến đoàn đội về sau kênh đoàn đội bên trong tự động bắn ra đoàn đội chiến đấu bảng đây là một vài theo bảng trong đó chia hỏa lực c h u y ể n vận nhận bị thương tổn trị liệu hồi phục phụ trợ cống hiến bốn cái bản khối thống kê chiến đấu số liệu sinh ra sắp xếp cung cấp người chơi tham khảo chu nam một mực khống chế mình thẻ bài đơn vị đại ác ma trần bá thiên là thực lực xe tăng một mực lôi kéo tinh không sư tử vương cựu hận giá trị trần cấp cắp quá vững vàng có hắn khi xe tăng thực tế là dễ chịu dây về chín nghìn máu thật cứng gian bá để ta tính một chút hai hồ tiểu thư tỷ cho trần bá thiên hồi máu mỗi dây ba trăm n à y mai rủa cự long long viêm cũng rất lợi hại phun một ngụm trần cấp cắp hồi máu mấy dây mỗi giây về một nghìn tám trăm gia hỏa này chết như thế nào a vô địch đoàn trường lợi hại hai hồ tiểu thư tỷ cái này hắc khoa k ỹ trị liệu mới là mạnh nhất đoàn trường mang đoàn đánh b ộ t cũng là dễ chịu so t ộ c trường mạnh t ộ c trường sẽ chỉ vô nao mãng chỉ cầu mình thoải mái còn không mang bọn ta chơi đ ừ n g bảo là t ộ c trường nói xấu cẩn thận có người đánh n g ư ờ i tiểu báo cáo chúng các người chơi vừa nói vừa cười dần dần đều học nữ võ thần lâm vân cùng ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh xưng hô chu nam vì đoàn trường không bao lâu t i n h k ô n g sư tử vương liền bị đánh chết chu nam vì cầu ổ n thỏa chỉ ở đại ác ma trần bá thiên phát động cười to lúc mới khiến cho bốn đại giã nhân vương giã nhân làng phổ thông giã nhân các loại cận thân công kích đại ác ma tiếng cười kết thúc liền để bọn hắn rời xa tinh không sư tử vương tuyệt đối không tham tuy nhiên dù vậy chu nam tổn thương chuyển vận cũng là thỏa thỏa thứ nhất âm nguyệt h ư u tình sắp xếp thứ hai kém chu nam rất nhiều câu n g u y ệ t vòng xếp thứ ba ngọ hẹp gặp nhau chạy nhanh thế mà có thể xếp thứ tư thông cáo trước mắt đá ngầm chi tháp thủ quan bột tinh không sư tử vương bị thủ sát tất cả lần đầu tham chiến người chơi đem cố định thu hoạch được hai trăm điểm trò chơi tích phân đồng thời tham dự chia cắt m ộ ư ơ i vạn kim tệ hưởng bao nhưng mỗi người tối cao nhận lấy một vạn kim tệ tại hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên thời điểm tại bàn đá chính giữa bình đài một cái quang cầu cũng giống như truyền thống môn xuất hiện nữ võ thần lâm vân hưng phấn hô luôn nói hệ thống đại thần phát hưởng bao m ộ ư ơ i vạn kim tệ khủng bố như vậy ta ta đoạt hai hai trăm năm mươi năm kim phát tài ta đoạt sáu mươi sáu bốn mươi hai kim ta bốn hai trăm năm mươi b ố kim chúng ta tổng cộng mới hai mươi năm người chia cắt m ộ ư ơ i vạn kim tệ người đồng đều bốn kim a nữ võ thần là chuyện gì xảy ra làm sao mới đoạt hơn hai kim khả năng hắn vẩy nước quá áp đi ta một vạt kim đoàn trương châu phê cảm giác tại đoàn trường để đoàn trường chọn t r ư ớ c chiến lợi phẩm đi ai dám loạn cấp ta với ai gấp tiểu ngũ nghìn kim tệ tới tay ta không muốn chiến lợi phẩm đều kiếm một đoàn trường quá châu phê nhận thương tổn thứ nhất trị liệu thứ nhất truyền vận thứ nhất phụ trợ thứ nhất không phục không được cái này cái bắt đ u ổ i nhất định phải ôm chặt chúng ta hồng tạp gia tộc tổ đội đánh giá vô cùng coi trọng đoàn trường chức lấy chiến lợi phẩm không thể không nói Thồng tạp t gia ộ chương n ữ n này n g g ờ i c h i tố chất c ò là rất k h ô n tệ. Chu n a một trong o lòng ý, hắn đắc đ ý, trăm ba mươi tạm tinh xe vận tải tinh không sư tử vương rơi xuống đồ vật quả thực không ít hết thể có bốn mươi ba kiện trong đó đại bộ phận là tài liệu không có thẻ bài có một cái dị thứ nguyên ma hạp gây nên chu nam chú ý dị thứ nguyên ma hạp đặc thù đồ vật mở ra về sau ngẫu nhiên thu hoạch được vạn năng tài liệu t h ẻ bài c ư ờ n g hóa doanh đạo đạo cụ, cụ bí mật t có có ở một bên mở ra dị thứ nguyên ma hạp đinh một tiếng hệ thống nhắc nhở chuyển đến đinh ngài mở ra dị thứ nguyên ma hạp chúc mừng ngài thu hoạch được đặc thù đạo cụ tam tinh thể bài thăng cấp quân chủ đối thủ ý nhị tinh thể bài sử dụng quân quân chủ có thể đem hắn cường hóa đến tam tinh tam tinh thẻ bài thăng cấp quyển trục thứ này cũng xem là tốt đi nếu như là nhị tinh thăng tam tinh dùng tại cái k i a tấm thẻ bài thượng diện phù hợp đâu hay là áp đ á y h ỏ n giữ g lại về sau dùng thôi xe vận tải là nhị tinh tự mang cường hóa bị phương tuy nhiên này cường hóa tài liệu hạch củ cải cái gì vừa nhìn liền biết phi thường k h ó làm liền đem nó thăng sao đi chu nam một chút suy nghĩ đem mới đến tay tam tinh thẻ bài thăng cấp quyển trục nện ở đại đạo cụ bình trên bàn xa đinh thăng sao thành công chúc mừng ngài đại đạo cụ xe vận tải cường hóa đến tam tinh h á n độ bền tăng lên đến 135.000, tối cao tốc độ tiến lên tăng lên đến mỗi giờ 1 8 0 t m t cây số thân xe kích thước tăng lớn dài bốn gạo bao quát hai năm gạo kéo xe con lửa hình thể biến lớn cho phép c h ó i chặt hai tên hỏa lực pháo thủ mời một lần nữa c h ó i chặt hỏa lực pháo thủ tầm bắn có thể tăng lên 60%, m ớ i cường hóa bi phương đã đổi mới cụ thể mời tự hành xem xét chu nam xem xét đại đạo cụ xe vận tải thuộc tính tin tức phát hiện hắn cường hóa bí phương không có biến chỉ là cần mỗi loại tài liệu số lượng đều thêm một vận tốc một trăm tám mươi cây số không kém c h ó i chặt pháo thủ c h ó i chặt cái gì tốt đâu chỉ có một cái cựu tinh pháo đồ không đối xứng không dễ nhìn vậy liền c h ó i chặt hai đầu kiếm long đi cũng không biết chúng nó trở thành hỏa lực pháo thủ về sau còn có thể hay không phi hành chu nam yên lặng đem kiếm long nạo nguyệt kiếm long lăng thương thiết lập là đại đạo cụ xe vận tải hỏa lực pháo thủ lại một suy nghĩ dứt khoát uống vào một bình chuyên trú dược thể đem cái này hai đầu kiếm long phóng xuất ra tiếp theo hắn liền phát hiện kiếm long nạo nguyệt cùng lăng thương có thể quay quanh tại đại đạo cụ bình trên bản xa cũng có thể phi hành nếu là phi hành chúng nó không thể khoảng cách đại đạo cụ xe vận tải qua xa bằng không mà nói liền không cách nào thu hoạch được tầm bắn tăng phúc mà hai đầu kiếm long mới ra không kiến thức mọi người tự nhiên cấp tốc tiến lên vây xem không chịu được kinh hô liên tục tại thẻ bài thế giới bên trong cự long phổ biến thần long lại là khó gặp Âm nguyệt hưu tình kinh ngạc hướng chu nam hỏi loại này thần long thẻ bài ngươi đều có đại đoàn trường A, ngươi còn có cái gì át chủ bài đấu chiến thần lưng quanh tay ở một bên nói các ngươi về sau có dành liền nhiều xem ta phát sóng trực tiếp nhiều học tập một chút ta đoàn trường lợi hại đâu át chủ bài nhiều hơn dạng này thần long đinh thực lực của ngài đạt được tán thành tiến vào đá ngầm chi tháp tầng thứ hai đinh đánh rết du đáng tại trước mắt dị trong không gian thứ nguyên hư không quái vật có thể mở ra đá ngầm chi tháp tầng thứ ba thông đạo hệ thống nhắc nhở vang lên về sau chu nam liền thấy phía trước bàn đá trên bình đại xuất hiện một thân ảnh cao lớn xác thực nói kia là một bộ kim sắc hoa lệ hình người háo giáp chu nam phát động nhìn rõ kỹ năng trực tiếp đem mình biết được tinh không chiến giáp thuộc tính tin tức nghiệm đi ra tinh không chiến giáp thủ q u a n người đến từ không biết thời không thần bí chiến giáp có được lực lượng cường đại cùng tự mình ý thức độ bền hai trăm vạn lực công kích sáu nghìn hộ giáp hai mươi sáu ma kháng ba mươi ba có được kỹ năng không gian bích lũy kim cương bất hoại cực quang trị sắt khí uy hiếp phụ thân khống chế hàn thoáng một hồi nói ra đầu này b ộ có hai trăm vạn sinh mệnh giá trị hộ giáp siêu cao nhìn kỳ kỹ có thể tên bởi vì nên mạnh hơn phòng n g các vị tùy cơ ứng biến ta khai quái tinh không chiến giáp phạm vi cảnh giới không bằng tinh không sư tử vương lớn chu nam để tầm bắn thắng một năm sáu không m kiếm long ngạo nguyện cùng lăng tương h đối nó phát động công kích đem hắn dẫn tới về sau để đại ác ma trần bá thiên tiến lên d ơ thẳng lên trời cười to bột chiến liền liền bắt đầu này tinh không chiến giáp rất là hoa lệ thực lực rõ ràng so tinh không sư tử vương mạnh hơn có thể đánh xa có thể cận chiến nó nhất có đặc sắc kỹ năng chính là phụ thân không chế này kỹ có thể sử dụng tinh không chiến giáp liền sẽ ngẫu nhiên đối cận thân mục tiêu điểm danh điểm danh sau ba giây nếu là bị điểm danh người không có chạy ra khoảng cách nhất định tinh không chiến giáp liền sẽ chia năm xẻ bảy tự động phụ thuộc đến bị điểm tên mục tiêu phía trên thì bị điểm tên mục tiêu liền sẽ bị cưỡng ép k h ô n g chế trong lúc đó thay thế tinh không chiến giáp tiếp nhận chỗ có thương tổn bởi vì đối kỹ năng này không hiểu một biệt danh là thái ớt nấm người chơi bị phụ thân sau đó hắn mặc lấy hoa lệ tinh không chiến giáp h u y ể n như thiên thần hạ phàm ngậm lấy nước mắt chết tại đồng bạn bao vây phía dưới lại sau này mọi người liền cẩn thận nhiều đều lưu ý lấy tinh không chiến giáp điểm danh kỹ năng lại không người chúng chiêu chu nam ngồi xem kiếm long nôn ra kiếm khí cảm giác dạng này đánh bột thật có ý tứ hắn thấy mọi người hào hứng cao vì chiếu cố bọn chúng trò chơi thể nghiệm cũng không có vận dụng mạnh hơn thẻ bài nếu không hùng miêu tiên mới ra đem tinh không chiến giáp hộ giáp giá trị trực tiếp g ọ t trở về không đánh giết nó sẽ mo hơn rất nhiều sau 20 phút tinh không chiến giáp bị đánh trò chia năm xẻ bảy rơi xuống một chỗ đồ vật thông cáo trước mắt đá ngầm chi tháp tinh không chiến giáp bị thủ sát tất cả lần đầu tham chiến người chơi đem cố định thu hoạch được hai điểm trò chơi tích phân đồng thời tham dự chia cắt h a vạn kim tệ hương bao nhưng mỗi người tối cao nhận lấy hai vạn kim tệ chu nam xem xét đoàn đội chiến đấu bảng mình vẫn như c ũ là chuyển vận thứ nhất nhận thương tổn thứ nhất trị liệu thứ nhất phụ trợ đệ nhất sở dĩ có thể cầm phụ trợ thứ nhất đương nhiên là binh tôn tướng của công lao cái này hai cái gì đều không cần làm đứng tại nhất lưu bác sĩ thu ý bên cạnh một mực cung cấp hai đại vườn sáng kim tệ hồng bao kim ngạch gấp b ộ i hai mươi vạn người đồng đều hơn tám sáu trăm linh những n à y thủ quan bột đều là làm bằng vàng sao ta rút đến m ư ơ i hai bốn trăm hai mươi hai kim ông trời ơi chúng ta người ít nếu là vài trăm người lập đoàn vậy liền rút không đến bao nhiêu kim tệ thái ớt nấm có thể thua thiệt chết ha ha ta muốn cái cuối cùng đoạt hồng bao các ngươi xuất thủ trước nữ võ thần ngươi đoạt bao nhiêu kim đừng nói chuyện với ta ta chán ghét hồng bao rút thưởng đoàn trường chọn chiến lợi phẩm đi thôi nhìn xem đầu này đại bột rơi xuống cái gì trần cấp cấp kéo cựu hận quá vững vàng đoàn trường châu phê tại mọi người hưng phấn trong tiếng hô chu nam đoạt kim tệ hồng bao một mươi hai trăm ba mươi một mai kim tệ tới sổ tâm hắn nói cũng không t h lắm vui tơi hớn hở tiến lên kiểm tra chiến lợi phẩm Tinh không chương một trăm h ể ơ i kiện chiến lợi xuống h p ba mươi một ta mang các người gặp mặt ma thần chu nam mở ra dị thứ nguyên ma hạc lần này đạt được một khối to bằng đầu năm tay hổ phách trạng đồ vật tên là vạn năng tài liệu nó có thể biến thành trừ một ít đặc thù tài liệu bên ngoài tùy ý tài liệu thứ này giá trị không thể đo lường chu nam đem hắn coi là lớn hậu kỳ đồ vật trước giữ lại áp đ á y hòm thoáng sau khi nghỉ ngơi chu nam lại dẫn mọi người tiến vào đá ngầm chi thắp tầng thứ ba ở đây chu nam rất nhanh liền nhìn thấy một đầu cùng hoa cương nham khôi lỗi bộ dáng rất giống nhưng toàn thân như kim cương thạch cấu thành chiếu sáng rạng rỡ thân thể cao tới m ộ mươi sáu m kim cương thạch chúa tể kim cương thạch chúa tể thủ quát bút sinh mệnh giá trị ba trăm sáu mươi vạn hộ giáp sáu mươi sáu ma kháng sáu mươi sáu lực công kích tám nghìn m ư ơ i nghìn kỹ năng có mê mụi ném lôi đình trà đạc tập trung đà kích kim chú ư ý thanh này trần cắp cắp vô dụng mọi người tùy cơ ứng biến đi chu nam tại khai bột trước đó thoáng hướng mọi người dặn dò một phen lần này hắn đem giã nhân thiên đoàn thu hồi lại tính toán đợi chiến đấu bắt đầu sau khi phi tiêu ném lấy chơi mặt khác hùng miêu tiên phan thiết quyền hắn cũng dự định vận dụng bằng không cái này bột đánh cho quá chậm kết quả đợi chiến đấu ngay từ đầu một đám người chơi trực tiếp liền bị kinh ngạc đến ngây người hùng miêu tiên phan thiết quyền thẻ bài phi tiêu ném ra bên ngoài này k i m cương thạch chúa tể trên đỉnh đầu trực tiếp t o á t ra thương tổn cực lớn số tự một trăm năm mươi tám hai trăm hai mươi bảy ngay sau đó hùng miêu tiên tay phải một kích vỡ nát hỏa quyền trực tiếp đem kim cương thạch chúa tể đánh cho toàn thân bức h ỏ a tay trái một kích địa thứ quyền to lớn địa thứ đem này cao mười tám m kim cương thạch chúa tể trực tiếp hút bay đến giữa không trung sau một khắc hùng miêu tiên đạo một câu trạm yêu trừ ma hắn đạp ở quy long diệt ba trên lưng thẩm phán chi kiếm từ trên trời giang xuống giữa không trung đâm vào lơ lửng kim cương thạch chúa tể trên c h á n một bốn bốn không k h ô n g k h ô n g thương tổn cực lớn sổ tự lại xuất hiện chu nam lúc này lại ném ra giã nhân thiên đoàn năm tấm thẻ b á i đánh ra một nghìn một trăm linh năm không không điểm toàn ngạch tổn thương các loại này kim cương thạch chúa tể rơi xuống đất hắn sinh mệnh giá trị đã tổn thất tiếp cận năm mươi vạn nó phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét hướng hùng miêu tiên phan thiết quyền ném ra mê mội cự thạch nhưng lại bị hùng miêu tiên một thiết quyền đề ném cự thạch kia đập vỡ nát hùng miêu tiên không chỉ có không có mê mội ngược lại phong ấn kim cương thạch chúa tể kỹ năng tiếp xuống không đợi này kim cương thạch chúa tể có động tác khác hùng miêu tiên xa xa lại là một cái v ỡ nát hỏa quyền đánh ra hỏa c ầ u quyền ấn lần nữa đem hắn nhóm lửa cách hơn mười giây địa thứ quyền đánh ra kim cương thạch chúa tể lại phi thiên nữ võ thần lâm vân ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh đấu chiến thần đường âm nguyệt hữu tình câu nguyệt luân các loại người chơi tất cả đều nhìn ngộng ta mẹ nó thế giới quan đều muốn phá vỡ đây là quái vật gì a cái này vẹn đã có thể đơn soát kim cương thạch chúa tể cái này mẹ nó liền không hợp t h i thường là ly đại phổ hiện tại xem ra đoàn trường lần trước cùng tộc trường đánh nhau thật là thủ hạ lưu tình a tộc trưởng không biết tốt xấu may đoàn trường không cùng với nàng so đo ta hiện tại r ố t có biết vì cái gì tộc trưởng để ta đi mời xe l ử a đại hiệp mọi người đặt một bên đại phát c ả n g khái từng cái ánh mắt lửa nóng nhìn về phía hùng miêu tiên phan thiết quyền chu nam khó chịu quắp đánh a đừng chỉ xem k Tốt, đánh các h i n h đệ đánh bọn này người chơi chiến đấu nhiệt tình cấp tốc bị nhen lửa như thế cũng liền không đầy ba phút có được ba trăm sáu mươi vạn sinh mệnh giá trị kim cương thạch chúa tể thế mà liền bị đánh chết đinh đến một tiếng rơi xuống một chỗ đổ v ợ thông cáo trước mắt đá ngầm chi tháp kim cương thạch khôi lỗi bị thủ sát tất cả lần đầu tham chiến người chơi đem cố định thu hoạch được hai trăm điểm trò chơi tích phân đồng thời tham dự chia cắt ba mươi vạn kim tệ hương bao nhưng mỗi người nhiều nhất nhận lấy ba vạn kim tệ kim tệ hương bao ba mươi vạn người đồng đều bao nhiêu ta yêu đoàn trường ta yêu đoàn trường một hai có đoàn trường tại còn có cái gì buột đẩy không xong lỗ mãng vào nhà tộc tiến quá sớm đoàn trường vô địch vững vàng nhã du côn đừng nói tranh thủ thời gian đoạt kim tệ hương bao So、a hắc hắc, rất nhiều hồng tạp gia tộc người chơi còn chưa đáng ngớ liền ngay cả này ông g u y ệ t hữu tình đều vui vẻ ra mặt mới hô đoạt ba vạn kim chính là nàng nàng hiện tại đoàn trường kêu càng phát ra thuận miệng chu nam thoáng phiền muộn hắn chỉ đoạt một mươi một trăm ba mươi hai mai kim tệ tuy nhiên tiếp xuống lại là hắn thích nhất khâu chọn lựa chiến lợi phẩm kim cương thạch khôi lỗi rơi xuống ba mươi sáu kiện đồ vật trong đó có một cái dị thứ nguyên ma hạp lần này không có tài liệu còn lại ba mươi lăm kiện đồ vật tất cả đều là lục sắc thẻ bài mà lại là cùng một loại kỳ danh trang bị kim cương chiến giáp chỉ là thẻ bài sao số có khác nhau cao nhất kiểu tinh thấp nhất chỉ có nhất tinh trong đó tứ tinh nhiều nhất có mười cái chu nam lấy dị thứ nguyên ma hạp sau hô người gặp có phần mỗi người một bộ kim cương chiến giáp đi nhiều đến cho ta các ngươi không có ý kiến à. mọi người đương nhiên không có ý kiến bọn họ chia các kim tệ hồng bao đã là kiếm đầy bồn u đầy bát kim cương chiến giáp cũng xem là tốt trang bị t i ể u dáng cổ phong lấy giáp ngực làm chủ chỉnh thể màu vàng kim nhạt nhìn liền tựa như hoàng kim giáp lưới đồng dạng k i ự u tinh có thể thêm ba mươi điểm hộ giáp cùng ba nghìn điểm sinh mệnh giá trị nữ v õ thần lâm vân liền đoạt một bộ k i ự u tinh đặt một bên hh cười c ngây nô hồng tạp gia tộc các người chơi cũng cao hứng trang bị thẻ bài hay là rất ít gặp không có người không muốn gia tăng tự thân t h u tính bọn họ đồng loạt thay đổi kim cương chiến giáp từng cái như cổ đại vũ tướng chu nam hết thể thu hoạch m ư ơ i tấm trang bị kim cương chiến giáp hắn cũng thay đổi một bộ k i ể u tinh bất quá hắn đầu đội gỗ lìn mũ sắt còn hất lên xói áo khoác bằng da lại lấy gỗ lìn súng máy làm vũ khí cưới tại con lửa bên trên liền có vẻ hơi dở ợ r ư ơ n ơ đáng tiếc lần này hắn từ dị thứ nguyên ma hạp bên trong mở ra cũng là một khối vạn năng tài liệu cái này mười cái trang bị thẻ bài khẳng định phải hợp thành hát tạp trang bị bài ngược lại là muốn mất thời gian từ từ suy nghĩ tranh thủ hợp thành một trương lợi h ạ i ra không biết có thể hay không hợp thành da lớn trang bị cái gì chu nam chính như thế suy nghĩ âm nguyệt hữu tình đi vào bên cạnh hắn nói đoàn trường cô ò n tiếp tục ca. nương này dáng dấp r ấ t tiêu chí trên người nàng kim cương chiến d i p cũng tự động hiện hiện thành nữ khoản g đem hắn khí chất sấn thác tựa như một viên nữ tướng có chút hiên ngang anh tư cảm giác chu nam nói tiếp tục một lát sau chu nam liền mang theo mọi người đi tới đá ngầm chi thắp tầng thứ tư cái này tầng thứ tư thủ quan bột càng mạnh kỳ danh liệt không hài lòng đây là một cái có thể bay làm được to lớn sinh vật sinh mệnh giá trị bốn trăm vạn lực công kích tám nghìn nó có cự long đầu lâu k í n h ngư thân thể cùng chín con n g n g cự xa tải nếu như đem hắn thân thể kéo thẳng khả năng có dài trăm thước bộ d á n g phi thường dọn người nó có được bốn cái kỹ năng theo thứ tự là đôi quét c u ố n vũ nguyên tử liệt không sóng cùng hải long thổ tức đương nhiên có hùng miêu tiên phan thiết quyền tại chu nam mang theo mọi người cơ hội là bạo lực thông quan đánh chết liệt không hải long về sau mọi người chia cắt bốn mươi vạn kim tệ hương bao chu nam vận may cũng không tệ lắm rút đến ba mươi hai nghìn một mươi một mai kim tệ hắn đi kiểm kê chiến lợi phẩm lại thu hoạch một cái dị thứ nguyên ma hạp cùng hai kiện nhìn rất đắt đỏ cao cấp tài liệu dị thứ nguyên ma hạp mở xong chu nam đạt được khối thứ ba vạn năng tài liệu tiếp xuống chu nam mang theo mọi người tiếp tục tiến vào đá ngầm chi tháp tầng thứ năm tầng này thủ quan bột u là thâm không tà nhãn đầu này bột u nhìn ngoại hình liền tựa như là mọc r a bạch tổ xúc tu cự trong mắt xem t r ư ờ n g này t r o n g mắt đường kính có thể có sáu bảy mét nó có thể giống sứa nổi đ ồ n g bềnh giữa không trung sinh mệnh giá trị không cao chỉ có ba trăm vạn kỹ năng chỉ có một cái cũng là tà nhãn xạ tuyến phương thức công kích của nó cũng chỉ có một cái cũng là phóng thích tà nhãn xạ tuyến đại ác ma trần bá thiên ngửa mặt lên trời cười dài nó cũng sẽ không từ g i a không trung rơi xuống mà chu nam h trực tiếp g vận g t dụng tiểu long nữ có hắn người tuyết pháp thuật cường lực khống chế lại thêm cái khác thẻ bài khống chế kỹ năng xử lý thâm không tà nhãn cũng chỉ là hữu kinh vô hiểm rất nhanh mọi người chia cắt năm mươi vạn kim tệ hương bao từng cái vui vẻ ra mặt chu nam đoạt ba mươi ba một mai kim tệ Ma kiểm kê c h i ế n lợi phẩm, hắn lần nữa thu hoạch một cái dị thứ nguyên ma hạp cùng hai kiện cao cấp tài liệu. n à y dị thứ nguyên ma hạp mở ra, chu nam thu hoạch được một chương trung phẩm thẻ bài cường hóa quân c h ủ cái này đạo cụ chỉ có thể đối sử dụng đẳng cấp không cao hơn cấp hai mươi thẻ bài sử dụng có thể khiến hắn ngẫu nhiên tăng lên một sáu tinh. Chu nam không chút do dự đem hắn dùng tại hùng miêu tiên phan thiết quyền phía trên đinh một tiếng hùng miêu tiên phan thiết quyền trực tiếp lên tới cựu tinh cựu tinh hùng miêu tiên chu nam hằng hái quắc chư vị chỉnh lý nghi trang ta mang các người gặp mặt ma thần chương một trăm ba mươi hai phong ấn một, qua một đám người c chơi nhiệt liệt hưởng ứng nếu là không biết tưởng tình người ở đây nói chung sẽ cho là bọn họ là chu nam trung thành tiểu lệ bọn họ đi theo chu nam đánh xuyên qua đá ngầm chi tháp đã là bạo lực thông quan cũng là bạo lợi thông quan Trừ、nửa đương ờ người n tinh không chiến giáp hố chết thái ớt ngấm bên ngoài, mỗi người đều thu hoạch được một ngàn g giáp bị chết thái ớt thu một mỗi điểm hố hoạch cho được đều i tích h p â kim tệ c à n là l kiếm được bay ê nhiên có k ô n n g g ít ư ờ chơi kiếm 10 kim vạn tệ trở l đây ư ơ n nhiên, g đ là thủ s ắ t cùng thủ thông người đãi ngộ đặc biệt về sau lại có người chơi đi vào tòa này đá ngầm chi tháp đánh chết thủ quan buốt nhưng liền không có bực này phúc lợi phía trước bàn đá bên trên đã xuất hiện truyền t ố n g q u a n cầu chu nam điều khiển đại đạo cụ xe vận tải dẫn đầu hùng miêu tiên tiểu long nữ đại ác ma các loại một đám bộ h ạ việc nhân đức không n g ừ n hay cái thứ nhất liền vọt vào đi đinh ngài tiến vào phong ấ n c h i địa trò chơi tích phân thêm một trăm đinh nội dung chính tuyến thúc đẩy trở thành cứu vạn thế giới anh hùng hoặc trở thành khôi phục ma thần tế phẩm hành động của ngài đem ảnh hưởng nội dung chính tuyến đinh nhắc nhở phong ấ n c h i địa vì dị thứ nguyên không gian liên thông hai thế giới bởi vì thâm h ả i ma thần lực lượng tại một ít khu vực có chút trò chơi công năng đem tạm thời phong bế ngài có khả năng gặp một ít tổn thất không thể vắn hồi mời thận trọng thăm dò giờ khác này chu nam hai mắt tỏa sáng hắn hướng chung nhìn có thể nhìn đến hướng trên đỉnh đầu có một đoàn ánh sáng long lánh mình tựa như ở vào cùng loại khu vực thành lớn truyền tống trận địa phương bốn phía có chút cao lớn t h ạ c h trụ phía trước có thềm đá thông đạo theo thềm đá thông đạo phương hướng có thể nhìn thấy nơi xa có một đạo to lớn thân ảnh kia là một đầu to lớn người bạch tuộc nhìn ra hắn thân cao có thể qua trăm mét nó liền đứng tại to lớn hình tròn chính giữa bình đài con mắt nhắm giống như pho tượng cũng không nhúc đ í c h nó bị tám đầu xiềng xích buộc chặt xiềng xích bên kia không có vào hư không nơi mắt nhìn thấy chu nam nhìn rõ kỹ năng phát động cách chừng hơn ngàn mét xa đã nhìn thấy này cự đại bạch tuộc người tin tức thâm hải ma thần thủ quát người cấp thế giới bốt u biển sâu thế giới thẻ bài nữ thần tượng trưng hình chiếu sinh mệnh 999999999, h ộ giáp 99, m a kháng 99, trạng thái chiến đấu sinh mệnh giá trị hồi phục mỗi giây 9999, không phải trạng thái chiến đấu sinh mệnh giá trị mỗi giây hồi phục 1%, lực công kích không phong ấn trạng thái có được kỹ năng khôi phục nghi thức dị thứ nguyên triệu h á n xúc tu triệu h á n phong ấn ép buộc hiến tế linh hồn hấp thu biển sâu xảo huyện linh hồn gông xiềng đánh chết rơi đặc t h ủ khá lắm kém một chút sinh mệnh giá trị đến mười ư c bất quá lực công kích thế mà là số không nói cách khác thần cũng là cái biếm đ ắ m không đúng không nói thần không thể dùng kỹ năng chu nam có chút hiểu được hắn biết một khi bước vào thâm hải ma thần chỗ hình tròn bình đại đại khái liền muốn phát động chiến đấu tiếp xuống chu nam lái đại đạo cụ xe vận tải dọc theo b à n đá thông đạo hướng phía trước mà đi mục nhìn b ố n phía chỉ như đi đến một tòa phụ không thành chung quanh đều là hỗn độn hư không nỗi lơ l ử n g rất nhiều cùng loại tấm gương toái phiến sự vật tựa hồ chỉ có bản đá con đường có thể đ ặ chân mà thông hướng thâm hải ma thần chỗ bản đá bình đại bản đá con đường lại không ngừng một đầu chu nam phát hiện như chân mình hạ như vậy bản đá con đường hết thẻ có chín đầu vòng quanh trung ương bản đá bình đài phân tán sắp xếp mỗi một đầu cuối cùng đều kết nối lấy thạch trụ bình đài n à y thạch trụ bình đài nhìn đều là truyền tống bình đài tuy nhiên chỉ có một tòa tỏa ra ánh sáng cũng chính là mình sau lưng này một tòa mà đi tới trung ương bản đá phụ cận chu nam dừng lại hắn thu được hệ thống nhắc nhở linh cảnh cáo phía trước vì đặc thù chiến đấu khu vực sau khi tiến vào bộ phận hệ thống công năng đem không cách nào sử dụng một ít thẻ bài năng lực sẽ bị suy yếu một ít kỹ năng đem không thể sử dụng ngài sẽ thu hoạch được thâm hải ma thần cựu hận giá trị đinh cảnh cáo ngưu t o à n cứu van thế giới anh hùng thường thường sẽ trở thành khôi phục ma thần tế phẩm không có có nhất định t h ự lực xin đừng nên khiêu khích thâm hải ma thần thâm hải ma thần tính gộp lại đánh giết chín nghìn chín trăm chín mươi chín tên người chơi hoặc hoàn thành khôi phục nghi thức về sau đem phá vỡ phong ấn hoàn toàn mở ra biển sâu thế giới cùng thẻ bài thế giới thông đạo chân thân d á n g lâm thẻ bài thế giới chắc chắn cải biến thế giới các cục mang đến không ngừng nghỉ chiến loạn lúc này chu nam nhìn thấy thâm hải ma thần càng nhiều tin tức thần tính gộp lại đánh giết người chơi số lượng là ba khôi phục nghi thức hoàn thành còn thừa thời gian ba sáu ngày đánh giết người chơi số lựa ư ba cái này thâm hải ma thần đã giết ba cái người chơi cái này ba cái người chơi chẳng lẽ cũng là đấu chiến vô địch n g u y ệ t bạch đinh cùng chính nghĩa đ ạ i kiếm ba tên này được ra tổ ba người đội liền có thể đánh xuyên qua đá ngầm chi tháp ngược lại cũng không hổ là cao thủ chu nam chính như thế suy nghĩ đột nhiên phát hiện thâm hải ma thần dưới chân có một con con cua lớn con tia con cua lớn cái đầu có bàn vông lớn như vậy sắc ngoài đỏ bừng như là bị thịt kho tàu đồng dạng nó nằm dạp trên mặt đất một bộ buồn bực ngắn ngầm bộ dáng đặt nơi đó thổ phao phao chơi dạng này một con con cua lớn xuất hiện tại thâm hải ma thần b ê n cạnh tự nhiên lộ ra mười phần đáng chú ý nhưng chu nam có nhìn rõ kỹ năng nơi mắt nhìn thấy lập tức liền nhìn thấy đầu kia con cua lớn thuộc tính tin tức tiếp theo hắn trực tiếp sửng sốt này cua nhìn như cua trên thực tế không phải cua hắn là đấu chiến vô địch đấu chiến đấu chiến vô địch người chơi đẳng cấp hai mươi chín chức nghiệp thẻ bài chiến tướng hải quái hình thái phong ấn trạng thái sinh mệnh giá trị m ư ơ i ba nghìn hai trăm linh mp một n g h a nghìn hai t n h không thể hồi phục kỹ năng đấu khí đại sư long kỵ sĩ thẻ bài ba lô đánh chết rơi đặc thù a gia hỏa này là đấu chiến vô địch hắn là bị phong ấn cước ép biến thành hải quái hắn cũng là đặc thù chức nghiệp giả a thẻ bài chiến tướng cấp bậc của hắn là cấp hai mươi chín hẳn là bị thâm hải ma thần đánh chết qua chẳng lẽ nơi này tử vong nguyên địa phục sinh sẽ không về bí mật doanh địa. chu nam trong lòng tự nhủ có ý tứ hắn không nghĩ tới còn không có đánh thâm hải ma thần vừa lên đến liền gặp được trong truyền thuyết người chơi lão đại bất quá chu nam cũng cảm nhận được áp lực ngay cả đấu chiến vô địch đều gay ở đây đoán chừng chính nghĩa đại kiếm cùng n g u y ệ t bạch đ ì n h cũng không khá hơn chút nào có thể thấy được cái này thâm h ả i ma thần thật không phải dễ dàng đối phó như vậy một cái sơ sẩy khả năng liền muốn xảy ra chuyện chính như hệ thống cho ra cảnh cáo đồng dạng lúc này n à y con quân lớn bộ dáng đấu chiến vô địch cũng phát hiện chu nam rõ ràng thân hình r u lên tiếp theo nổi điên giống như hướng chu nam bên này vào tới có lẽ là bởi vì quá kích động hắn vừa lên đến liền ngã ngã nhào một cái khoảng cái cái bụng hương lên trời thật vất vả đứng lên không có x ô n g hai bước lại ngã chồng vó một cái chu nam xoa xoa cái cảm đột nhiên một đập bên đầu hô lớn nói ngươi là cua nằm n g a n g chạy nằm n g a n g chạy lúc này nữ võ thần lâm vân đám người đi tới chu nam sau lưng cái này phong lấn chi địa nguyên bản yên tình y mắng bọn họ vừa đến lập tức liền trở nên tiếng c h ó i thai tạp tạp đi tại mọi người phía trước đấu chiến thần ưng hết nhìn đông tới nhìn tây hắn đang tìm kiếm từ gia tộc trường đấu chiến vô địch có thể chung quanh nào có đấu chiến vô địch bóng dáng đột nhiên đấu chiến thần ưng phát hiện sẽ không đi ngang đường con c ủ a lớn lập tức hô lớn nói cẩn thận có thích khách cái gì thích khách nhanh bảo hộ đoàn trường là dã quái đi là cua nơi nào đến cua thâm hải ma thần s ủ n g vật ta thật là phách lôi dáng vẻ nó là đ a n g thị uy a xông lại ta đi đánh nó mọi người nhiệt tình tăng vọn chu nam vội vàng nói chậm đã đây là tình báo cua có tác dụng lớn chương một trăm ba mươi ba cái này cua rất có linh tính tại chu nam nghĩ đến vị này đấu chiến vô địch nhất định là cùng thâm hải ma thần chiến đấu qua tuy nhiên thấy kết quả hẳn là thiệt t h i lớn nhưng hắn khẳng định nắm giữ rất nhiều tình báo mình rất cần thiết hướng hắn tỉnh h giáo một chút một đám người chơi nghe được chu nam nói tình báo cua tuy nhiên không hiểu là có ý gì nhưng cũng không có làm khó này con cua lớn đều hiếu kỳ hướng hắn ném đi ánh mắt lại lại không dám tùy tiện bước vào bàn đá bình đại đấu chiến vô địch trung quy là không thể học được đi ngang đường hắn gập g h n h thật vất vả mới đi đến chu nam phụ cận có vẻ như kích động hai con cái kìm hoa tay trong miệng thổ phao phao nghĩ biểu đạt thứ gì a cái này cua có ý tứ rất có linh tính hẳn là một loại đặc thù quái vật đi nhìn giống như không có cái gì á c ý đoàn trường ngươi biết nó là lai lịch thế nào có phải là người bạch tộc u phái tới gian tế sẽ không là ngoại tộc người chơi a thà giết lầm một ngàn không thể bỏ qua một cái a mọi người chung quanh đối đấu chiến vô địch cũng cảm thấy có chút hứng thú chu nam lúc này phát hiện đấu chiến vô địch tựa hồ là không cách nào đi ra bàn đá bình đài hắn hơi chút suy tư đưa tay để mọi người yên tĩnh cũng không nói thấu đấu chiến vô địch thân phận đối nó vừa chắc tay nói huynh đệ có thể nghe hiểu lời ta nói sao đấu chiến vô địch lúc này không thể nói chuyện hắn không biết nên như thế nào biểu đạt gấp đến độ trong miệng toát ra đại lượng tiểu phào phao chu nam nói ngươi dơ lên hữu kiểm đại biểu trả lời khẳng định dơ lên t ạ kiểm đại biểu trả lời phủ định ta có thể hỏi hay không ngươi một vài vấn đề đấu chiến vô địch r ơ lên hữu kiểm rất tốt xin hỏi có phải là vừa tiến vào phía trước bình đại tử vong chỉ có thể nguyên địa phục sinh đấu chiến vô địch r ơ lên hữu kiểm thâm h ả i ma thần có thể sử dụng kỹ năng rất mạnh đấu chiến vô địch lần nữa r ơ lên hữu kiểm ngươi không có cách nào đi ra bình đại hay là hữu kiểm ngươi biết ta là ai không hữu kiểm ngươi hai người đồng bạn cũng ở nơi đ â y sao hữu kiểm ngươi bị phong ấn hữu kiểm chu nam gật gật đầu hắn khẳng định mình trước đó suy đoán mọi người cảm giác trước mắt con c ủ a lớn rất thú vị cũng đi theo hỏi vấn đề nữ võ thần lâm vân nói biết ta là ai không tạ kiểm ta giải đến có phải hay không rất đẹp trai tạ kiểm nói cái này vẽ tranh cắt c ủ a không thực tế mọi người bị c h ọ c cười đấu chiến thần lưng cũng tới trước hướng đấu chiến vô địch hỏi thế nào anh em bị người cho đ ấ u à? đấu chiến vô địch g i ậ n nâng tạ kiểm đấu chiến thần lưng cười ha ha một tiếng lại nói biết ta là ai không hữu kiểm a ngươi thế mà nhận ra ta vậy ngươi gặp qua chúng ta tộc trường sao hữu kiểm ta còn chưa nói chúng ta tộc trưởng là ai ngươi liền nâng kìm a loạn nâng a ta hỏi lại ngươi ta giải đến có phải hay không so với chúng ta tộc trưởng soái tạ kiểm cái này cua quả nhiên không thực tế đấu chiến thần lưng lại hỏi ngươi biết chúng ta tộc trưởng ở nơi đó sao hữu kiểm ở đâu làm sao không gặp được hắn đấu chiến vô địch kích động quay người dùng hai con cái kìm điên cùng chỉ hướng thâm hại ma thần âm nguyệt hữu tình lúc này nói t ố t đừng b u ộ c cua lãng phí thời gian nàng nhìn về phía chu nam hỏi đoàn trường có đánh hay không chu nam nói không nội ta trước tiên đem thâm hải ma thần thuộc tính nói cho các người biết âm nguyệt hưu tình bọn người không nhìn thấy thâm hải ma thần thuộc tính tin tức khi chu nam nói cho bọn hắn thâm hải ma thần sinh mệnh giá trị cùng sinh mệnh khôi phục thuộc tính về sau dạy bọn họ tất cả đều s ư n g sở câu nguyệt luân cảm t h ắ n nói ai ra đây chính là một tỷ sinh mệnh giá trị à, mỗi giây hồi máu 9999, c coi như đứng bất động để chúng ta đánh đến đánh bao lâu nữ võ thần lâm vân một mặt nghiêm túc thần nhìn xem thâm hải ma thần nói ra khoa trương hơn chính là thần không phải trạng thái lúc hồi máu tốc độ nói thông tục dễ hiểu một điểm cũng là đầu này ma thần một khi thoát ly chiến đấu liền có thể siêu tốc hồi máu cho nên muốn mài chết thần căn bản không có khả năng hoặc là liền một hơi đem thần đánh chết hoặc là liền vĩnh viên đánh không chết một hơi đem thần đánh chết đây là muốn đánh đánh lâu dài a so trần cấp cấp còn hung á ca không hổ là ma thần nó hẹp gặp nhau chạy nhanh nói cái này thâm hại ma thần một khi đánh giết 9999 t tên người chơi liền trực tiếp phá vỡ phong ấn cũng không thể tùy tiện đưa đoàn trưởng ngươi chỉ huy đi chúng ta tất cả nghe theo ngươi đúng nghe đoàn trưởng ta tuyệt đối phục tùng an bài đoàn trương tại ma thần cũng cho nó đầy mọi người nhận tình tăng vọt đúng lúc này nơi x a mặt khác một tòa truyền tống bình đài đột nhiên tỏa ra ánh sáng mọi người bị hắn hấp dẫn nhao nhao ném đi ánh mắt a đó là cái gì tình huống ánh sáng thâm h ả i ma thần phát động kỹ năng a mọi người một trận nói t h ầ m chu nam nói nếu ta đoán không sai đá ngầm chi tháp hẳn là có chín tòa nếu như đá ngầm chi tháp bị đánh xuyên đại khái tới đối ứng truyền tống bình đài liền sẽ kích hoạt nói cách khác thông qua chín tòa đá ngầm chi tháp đều có thể lại tới đây hẳn là có người chơi khác tới chính như chu nam nói rất nhanh liền có đại lượng người chơi liền từ này c h u y ể n tống trên bình đài xuất hiện bọn họ phát ra hưng p h ấ n tiếng giống nhanh chóng liền hướng b à n đá bình đài chạy tới mọi người nhao nhao nhìn lại kia là chính nghĩa đại đao còn có chính nghĩa kim cương chính nghĩa gia tộc người đến bọn họ cũng đánh xuyên qua đá ngầm chi tháp dùng nhân số t r o n g a đấu chiến thần ưng đó là các người gia tộc người a người không đi qua làm sao vượt qua thiên ngai lãng nhân cũng tới bọn họ không sẽ trực tiếp xông vào chiến đấu bản đá đi cũng đừng cho ma thần đưa đồ ăn chu nam hướng những cái kia người chơi nhìn sang đầu tiên liền thấy bị mọi người chen chúc đấu chiến trên ra hắn nhìn rõ kỹ năng phát động phát hiện ra hỏa này đẳng cấp thế mà cao đến ba mươi năm tuy nhiên đẳng cấp này lại không phải cao nhất chu nam phát hiện có một biệt danh là thiên nhai lãng nhân g i a hỏa lại có cấp bốn mươi ba chức nghiệp không giống bình thường là người thu thập kỹ năng có chín cái theo thứ tự là về thành l v năm giám định l v bốn thẻ bài hợp thành thẻ bài cường hóa thẻ bài bổ sung năng lượng bất động thanh sắc thẻ bài đúc lại cưỡng chế thu hồi thẻ bài ba lô các người a y nhận biết thiên nhai lãng nhân chu nam h nói, tộc tộc nói gia hỏa này khả năng có chút lợi hại hắn cảm thấy thiên ngai lãng nhân có thể là tinh thông giả heo ăn thịt hổ gia hỏa vô luận như thế nào cấp bốn mươi ba có chút quá cao giáo chu nam không thể không lưu ý đầu chiến chuyên gia thiên ngai lãng nhân chính nghĩa đại đao bọn người đương nhiên cũng phát hiện chu nam bọn người bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn mau nhìn đối diện kia là hồng tạp gia tộc người sao bọn họ mặc là kim cương chiến giáp một người một bộ xe lửa đại hiệp giống như cũng ở bên kia bọn họ là tại sao tới đây chẳng lẽ đánh xuyên qua mặt khác một tòa đá ngầm chi tháp xe lửa đại hiệp không phải cùng hồng tạp gia tộc người có thù sao làm sao đứng chung một chỗ những n à y người chơi trong lòng tràn đầy n g h i hoặc lúc này đấu chiến thần ưng thu được đấu chiến chuyên gia gửi tới cho chuyện hãn lông mày hơi hơi một đám nói đoàn trưởng đấu chiến chuyên gia nói để chúng ta tiến đoàn đội của bọn họ nếu không liền đừng chậm trễ bọn họ đánh ma thần không đợi chu nam trả lời âm nguyệt h ư u tình liền quát đấu chiến chuyên gia hắn tính cái dễ hành nào tới đây trang l á o sói vây bôi người trả lời hắn liền nói hoặc là tiến chúng ta đoàn hoặc là liền để hắn tại chợ ở một bên đừng cho ma thần khi đồ ăn nữ võ thần lâm vân nói người trả lời hắn người trẻ tuổi không muốn đùa nghịch tiểu thông minh không muốn làm đấu tranh nội bộ chu nam không quan trọng lắc đầu hắn hướng đấu chiến vô địch phát ra tổ đội m ờ i nói tiến đội ngũ đấu chiến vô địch liên tục g ơ lên hữu kiểm hắn lập tức gia nhập đội ngũ đấu chiến thần ưng âm n g u y ệ t hưu t ỉ n h các loại người chơi phát hiện có mới người chơi gia nhập đội ngũ xem xét hắn biện danh tất cả đều thất thần đấu chiến thần ưng nhìn xem đấu chiến vô địch con mắt t r ò n tròn nói ngươi là tộc tộc trưởng chương một trăm ba mươi bốn mang hắn con cua lớn giờ phút này nỗ lực đem thân thể nâng lên hai con cái k ì m rủ xuống phảng phất là muốn làm cái hai tay chống nạnh động tác quá khó khăn rốt cục có người biết thân phận của mình chu nam nhìn đấu chiến vô địch đi đường đều tốn sức tiến vào bàn đá bình đại sao quát đến a đem đấu chiến tộc trưởng mang lên trên xe đến nữ võ thần lâm vân dẫn người tiến lên hô hào phong giam đem con cua lớn hợp lực mang lên đại đạo cụ xe vận tải bên trên đấu chiến thần ư n g có chút nghĩ mà sợ tại đấu chiến vô địch phụ cận vò đầu nói tộc trưởng ngươi thế nào biến thành cua vừa rồi ta chính là chỉ đ ù a với ngươi hiện tại nhìn kỹ tộc trưởng ngươi cho dù biến thành cua cũng là một con xoáy cua đấu chiến vô địch trong lòng tự đủ ngươi cho rằng lão tử muốn trở thành cua a trong lòng của hắn có nỗi khổ không nói được lúc trước cùng chính nghĩa đại kiếm n g u y bạch đinh ba người xông đá ngầm chi tháp cỡ nào hăng hái ba người bọn hắn qua năm quan chém sáu tướng giải quyết đá ngầm chi thắp bên trong năm đầu bút sau đó liền bắt đầu thảo phạt thâm hải ma thần vừa ngay từ đầu thâm hải ma thần cũng là cái biếng n ắ m có thể về sau thần đột nhiên liền sử dụng kỹ năng đi đầu một cái linh hồn công xiềng đấu chiến vô địch liền thu được hệ thống nhắc nhở không cách nào rời đi chiến đấu bình đại tử vong nguyên địa phục sinh tiếp lấy thâm hải ma thần triệu hồi ra tám đầu bạch tuộc xúc tu sử dụng càng nhiều kỹ năng tóm lại chính nghĩa đại kiếm không hiểu thấu liền treo một lát sau vị này chính nghĩa tộc trường tại bàn đá trên bình đài nguyên địa phục sinh lập tức lại bị một cây bạch tuộc tiếp xúc tay năm lấy về sau thâm hải ma thần lại triệu hồi ra một cái vòng xoáy truyền tống môn đồng dạng biển sâu xào h u y ệ t đấu chiến vô địch tận mắt thấy chính nghĩa đại kiếm bị bạch t ộ c xúc tu đưa vào tòa kêu biển sâu xào h u y ệ t mà n g u y ệ t bạch đinh cũng bị mặt khác một đầu bạch t ộ c tiếp xúc tay n ắ m lấy tiếp lấy thâm hải ma thần trên đỉnh đầu xuất hiện ép buộc hiến tế bốn chữ vị này hồng tạp giáo chủ liền liền biến mất không thấy gì nữa đấu chiến vô địch sau đó rốt cuộc chưa từng gặp quan nàng một lát sau chính nghĩa đại kiếm ngược lại là từ biển sâu xào huyện bên trong lao ra bất quá hắn biến thành một đầu cá chép lớn trên mặt đất luyện một hồi lý ngư đà đà đĩ đấu chiến vô địch thừa cười thương ba h long vừa mới bắt đầu còn có thể hoàn thủ một hai về sau hắn liền phát hiện những cái kia bạch t ộ n xúc tu có được cường đại giảm tổn thương hiệu quả tựa hồ đơn lần công kích không cao hơn năm ngàn chúng nó liền không bị thương hắn nghĩ tới xe lửa đại hiệp xe lửa đại hiệp tại đông hải bờ đánh nguyệt bạch đinh một cái kỹ năng hết mấy vạn tổn thương nếu như hắn tại đại khái liền có thể xử lý này mấy đầu bạch t ộ n xúc tu đáng tiếc hắn chỉ tới kịp hướng đấu chiến thần ứng phát đi một câu trò chuyện tiếp lấy ở giữa thâm hải ma thần kỹ năng về sau bị bạch tổn xúc tu bắt lấy đưa vào biển sâu xào h u ệ t tại biển sâu xảo huyệt bên trong liền giống như rơi xuống vô tận thâm n g uyên sinh mệnh giá trị cũng rơi m a i cho đến chết đấu chiến vô địch phục sinh sau lại xuất hiện tại bàn đá trên bình đài liền biến thành cua còn bị thâm hải ma thần cho phong ấn kỹ có thể hay không làm thẻ bại không thể dùng đánh cũng không thể đánh chạy cũng chạy không thoát muốn mười hai giờ về sau mới có thể giải trừ phong ấn trạng thái lại về sau hắn chỉ cần vừa giải trừ phong ấn liền sẽ bị thâm hải ma thần đánh chết sau đó lại lần bị phong ấn cũng may còn có chính nghĩa đại kiếm có thể làm bạn gia hỏa này cùng mình tao nộ không sai biệt lắm tuy nhiên ngay tại hôm qua thâm hải ma thần lại phát động ép buộc hiến tế kỹ năng chính nghĩa đại kiếm liền biến mất h i ệ n nhiên là bị thâm hải ma thần kéo đi hiến tế cụ thể sẽ tao nộ cái gì ai cũng không biết đấu chiến vô địch biết như vậy xuống dưới mình sớm muộn cũng sẽ bị thâm hải ma thần cưỡng ép hiến tế hắn lại cũng không thể tránh được chỉ có thể gửi hy vọng ở người khác giải cứu hồi tường đã từng đấu chiến vô địch hối hận lúc trước chủ quan yêu ngạo ba người soát cái gì thâm hải ma thần cũng may hiện tại rốt cuộc có người chơi khác đến mà lại xe lửa đại hiệp cũng tới hắn đến thuận tiện trên lý luận liền có thể giải quyết rơi thâm hải ma thần triệu hoán bạch t u ộ t xúc tu chu nam lúc này lại cũng không dám kinh thường tại hắn cùng mọi người đạp lên tấm p h ẳ n g bình đài lúc thâm hải ma thần mở to mắt tuy nhiên thần cũng không có bất kỳ cái gì động tác chu nam cũng không có đối nó khởi xướng tiến công tuy nhiên mặt khác một đầu bàn đá trên lối đi đầu chiến chuyên gia bọn người có thể liền sẽ không k h á c h khí bọn họ như là thủy triều tràn vào bàn đá bình đài cái này bàn đá bình đài ước chừng có ngàn mét đường kính cũng coi như to lớn tuy nhiên người chơi số lượng thực không ít đằng sau còn có càng nhiều người chơi liên tục không ngừng chạy đến rất nhanh liền đem cái này ngàn mét đường kính bình đài chiếm hơn phân nửa nhân số nhiều sĩ khí vượng những cái kia người chơi coi như bất chấp tất cả đại bộ phận cũng là vô nao mãng cũng có lẽ là bởi vì bọn họ không nhìn thấy thâm hải ma thần thuộc tính số liệu nguyên nhân cấp tốc cũng là sáng t h ể bài đối thâm hải ma thần khởi s ư ớ n g mãnh liệt tiến công lập tức cái này đường k í n h ước chừng ngàn mét bản đá bình đài liền náo nhiệt lên các loại triệu hoán vật xuất hiện đánh xa cận chiến mặt đất bỏ trên trời bay huyết nhục sinh vật nguyên tố sinh mạng thể máy móc chiến tranh ngàn mét đường kính bản đá bình đài lại đều lộ vẻ chen trúc chu nam không khỏi cảm thán nói thật không hổ là ngày thứ tư t hai trên trời dưới dất chỉ sợ rơi rơi. thâm hải ma thần không thể di động cấp tốc liền bị đại lượng công kích bao phủ trên đỉnh đầu của hắn toát ra lít nha lít nhít tổn thương sổ tự lại cũng không hoàn thủ một mực bị đánh tuy nhiên hắn thanh máu giảm bớt tốc độ cũng không phải là rất nhanh một tỷ sinh mệnh giá trị chín mươi chín điểm hộ giáp chín mươi chín điểm ma kháng miễn thương tổn vượt qua tám mươi năm mỗi giây hồi máu chín nghìn chín trăm chín mươi chín thâm hải ma thần cực kỳ có thể chịu đột nhiên thâm hải ma thần trên thân quang mang l o ạ lên trên đỉnh đầu toát ra linh hồn công s i ề n g bốn chữ chu nam liền liền thu được hệ thống nhắc nhở linh ngài thu hoạch được mặt trái trạng thái linh hồn công s i ề n g về thành kỹ năng bị phong ấn tại trước mắt chàng cảnh bỏ mình ngài đem nguyên địa phục sinh lại tại thâm hải ma thần tử vong hoặc mở ra phong ấn trước đó ngài đem không cách nào rời đi chiến đấu bình đại chu nam khẽ cho mày đây là muốn không chết không thôi a hắn vội vàng thí nghiệm tín điệp, viết thư, phát hiện tín điệp là có thể tự do tới lui trong lòng lúc này mới thoáng một ba quát đến chính thiếu còn có đường sống đánh không lại có thể bao trùm tín điệp chạy trốn người chơi khác đương nhiên cũng thu được hệ thống nhắc nhở hiện trường nhất thời liền có chút hỗn loạn không cách nào rời đi đây là tình huống như thế nào tử vong h o à n nguyên phục sinh nguyên địa phục sinh cũng không tệ à dùng sức đánh thâm hải ma thần đi đem hắn đánh chết chúng ta liền tự do vô não m ạ n g chính là m ạ n g hắn các loại kinh hô chi tiếng vang lên lúc này ghé vào đại đạo cụ bình trên bản sa đấu chiến vô địch thì điên cuồng vung vẩy càng cua hắn biết thâm hải ma thần muốn phản kích quả nhiên cũng chính là mười mấy giây về sau thâm hải ma thần phát ra một tiếng trầm muộn gạo ghét toàn bộ bàn đá bình đài rung động dữ dội một chút tiếp theo có tiếng ầm ầm vang lên tám đầu to lớn bạch tổ u ộ x ú c tu từ bàn đá dưới bình đại trôi ra nay tám đầu bạch tổ u ộ x ú c tu đều đều d à i tại thâm hải ma thần t r u n g quanh tựa như cự tháp trắng kiện đoán chừng có thể mấy trăm mét dài chúng nó xuất hiện về sau lập tức liền là quét ngang trẻ dọc trong lúc nhất thời đánh tổn thương sổ tự liền như sóng biển ghép bỏ người chơi số lượng nhiều chết cũng nhanh giống như lọt vào huyết tẩy bạch quang liên tiếp lấp lánh tám đầu bạch tổ súc tu công kích giống như thanh tràng chu nam nhìn về phía một đầu bạch tổ súc tu nhìn do kỹ năng phát động lập tức liền biết được hắn thuộc tính tin tức ma thần súc thâm h ả i ma thần triệu hồi gia cường đại xúc tu sinh mệnh giá trị năm trăm vạn lực công kích ba nghìn bốn mươi h n g h ì n hộ giáp chín mươi chín ma kháng chín mươi chín sinh mệnh hồi phục mỗi giây năm nghìn có được kỹ có thể tổn thương miễn trừ q u ổ n v ũ quật trói buộc bắt c h ư n một trăm ba mươi lăm ma thần tri lực tổn thương miễn trừ ma thần xúc tu mới ra đó chính là nhân gian thảm án người chơi la lên tiếng kêu thảm thiết liên tiếp tám đầu ma thần xúc tu phạm vi công kích quá rộng mỗi một kích đều là quần thể tổn thương khoảng cách gần người chơi tránh đều không có chỗ trốn đương nhiên cũng có đại lượng người chơi hướng vậy cái kia chút ma thần xúc tu phát động công kích có thể trên cơ bản đánh không ra tổn thương có một ít nhìn phi thường cường đại công kích rơi xuống những cái kia ma thần xúc tu phía trên chỉ có thể tạo thành rất nhỏ tổn thương đánh không ra tổn thương này làm sao chơi vừa rồi ai đẩy ta t i ế n đến ta mẹ nó muốn đi ra ngoài ra không được ta chết rơi kinh nghiệm mẹ nó không lại ở chỗ này bị thâm h ả i ma thần tẩy thành không cấp đi thâm h ả i ma thần không chết chúng ta liền vĩnh viễn ra không được đây cũng quá h ố đi đây chính là không nhìn hệ thống cảnh cáo hạ chẳng sao Ta tranh hối hận. Vẽ tranh các ắ t ta.、Cho、ta thêm đấu chuyên chiến Cho hại gia, m u A. h o người ơ i cái thêm Tranh thủ t không chạy. h mau đắc, còn gian chơi ạ y trốn đến khu vực biên giới, để có năng lực người đánh đi. Các người để đi. khu h vực lực có Các c giới, tiếng oán than dậy đất từng cái điên cùng hướng bản đá bình đại biên giới tụ lại trang diện hỗn loạn không chịu nổi chu nam lúc này trở lại hướng xung quanh chúng nhân nói ma thần xúc tu có thương tổn miễn trừ năng lực nhìn tình huống hiện trường tựa hồ công kích không đủ liền đánh không ra tổn thương cái này tám đầu ma thần xúc tu cắt quản một p h i ế khu vực nhưng muốn tiêu diệt thâm hại ma thần hiển nhiên muốn xử lý trước những n à y ma thần xúc tu đằng sau xe vận tải bên trên đấu chiến vô địch giơ lên hữu kiểm biểu thị tán thành hắn lại c u ồ n g chỉ phía trước ma thần xúc tu chu nam minh bạch hắn y tứ gật gật đầu nói ta có đại tướng phan thiết quyền có thể lên trước nhất chiến ma thần xúc tu công kích khoảng cách rất xa có thể muốn vượt qua hai trăm mét cũng may chu nam có thể nhìn thấy hắn thuộc tính số liệu biết được hắn lực công kích chỉ ở ba đến chín ở giữa hắn chỗ cường đại ở chỗ phạm vi q u ầ n thương đơn thể tổn thương không cao công kích tốc độ cũng không nhanh trốn tránh cũng dễ dàng bởi vậy cũng không e ngại chu nam tâm niệm vượ động hùng miêu tiên phan thiết quyền liền đọc lấy lời kịch ra sân dưới chân hắn xuất hiện tường vân phi không mà lên thừa dịp phía trước ma thần xúc tu dọc theo đánh xuống một cái trước mắt vỡ nát hỏa quyền xuất thủ vây một tiếng hỏa diễm quyền ấn rơi xuống đầu kia ma thần xúc tu phía trước hai mươi hai nghìn vỡ nát phá giáp nhóm lửa hộ giáp chín mươi chín ma kháng chín mươi chín thương tổn cực lớn sổ tự liền từ đầu kia ma thần xúc tu phía trên xuất hiện nhất thời liền gây nên đại lượng kinh hô trước đó có thể đối ma thần xúc tu đánh ra tổn thương con số công kích có thể đếm được trên đầu ngón tay hiện tại đột nhiên toát ra hơn hai vạn tổn thương sổ tự sao không khiến người ta chấn kinh ai đánh tổn thương là hùng miêu đang vân giá vũ hùng miêu sẽ không là xe l ử a đại hiệp ra tay đi mau tránh ra mau tránh ra đừng ảnh hưởng hùng miêu tiên nhân xuất thủ hùng miêu tiên phan thiết quyền lúc này như bị vạn chúng c h ú mục đại lượng người chơi xem nó là cứu tinh mà hắn không nhanh không chậm xuất quyền tiếp xuống địa thứ quyền xuất thủ lần này đánh ra mười một nghìn hai trăm điểm thương tổn cũng có to lớn địa thứ tại bàn đá tấm phẳng trên bình đài xuất hiện tuy nhiên hiển nhiên không thể đem ma thần xúc tu đánh lơ lửng chu ũ n g k nam g c lòng có h hiệu lĩnh mộ i tiên tái mỗi u xuất quyền, m đối sau lương nóng lòng muốn thử nữ võ thần lâm vân ngọ hẹp gặp nhau chạy nhanh các loại có người nói đơn lần công kích không cao hơn năm điểm liền đường xuất thủ ngoan ngoan ở phía sau xem kịch đấu chiến vô địch liên tục dơ cao hữu kiểm người chơi khác liền có chút thất lạc cái gì năm nghìn vậy ta xem kịch thật giả đây không phải vô địch ta chu nam tiếp xuống liền để hùng miêu tiên đơn đấu ma thần xúc tu bởi vì cần tránh né ma thần xúc tu công kích hùng miêu tiên không cách nào đứng như cọc gỗ truyền vận chân hắn thực sự tưởng vấn phi hành công kích tốc độ thoáng chậm một chút nhưng bằng mượn vỡ nát h ỏ a quyền địa thứ quyền cùng thẩm phán chi kiếm nó đối ma thần xúc tu bình quân dở ts cũng có thể tiếp cận ba nghìn tại trong lúc này chu nam cũng làm cho tiểu long nữ đối ma thần xúc tu phát động người tuyết pháp thuật phát hiện cái này pháp thuật cũng không có hiệu quả nhưng là mặt trăng băng luân kiếm khí có thể thoáng giảm xuống hắn công kích tốc độ chỉ là đánh không ra tổn thương liền không có bao nhiêu ý nghĩa chu nam dứt khoát chỉ làm cho hùng miêu tiên phan thiết quyền xuất thủ không nhanh không chậm đối ma thần xúc tu phát động công kích tại hắn nghĩ đến truyền v ậ n thấp điểm không quan hệ quan trọng đến vững vàng ngoa tạo đây là hùng miêu đại tiên sao cái này hùng miêu lợi hại cố lên a đánh bại xúc tu quái quả nhiên vẫn là có cao thủ cung thỉnh hùng miêu đại tiên hiền thánh càng ngày càng nhiều người chơi phát hiện hùng miêu tiên phan thiết quyền vì đó vung tay la lên trợ uy như thế tiếp cận nửa giờ sau năm trăm vạn sinh mệnh giá trị ma thần xúc tu quả thực là bị hùng miêu tiên phan thiết quyền đánh hụt thanh máu mà tại chu nam không chê phía dưới hùng miêu tiên phan thiết quyền lập tức cũng không có bị công kích đến vay một tiếng đầu kia ma thần xúc tu ngã xuống đất cấp tốc hóa thành xương m ù màu đen biến mất cùng lúc đó chu nam thu được hệ thống nhắc nhở ring nội dung chính tuyến thúc đẩy chúc mừng ngài đánh rết ma thần xúc tu thu hoạch được trò chơi tích phân một kim cương ba mươi lam sắc nhất tinh thể bài một chương một chương l a m sắc thẻ bài c h ố n g rông xuất hiện tại chu nam phụ cận chu nam tập trung nhìn vào tấm thẻ này bài tên là ma thần chi lực tổn thương miễn trừ thẻ bài tên ma thần chi lực tổn thương miễn trừ đã trói chặt nhan sắc lam sắc phẩm chất nhất tinh sử dụng đẳng cấp một ma pháp tiêu hao tháng ba năm một mươi nói rõ một sử dụng bản thẻ bài vì một ít ác ma hệ thẻ bài giao phó kỹ năng tổn thương miễn trừ nói rõ hai có được tổn thương miễn trừ kỹ năng đối tùy ý đơn lần công kích có thể miễn trừ một trăm điểm tổn thương tốt thẻ chu nam mừng rỡ đại ác ma trần bá thiên có tính không ác ma hệ thẻ bài nếu như đại ác ma trần bá thiên có thể thu được tổn thương miễn trừ kỹ năng vậy coi như lợi hại đơn lần công kích miễn trừ một trăm điểm tổn thương miễn trừ trị số tuy nhiên không phải rất cao nhưng đại ác ma trần bá thiên là xe tăng có được cái này các kỹ năng l ích lợi cực lớn đối mặt đại bộ đội tập kích lúc sinh tồn năng lực có thể được đến tăng lên cực lớn đột nhiên chu nam trong đầu linh quang lõi lên còn có bảy đầu ma thần xúc tu có phải là đưa chúng nó xử lý về sau đều có thể thu được một trường tổn thương miễn trừ thẻ bài nếu như đúng vậy ta đến cái bốn thẻ hợp nhất sẽ như thế nào nghĩ tới đây chu nam nhất thời liền lòng tràn đầy lửa nóng nhìn về phía cái khác ma thần xúc tu cũng tại lúc này thâm hải ma thần lần nữa phát ra rít lên một tiếng bàn đá bình đài chấn động kịch liệt tiếp theo rầm r ầ m một cái cửa đá khổng lồ tại thâm hải ma thần trước mới chậm dại xuất hiện cửa đá kia bên trong có màu xanh nâu quang vụ quang vụ như vòng xoáy xoay, xoay tròn lấy tại cửa đá kia phía trên có bốn chữ lớn biển sâu xào huyệt vòng xoáy này cửa đá vừa xuất hiện bảy đầu ma thần xúc tu liền tựa như ăn thuốc kích thích trong lúc đó trở nên cuồng bạo tấn mánh chúng nó trừ phát động q ậ t bên ngoài bắt đầu bắt người chỉ bắt người chơi bắt đến về sau trực tiếp liền hướng này biển sâu x à o h u y ệ t ném đi ghé vào đại đạo cụ xe vận tải bên trên đấu chiến vô địch giờ phút này hai con càng cua loạn lắc hắn quá rõ ràng biển sâu x à o h u y ệ t đi lực cái này biển sâu x à o h u y ệ t một khi đi vào liền cuồng mất máu ở trong đó tử vong sau khi ra ngoài liền biến thành hải sản mà giờ này k h ắ c này chu nam phía trước khu vực bởi vì không có có thể ma thần xúc tu cũng chính là chỗ an toàn nhất đại lượng người chơi hướng bên này tụ lại tới chu nam lúc này nhìn về phía đấu chiến vô địch hỏi ma thần xúc tu chỉ bắt người chơi sao đấu chiến vô địch tranh thủ thời gian dơ lên hữu kiểm còn tốt chu nam cười nói vậy liền có thể tiếp tục đi săn chương một trăm ba mươi sáu đánh ma thần chu nam để hùng miêu tiên phan thiết quyền lần nữa xuất trình hùng miêu đại tiên tốt hùng miêu tiên nhân cũng là xe l ử a đại hiệp thẻ bài triệu hoán vật a xe l ử a đại hiệp châu phê cái gì xe l ử a đại hiệp h ô đoàn trường hùng miêu tiên phan thiết quyền biểu hiện rất sáng trói chu nam giờ phút này nghĩ không bị người chú ý đều không được tuy nhiên bàn đá trên bình đài người chơi thực tế quá nhiều n h ư cũng không ngừng có người chơi bị ma thần xúc tu ném vào biển sâu xào huyện dần dần cái này bàn đá trên bình đài liền xuất hiện rất nhiều hải sản lấy cua tôm bự chiếm đa số còn có các loại loài cá những này biến thành hải sản người chơi đó chính là tương đương với bị triệt để phế bỏ chúng nó không cách nào nói chuyện không cách nào sử dụng thẻ bài có tại nguyên chỗ n g ầ n người có một mực nhảy nhót bọn họ tự nhiên là phiền muộn vô cùng chỉ hy vọng bị người cứu vãn mà có thể cứu vớt bọn họ người nhìn hiện trường biểu hiện chỉ có một cái xe lửa đại hiệp dần dần những n à y hải sản người chơi liền hướng chu nam tụ lại đi qua ở bên cạnh hắn lấy các loại phương thức trợ uy nữ võ thần lâm vân bọn người nhàn đến phát chán bọn họ không đánh nổi ma thần xúc tu yên tâm thoải mái hợp lý đội cổ động viên chúng ta đoàn trường sợ là muốn trở thành hải sản hoàng đế bọn gia hỏa này đều là đồ ăn thâm hải ma thần giết địch số t r ư ớ n g không ít t a cũng đừng lại có người chơi tiến đến a chiếu cái này sắp pháp chín trăm c c cái giết địch số thật là chuyện nhỏ còn tốt một người chơi chỉ nhớ một lần giết địch số vạn nhất thâm hải ma thần phá vỡ phong ấn có phải là chúng ta đều phải chết có đoàn trường tại không sợ chu nam nghiêm túc khống chế hùng miêu tiên phan thiết quyền nửa giờ sau thứ hai chi ma thần xúc tu cũng bị xử lý chu nam quả nhiên lại thu được hệ thống nhắc nhở bất quá lần này cũng không có trò chơi tích phân cùng k i m cương thu nhập chỉ có một chương lam sắc nhất tinh ma thần chi lực tổn thương miễn trừ tới tay không tệ ta còn cần càng nhiều nửa giờ một chương lam sắc thẻ bài chu nam vẫn là rất hài lòng tuy nhiên tiếp xuống tâm hải ma thần lại bắt đầu sử dụng phong ấn kỹ năng đây là một cái thời gian ngắn trạng thái kỹ năng người chơi một khi trúng chiêu mp trực tiếp về không đại bộ phận kỹ năng đem không cách nào sử dụng cũng may thâm h ả i ma thần là ngẫu nhiên chọn lựa mục tiêu sử dụng mà hiện trường người chơi đông đảo chu nam không có chúng chiêu có thể liên tiếp không bị mất chết ba trăm sáu mươi chín lần tốn thời gian sáu mươi chín ngày để hoàn thành một hạng thành cựu chu nam kiên n h ẫ n không thể chê hắn mặc kệ người chơi khác nói cái gì một mực một cây một cây tiêu diệt ma thần xúc tu không có người cùng chu nam đ ọ ạ t á i chu nam cũng không thấy người chơi khác dùng ra cái gì cường lực thẻ bài hắn biết chắc có người chơi không có suất toàn lực cũng tỷ như vị kia đẳng cấp cao đến cấp bốn mươi ba thiên nhai lam nhân hắn biểu hiện thường, thường sử dụng ra thẻ bài phổ thông cùng cực nhưng hắn có thể bài đúc lại kỹ năng hay là đặc thù chức nghiệp giả không biết có hay không chức nghiệp thiên phú khẳng định là có cường lực cát chủ bài mà không người đọc quái chính hợp chu nam tâm ý tiếp xuống hắn thu hoạch tấm thứ ba tổn thương miễn trừ thẻ bài tờ thứ tư tổn thương miễn trừ thẻ bài tính gộp lại dùng bốn giờ chu nam đem tám đầu ma thần xúc tu toàn bộ đánh ngã cũng thành công thu hoạch tám tấm ma thần chi lực tổn thương miễn trừ lúc này này biển sâu xào huyệt cũng chính là cái bài trí rất nhanh liền chìm vào bàn đá trong bình đài mà thâm hải ma thần phát ra vô năng gấm thét là thời điểm đánh ma thần chu nam giờ phút này mừng rỡ hắn mặt hướng may mắn còn sống sót người chơi cùng đại lượng hải sản người chơi cao giọng nói không có xúc tu ma thần cũng là không có lao hổ răng vì toàn thể nhân loại người chơi đừng giấu át chủ bài a đối thâm hải ma thần điên cuồng chuyển vật đi đã sớm đang đánh là không có răng nao bứa xe lửa đại hiệp đường ra nhanh lên ra tay đi gọi đoàn trường lúc này còn có thể chiến đấu người chơi nói ít cũng có hai trăm vị đại bộ phận đã sớm đối thâm hải ma thần xuất thủ đáng tiếc đánh không ra bao nhiêu tổn thương đương nhiên bị biến thành hải sản người chơi càng nhiều chu nam uống vào một bình chuyên trú dực tề đồng thời để hùng miêu tiên phan thiết quyền hướng thâm hải ma thần đánh ra vỡ nát hỏa quyền một quyền này xuống dưới thâm hải ma thần hộ giáp ma kháng toàn về không nhận tổn thương biên độ lớn tăng lên nguyên bản thâm hải ma thần có chín mươi chín điểm hộ giáp cùng chín mươi chín điểm ma kháng vật lý ma pháp miễn thương tổn cao đến tám mươi năm sáu hiện tại hộ giáp ma kháng một về không trực tiếp liền tương đương với tổn thương lật gấp sáu lần cái này so bất luận cái gì loại loại kỹ năng đều mạnh hơn chu nam dự định bật hết hỏa lực hắn không chút khách khí dùng ra các loại thẻ bài phi tiêu phanh phanh phanh, phanh. dã nhân thiên đoàn lần thứ nhất có thể không giữ lại chút nào lại t h ố n g thống khoái khoái triển khai công kích bọn họ giờ tờ s có thể vượt qua một v ạ n hai vô cùng tàn bạo hùng miêu tiên phan thiết quyền cũng có thể đứng như cọc gỗ c h u y ể n vận chu nam để hắn thừa c ư ớ i quy long bình hải một cái thẩm phán chi kiếm liền có thể đánh ra m ộ ư ơ i tám vạn tổn thương tại tăng thêm m ộ ư ơ i giây một lần vỡ nát hỏa quyền m ộ ư ơ i hai giây một lần địa thứ quyền hắn giờ tờ s cũng có thể phá vạn mà thẩm phán chi kiếm có tiếp tục một trăm giây cấm hiệu quả trị l i ệ u quả cái này một trăm giây bên trong thâm hải ma thần không cách nào hồi máu vậy thì tương đương với đánh dụng hắn chín mươi chín chín nghìn chín trăm sinh mệnh giá trị nếu là tính đến bộ phận này tổn thương hùng miêu tiên phan thiết quyền giờ tờ s còn phải lại thêm ba nghìn ba trăm ba mươi ba đại ác ma trần bá thiên cũng không ngửa mặt lên trời cười to liền đặt thâm hải ma thần phụ cận vùng vẩy hỏa diễm đại đao hắn có đoạn lạc chi viêm kỹ năng kỹ năng này hiện tại cũng có thể nói là thần kỹ trực tiếp để thâm hải ma thần hộ giáp biến thành ba hộ giáp là âm mỗi điểm vật lý tổn thương làm sâu sắc năm cái này đại ác ma trần bá thiên thành ưu tú phụ trợ tăng lên rất nhiều đoàn đội vật lý tổn thương truyền vận ngũ đại kiếm long tiểu long nữ hải vương tử ngư nhân dũng sĩ cua kiếm vương các loại chu nam cũng toàn bộ phóng xuất kiếm long đánh cố định địa gọi là một cái hung hãn kiếm khí như dòng lũ n a m đầu kiếm long giờ tờ s trọn vẹn hai và ba đáng nhắc tới chính là mặc bãi cắt mát lạnh lớn quần cộc vung vẩy song truy hải vương tử biểu hiện cực kỳ v i mãnh thân là vật công chiến sĩ hắn một cái triều tịch phi truy có thể đánh ra một ba nghìn tám trăm trở lên tổn thương đương nhiên nhất lưu bác sĩ thú y cũng là muốn ra sân nhất định phải có nhị hồ đốt khúc t r ợ trận nữ võ thần lâm vân ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh cùng hồng tạp gia tộc người đi theo nhị hồ khúc hợp sướng hiểu trong thành tuế nguyệt lẹn qua đi thanh tịnh dũng khí g ộ t rửa qua chi nhớ ta nhớ được ngươi tiêu ngạo hoác xuống dưới một đám hải sản đi theo đung đưa trái phải vẽ tranh cắt phong mãn đầy tóm lại chu nam bật hết hỏa lực một mình hắn đối thâm hải ma thần tạo thành giờ tờ s liền có thể đạt tới năm sáu vạn lấy như vậy hỏa lực coi như chu nam một người đánh thâm hải ma thần đoán chừng đánh lên sáu bảy tiếng cũng có thể đánh chết đương nhiên hắn lúc này cũng không phải một mình tác chiến vượt qua hai trăm vị người chơi hỏa lực chuyển vận còn xa hơn tại một mình hắn phía trên cái này hơn hai trăm tên chơi trong nhà không thiếu cao thủ tuy nhiên có người không xuất toàn lực nhưng nhìn thâm hải ma thần thanh máu co lại giảm tốc độ đ o á n chừng một phút đồng hồ đánh dụng hắn bốn năm ngàn vạn sinh mệnh giá trị vẫn là không có bao nhiêu vấn đề chỉ tiếc hiện trường người chơi không phải một đoàn đội có chút vầng sáng hiệu quả không thể cùng hưởng bằng không tổn thương chuyển vận còn có thể lại để t h ă n g một chút như thế đánh hai mươi phút thâm hải ma thần thanh máu chỉ còn lại một phần m ư ơ i tả hữu lúc này nữ võ thần lâm vân nọ g hẹp gặp nhau chạy nhanh cùng hồng tạp gia tộc một đám người chơi hộ vệ đến chu nam bên người tâm phòng bị người không thể không cẩn thận sau cùng có người lung tung giết người bảo hộ đoàn trường nếu là không có đoàn trường bọn gia hỏa này đánh cái đắc ma thần chúng ta nhất định phải bảo hộ đoàn trường sau cùng chiến lợi phẩm không thể để cho người k h á c đoạt nói rất đúng nếu ai dám loạn đoạt chiến lợi phẩm ta đại biểu hồng tạp gia tộc hạ lệnh truy sát chu nam nghe được chung quanh những n à y người chơi thanh â m không quản bọn họ có phải hay không thực tình thực lực tóm lại còn r ấ tấm lòng đúng lúc này thâm hải ma thần lần nữa phát ra tiếng gầm lần này cũng không phải vô năng g ầ m thét lại hắn hướng trên đỉnh đầu xuất hiện dị thứ nguyên triệu hắn năm chữ to một cái hắc khí vòng xoáy tại trên đó phương xuất hiện hơn mười giây sau từ hắc khí kia vòng xoáy bên trong bay ra một đạo thân ảnh màu trắng chu nam hướng hắn nhìn lại không khỏi lên tiếng kinh hô tiểu bạch từ này vòng xoáy màu đen bên trong xuất hiện chính là trước kia bị chu nam đánh chết qua màu trắng người bạch tuộc cái này màu trắng người bạch tuộc vẫn như cũ thần sắc cao ngạo một bộ tường phòng hộ thiên hạ tư thái đột nhiên hắn nhìn thấy chu nam chật liền đánh run một cái tiếp theo quay đầu liền chạy trực tiếp chui về hắc khí vòng xoáy、chạy. chương h biết một trăm ba mươi bảy nữ thần cùng ma thần lễ vật âm vang một tiếng kim sát thẩm phán chi kiếm từ trên trời giáng xuống chính xác đâm vào thâm hải ma thần mì tâm chỗ đ ầ u này cao đến trăm mét đại bột phát ra rít lên một tiếng thần thanh máu triệt để không một k í c h cuối cùng ai có thể giành được qua c h ú nam đinh chúc mừng ngài đánh bại thâm hải ma thần thu hoạch được trò chơi tích phân mười nghìn kim cương ba trăm đinh chúc mừng ngài hoàn thành thành tựu i đánh bại thâm hải ma thần ban thưởng ngài điểm kỹ năng mười chủng tộc vinh diệu tích phân một trăm n g h ì n thủ tịch chiến tướng huy t r ư ờ n g thần ma nghị hội tiến vào bằng chứng một thẻ bài nữ thần lễ vật một thâm hải ma thần lễ vật một đồ vật đã tự động cấp cho đến ngài không gian chữ vật mời tự hành xem xét toàn phục thông cáo không sợ dũng sĩ đánh gây thâm h ả i ma thần khôi phục nghi thức hung hãn ma thần lần nữa lâm vào ngủ say thẻ bài nữ lực lượng của thần chiếu dọi biển sâu nhưng dị thế giới đại môn đã mở ra đến từ biển sâu thế giới lực lượng sẽ không biến mất dị thứ nguyên dòng lũ quần quần hướng về phía trước toàn phục thông cáo thẻ bài thế giới nội dung chính tuyến chương một kết thúc thâm hải ma thần khôi phục không thành công cùng đá ngầm chi tháp tương liên phong ấn chi địa s ắ p mở ra thông hướng biển sâu thế giới cự hình truyền thống trận hai thế giới va chạm còn đem tiếp tục ma thần ngủ say nhưng chiến tranh vừa mới bắt đầu toàn phục thông cáo nội dung chính tuyến chương không hai biển sâu chi thành mở ra biển sâu chi thành lạng yên khôi phục vinh diệu biểu tượng phải chăng có thể ngật đứng không ngã văn minh va chạm đi hướng hòa bình hay là chiến tranh ngay hôm đó lên người chơi có thể thông qua phong lấn c h i địa cự hình truyền tống trận tiến vào biển sâu thế giới biển sâu chi thành thủ hộ biển sâu chi thành trong một tháng không bị công phá thì biển sâu chi thành sẽ thành nhân loại người chơi tại biển sâu thế giới duy nhất khu vực thành lớn thu hoạch được thẻ bài nữ thần tre chở chi lực chu nam lúc này có thể không tâm tư tinh tế đi nghe toàn phục thông cáo thâm hải ma thần rơi xuống đại lượng đồ vật liếc nhìn lại tất cả đều là tài liệu nhiều vô số kể hắn bắt đầu điên cùng nhặt Bảo hộ đ o Bảo à n trưởng. b ố i tốt không thể Tài không khác cho người để đi. cấp lộ i cái、gì? mọi người ệ u gì, hướng t c t r ư ở người xe xin vận Thật bên trên em. Thật xin lỗi đấu chiến tài tộc t lỗi r em. đấu ở n ngươi xuống đừng phương, muốn chiến không bình. lượng n g giả g ư đi, chiếm lợi Tại bài, Đại xe xoa đây địa Đoạt có phẩm. thẻ lửa A. sao chơi cùng nhau tiến lên các người chơi đối với đoạt bảo nhiệt tình nhưng so sánh đánh bột nhiệt tình cao nhiều biến thành hải sản người chơi d ư ơ n g mắt nhìn may mắn còn sống sót người chơi không không điên cuồng thâm hải ma thần rơi xuống đồ vật tuy nhiều nhưng mười thời gian mấy hơi thở liền bị cấp cái không còn một mảnh chu nam đoạt đến đại lượng tài liệu chữ vật ba lô đều đổ đầy h ắ n hướng sau lưng xem xét để mình xe vận tải bên trên bị giả bộ nhỏ nửa xe tài liệu những tài liệu kia là nữ võ thần lâm vân ngọ hẹp gặp nhau chạy nhanh bọn người cho ném lên trong đó bắt mắt nhất chính là hai viên dưa hấu một dạng như vậy đánh hình bầu dục cự đàn kết quả như thế cũng coi như tất cả đều vui vẻ cũng không đợi chu nam xem xét những thu hoạch này bàn đá bình đài rung động dữ dội đứng lên thâm hải ma thần thân thể sớm đã đổi mới không gặp thay vào đó một tòa khổng lồ thẻ bài pho tượng nữ thần từ bàn đá chính giữa bình đài chậm rãi thăng lên thẻ này bài pho tượng nữ thần hiện ra hào quang bảy màu nó đứng tại một cái cửa đá thật to phía trên cửa đá kia rõ ràng là truyền tống môn chu nam lập tức minh ngộ đây là thông hướng biển sâu thế giới truyền tống môn xuất hiện tuy nhiên chu nam lúc này nhưng không có tầm tình đi nghiên cứu tòa này truyền tống môn t h â n đem đại đạo cụ xe vận tải mở đến một bên đ á p ý kiểm kê thu hoạch đầu tiên là hệ thống ban thưởng trò chơi tích phân chủng tộc vinh d i ệ u kim cương điểm kỹ năng cái gì không đ ể cập tới vật thật ban thưởng hết thệ có bốn kiện chu nam đầu tiên lấy ra một khối huy chương xem xét huy chương này chính là thủ tịch chiến tướng huy chương đeo về sau chu nam liền có thể ở trên đỉnh đầu hiện hiện thủ tịch chiến tướng s ư ơ n g hảo thủ tịch chiến tướng huy chương đặc t h u đồ vật lâm thời đồ vật anh hùng biểu tượng đeo về sau thu hoạch được thủ tịch chiến tướng s ư ơ n g hảo có được n à y s ư ơ n g hảo ngươi tại tất cả khu vực thành lớn được hưởng đỉnh cấp khách quý thân phận thu hoạch được nở cờ hào cảm sử dụng truyền thống trận nửa giá đánh giết ngài người chơi đem nhận tất cả khu vực thành lớn liên tục ba mươi ngày truy nã càng nhiều hiệu quả mời tự hành thăm dò nói rõ khi ngươi chủng tộc tích phân bị siêu việt này huy chương sắp biến mất trang phê dùng tốt đạo cụ tính thực dụng cũng không kém chu ó t nam hơi chút suy nghĩ cảm thấy cái này thủ tịch chiến tướng huy chương là cái thứ tốt rất có diệu dụng đáng giá có được hắn lúc này liền đem huy chương này leo lên tâm niệm vừa động trên đỉnh đầu lập tức liền ra hiện kim quang lóng lánh bốn chữ lớn thủ tịch chiến tướng chu nam lại từ chữ vật trong hành trang tay lấy gia thiệp mọi bộ dáng đạo cụ thần ma nghị hội tiến vào bằng chứng đặc t h u đồ vật tiêu hao phẩm thời hạn có hiệu lực còn thường một trăm sáu mươi tám giờ qua thời hạn mất đi hiệu lực sử dụng nên bằng chứng có thể truyền t ố n g đến thần ma nghị hội cũng cho phép ở trong đó thăm dò hai mươi bốn giờ cảnh cáo mời thận trọng sử dụng vật phẩm này đây là cái gì đạo cụ thuộc tính tin tức nói không minh bạch thần ma nghị hội là địa phương nào chu nam trực giác đây là một kiện rất cường lực đồ vật tuy nhiên hệ thống cảnh cáo vẫn là muốn nghe được kiện vật phẩm này nhất định phải thận trọng sử dụng các loại có rảnh rỗi lại thăm dò thăm dò kia cái gì thần ma nghị hội thứ ba kiện vật thật ban thưởng là thẻ bài nữ thần lễ vật đây là một cái cái miệng túi nhỏ chu nam đem hắn mở ra về sau thu hoạch được một chương mười vạn điểm kinh nghiệm quyền trục cùng hai tấm hải thần sách triệu hồi trong đó này hải thần sách triệu hồi hạ định tại biển sâu thế giới biển sâu chi thành sử dụng có thể triệu hồi ra hai đầu hải thần triệu hồi ra hải thần sẽ thành biển sâu chi thành thủ hộ giả sẽ tự động thủ hộ biển sâu chi thành đồng thời chu nam tại biển sâu chi thành địa giới bên trong c n g có được đối hai đầu biển sâu chi thần quyền khống chế hải thần cũng là bên ngoài loại kia toàn phục thông cáo vừa rồi nâng lên biển sâu chi thành hẳn là nhân loại người chơi tại biển sâu thế giới khu vực thành lớn muốn muốn sử dụng cái này hai tấm sách triệu hồi ta liền phải hướng biển sâu thế giới đi một chuyến a chu nam không khỏi nghĩ lên trước đây tại hải thần đảo nhìn thấy hai đầu cự hình bạch tuộc này hai đầu cự hình bạch tuộc rõ ràng là đến từ biển sâu thế giới có thể cùng hải thần đấu ngang tay hắn suy đoán tại biển sâu thế giới có lẽ có cùng phía bên mình kính tượng thiết lập bọn họ xử lý cùng loại thâm hải ma thần tồn tại dẫn đầu trước tiến vào thẻ bài thế giới này hai đầu cự hình bạch t u ộ c rất có thể cũng là một vị nào đó người bạch t u ộ c người chơi sử dụng cùng loại hải thần sách triệu hồi đồ vật triệu hoán đi ra như vậy rất có thể tại hải thần đảo phía ngoài biển sâu khu vực liền có một tòa người bạch t u ộ c người chơi khu vực thành lớn những này về sau lại nghiệm chứng đi chu nam lắc đầu âm thầm suy nghĩ thẻ bài nữ thần cũng quá n h ỏ khí ta xử lý thâm hải ma thần như thế lớn thành i ể u lễ vật thế mà liền cho này a ít đồ ngay cả một t r ư ơ n g thẻ tím cũng không cho nhất định phải xoa bình a đến là thâm hải ma thần hắn thế mà cũng cho ta một phần lễ vật a bốn kiện vật thật ban thưởng bên trong sau cùng một kiện là thâm hải ma thần lễ vật chu nam không biết được đây là cái gì thiết lập hắn đem kiện vật phẩm này lấy ra cũng là một cái túi nhỏ đem hắn mở ra về sau trong đó có một chương thâm hải ma thần pho tượng kiến tạo b ả n vẽ một bản tạ tội sách kỹ năng thâm hải ma thần pho tượng kiến tạo b ả n vẽ đặc thù đồ vật sử dụng về sau tại bí mật trong doanh địa kiến tạo một tòa thâm hải ma thần pho tượng thâm hải ma thần pho tượng có được thẻ bài pho tượng nữ thân năng lực có thể sử dụng kim cương thăng cấp tại hắn phụ cận rút ra thẻ bài có thể thu hoạch được biển sâu thế giới thẻ bài ma thần truyền ta xem trọng ngươi tạ tội sách kỹ năng đặc t h u đồ vật sử dụng về sau có thể học được kỹ năng tạ tội ma thần t r u y ề n lời trước tạ ơn lại tạ tội tình huống gì đây là chu nam có chúc n ộ n g lúc này hắn đối thẻ bài thế giới thiết lập có cực lớn hiếu kỳ mình đánh chết thâm hải ma thần thế mà có thể được đến thâm hải ma thần lễ vật thật kỳ quạy à mà lại đến một chương thâm hải ma thần pho tượng kiến tạo bản vẽ một bản tạ tội sách kỹ năng chu nam c có một loại bị thâm hải ma thần coi trọng cảm giác mặc kệ cái này thâm hải ma thần pho tượng có thể kiến tạo ra được rút không rút thẻ bài trước mặc kệ tạm thời làm cái trang trí vợt về phần tạ tội kỹ năng này có dù sao cũng so không có t ố t đ a chu nam hơi chút suy tư tại chỗ sử dụng tạ tội xét kỹ năng sau đó lập tức xem xét kỹ năng miêu tả tạ tội kỹ năng đặc thù chủ động kỹ năng không có thể thăng cấp không thể cường hóa tiêu hao một trăm điểm ma pháp giá trị thành không sinh mệnh giá trị không có bất luận cái gì tử vong trừng phạt nói rõ kỹ năng này cần định hướng thi triển hướng mẫu mục tiêu tạ tội coi là bị hắn đánh giết nhưng nháy mắt thanh trừ hắn cựu hận giá trị kỹ năng này trời ta đây chương một trăm ba mươi tám tiếp xuống chu nam lại xem xét mình nhặt được tài liệu hắn chữ vật trong hành trang có ma thần huyết mạch biển sâu ma sát ma tâm phong ấn tri thạch cấm chế bảo thạch v v tài liệu thư giới thiệu tức đồng dạng đều rất ngắn sẽ không minh xác cho ra cụ thể công dụng từ tên nhìn lại chu nam cảm giác những tài liệu này hẳn là sẽ rất chân quý đáng giá cất giữ về sau khẳng định có dùng đến địa phương lại hướng đại đạo cụ xe vận tải bên trên nhìn chu nam lập tức liền bị trong đó hai cái cùng loại chứng sùng vật sự vật hấp dẫn trước đó không đến tỉ mỉ quan sát hiện tại xem xét chu nam không khỏi xương sở này căn bản cũng không phải là chứng sùng vật cũng không phải tài liệu chu nam nhìn rõ kỹ có thể phát huy tác dụng bên trái chứng sùng vật phía trên rõ ràng hiện ra một loạt tin tức văn tự nguyễn b ạ c đinh cấp một người chơi hồng tạp giáo chủ sinh mệnh giá trị một trăm mp một trăm lực công kích h ô n g kỹ có thể trở về thành l và bốn giám định l và bốn thẻ bài cường hóa thẻ bài h ợ p thành huyết mạch bí phương thuấn gian di động sôi huyết chi trí truyền giáo đánh chết rơi đặc thù cái này hồng tạp giáo chủ biến thành t r ứ n g chu nam xoa xoa con mắt phát hiện không có nhìn lầm viên tia t r ứ n g sùng vật đồng dạng sự vật thật cũng là n g u y ệ t bạch đình hắn lại nhìn về phía bên cạnh mặt khác một quả t r ứ n g chưa xảy ra ngoài ý mớn đó chính là chính nghĩa đại kiếm cái này chính nghĩa đại kiếm trạng thái so sanh nhạt nghe tốt một chút cấp bậc của hắn có m ư ơ i ba cấp khiến chu nam để ý là vị này chính nghĩa gia tộc tộc trưởng cũng là đặc thù chức nghiệp giả nghề nghiệp của hắn là thẻ bài sát thủ tuy nhiên kỹ năng tương đối phổ thông hẳn là không có rút đến chức nghiệp kỹ năng hai gia hỏa này hẳn là bên trong thâm h ả i ma thần kỹ năng chu nam hơi chút suy tư tiêu hao chín cái kỹ năng điểm đem nhìn rõ kỹ năng trực giác lên tới mát cấp l v năm lúc này lại nhìn n g u y ệ t bạch đinh cùng chính nghĩa đại kiếm đạt được tin tức tập hợp liền không có dấu chấm hỏi mà lại chu nam nghi ngờ cũng giải khai tại hắn thu hoạch trong tin tức nguyện bạch đinh cùng chính nghĩa đại kiếm ở vào tế phẩm trạng thái bọn họ bị thâm hải ma thần cưỡng ép y tế điểm kinh nghiệm tại tiếp tục giảm bớt muốn giải cứu bọn họ cũng đơn giản đem vỏ trứng đánh nát là được kỳ thật cho dù mặc kệ không hỏi bởi vì thâm h ả i ma thần đã chết cái này hai viên trứng cũng sẽ tại hai mươi bốn giờ sau vỡ vụn đáng thương hồng tạp giáo chủ kinh nghiệm bị về không vốn còn nghĩ không muốn phấn đấu thời điểm nhờ cậy ngươi đâu hiện tại không trông cậy được vào lại nói nhiệm vụ chính tuyến có chút hung hạc ca bị thâm h ả i ma thần bắt được s o ngồi sổm địa lao còn thảm cho rằng làng gương nhất định phải cho rằng làng ư ơ n g gặp được lợi hại buốt không thể sóng chu nam lúc này nhìn về phía xa xa âm nguyệt hữu tỉnh hắn bây tay, ra hiệu nàng tới. âm nguyệt h ư u tình l ú chấp này n rất g e lời, n h a chấp ó n đến n g chạy Chu a h mắt ư to có chút kinh ngạc chúng ta người chơi lấy đức phục người quân tử rộng rãi bằng thẳng lần này ta liền không khó vì nàng trở về chuyển cáo nàng tự giải quyết cho tốt không muốn làm đấu tranh nội bộ chu nam vô vô âm nguyệt h ư u tình bà vai ồ âm nguyệt h ư u tình cái hiểu cái không gật đầu cái này chứng ta nói là chúng ta tộc trưởng muốn ấp ra đến a không cần đem vỏ trứng kháng nát là được tuy nhiên ta đoán chừng hiện tại để nàng ra ít nhiều có chút xấu hổ chờ các ngươi về đến gia tộc doanh địa lại thả nàng ra đi đoàn t r ư ờ n g nghĩ chú đáo đúng ta còn không có thêm bạn hảo h ư u đâu thêm cái hảo h ư u đi về sau có cơ hội cùng nhau chơi bừa được chu nam g ậ t gật đầu lúc này câu n g u y ệ t luân cũng tới đến chu nam bên người thêm hào hưu hán đột nhiên hỏi đoàn trường ngươi có phải hay không tại tích lũy long cung thẻ tổ ta biết quy thừa tướng thẻ bài từ nơi nào có thể làm đến ngươi biết long cung thẻ tổ chu nam vỗ c h á n một cái nói từ nơi nào có thể làm đến đông hải bờ vào biển đi về phía đông đại khái ba bốn trăm dặm đi trong biển có một tòa kim nao đảo trong đảo có kim nao đánh giết kim ngao có b à n nhỏ dẫn đầu thu hoạch được quy thừa tướng thẻ bài ta này hai đầu quy thừa tướng cũng là ở nơi đó soát ra kim nao đảo đ i nhớ chờ ta đánh ra quy thừa tướng mời ngươi ă n tiệc đoàn trường n g ư ơ i quân t ô m của tướng làm sao làm ra đến a thức không dám d i ấ u dếm từ khi ta biết được lòng cung thẻ tổ tin tức về sau vận nghị góp một bộ vì thế không ít tại đông hải bờ thăm giỏ to to nhỏ nhỏ hải đảo tìm không xuống hai mươi tòa tuy nhiên trừ quy thừa tướng thẻ bài bên ngoài cái khác năm loại thẻ bài không có đầu mối chu nam nói ta binh t ô m tướng quân là kỹ năng sản phẩm ngươi không chiếm được hắn lúc này không khỏi âm thầm suy nghĩ nếu là có quy thừa tướng thẻ bài như vậy lòng cung thẻ tổ sáu tấm thẻ bài hắn liền góp đủ bốn tờ còn lại long thái tử thẻ bài cùng lão long vương thẻ bài hợp thành độ khó khăn không lớn nói không chừng gần đây là có thể đem l o n g cung thẻ tổ cho g ó p đủ tiếp xuống chu nam mở ra đại đạo cụ xe vận tải tìm tới chính nghĩa gia tộc chính nghĩa đại đao đem chính nghĩa đại kiếm tế phẩm chứng giao cho hắn a đây là sự thực sao chính nghĩa đại đao đi đầu còn chưa tin hắn tại chỗ liền đem tế phẩm chứng đánh nát kết quả từ trong đó nhảy ra một đầu cá chép lớn hung hăng trên mặt đất lý ngư đà đĩnh cái này chính nghĩa đại đao cùng chung quanh chính nghĩa gia tộc một đám người chơi sắc mặt đen xe lửa đại hiệp ngươi gạt người a rõ ràng là một đầu cá chép ngươi lại còn nói là chúng ta t ộ c trưởng chu nam bình thản lung dung nói khả năng các ngươi đoàn t r ư ở n g trước đó bị ném độ sâu b i ể n trong xào huyệt đi hiện tại thâm hải ma thần chết các loại sau một khoảng thời gian hắn liền sẽ biến trở về nguyên hình chúng ta người chơi không nói dối chúng ta người chơi giúp người làm niềm vui không màng hồi báo đương nhiên các ngươi nếu là nghĩ hồi báo cho điểm kim tệ cũng không sao thập phương bất bại giờ phút này nhắc tay nói ta tin tưởng xe lửa đại hiệp xe lửa đại hiệp đáng tin cậy nữ võ thần lâm vân n g õ hẹp gặp nhau chạy nhanh đi theo chu nam phía sau hai người này nhỏ giọng thầm thì đoàn trường nếu là chơi như vậy xuống dưới sẽ không đem tam đại gia tộc đều cho hợp nhất đi ai đoàn trường a tâm quá tốt tâm người tốt phổ biến đều mềm lòng mềm lòng người dễ dàng bị người lừa gạt người cách c ụ c nhỏ đoàn trường phương pháp nhiều hắn hẳn là tích lũy nhân phẩm tích lũy hy vọng ta nhìn con đường của hắn càng chạy càng rộng đoàn trường nếu là hấu người phương pháp cũng nhiều còn nhớ rõ đoàn trường lúc trước đánh sân thi đấu làm sao ăn người sao kỳ thật nói chẳng ra đoàn trường cũng là trang phê chu nam lúc này lại lại không nhịn được kinh hỷ lên tiếng đưa tiễn chính nghĩa đại đao tế tự chứng về sau hắn tại xe vận tải bên trên phát hiện rất nhiều ma kiếm ma kiếm là kiếm điệp thăng cấp tài liệu chu nam đối tài liệu này nhớ thương đã lâu đáng tiếc hãng giao dịch bên trong vẫn luôn chưa từng xuất hiện không nghĩ tới lần này thu hoạch không ít hắn làm sơ kiểm kê hết thể có một bá thanh m a kiếm điệp thăng thất tinh chỉ cần một thanh ma kiếm kiếm điệp hay là rất xinh đẹp tuy nhiên bây giờ lực công kích đã không đáng chú ý nhưng vẫn là thăng một chút tinh đi chu nam lấy ra kiếm điệp thẻ bài lại lấy ra một thanh ma kiếm đinh xác định sử dụng ma kiếm một cường hóa kiếm điệp cải ẩn sao xác định đinh cường hóa thành công chúc mừng ngài thu hoạch được thất tinh hát tạp kiếm điệp cải ẩn thẻ xếp hạng xưng kiếm điệp cải ẩn đã trói chặt thẻ bài nhan sắc hát sắc thẻ bài sao số thất tinh sử dụng đẳng cấp một ư ơ i tiêu hao ma pháp một trăm bảy mươi nói rõ một sử dụng thẻ bài triệu hoán kiếm điệp cẩn i vì ngài tác chiến kiếm điệp cẩn vì phi hành đơn vị phi hành cao độ không thể vượt qua mặt đất năm mươi m sinh mệnh giá trị bảy vạn hộ gia bảy ma kháng bảy mỗi giây có thể phóng thích bảy đạo kiếm khí công kích mức độ khoảng cách năm mươi m ở bên trong đối địch mục tiêu mỗi đạo kiếm khí khả năng khác tạo thành bảy mươi điểm vật lý tổn thương chức nghiệp định vị thành ma kiếm sĩ nói do hai kiếm điệp cả ẩn có được kỹ năng ma kiếm lưu kỹ có thể sử dụng lúc hướng chỉ định phương hướng thuấn gian di động bảy mươi m cũng kích phát một vòng kiếm khí đối chung quanh tất cả đối địch mục tiêu tạo thành một trăm thẻ bãi sao số đ i ể m thương tổn nói do ba thất tinh kiếm ấm thanh kiếm một bát tinh kiếm điệp c h ư một trăm ba mươi chín đại ác ma mạnh lên a ma kiếm lưu cái này không phải liền là thuấn di sao chu nam có bao trùm kỹ năng có thể cưỡng ép h á p đ ả o hát tạp triệu hoán vật phía trên như vậy có được ma kiếm lưu kỹ năng kiếm điệp với hắn mà nói cũng là cực phẩm t o ạ kỵ mặt khác kiếm điệp trưởng thành tính cũng làm cho chu nam thoáng ngoài ý muốn từ lục tinh lên tới thất tinh kiếm điệp trực tiếp nhiều một cái kỹ năng mà lại thuộc tính trạng thái đạt được tăng lên cực lớn bình thường thẻ bài thăng nhất tinh trên cơ bản liền là sinh mệnh giá trị cùng lực công kích thoáng tăng lên kiếm điệp hiển nhiên không tầm thưởng cái này khiến chu nam nối nó đến tiếp sau thăng sao càng thêm chu nam thoáng cảm thán hắn quyết định về sau loại này thu thập tài liệu nhiệm vụ liền giao cho ly đại phổ cùng t r ú c n g ộ n g sư tiểu mỹ để bọn hắn trở thành nhân sĩ chuyên nghiệp nếu không mình về sau chỉ là thu thập tài liệu liền có bận hiệu dù sao hát tạp thăng sao quả thực tốn sức tiếp xuống chu nam đi một chuyến biển sâu chi thành thông qua phong ấn c h i địa trung ương bình đài truyền tống trận liền có thể tiến về biển sâu chi thành cái truyền tống trận này một tháng bên trong miễn phí sử dụng sau một tháng liền muốn thu truyền tống phí biển sâu chi thành tại biển sâu thế giới bên trong chu nam truyền tống vào trong đó về sau phát hiện này biển sâu chi thành liền xây dựng ở một tòa trong biển trên đảo hoang chung quanh không có giác q u á i cũng không nhìn thấy người bạch t u ộ c người chơi nói là biển sâu chi thành kỳ thật trong thành chỉ có một tòa thẻ bài nữ thần pho tượng cùng một chút to lớn thạch trụ mà thôi có lẽ người bạch t u ộ c người chơi còn chưa phát hiện nơi này chu nam hướng tứ phương dò xét lẩm bẩm còn tốt biển sâu chi thành cũng không phải là tại bên trong biển sâu một lát sau chu nam sử dụng hải thần sách triệu hồi triệu hồi ra hai đầu to lớn hải thần cái này hai đầu hải thần cùng vô tận hải hải thần đảo bên trong hải thần giống nhau như lúc sinh mệnh giá trị có một trăm triệu có nữ võ thần lâm vân các loại người chơi cũng tới đến biển sâu chi thành chu nam đối thăm dò biển sâu thế giới hứng thú lại không phải rất lớn hàn đuối nữ võ thần lâm vân các loại có người nói thủ hộ biển sâu chi thành trách nhiệm liền giao cho các ngươi chu nam lại đối một bên ôm tế phẩm chứng âm nguyệt hữu tỉnh công nguyệt luân cùng đấu chiến thần ứng con quơ lớn đấu chiến vô địch cá chép lớn chính nghĩa đại kiếm bọn người chắp tay một cái núi xanh còn đó nước biết chảy dài các vị sau này còn gặp lại nói xong hắn liền gọi ra tín điệp hạ trẻn cho chúc mộng sư tiểu mỹ gửi đi một phong c h ố n g thông tin rất nhanh liền thực sự bấm mà đi trở lại nhà mình danh o địa tín điệp là thật mạnh chu nam không khỏi cảm thán chúc mộng sư tiểu mỹ giờ phút này chính ghé vào một t r ư ơ n g túi ngủ trên giường thiết kế gia tộc chế phục cái này m ộ i tử tư thế rất tùy ý, phát hiện chu nam sau chỉ là liếc liếc một chút liền lại chăm chú vùi đầu vào thiết kế của mình bên trong cũng không biết nàng là từ đâu làm được bút chỉ tại một chương quyển t r ụ phản diện tô, tô vẽ, vẽ. gia tộc chúng ta một điểm gia tộc tích phân đều còn không có đâu n g ư ơ i cứ như vậy gấp thiết kế gia tộc chế phù ca chu nam ở bên cạnh nhìn xem chúc mộng sư tiểu mỹ họa sơ đồ phát thảo hắn liền thích loại này nghiêm túc nỗ lực người chơi ừm à trước thiết kế thân thể vì trưởng lão đây là ta phải làm về phần kiếm gia tộc tích phân kia là chuyện của các ngươi cái này thái độ tốt vậy ta sẽ không quáy r ờ y ngươi r i i đi lạc nhật lâm về sau chu nam đi thẳng tới chuyên trúc thẻ bài sân huấn luyện phim một tiếng hắn đem đại đạo cụ xe vận tải phóng xuất trên đó tài liệu một kiện không thiếu chu nam lại kiểm lại một chút thu hoạch phát hiện hắn hiện tại trò chơi tích phân đã cao đến 26.800, kim cương có 4 9 n t r ă h í n n khỏa chỉ cần lại thu hoạch được 6 khỏa kim cương liền có thể tích lũy đến 500 khỏa tiêu hao 500 khỏa kim cương có thể đem thẻ bài pho tượng nữ thần lên tới l và bốn mà muốn tích lũy đến 500 khỏa kim cương cũng đơn giản tùy tiện thông quan một cái không có đánh qua tiểu phó bản trên cơ bản đều sẽ có kim cương thu nhập mặt khác chu nam trong tay còn có tám tấm lam sắc nhất tinh ma thần chi lực tổn thương miễn trừ mười cái đạo cụ kim cương chiến giáp một chương mười vạn điểm kinh nghiệm quần t một chương thâm hải ma thần pho tượng kiến tạo bản vẽ một chương thần ma nghị hội tiến vào bằng chứng tám tấm ma thần chi lực tổn thương miễn trừ cái này khẳng định phải nếm thử cùng tên thẻ hợp thành tới trước cái bốn hợp một tám tấm biến năm tấm lại đến bốn hợp một năm tấm biến hai tấm một chương cường hóa một chương phổ thông phổ thông giữ lại cường hóa nhìn xem thuộc tính không cần thiết áp đáy hỏm trực tiếp cho đại ác ma trần bá thiên dùng về phần đạo cụ kim cương chiến giáp tốt nhất cũng có thể bảo trụ hậu tố tên về phần tiền tố tên bốn hợp một suất đạo cụ đạo cụ đạo đạo cụ cụ hay là đạo cụ cụ đạo luôn cảm giác không đáng tin cậy thật muốn như thế hợp thành chu ó lẽ ệ t h nam nghĩ tới đây tại chỗ liền thí nghiệm lên thẻ bài hợp thành sau một lát hắn liền đem bảy hợp nhất ma thần chi lực tổn thương miễn trừ hợp thành ra hát tạp ma thần chi lực quả nhiên cùng nguyên bản thẻ lam lại thuộc tính trên co tăng lên cực lớn đơn lần tổn thương miễn trừ trị số tăng lên tới năm trăm điểm khiến chu nam cảm thấy vui mừng chính là chương này hát tạp ma thần chi lực bổ sung một cái cường hóa bí phương chỉ cần một phần ma thần huyết mạch liền có thể đem lên tới nhị tinh chu nam trước đó cướp được mấy phần ma thần huyết mạch hắn tại chỗ liền đem ma thần chi lực tổn thương miễn trừ lên tới nhị tinh hắn thuộc tính bên trong nâng lên tổn thương miễn trừ trị số tăng lên tới một nghìn điểm đồng thời có mới cường hóa bí phương xuất hiện cần một phần ma thần huyết nục có thể đem hắn lên tới tam tinh chu nam lật nhìn một chút xe vận tải bên trên tài liệu ma thần huyết nục có hai phần hắn không nói hai lời tiếp tục tham sao tiếp xuống chu nam lại tiêu hao một viên ma tâm nói h ấ t rõ một sử dụng bản thẻ bài vì một ít i ác ma hệ thẻ bài giao phó vĩnh cựu kỹ năng tổn thương miễn trừ nói rõ hai có được tổn thương miễn trừ kỹ năng phía sau hiện hiện ma thần hư ảnh đối tùy ý đơn lần công kích có thể miễn trừ hai điểm tổn thương đáng tiếc không có tiếp tục thăng sao bí phương thôi cũng nên thỏa mãn tùy ý đơn lần tổn thương miễn trừ hai nghìn còn bổ sung một cái ma thần hư ảnh đặc hiệu đã rất mạnh trần bá thiên có đại khí vận hy vọng không muốn cô phụ tấm thẻ này bài chu nam hơi chút cảm thán đem chương này tứ tinh hắt tạp dùng tại đại ác ma trần bá thiên phía trên r a hỏa này cái đầu trực tiếp bay vụt đến cao bốn mét tại phía sau lưng của hắn bên trên bốc cháy lên đỏ ngọn lửa màu đỏ những cái kia đỏ ngọn lửa màu đỏ huyện hóa thành nhất tôn hỏa diễm hư ảnh ngọn lửa kia hư ảnh hơi có chút khôi n ô hùng trắng chu nam biết đó phải là cái gọi là ma thần hư ảnh không có năng、lực. thuật túy chính là vì gia tăng khí thế liền như là hùng miêu tiên phía sau lưng pháp vòng đồng dạng mà có miễn trừ tổn thương kỹ năng đại ác ma trần bá thiên sinh tồn năng lực tăng lên cũng không phải một chút điểm đối người chơi đến nói hắn cũng là vô địch tồn tại lúc này chu nam sử dụng mười vạn điểm kinh nghiệm quần trục nương theo lấy hệ thống âm thanh cấp bậc của hắn nhảy lên tới cấp hai mươi bốn lại nhiều ba cái kỹ năng điểm tiêu hao cái này ba cái kỹ năng điểm chu nam đem thẻ bài đai lưng lên tới l và ba hắn tùy ý từ đại đạo cụ xe vận tải bên trên lấy khối tiếp theo ma thần huyết n h thẻ bài đai lưng kỹ năng phát động liền liền thu hoạch một đầu cấp ba thẻ bài đai lưng đầu này đai lưng có được ba mươi sáu cái thẻ bài cái rãnh bổ sung một cái gia tăng một nghìn điểm sinh mệnh giá trị thuộc tính c h ư ơ một trăm bốn mươi nhất định phải hướng ngươi tạ tội chu nam thay đổi ma thần đai lưng lại thả ra kiếm điệp thất tinh kiếm bướm so lục tinh kiếm điệp hoa lệ rất nhiều hắn dương cánh có thể vượt qua hai trượng chiếu sáng rặng rỡ chu nam áp đảo trên đó một lát sau ra thẻ bài sân huấn luyện tại thẻ bài pho tượng nữ thần bên cạnh kiến tạo thâm hải ma thần pho tượng mới kiến tạo thâm hải ma thần pho tượng vì lờ một chỉ có cao một trượng cùng bên cạnh cao ba trượng thẻ bài pho tượng nữ thần vừa so sánh lộ ra cực kỳ keo kiệt sai lầm không nên đem thâm hải ma thần pho tượng xây ở đây không đối xứng không dễ nhìn có cơ hội lại làm một cái cái khác ma thần pho tượng đối xứng bày ra chu nam ở một bên nhìn đến lắc đầu liên tục tiếp xuống hắn tiến về gia tộc nhà kho đem lần này thu hoạch các loại tài liệu cất giữ đứng lên lại phát hiện gia tộc trong kho hàng cất giữ năm mươi tấm tham ăn xà thẻ bài cùng năm mươi tấm trị liệu bình thuốc thẻ bài hiển nhiên những ngày thẻ bài đều là ly đại phổ chế tác chu nam đem cái này một trăm tấm thẻ bài đều vui vẻ nhận lại hướng ly đại phổ phát đi trò chuyện tùy tiện phiếm vài câu biết được gia hỏa này lúc này đang vô tận thành có vẻ như cùng một lão bản ước định cẩn thận muốn hướng hắn mua thẻ bài chế tác bí phương một lát sau chu nam lại dạo chơi hãng giao dịch hắn hiện tại kim tệ rất nhiều nhưng cũng sẽ không tùy ý p h u n g phí đặt mua trước giã nhân vương cường hóa tài liệu một phen tiêu phí về sau chu nam mua x u ố n g giã nhân vương ha ha pháp từ lục tinh lên tới cựu tinh tất cả tài liệu riêng này liền c h ọ n vẹn tốn hao sáu mươi bảy hai trăm mai kim tệ không thể không nói g ã nhân vương thăng sao chi phí thật không thấp tuy nhiên những tài liệu này sử dụng hết g i ã nhân vương ha ha pháp cũng lên tới cựu tinh còn lại kim tệ chu nam tất cả đều dùng tới mua hạ cấp thẻ bài nhóm này thẻ bài tên đều rất không tệ hậu tố tên bên trong mang vương mang q u a n có mười mấy tấm chu nam xem chừng lần nữa hợp thành nhân cụ vương miệng khả năng cực lớn chu nam còn cố ý tìm tòi một chút thanh kiếm loại tài liệu này quả nhiên hãng giao dịch bên trong cũng không có mặt khác chu nam trước kia không biết có thẻ bài đai l ư n g loại này là cụ lần này cũng tại hãng giao dịch bên trong hiểu biết một chút giá thị trường hiển nhiên có được thẻ bài đai lưng kỹ năng không ngừng hắn một cái tại hãng giao dịch bên trong từ cấp một thẻ bài đai lưng đến cấp năm thẻ bài đai lưng đều có bán ra giá cả rất loạn không mang thuộc tính giá cả không đắt cho dù là năm sao năm ba n g h n kim tệ liền có thể mua xuống một đầu nhưng là mang thuộc tính mặc kệ là cấp mấy đai lưng trên cơ bản đều muốn một vạn kim tệ trở lên chu nam cũng tìm tòi một chút thẻ bài ba lô thẻ bài ba lô chỉ có chứa đựng thẻ bài tác dụng tuy nhiên có thể cất giữ thẻ bài số lượng càng nhiều cấp một thẻ bài ba lô giá cả từ mấy trăm kim đến mấy ngàn kim đều có tuy nhiên cao cấp thẻ bài ba lô cũng ít khi thấy cấp năm chỉ có hai cái treo bán Phí. tiếp h nhất h ố n g t xuống chu nam đi vào nhiệm vụ đại sảnh đi dạo lên diễn đàn hắn là rất ít đi dạo diễn đàn bởi vì không có nhiều như vậy thời gian ở không lần này đi dạo diễn đàn cũng không phải là bởi vì thanh nhàn mà chính là vì tìm tìm một cái thích hợp phó bản năm cái gì thứ nguyên ma h ạ p đã cầm đầy đ ã ngầm chi tháp ta đã tốt nghiệp vinh diệu tích phân tạm thời không đổi kỹ năng cũng không thể hướng hải thần hiến tế vì ổn định thủ tịch chiến tướng cái danh xưng này nhất định phải cam đoan vinh diệu tích phân đệ nhất trước kia chế định làm việc và nghỉ ngơi kế hoạch có thể hơi sửa đổi một chút mỗi ngày rút chút thời gian đến hải thần đạo phụ cận đi vài vòng bắt chút người bạch t u ộ c hùng miêu tiên phan thiết quyền đã biểu diễn đây là ta hiện tại mạnh nhất thẻ bài át chủ bài không thể dùng chỉ ta cần mới át chủ bài gần đây tiểu mục tiêu chính là góp đủ lòng cung thẻ tổ s o hùng miêu tiên phan thiết quyền mạnh hơn thẻ bài không dễ chơi chỉ có thể gửi hy vọng ở lòng cung thẻ tổ cho nên đông hải cần thăm dò mỗi bảy giờ tối m ị thực quán nhỏ còn muốn tiếp tục làm kiếm lòng thẻ bài quy lòng thẻ bài càng nhiều càng tốt nửa đ ê m đi kim n g a o đảo gia tộc nhiệm vụ cái gì giao cho nữ võ thần lâm vân cùng ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh đi lại phổ đối bảy quẩy bán hàng cảm thấy hứng thú liền để hắn phụ trách kiếm tiền mua tài liệu ta không ngại trước tìm phó bản tùy tiện soát quét một cái đem thẻ bài pho tượng nữ thần lên tới l và bốn đây hoa không bao nhiêu thời gian soát cái gì phó bản tốt đâu tại chu nam trong ấn tượng dung hỏa chiến trường tựa hồ là rất hỏa phó bản tuy nhiên dung hỏa chiến trường là đại hình đoàn đội đối kháng phó bản hắn một người cô đơn soát cái này phó bản cũng không có cái gì ưu thế cái khác phó bản hắn đều không thế nào quen thuộc lại soát lạc nhật xâm lâm h i ệ n nhiên đích lợi có chút quá thấp chu nam chỉ hy vọng trên diễn đàn có thể tìm tới một chút thích hợp bản thân phó bản bởi vậy chuyên môn kiểm tra giới thiệu phó bản t h í c mời một lát sau chu nam thật đúng là tìm tới một cái thiệp cái này t h i ế p mời tiêu đề là kiểm kê có ý tứ nhất phó bản phát bài viết người không là người khác chính là vị kia đ ẳ n g cấp cao đến cấp bốn mươi ba thiên ngai lãng nhân cái này t h i ế p mời bây giờ ở vào không định kỳ đổi mới trạng thái thiên ngai lãng nhân sau cùng thời gian đổi mới là vào ngày trước trong đó kỹ càng giới thiệu hai mươi hai phó bản chu nam nghiêm túc xem xét rất nhanh liền phát hiện một cái tên là mỏ vàng chiến tranh phó bản tựa hồ rất thích hợp bản thân dựa theo thiên ngai lãng nhân tại t h i ế p mời bên trong giới thiệu mỏ vàng chiến tranh cũng không phải có thể trực tiếp từ nhiệm vụ trong đại sành tiến vào phó bản mà chính là cần muốn đi trước vô tận thành tại ừ vô môn tận thành trung trường tống tiến ương quảng、trường、chuyên dụng chuyển bản Phó h bảo. phó bản bên trong người chơi có độc lập khu vực phòng thủ mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có một đợt cường đạo xâm lấn người chơi khu vực phòng thủ người chơi cần cần phải làm là tiêu diệt những cường đạo này bảo vệ mình mỏ vàng người chơi mỏ vàng mỗi phút có thể sản xuất một trăm mai tiền trò chơi mà bắt đầu có một ngàn mai ban đầu tiền trò chơi nếu có cường đạo tiến vào mỏ vàng liền sẽ đánh cắp trong đó tiền trò chơi nếu như người chơi còn thừa tiền trò chơi là không như vậy cũng là trò chơi thất bại sẽ bị đá ra du hí ngoài ra người chơi ban đầu ma pháp chỉ có ba trăm điểm mỗi thủ qua một đợt có thể gia tăng một trăm linh điểm mp ma pháp này giá trị là chỉ có thể lại phó bản bên trong sử dụng mp không thể thông qua dược tệ bổ sung cũng không sẽ tự nhiên khôi phục tương đương với một loại tư nguyên người chơi có thể tiêu hao mp phong thích thẻ bại phòng thủ mặt khác người chơi khu vực phòng thủ bên trong có lính đánh thuê doanh có thể sử dụng tiền trò chơi từ trong đó thuê phòng thủ binh lực hoặc là thuê cường đạo an cướp nói t r ắ n g ra đây chính là một cái thủ hộ mỏ vàng trò chơi ai phòng thủ thời gian d à i chịu chết người chơi khác người đó là người thắng cuối cùng trong đó giải trí nguyên tố cũng là không ít mà hấp dẫn chu nam thì là phó bản ban thưởng nếu có thể ở mỏ vàng chiến tranh trung thành là nhất cuối cùng người thắng trận có thể đạt được hai trăm điểm trò chơi tích phân nếu như là lần đầu chiến thắng có thể ngoài định mức thu hoạch được sáu trăm điểm trò chơi tích phân cùng sáu quả kim cương chu nam xem trọng cũng là cái này sáu quả kim cương quyết định liền đến vô tận chi thành đánh một ván mỏ vàng chiến tranh vừa vặn cũng mở vô tận thành điểm truyền t ố n g chu nam trong lòng hạ quyết tâm một lát sau liền thông qua truyền tống trận truyền tống đến vô tận chi thành bởi vì nhiệm vụ chính tuyến nguyên nhân vô tận trong thành rất là náo nhiệt chu nam đi vào trong thành quảng trường còn chưa tìm được mỏ vàng chiến tranh phó bản lối vào liền thấy phía trước h ò hét tầm ĩ đi qua nhìn lên liền liền thấy ly đại phổ cùng bồ câu vương trung vương bị một đám người theo ngã xuống đất này đệ ngã ly đại phổ cùng bồ câu vương trung vương người chu nam nhìn xem khá quen hơi chút hồi ức nhớ tới tựa hồ là đấu chiến chuyên gia tiểu đệ chu nam lại hướng chung quanh nhìn quả nhiên phát hiện đấu chiến chuyên gia cũng ở nơi đây lúc này hắn một mặt đắc ý biểu lộ đẩy ra đám người đi vào ly đại phổ trước mặt ở trên cao nhìn xuống nói biết vì cái gì đánh các ngươi không bởi vì các ngươi tộc trưởng hắn không hiểu chuyện danh tiếng ra da q u á lớn cái này vẽ tranh cát chu nam nghe đến đó cũng không muốn hiểu biết cái gì tiền căn hậu quả hắn trực tiếp nhanh chân bước ra trực tiếp đi vào đấu chiến chuyên gia phụ cận chắp tay nói tay người phía dưới không hiểu chuyện tà hướng ngài tạ tội con lửa xe lửa đại hiệp n á cỏ chủ quan Xe lửa đấu ạ i hiệp thế mà ở đây. đ chiến chuyên gia rõ ràng hoảng hốt trước đó hắn không gặp chu nam xuất thủ đối với hắn không chút nào để ý nhưng ở phong ấn c h i điệu kiến thức chu nam thẻ bài hắn hiện tại đối chu nam thực lực cũng không rằng có nửa điểm hoài nghi hắn này chút tiểu đệ cũng là như thế ở đây gặp được chu nam tiểu đệ vốn định khi dễ khi dễ không có tới trước xui xẻo như vậy trực tiếp bị xe lửa đại hiệp đ ụ n g thấy cái này hiểu lầm hết thảy đều là hiểu lầm xe lửa đại hiệp ta chính là cùng hắn hai chỉ đùa một chút ngươi nghe ta giải thích đấu chiến chuyên gia tranh thủ thời gian hướng chu nam c ư i làm lành Chu nói a nhanh của m chậm mình. không không thủ tịch chiến tướng Huy trường, để thủ tịch chiến tướng 4 chữ xuất hiện tại trên đỉnh đầu của mình. Hắn lên tướng Trường, tướng trên n đeo để đầu xuất tại ra, chúng ta nay chúng chơi, lấy đức phục、người. hôm nay nhất định phải hướng người người, ngươi Nói tạ tội. lấy xong chu nam liền liền phát động tạ tội kỹ năng này kỹ năng là tự sát kỹ năng nhưng tử vong không có bất kỳ t r ư ờ n g phạt nào kỹ năng thi triển cần chỉ định mục tiêu tức đối nó tạ tội xem bị hắn đánh giết lúc đầu kỹ năng này không quá mức đại dụng nhưng phối hợp thêm thủ tịch chiến tướng xưng hảo vậy coi như không giống chương một trăm bốn mươi mốt mỏ vàng chiến tranh đấu chiến chuyên gia còn làm không rõ ràng chu nam là có ý gì chu nam liền đã vận dụng tạ tội kỹ năng hắn hướng đấu chiến chuyên gia làm một cái túi đầu động tác sau đó thanh máu nháy mắt thanh không ngay sau đó liền hóa quan g biến mất mọi người chung quanh cùng nhau s ư ớ n g sở tình huống như thế nào xe lửa đại hiệp treo tự sát thật tạ tội chỉ có đấu chiến chuyên gia sắc mặt trăng nhuận hắn thu được hệ thống nhắc nhở r ì n h ngài kích giết nhân loại trận doanh thủ tịch chiến tướng tất cả khu vực thành lớn đối với ngài tuyên bố trong vòng ba mươi ngày lệnh truy nã tại lệnh truy nã tồn tại trong lúc đó ngài tại các khu vực thành lớn địa giới sẽ thu hoạch được chữ đỏ trạng thái lại tao nộ g thành vệ quân đội bắt như ngài tại các khu vực thành lớn địa giới bên trong bị bắt hoặc bị giết đều muốn bị giam giữ tại lân cận thành lớn trong địa lao cái gì đấu chiến chuyên gia nhất thời còn nghe không hiểu hệ thống nhắc nhở là có ý gì trên người hắn đột nhiên liền sáng lên hào quang màu đỏ trên đỉnh đầu c à n g là xuất hiện tội phạm truy nã ba cái đỏ như máu chữ lớn chuyên gia bị truy nã nam cỏ chuyện gì xảy ra lão đại ngươi giết người ta không có giết a cái này có vấn đề ra bờ u -Gờ. đấu chiến chuyên gia quá sợ hãi ba mươi ngày lệnh truy nã ba mươi ngày không thể tiến khu vực thành lớn cái này còn chơi cái đắc hắn vừa muốn sử dụng về thành kỹ có thể trở về thành đột nhiên có một đống sư thiếu kỵ sĩ từ trên trời giáng xuống những cái kia sư thiếu kỵ sĩ đương nhiên là vô tận thành nở tờ cờ thủ vệ bọn họ từng cái áo giáp l o a sáng tay cầm lôi truy căn bản cũng không phải là người chơi có thể chống đỡ đấu chiến chuyên gia về thành kỹ năng trực tiếp bị đánh gây cầm đầu một cao lớn sư thiếu k ỵ s ĩ hướng hắn quát ngươi đánh giết vô tận thành đỉnh cấp khách quý hiện tại ta tuyên bố ngươi giết chết bất l u ậ t tội đến a cho ta áp t i ế n địa lao thời hạn thi hành án ba mươi ngày chờ một chút chờ một chút ta nở tờ cờ đại ca ta lại hoan uổng ta không giết người a đấu chiến chuyên gia tại chỗ liền h o ả n g nở tờ cờ thủ vệ đương nhiên sẽ không để ý tới hắn lại quát im ngay hoặc là ngoan ngoãn ngồi s ồ m địa lao hoặc là liền giao tiền chuộc tiền chuộc ba mươi vạn kim tệ thiếu một mai đều không được đại gia ngươi đấu chiến chuyên gia trực tiếp liền mắng to lên tiếng ba mươi vạn kim tệ ai có thể chuộc n ổ i thân thể nở tờ cờ thủ vệ cũng mặc kệ hắn là tâm tình gì áp lấy liền đi mọi người chung quanh nhìn đều n ộ n g chú mục lễ đưa tiễn lúc này chu nam lại hùng hùng hổ hổ chạy về tới chúng ta người chơi lấy đức phục người đủ ý tứ đi hắn hô to lấy lên tiếng phục sinh về sau hắn ngựa không dừng vó chạy tới vừa vặn liền thấy chữ đỏ đấu chiến chuyên gia bị áp đi đấu chiến chuyên gia mấy cái tiểu đệ lúc này đâu còn dám ở chỗ này ở lại nhanh chân liền chạy ly đại phổ cùng bồ câu vương trung vương lúc này từ dưới đất bỏ dậy bọn họ hướng về chạy trốn này mấy tên người chơi xì một ngụm lại tranh thủ thời gian đi vào chu nam bên người đoàn trường người tại sao tới đây đoàn trường ngươi tới có thể quá là thời điểm vừa rồi phát sinh cái gì ta có chút nhìn không hiểu b ố câu vương trung vương lúc này cũng xưng hô chu nam vì đoàn trường vị này đông hải b ở một phương bá chủ hiện tại tựa hồ cùng ly đại phổ chỗ không tệ ta là tới cậy phó bản chu nam tùy tiện cùng bọn hắn phiếm vài câu đơn giản hiểu biết một chút tiền căn hậu quả kỳ thật lần trước tiến về vô tận hải lúc n à y đấu chiến chuyên gia cố ý làm khó dễ không để bên trên phi t h u y ề n chu nam liền đã đối với hắn có chút ý kiến lần này lại gặp được hắn làm yêu cũng coi như hắn không may chính để cho mình phơi bẩy một ít tạ tội thần uy từ hiệu quả nhìn lại tạ tội phối hợp thủ tịch chiến tướng huân trường kia thật là thần kỹ mà ly đại phổ cũng cho chu nam mang đến một tin tức tốt hắn thu hoạch nhất tinh màu trắng oanh tạc kiến bay thẻ bài kiến tạo bản vẽ oanh tạc kiến bay hẳn là một loại tự sát hình sinh vật nhỏ chế tác tài liệu tuy nhiên rất phổ biến nhưng giá cả cũng không rẻ một tấm thẻ bài chế tác chi phí có thể muốn vượt qua bốn mươi kim tệ đoàn trường ngươi nhìn cần ta chế tác ca nhất định phải chế tác vậy n g à i nhưng phải cho ta thanh lý đúng mua cái này chế tác bí phương ta còn hoa năm nghìn kim tệ đâu dễ nói minh bảy giờ tối đông hải bờ mỹ thực quán nhỏ một lần nữa kinh doanh một lát sau chu nam tìm tới mỏ vàng chiến tranh phó bản lối vào nơi này đại khái là vô tận trong thành địa phương náo n h i ệ t nhất có một loại người sơn nhân hải chi cảm giác đại lượng người chơi tới đây tựa hồ cũng là tới chơi mỏ vàng chiến tranh mà muốn vào phó bản đầu tiên muốn mua phiếu một trường phiếu một ngàn kim chu nam cấp tốc mua vé vào sân không bao lâu liền bị truyền tống đến phó bản khu vực hắn lúc này đứng tại một tòa nhìn tháp chi thượng hạ mới là một đầu hẻm núi thông đạo hẻm núi thông đạo một mặt kết nối lấy một cái quang cầu truyền tống môn một phía khác là một tòa mỏ vàng chu nam đứng tại trên tháp quan sát có thể rõ ràng nhìn đến phía dưới hết thảy lúc này có hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên đinh chào mừng ngài đi vào mỏ vàng chiến tranh phó bản ngài hiện tại là số bảy người chơi ban đầu tiền trò chơi một ngàn mai mỏ vàng l í t lợi mỗi phút một trăm a i tiền trò chơi ngài có được ba trăm điểm ma pháp giá trị ngợi trong vòng một phút bố trí tốt phòng thủ binh lực một phút đồng hồ sau đợt thứ nhất cường đạo sắp giáng lâm đinh ngài có thể tốn hao tiền trò chơi từ lính đánh thuê, doanh, lính đánh thuê lực tiến hành phòng thủ hoặc căn cước đang vì ngài sinh ra lính đánh thuê bản cùng người chơi bản thông tin gọi hàng kênh mở ra chúc ngài trò chơi vui sướng tại hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên về sau lập tức liền có người chơi gọi hàng ta là số một người chơi nghe ta chỉ huy phát binh đánh số mười hai mỗi người một trăm kim thuê một cái đao ba cường cướp trước tiên đem hắn đưa tiễn ngoa tạo ta đắc tội ngươi vì lông đánh ta nào có vừa lên đến liền phát binh khờ phê trước phòng thủ đi ai phát binh đến đánh ta a ta chỗ này vừa vặn rất tốt đánh đều phát binh đánh ta đi chu nam nghe được những n à y gọi hàng lập tức có lĩnh ngộ cái này trò chơi hỗ động tính cùng thú vị tính khả năng so hắn trong tưởng tượng còn còn mạnh hơn nhiều hắn bắt đầu nghiên cứu lính đánh thuê bảng cùng người chơi bảng thông tin lính đánh thuê bảng bên trong lính đánh thuê phân hai loại một loại là thủ vệ một loại là cường đạo đều có mười cái binh chủng năng lực không giống nhau công khai ghi giá cần sử dụng tiền trò chơi đến thuê thực lực càng mạnh tự nhiên thuê phí dụng càng cao chỗ khác biệt chính là thủ vệ thuê về sau có thể một mực chiến đấu cho đến tử vong cường đạo lại là theo lần hành động thuê về sau sẽ chỉ ăn cướp một lần ăn cướp thành công mang về kiếm tệ ăn cướp thất、bại. Đó chính là đã đi chính không là là trong h ể t ở về. t r đó thủ vệ binh chủng có dân binh thương binh cung tiến thủ kỵ sĩ đại kỵ sĩ thánh kỵ sĩ p h ủ vương kiếm thánh hỏa pháo tay đại mục sư cường đạo binh chủng có tiểu thâu đao ba cường cướp đạo tặc tội phạm cường đạo lanh chúa thần thâu bọc thép tội phạm a g o n sát thần ám ảnh tích h khách về phần người chơi tin tức m ộ ư ơ i hai vị người chơi đều là nặc danh chỉ có thể nhìn thấy người chơi số hiệu tiền cho chơi mp hạ sóng thuê cường đạo các loại tin tức là công khai biểu hiện hiện tại mười hai tên người chơi bên trong có mười một tên tiền trò chơi đều là một nghìn nhưng số sáu người chơi tiền trò chơi chỉ có một trăm hắn c h ọ n vẹn mua chín tên đao ba cường cướp chỉ là cái này chín tên đao ba cường cướp muốn bị hắn gửi đi đến ai khu vực phòng thủ vậy liền nhìn không ra vẽ tranh cắt số sáu thật phát đao ba cường cướp a ngươi xong đợt thứ nhất tốt nhất thủ đao ba cường cướp nếu có thể cướp được tiền liền trách phát b i n h không giành được tiền vậy liền không có chút ý nghĩa nào số sáu khẳng định cái thứ nhất treo u i số sáu nói chuyện ngươi đem đao ba cường cướp phát cho ai trước mười hào một người một cái ta liền phát ra chơi dù sao dự trữ kim tệ nhiều như vậy giữ lại lại không thể sinh con mà nhiều cái lông một đợt liền cho người cất sạch đừng nói ta muốn bài binh bố trận chu nam trong lòng tự đ ủ có ý tứ hắn nguyên bản thuộc tính bị phong ấn bây giờ có thể dùng chỉ có ba trăm điểm ma pháp giá trị hơi chút suy tư chu nam tiêu hao một trăm chín mươi điểm ma pháp giá trị đem có được hút máu năng lực dã nhân vương hành hành hào ném xuống phích một tiếng dã nhân vương hành hành hào rơi đến phía dưới hẻm núi trong thông đạo hắn đối mặt truyền t ố n g quan cầu tích huyết lang nha bồng một đập mặt đất âu ngao một tiếng 9 cái tiểu đệ bóng nhảy lên rất a Giã vương bài nhân thẻ tỷ s u chi phí hiệu h kia quả k là ô nhanh g t ể điểm chê, m pháp thể h giá á triệu trị có thể triệu hoán một c i giã nhân truyền i đội. ể u phân ấ t t nhanh, r thống quang cầu quang mang một thịnh đại lượng cường đạo học đồ ngay tại hẻm núi thông đạo cửa vào xuất hiện những cái k i u cường đạo học đồ nhìn cũng là mặc quần yếm m ũ i to tiểu hải nhân từng cái bộ dáng buồn cười nhảy nhảy nhót nhót đồng thời cũng có nhắc nhở văn tự tại bảng thông tin bên trong xuất hiện trước mắt đợt thứ nhất cường đạo học đồ sinh mệnh giá trị năm mươi lực công kích năm mươi tốc độ di chuyển trung đẳng số lượng một trăm một mình tối cao ăn cướp tiền trò chơi năm mươi mai đánh chết rơi năm mai tiền trò chơi c h ư ơ n một trăm bốn mươi hai vững vàng nắm vững đánh thứ mười một cảng cầu n mười phiếu tại chu nam khu vực phòng thủ bên trong xuất hiện không chỉ là một trăm tên cường đạo học đồ còn có một đầu thần cao hai m đao ba cường cướp cái này đao ba cường cướp sinh mệnh giá trị có ba nghìn mỗi lần có thể trộm lấy ba trăm mai tiền trò chơi đánh chết rơi năm mươi mai tiền trò chơi rất hiển nhiên vết sẹo đao kia cường đạo cũng là số sáu người chơi phát tới chu nam xem xét tràng diện này đại khái là minh bạch cái này phó bản trò chơi chơi như thế nào tiếp xuống dã nhân vương hành hành hảo mang theo chín tên dã nhân thủ vệ một trận chém dưa thái rau dễ dàng liền đem một trăm tên cường đạo học đồ cùng đao ba cường cấp xử lý những này xâm lấn cường đạo hết t h ể rơi xuống năm trăm năm mươi mai tiền trò chơi những trò chơi này tệ tự động bay đến mỏ vàng bên cạnh cất vào bảo dương thông cáo số bảy người chơi dẫn đầu thanh trừ tất cả cường đạo khen thưởng thêm một trăm hai mươi mai tiền trò chơi thông cáo tin tức lần lượt phát ra mười hai tên người chơi cũng gọi hàng không ngừng chu ả m tạ số 6 người c ơ chơi. chơi i tiền người nâng cấp trò Số số phát thêm điểm nam g phục liền phát liền binh á cỏ, ta mới là số 3, ai giả mạo nghe ư cường ờ i qua Ta à. Các người đều qua à. Ta để lọt 3 cái ọ c cao thủ chỉ điểm một chút, chơi này chơi như thế nào à. Chu đồ, điểm Nam nào thủ một trò thế như h này n à. g những n à y người chơi gọi hàng cảm giác cái này mỏ vàng chiến tranh là một cái có chút sung sướng nghỉ dưỡng trò chơi mà mình nếu muốn trở thành người thắng lợi không có chút nào khó bởi vì bài tốt cái này cùng tháp phòng trò chơi rất loại ưu thế của ta cũng là thẻ bài tốt cựu tinh giã nhân vương thẻ bài sử dụng chỉ cần tiêu hao một trăm chín mươi điểm ma pháp giá trị tỷ suất chi phí hiệu quả quá cao tuy nhiên ta cũng có t h ể yếu đó chính là không có chơi qua không rõ ràng mỗi một đợt cường đạo năng lực cùng đặc điểm không cách nào tính nhắm vào sớm b ố p h ò n g cho nên nếu muốn thắng hắn vậy thì phải vững vàng nắm vững đánh giã nhân vương ưu thế rất rõ ràng khuyết điểm cũng là không thể đối không cũng may ta còn có so giã nhân vương tỷ suất chi phí hiệu quả cao hơn thẻ bài đó chính là chỉ cần tiêu hao mười điểm ma pháp liền có thể sử dụng anh hùng thẻ bài anh hùng tháp canh có thể đánh người cũng có thể chắn đường đ ố i không đúng hoàn mỹ chu nam trong đầu cấp tốc liền có mạch suy nghĩ tiếp xuống xâm lấn cường đạo mỗi năm phút đồng hồ soát ra một đợt mỗi một đợt đều là một trăm tên cường đạo cường đạo thực lực tự nhiên là càng ngày càng mạnh mà mỗi sóng bắt đầu trước có hai phút đồng hồ chuẩn bị chiến đấu thời gian người chơi tại chuẩn bị chiến đấu giai đoạn có thể thu hoạch được một trăm điểm mp chu nam tại đợt thứ hai liền dùng ra bốn tờ mạnh nhất anh hùng thẻ tổng cộng mới tiêu hao bốn mươi điểm mà pháp giá trị mạnh nhất anh hùng kiến tạo một tòa anh hùng tháp canh cần ba phút thoáng phí chút thời gian tuy nhiên hoàn toàn tới kịp mà anh hùng tháp canh đứng lên n à y phòng thủ liền càng vững vàng mạnh nhất anh hùng đứng tại anh hùng tháp canh bên trên tầm bắn năm mươi m lực công kích một trăm năm mươi tốc độ đánh hai không giờ ts ba trăm bốn tòa giờ ts cũng là một nghìn hai trăm đánh tiểu cường đạo là hoàn toàn không có vấn đề mà lại đánh chết cường đạo tiểu quái về sau chu nam trực tiếp để bốn đầu mạnh nhất anh hùng đến hẻm núi đường hầm phía trước tạo tháp chắn đường mạnh nhất anh hùng kiến tạo anh hùng tháp canh độ bền chừng một vạn trước mấy đợt cường đạo tiểu quái muốn dỡ bỏ một tòa có chút tốn sức có thể nói mang ra căn bản không bằng tạo nhanh đợt thứ ba cường đạo xuất hiện trước chu nam tiêu hao 170 điểm ma pháp giá trị thả ra kiếm đ i ệ p c ả i ẩn đợt thứ tư cường đạo xuất hiện trước chu nam tiêu hao 190 điểm ma pháp giá trị thả ra giã nhân vương hạ hạ kèn bất chi bất giác chu nam liền nhẹ nhõm thủ đến đợt thứ năm tiếp xuống cũng là đợt thứ sáu chu nam phát hiện lúc này số một người chơi số ba người chơi các loại chừng tám tên người chơi vô thanh vô tức thuê đại lượng cường đạo tại bảng thông tin bên trong chu nam nhìn thấy bọn họ thuê đại lượng tội phạm số một người chơi thậm chí thuê một giá trị ba nghìn tiền trò chơi thủ lĩnh cường đạo nam cỏ làm sao đột nhiên liền phát binh lập tức phát nhiều như vậy a h ồ nháo các ngươi cũng là loạn đả các linh đệ loạn phát binh cũng không tốt muốn cướp ta kim tệ không có cửa đâu cảm giác gánh không được tranh thủ thời gian thuê thủ vệ đi đừng một đợt bị bưng thuê thủ vệ liền không có tiền phát binh chẳng phải là một mực bị động bị đánh một đám người chơi kịch liệt gọi hàng chu nam xem xét trận thế này suy đoán đợt thứ sáu cường đạo khẳng định có chút không tầm thường hắn lúc này có hai trăm m ư ơ i điểm mp ổn thỏa lý do thả ra đại ác ma trần bá thiên trần bá thiên mới ra chu nam cảm thấy vững vàng phổ thông cường đạo đến bao nhiêu cũng không thể đánh chết trần bá thiên rất nhanh đợt thứ sáu cường đạo xuất hiện quả nhiên cùng trước mấy đợt khác biệt cái này một đợt cường đạo là ư ơ n g thân nữ yêu sinh mệnh giá trị năm trăm có thể bay đi phi hành đơn vị sắp thực khó chơi một chút cũng may ta đã sớm chuẩn bị chu nam bên này phòng thủ kia là vững như thành đồng kỳ thật coi như chỉ dựa vào bốn tòa anh hùng tháp canh hắn g i vững cái này một trăm đầu ư ơ n g thân nữ yêu liền không có bao nhiêu vấn đề hiện tại tăng thêm thất tinh kiểm bướm Phòng trừ h nhiên càng thêm nhẹ nhõm, thất tinh ủ tự một càng kiếm cái i bớm ma k ế ương thân nữ yêu bên y t ngoài hắn người t â chơi khác thuê cường đạo cũng có mấy cái phát đến chu nam bên này trong đó có đầu kia thuê phí ba nghìn tiền trò chơi thủ lĩnh cường đạo cái này thủ lĩnh cường đạo có ba vạn điểm sinh mệnh giá trị đi rất chậm nhưng có cường đạo vầng sáng kỹ năng hắn nếu là đi vào mỏ vàng có thể trực tiếp ăn cướp năm n g h n tiền trò chơi như vậy phát binh một phương liền có thể chỉ toàn kiếm hai nghìn tiền trò chơi muốn trộm ta gà chu n a m cười kết quả đầu này thủ lĩnh cường đạo ra sân vẫn chưa tới mười giây trực tiếp liền bị hai đại g i ã nhân vương mang theo g i ã người tiểu đệ cho truy bạo x o á t một tiếng thế mà rơi xuống một nghìn năm trăm mai tiền trò chơi đinh số bảy người chơi dẫn đầu thanh không tất cả cường đạo khen thưởng thêm một trăm hai mươi mai kim tệ tình huống như thế nào số bảy mạnh như vậy thần tốc thanh quai a các ngươi có phải hay không ốc biết rất rõ ràng số sáu là thái kê còn không hướng hắn này phát binh đoạt hắn kim tệ tốt bao nhiêu vì sao phát cho ta ta thủ lĩnh cường đạo đâu nắm cỏ ba nghìn tiền trò chơi thuê kim a ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo ai hướng ta chỗ này phát tội phạm vừa v ậ n thẻ ma pháp xong mặc các ngươi bọn này thái kê phát binh quá gấp a ta chết đợt thứ sáu kết thúc về sau số sáu người chơi cùng số chín người chơi song song bị loại còn lại mười tên chơi trong nhà có được kim tệ nhiều nhất là số ba người chơi trung bảy mươi một bốn mươi mai chu nam kim khố kim tệ có bảy mươi bảy m ư i mai xếp ở vị trí thứ hai nhìn tới vẫn là ăn cướp đến tiền nhanh còn lại mười tên chơi trong nhà từ bảng thông tin bên trên số liệu đến xem dễ dàng nhất phá phòng hẳn là số hai số tám cùng số mười bọn họ kim tệ giảm bớt hẳn là bị cướp bóc tuy nhiên ta vẫn là chuyên tâm phòng thủ đi cẩn thận chạy được vạn năm thuyền tiếp xuống đem nhất lưu bác sĩ thú y phóng xuất chu nam m ạ c h suy nghĩ càng phát ra rõ ràng tiếp xuống mấy cục lại không có người chơi hướng hắn bên này phát binh nhưng số ba người chơi mỗi lần đều muốn thuê cao cấp cường đạo rất hiển nhiên hắn cũng phát giác số hai số tám số m ộ ư ơ i người chơi yếu kém liền bắt lấy đ u ổ i đánh tới cùng đợt thứ tám số hai người chơi phá sản bị loại đợt thứ chín số tám người chơi phá sản bị loại số ba người chơi kim tệ tích lũy đến nhanh chóng rõ ràng ăn cướp muốn so đơn thuần các loại tiền lương làm giàu càng nhanh từ bảng thông tin bên trong trên số liệu đến xem lúc này số ba người chơi đó chính là độc lĩnh phong tao chiếm hết ưu thế tiếp xuống đợt thứ m ộ ư ơ i là bột cửa khẩu chu nam thu được hệ thống nhắc nhở bột cửa khẩu tức sẽ bắt đầu ngẫu nhiên bột sắp giáng lâm tại ngài khu vực phòng thủ đem hắn đánh rết hoặc kích thương ngài sẽ thu hoạch được tương ứng ban thưởng nói rõ bột cửa khẩu bột sẽ không cướp bóc tiền trò chơi nhưng bình thường đều phi thường cường đại đem hắn đánh g i ế t sau có tỷ lệ thu hoạch được đường cục trò chơi đạo cụ hoặc chiến lợi phẩm chương một trăm bốn mươi ba phá o hỏa tiễn máy phát xạ cảm tạ tần thiên lão đại khen thưởng a vĩnh c ử u chiến lợi phẩm chu nam trong lòng thoáng hiếu kỳ rất hiển nhiên cửa thứ m ộ ư ơ i cùng loại ban thưởng cửa khẩu sẽ chỉ có ban thưởng không có tổn thất hắn không nhanh không chậm dùng ra tiểu long nữ ngọc từ chân bột cửa khẩu phát binh vẽ tranh cát nào có bột quan phát binh bột lại không ă n cướp tự cho là đúng b ộ t quan phát b i n h cũng là một loại phương pháp các ngươi a hay là chơi đến thiếu ván này số ba người chơi vững vàng tuyết cầu càng lăn càng lớn số ba người chơi quá ác không cho người ta đường sống ta cược số bảy người chơi có thể thắng số bảy người chơi lớn nhất vững vàng mỗi lần cái thứ nhất x o á t sòng khoái trò chơi này chơi đến sau cùng cũng là liều lính đánh thuê số bảy người chơi tiền trò chơi quá ít ta lời nói liền đặt xuống ở đây chỉ cần số ba người chơi không ra trọng đại sai lầm hắn liền sẽ không thua tại một đám người chơi không ra trọng đại sai lầm hắn liền s h ô n thua tại m kia là một cái phía sau có hai đầu người máy cánh tay đại mập m ạ n hắn mặc d ù hành vũ trụ p h ụ nhìn có phần có chút q u á i dị hắn thuộc tính tin tức là trực tiếp biểu hiện ra tên là quần bạo dây cốt cơ giới sư sinh mệnh giá trị cao đến năm mươi vạn không giống với phía trước cường đạo tiểu quái chu nam nhìn thấy đầu này bột về sau nhìn rõ kỹ năng tự động có hiệu lực biết được hắn cụ thể tin tức quần bạo dây cốt cơ giới sư sinh mệnh giá trị năm mươi vạn lực công kích sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu hộ giáp chín ma kháng chín tốc độ đánh một không có được kỹ năng quần bạo quá tải hỏa tiết d o n h tạ cường lực phá hư đánh chết rơi hợp kim bánh răng tài liệu rơi xuống tỷ lệ 88%, m m ư cồn bạo dược t ề dược t ề rơi xuống tỷ lệ 50%, hợp kim ti tan cánh tay máy tài liệu rơi xuống tỷ lệ 20%, phá hỏa tiến máy phát xạ hát sát đặc thù thẻ bài rơi xuống tỷ lệ 1%, t h ủ sát rơi xuống tỷ lệ 50%, du hành vũ trụ phục lục sắc thời trang thẻ bài rơi xuống tỷ lệ 1%, t h ủ sát rơi xuống tỷ lệ 50%, m ơ i dây quất cơ giới sư thẻ bài lục sắc triệu hoán thẻ bài rơi xuống tỷ lệ một phần ngàn thủ sát rơi xuống tỷ lệ h a đặc thù thiết lập tại mỏ vàng chiến tranh phó bản bên trong cùng bạo dây cốt cơ giới sư không sẽ chủ động phát động công kích trừ phi bị cưỡng chế hấp dẫn cựu hận hoặc là t r ư ớ n g ngại vật phong ngăn t r ở đường ngôi đánh dụng hắn một trăm điểm sinh mệnh giá trị sẽ thu hoạch được một viên tiền trò chơi ban t h ư ở n g thuộc tính này tin tức quá kỹ cảng nhìn rõ thật là thần kỹ vậy chu nam nhiều hứng thú hướng phía dưới quan sát liền gặp đại ác ma trần bá thiên đã ngăn ở r a quái miệng ngửa mặt lên trời cười to này cùng bạo dây cốt cơ giới sư bị hấp dẫn cựu hận liền đặt đại ác ma bên cạnh dùng hai đầu cánh tay máy đánh hắn mà dã người tiểu đội ngũ kiếm điệp cải ẩ anh hùng tiến thắp các loại tất cả đều bật hết hỏa lực đợi đại ác ma trần bá thiên cười to kết thúc tiểu long nữ người tuyết pháp thuật xuất thủ trực tiếp liền đem cuồng bạo dây cốt cơ giới sư biến thành tiểu tuyết người cuồng bạo dây cốt cơ giới sư này năm mươi vạn sinh mệnh giá trị căn bản cũng không đủ nhìn không đợi đại ác ma vòng thứ hai ngửa mặt lên trời cười to hắn liền bị đánh chết đinh đến một tiếng chu nam nhìn thấy này cuồng bạo dây cốt cơ giới sư rơi xuống ba kiện đồ vật này ba kiện đồ vật hóa thành ánh sáng cấp tốc liền hướng hắn bay tới đinh chúc mừng ngài đánh rết cuồng bạo dây cốt cơ giới sư thu hoạch được tiền trò chơi trợ cấp đinh chúc mừng ngài thu hoạch được hợp kim bánh da một h ù n bạo dược t một hát sắc nhị tinh pháo hỏa tiễn máy phát xạ treo khoảng một đồ vật tự động nhặt xin lưu ý chữ vật ba lô chu nam mở ra chữ vật ba lô tài liệu cùng dược tề hắn không thèm để ý lập tức xem xét này pháo hỏa tiễn máy phát xạ treo khoản thuộc tính tin tức đây là chu nam kế sói áo khoác bằng da về sau lấy được tấm thứ hai không phải hợp thành hát sắc thẻ bài công hiệu quả cũng là kỳ dị sử dụng thẻ bài về sau có thể đem hai khung pháo hỏa tiễn máy phát xạ trang bị thêm đến trên xa cơ giáp cơ giới sinh mệnh thể các loại đơn vị phía trên vì đó gia tăng hỏa lực về phần phá o hỏa tiễn máy phát xạ uy lực kỳ thật rất có hạn một đài phá o hỏa tiễn máy phát xạ mỗi giây có thể tự động phát xạ một viên truy tung phá o hỏa tiễn đạn truy tung phá o hỏa tiễn đạn tự động nhắm chuẩn có thể đối ba mươi mét phạm vi bên trong địch quân đơn vị tạo thành ba mươi điểm vật lý tổn thương ngược lại là có oanh tạc đặc hiệu có thể tạo thành đánh lui đánh bay tương đứng ư quả tầm bắn ngắn tổn thương thấp nếu là luận tổn thương chuyển vận phá o hỏa tiễn máy phát xạ căn bản không được cũng chính là rất dọn người nhị tinh sao số thấp điểm nhưng không có cường hóa bí p ư ơ n g cũng là không tốt thao tác thôi các loại đánh song phó b ả n về sau dùng đi hẳn là có thể đem chi trang bị thêm đến xe lừa lên đi thoáng thêm chút ba khí chu nam cấp tốc liền làm ra quyết định lúc này bảng thông tin bên trong cũng xoát ra chu nam thành công xử lý cửa khẩu bột thông cáo chu nam đối với cái này không có bao nhiêu phản ứng năm mươi vạn sinh mệnh giá trị tiểu bột mà thôi đánh g i ế t không có thành tựu chút nào cảm giác người chơi khác coi như dọa sợ ra bờ u b e đi cửa khẩu bột làm sao có thể bị đánh g i ế t mà lại nhanh như vậy số bảy người chơi là đại thần a đây không có khả năng ra chu o tới bây giờ chưa từng nhìn thấy có người có thể trực tiếp giờ người bây chưa có có cửa nhìn h xử lý k ẩ bột. Đợt thứ t í nam h gộp lại m pháp ớ i 1.200 đối i mới bài. ể thể thể m mấy tấm thẻ bài. Làm lúc lý có có cửa này dùng thẻ khẩu bột? sao xử n g ư ờ chơi gặp được đối thủ. Chu thủ. đối đối gặp Nam với mấy cái này gọi hàng căn bản không thèm để ý các loại đợt thứ mười kết thúc trò chơi kim tệ kết toàn xong h á n tiền trò chơi đạt tới 1 3 1 5 a m n a i như cũ so số ba người chơi kém 5 0 m m a i hợp lực đánh số bảy người chơi đi số bảy người chơi quá vững vàng nhất định là có cường lực thẻ bài đồng ý xử lý trước số bảy lại xử lý số ba các đồng chí nên hợp tác hợp tung liên hoành cứ như vậy định thứ mấy sóng phát binh mười bốn sóng trước tích lũy tiền mười bốn sóng cùng một chỗ phát binh đánh tốt vậy thì chờ thứ mười bốn sóng chu nam thoáng s ữ n g sở còn mang chơi như vậy nếu như cái này b ả y tên người chơi thật liên hợp lại tập trung bạo một đợt lính đánh thuê đến đánh ta nói không chừng thật phải ăn thiệt thòi lính đánh thuê bên trong sát thần thần tâu bọc thép tội phạm cái gì vẫn còn có chút uy hiếp chu nam càng thêm chú trọng phòng thủ đáng tiếc là mv thực tế không đủ làm không có cách nào dùng ra hùng miêu tiên phan thiết quyền đợi đến thứ mười bốn sóng chuẩn bị chiến đấu giai đoạn chu nam chỉ là lại thả ra hải vương tử cùng quy long d i ệ t bá mà thôi lúc này cái khác bảy tên người chơi quả nhiên bắt đầu điên cồn g xuất binh đại bộ phận đều đem góp nhặt tiền trò chơi dùng hơn phân nửa số ba người chơi càng làm á n h chỉ để lại một trăm mai tiền trò chơi còn lại toàn bộ dùng để thuê cường đạo tới đi chu nam làm tốt chuẩn bị ứng đối kết quả thứ mười bốn sóng sau khi bắt đầu hán bên này chỉ có một trăm tên thông thường cường đạo tiểu quái người chơi thuê cường đạo binh một cái đều không có ngo tạo làm sao phát b i n h đánh ta ta liền biết các ngươi sẽ đến đánh ta tới đi tới đi đều là tiền trò chơi ta thu hết tình huống như thế nào không phải đã nói đánh số bảy người chơi sao lính của ta toàn sông số bảy người chơi đi ta cũng là a đánh số bảy người chơi a ai không có đánh a chu nam không k h ỏ i cười phát câu đầu tiên gọi hàng đều là tốt diễn viên a kết quả cái này một đợt cường đạo xâm lấn về sau số m ộ ư ơ i người chơi phá sản bị loại số ba người chơi m ậ p hãn tiền trò chơi trực tiếp bao tô đến ba năm nghìn sáu trăm linh sáu mai chân tướng không cần nói cũng biết chu á i k nam cũng là thoáng kinh ngạc từ chiến cục nhìn lại số ba người chơi thẻ bài hẳn là rất là không tệ tuy nhiên tiếp xuống cái này số ba người chơi cũng quả thật có chút đắc chí mỗi sóng tất phát binh thứ mười lăm sóng đem số một người chơi đưa tiễn thứ mười sáu sóng đem số bốn người chơi đưa tiễn tóm lại một đợt đưa tiễn một người chơi đợi cho thứ hai mươi sóng một cửa khẩu sư may mắn còn sống sót người chơi cũng chỉ còn lại có hai tên cũng chính là số ba người chơi cùng chu nam thứ hai mươi sóng bắt đầu chu nam bên này soát ra bột là một cụ thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ thám cờ đầu lâu thuyền mượm chiếc này thuyền mượm có thể bay giữa trời kỳ danh liệt diễm thuyền hải tặc bầu trời kìm cá mập hảo liệt diễm thuyền hải tặc độ bền tám mươi v hộ giáp chín cỡ t r u n g chiến hạm phi hành đơn vị có được kỹ năng liệt diễm đường thuyền va chạm tu bổ cướp bóc hỏa diễm mưa đánh chết rơi liệt diễm thuyền hải tặc thẻ lam tỷ lệ rất tỷ lệ một phần vạn dập lửa thuyền trưởng thẻ lam rơi xuống tỷ lệ một phần ngàn vẩy nước lai chính thẻ lam rơi xuống tỷ lệ một phần trăm, phòng cháy đ ạ i pháo thẻ xanh lá tỷ lệ rất tỷ lệ một mươi n h ả thuyền hải tặc thẻ xanh lá tỷ lệ rất tỷ lệ hai mươi lậu động thủy thủ thẻ trắng tỷ lệ rất tỷ lệ năm mươi đặc thù thiết lập tại mỏ vàng chiến tranh phó bản bên trong liệt diễm thuyền hải tặc không sẽ chủ động phát động công kích hoặc liệt diễm thuyền hải tặc dập lửa thuyền trưởng vẩy nước lai chính lâu động thủy thủ những tên này có chút ý tứ chờ một chút cái này sẽ không là một bộ thẻ tổ a không chừng thật có khả năng chu nam trong lòng không khỏi khẽ động thẻ bài thế giới bên trong thẻ tổ manh mối ít càng thêm ít nghe nói dạ miêu thẻ tổ ban đầu là một cái người chơi tại g ó c đủ chín cái dạ miêu thẻ về sau mới phát hiện trước đó cũng không có đạt được bất luận cái gì thẻ tổ tin tức chu nam cảm thấy có cái liệt diễm thuyền hải tặc thẻ tổ cũng không kỳ quái cái này liền cần nghiệm chứng chu nam ngược lại cũng vui vẻ đi nghiệm chứng coi như là nhiều mấy cái hợp thẻ mục tiêu mà thôi hắn đem một bộ này liệt diễm thuyền hải tặc có thể rơi xuống thẻ bài tên dụng tâm nhớ kỹ ký, ký s ố bản 12-15, khen thưởng thêm một canh ghi nợ ba chương chương 144, kim tệ thiên sứ chiến đấu phát động sẽ không đánh trả liệt diễm thuyền hải tặc rất nhanh liền bị đánh chìm chu nam dễ dàng thu hoạch tám nghìn tiền trò chơi cộng thêm một t r ư ơ n g màu trắng nhất tinh lậu động thủy thủ cách cách lỗ lậu động thủy thủ cách cách lỗ thuộc tính rất kéo hông có thể tính là rác r ư ở thẻ trắng lần này vẫn may không được a chu nam cảm t h ắ n một tiếng kế tiếp là chuẩn bị chiến đấu thời gian số ba người chơi bắt đầu gọi hàng số bảy đưa ca lại xử lý cửa khẩu bốt ngươi đến cùng dùng chính là cái gì t h ẻ bài chu nam phát ra gọi hàng ngươi đoán đoán đúng ta liền nói cho ngươi biết n g ư ơ i tốt ra a như vậy hiện tại chỉ còn lại hai người chúng ta vương giả chi chiến ngươi chuẩn bị kỹ càng sao chuẩn bị kỹ càng cứ việc phóng ngựa tới ta chưa chuẩn bị xong sau năm mươi phút đánh nhau nữa giờ này khác này ở chỗ này phó bản không gian mặt khác một tòa nhìn tháp phía trên số ba người chơi chính nhỏ giọng thầm thì lấy tên kia là thần thánh p ư ơ n g nào thế mà có thể liên tục đánh chết hai cái cửa khẩu buốt cái này không hợp thói thường bình thường nói đến thẻ bài càng mạnh sử dụng ma hao tổn càng cao như thế điểm ma pháp giá trị hắn có thể dùng ra cái gì thẻ bài cái này người chơi biệt danh chém đức không phẩy không một nguyên hắn cũng không phải tiểu hảo mà chính là mỏ vàng chiến tranh thâm niên người chơi cái này phó vốn đã chơi không biết bao nhiêu lần hiện tại rất ít là xe gia hỏa này phòng thủ binh lực bên trong khẳng định có cường lực trị liệu cùng cường lực chuyển vận không có cường lực trị liệu không bền bỉ kháng không đến cái này sóng không có cường lực chuyển vận căn bản không có khả năng đánh chết cửa khẩu bốt muốn thắng hắn chỉ sợ muốn hao chút công phu chém đức không thầy không một nguyên ánh mắt quét hướng phía dưới hắn đi là binh đoàn lưu lộ tuyến cái gọi là binh đoàn lưu đây là một phần nhỏ người chơi cách gọi trên thực tế cũng là truy cầu binh lực dựa vào đại bộ đội cùng hải lựa binh lực thủ thắng loại này lưu phái chơi cũng là cái khí thế hạch tâm đấu pháp có hai điểm điểm thứ nhất cũng là truy cầu người đông thế mạnh điểm thứ hai cũng là tích lũy v ầ n g sáng nhiều lính đem nhiều vâng sáng nhiều một người mang một chi đại bộ đội thậm chí là một chi binh đoàn vậy thì có khí thế b i ngay h đ o bình thường phạm là biết được một loại nào đó thẻ bài có thể cung cấp v ầ n g sáng kỹ năng hoặc triệu hoán đại lượng đơn vị tham dò được xuất xứ cày quái cũng tốt làm nhiệm vụ cũng tốt nhất định phải đoạt tới tay đã từng có một lần hắn làm một cái chỉ có thể cung cấp một điểm công kích lực tăng thêm rác rưởi vầm sáng tại một chỗ giã quái cứ điểm liên tục bán lá gan 96 giờ giết hơn 9 h vạn đầu giã quái mới đưa tấm thẻ bài kia soát ra cho nên hắn hiện tại một t r ư ơ n g cao cấp thẻ bài cũng không có nhưng đem binh đoàn lưu chơi rất có bộ dáng vầng sáng thẻ bài tích lũy 14 tấm nhiều muốn nói chém đức không p h ẩ không một nguyên hiện tại đắc ý nhất thẻ bài hết thẻ có 9 cái tất cả đều là thẻ xanh lá trong đó sáu tấm thẻ bài có thể cung cấp không sai vầng sáng có ăn mòn vầng sáng cứng cõi vầng sáng yên tĩnh vầng sáng bụi gai vầng sáng công kích vầng sáng băng giáp vầng sáng mặt khác ba tấm thẻ bài tờ thứ nhất là c h i chu nữ hoàng thẻ bài sử dụng sau triệu hồi ra c h i chu nữ hoàng thuộc tính số liệu rất bình thường nhưng có cái đẻ trứng kỹ năng có thể xưng ơ thần kỹ có thể liên tục không ngừng đẻ trứng cũng ấp trứng ra n h n con tương đương với một tòa binh doanh t ấ m thứ hai là nửa hủ v u yêu thẻ bài nửa hủ v u yêu có thể liên tục không ngừng triệu hoán tử linh pháp sư tử linh pháp sư tương đương với thẻ xanh lá triệu hoán vật cũng có một cái kỹ năng cũng là triệu hoán khô lâu binh cùng khô lâu c ù n g tiến thủ hai loại triệu hoán đơn vị không giống n ệ n con đồng dạng có thể thời gian dài tồn tại nhưng chiến đấu lực so nhện con còn mạnh hơn nhiều tấm thứ ba thẻ bài là khuyển vương thẻ bài khuyển vương có thể triệu h o a n g chó săn chó săn tồn tại thời gian thật dài một đầu khuyển vương nhiều nhất có thể để ba mươi sáu con chó săn đồng thời tồn tại hiện tại cái này chín tấm thẻ bài hắn đã toàn bộ dùng đến phía dưới khu vực phòng thủ n h n con k h ô u lâu binh chó săn thành đàn nhìn ô ương ương một mảnh phi thường có khí thế hắn những n à y thẻ bài cũng là thích hợp dùng tại mỏ vàng chiến tranh phó bản bên trong bởi vì sử dụng ma hao tốn ít cái này phó bản khảo nghiệm là thẻ bài tỷ suất chi phí hiệu quả mp cho có ít cường lực thẻ bài như cự long thẻ loại hình sử dụng ma hao tồn quá cao đúng cứ như vậy tới hắn quyết định chú ý cũng không gọi hàng bắt đầu toàn lực phòng thủ chu nam lúc này thì là đối cửa khẩu bột cảm thấy rất hứng thú đánh chết cửa khẩu bột có ngoài định mức thu hoạch đánh không chết nhưng chính là tổn thất chém đức không thể không một nguyên không xuất binh hắn càng không xuất binh liền sợ trò chơi kết thúc quá sớm cũng là thanh thản ổn định tích lũy ma pháp trở lấy dùng ra hùng miêu tiên phan thiết quyền hùng miêu tiên phan thiết quyền sử dụng cần tiêu hao 1.600 điểm ma pháp giá trị chu nam muốn nghẹn đến thứ 32 3 2 m ba tài có thể cơ sẽ sử dụng mà có đại ác ma trần bá thiên tài chu nam ngược lại cũng không sợ thủ không được hơi có chút phiền phức cũng là không q u n chu nam đối không dựa vào là kiếm điệp cải ẩn bố tòa anh hùng thắp canh cùng t i ể u long nữ chuyển vận hỏa lực kém xa đối phó mặt đất đơn vị kỳ thật hải vương tử siêu cấp á n h ra hỏa này năm phút đồng hồ một lần cự truy vòng xoáy mỗi lần cự truy vòng xoáy tiếp tục ba mươi giây tụ quái q u â n thương đối l ê n thể mục tiêu toàn ngạch tổn thương có thể đạt tới bảy vạn hai trở lên chỉ hắn một cái thủ mặt đất đơn vị liền dễ dàng đáng t i ế p cái này cự truy vòng xoáy tụ quái hiệu quả tuy nhiên có thể đối phi hành đơn vị có hiệu lực nhưng không cách nào đối phi hành đơn vị tạo thành tổn thương chu nam cũng không tốn tiền trò chơi hắn cứ như vậy chậm Thứ sóng rất nhanh ba mươi liền đi sóng vào, chu ử a k ẩ bột là một đầu kim tệ t là kim đầu i h ê nam sứ, đây là mọc da tuyết trắng、cánh. trên to đầu chịu lấy cánh, vòng sáng to lớn vẻ ặ t tệ, sắt đất một trăm trị. vui vạn Chu cười kim phi sinh giá có được kề mệnh Nam hành, lấy nhìn rõ kỹ năng quan sát cái này kim tệ thiên sứ đánh g i ế t sau có thể rơi xuống màu trắng lục sắc lam sắc ba loại nhàn sắc kim tệ thiên sứ thẻ bài chu nam đem hắn đánh sau khi chết vận khí không tốt chỉ lấy được một chương lục sắc nhất tinh kim tệ thiên sứ vai t h ủ y t h ủ y xích lục sắc thẻ bài chỉ có một cái kỹ năng cái này kim tệ thiên sứ vai thụy thụy xích kỹ năng cũng là luyện kim thuật h ạ định đối với sinh mạng giá trị dưới một ngàn mục tiêu sử dụng có thể đối nó tạo thành một ngàn điểm ma pháp tổn thương nếu như thành công đem mục tiêu đánh giết có thể căn cứ mục tiêu thực lực thu hoạch được tương ứng k i m tệ nhiều nhất đơn lần thu hoạch được một ngàn mai k i m tệ cái này kim tệ thiên sứ ngược lại là soát kim tệ hiếu chiến l ự c không biết thẻ làm có kỹ năng gì chu nam yên lặng cảm thán một phen hắn cảm thấy kim tệ thiên sứ thẻ bài khi hợp thẻ tài liệu cũng không tệ tuy nhiên thẻ này bài rơi xuống tỷ lệ cũng không cao đoàn trường soát đứng lên có chút tốn sức tiếp xuống thứ ba mươi mốt sóng cường độ đột nhiên liền lên đến xoát ra quái vật là một trăm đầu truyền kỳ đạo tặc những này chuyển kỳ đạo tặc sinh mệnh giá trị là tám vạn lực công kích cao đến một nghìn năm trăm kết quả đại ác ma bên trên tới một cái ngựa mặt lên trời cười to hải vương tử nhảy qua đến cự truy vòng xoáy chuyển đứng lên kiếm điệp thoáng hiện tới thả một vòng kiếm khí ba mươi giây sau một trăm danh truyền vô cùng lớn cướp toàn treo thông báo qua cửa xoát ra chém đức không thể không một nguyên trực tiếp phá phỏng không chịu được gọi hàng nói cắt xuống đến cùng là lộ nào thần tiên a mạnh như vậy truyền kỳ đạo tặc ngươi nửa phút liền cho toàn diện nói ngươi có phải hay không g a lận hắn cảm giác chiếu tình huống này phát triển tiếp nơi nào là vương giả chi chiến rõ ràng là vương giả bồi luyện hôm nay s ố sách 13-15, còn thiếu hai chương buổi chiều lái xe mang lão bà về nhà ngoại đường xe bốn giờ lại càng có thể là ban đêm không có gì bất ngờ xảy ra hôm nay ghi nợ có thể còn xong ngày mai tái xuất nợ mới đơn cầu nguyện một phiếu cầu khen thưởng chương một trăm bốn mươi năm không bằng liều một phen c ả m tạ dê ả n nhỉ điểm điểm h à n phong minh chủ thưởng chu nam gọi hắn nói ta chính là bài tốt ngươi nói làm giật không ngo tạo bài không làm giận lời nói làm giận chém đức một nguyên nói ta cùng ngươi liều liền nhìn ngươi có thể khiêng đến thứ bao nhiêu sóng h ã n tự biết căn bản gánh không được thứ ba mươi một sóng chỉ có thể lâm tràng thuê thủ vệ tại lính đánh thuê trong doanh thủ vệ binh trùng bên trong mạnh nhất ba loại là thánh kỵ sĩ phủ vương cùng kiếm thánh tại chém đức một nguyên xem ra tỷ suất chi phí hiệu quả cao nhất là thánh kỵ sĩ máu châu phòng thủ châu có thể đánh có thể chịu còn có thể sữa giá cả cũng quý nhất muốn một mươi mai tiền trò chơi mới có thể thuê một chém đức một nguyên trước kia cho tới bây giờ không có thuê qua cao cấp như vậy thủ vệ binh bình thường hai mươi sóng liền kết thúc chiến đấu chu nam quái thai như vậy hắn còn là lần đầu tiên gặp được giờ phút này cũng không rảnh quản nhiều cái khác trực tiếp thuê năm tên mà lúc đầu thuộc tính cũng rất không tệ thánh kỵ sĩ đạt được nhiều cái vầng sáng đặc hiệu gia trì năng lực tăng lên rất nhiều bọn họ đứng thành một hàng khó khăn lắm ổn định chiến tuyến bất quá bọn hắn tại trong vòng năm phút đồng hồ căn bản đánh không hết một trăm danh truyền vô cùng lớn cướp cũng tạo thành binh lực c h ố n g chất một lớp đã san bằng một lớp khác lại khởi thứ ba mươi mốt sóng binh còn chưa đánh xong thứ ba mươi hai sóng binh liền đến căn bản cũng không có thở dốc thời gian trước đó tích lũy n ệ con tiểu khô lâu tiểu chó săn cấp tốc tiêu hao lại sau này phòng thủ áp lực càng lúc càng lớn thậm chí thứ ba mươi ba sóng cường đạo đều xuất hiện chém đức không phẩy không một nguyên bên này chuyển kỳ đạo tặc còn chưa chặt xong đâu nhìn xem càng ngày càng nhiều cường đạo binh trồng chất đứng lên chém đức không phẩy không một nguyên cảm giác phía bên mình phòng tuyến giống như kéo căng dây thun một khi băng vậy khẳng định cũng là giang hà vỡ đê nháy mắt liền phải chơi xong mà số bảy người chơi bên kia tà môn mỗi sóng bắt đầu sau chừng ba mươi giây tất cả cường đạo bị thanh không thông cáo liền xuất ra đây là vị nào cao vĩ lao đại hàng vĩ tới chơi ta đi qua không hợp t h ó i thưởng chém đức không phẩy không một nguyên thật muốn đi số bảy người chơi khu vực phòng thủ đi nhìn một chút nơi đó đến cùng là tình huống như thế nào mà hắn có ma pháp liền dùng thẻ bài đánh ra du hy tệ liền tranh thủ thời gian thuê thủ vệ cũng là d â y r u a khiêng đến thứ ba mươi sáu sóng lúc này hắn ngay cả thứ ba mươi hai sóng cường đạo binh cũng còn không có đánh xong đâu hoàng bét gặp sáu phi hành binh thanh kỵ sĩ có vẻ như không thể đối không song cái này sóng hẳn phải chết chém đức không phẩy không một nguyên nhìn xem bảng thông tin xâm lấn cường đạo mạnh lên đánh rết sau có thể thu được tiền trò chơi cũng càng nhiều lúc trước hắn lại bổ hai tên thánh kỵ sĩ hiện tại tiền trò chơi chỉ còn lại ba ngàn ai lại nhìn số bảy người chơi tin tức ai ra tiền trò chơi đều tiếp cận mười vạn mai giá hỏa này tiền trò chơi một viên đều không tốn sao chu nam lúc này lạnh nhạt tự nhiên trước đó thứ sáu sóng thứ mười sáu sóng thứ hai mươi sáu sóng trở ra đều là phi hành binh cái này thứ ba mươi sáu sóng hắn sớm đã có muốn đánh phi hành binh giác ngộ bất quá hắn không có chút nào hoảng bởi vì hùng miêu tiên đã sớm bị hắn phóng xuất hùng miêu tiên vỡ nát hỏa quyền có phạm vi nhóm lửa hiệu quả địa thứ quyền nhưng đánh mười cái mục tiêu tuy nhiên quần thường cơ chế không như biển vương tử cự truy vòng xoáy biến thái như vậy nhưng hùng miêu tiên thuộc tính cơ sở cao tổn thương cũng là không sai một lát sau một đám sinh mệnh giá trị mười vạn phi long kẻ cướp bóc xuất hiện hùng miêu tiên đọc lấy trảm yêu trừ ma lời kịch toàn lực xuất thủ một con lại một con phi long kẻ cướp bóc bị đánh rơi lúc này chém đ ứ t không p h ẩ không một nguyên phát ra gọi hàng đầu hàng đầu hàng xin hỏi các hạ cái gì danh hảo không bằng ngươi trước tự giới thiệu dễ nói ta là binh đoàn lưu mạnh nhất người chơi chém đức không p h ẩ không một nguyên nghe ngơi cái này biệt danh một loại tâm cảm giác mệnh mọi tự nhiên sinh ra các hạ cũng báo cái danh hào đi dù sao cũng phải để ta biết bại ở trong tay a i nói thật tại cái này phó bản bên trong có thể cùng ta đ ấ u không có mấy cái ta chính là con lửa thủ t ị c h chiến chu nam dù sao cũng là nhàm chán liền cùng chém đức không p h ả i không một nguyên tùy tiện phiếm vài câu có thể lời nói vừa nói đến đây phó bản thông cáo liền vang lên đinh số ba người chơi mỏ vàng bị cướp sạch không còn chúc mừng ngài trở thành thắng lợi cuối cùng nhất người, người bây giờ có thể rời khỏi phó bản ngài cũng có thể tiếp tục làm trước khiêu chiến còn có thể một mình tiếp tục đó là đương nhiên liền tiếp tục hắc tạp hoàng đế lại thành người cô đơn chu nam trong lòng ngược lại cũng tò mò mình có thể thủ đến bao nhiêu sóng phía dưới hẻm núi trong thông đạo chiến đấu tiếp tục coi như hùng miêu tiên rất cường lực cũng không có cách nào tại trong vòng năm phút đồng hồ đánh chết một trăm đầu sinh mệnh giá trị mười vạn phi long kẻ cướp đ o ạ n cho nên chu nam khu vực phòng thủ bên này cũng xuất hiện binh lực c h ồ n g c h i t tuy nhiên quái vật này chồng chất đối chu nam đến nói không có áp lực chút nào đại ác ma trần bá thiên có thương tổn miễn trừ kỹ năng cùng vô địch không sai bị lắm hải vương tử cự truy vòng xoáy chuyển đứng lên quần thứ ư ơ n đến g vô địch, đợi h t bốn mươi chống sáu mươi một xoát ra một đầu thái dương thần hổ đầu này bột phi thường thần tuấn cái đầu có tê giác lớn như vậy toàn thân lông tóc hiện lên xích kim s á c chân đạp hư không mắt hổ tỏa ánh sáng sinh mệnh giá trị một trăm hai mươi vạn có được kỹ năng hổ khiếu sóng đâm mủ thái dương chi lực huy hoàng thân thể đánh chết về sau có tỷ lệ khá thấp cùng tên thẻ bài thẻ bài đẳng cấp càng cao rơi xuống tỷ lệ càng thấp cao nhất có thể rơi xuống lam sắc cùng tên thẻ bài rơi xuống tỷ lệ vì một phần ngàn sau năm phút thái dương thần hổ bị đánh g i ế t chu nam vận khí b ạ o giảm, thế mà đạt được một chương làm sắc nhất tinh thái dương thần hổ v i ê m nguyên tử thái dương thần hổ v i ê m nguyên tử có đâm mù hổ khiếu sóng hai cái kỹ năng chức nghiệp thiết lập là nguyên tố chiến sĩ có thể nói là ma võ song tu bản thân có được cực cao lực công kích kỹ năng thì bổ sung ma pháp tổn thương tổng hợp đến xem thái dương thần hổ so với cùng tinh thể làm cự long chỉ mạnh không kém một phần ngàn tỷ lệ bị ta đụ vào thái dương thần hổ hải vương tử lại thêm một cái kiếm long không biết có thể hay không hợp thành ra long thái tử chu nam trong lòng không khỏi nóng lên nếu quả thật muốn như thế hợp thành có nhất định mạo hiểm dù sao vô luận là hải vương tử hay là thái dương thần h ổ đều rất cường đại nếu là hợp thành một chương rác r ờ i thẻ ra vậy coi như thua thiệt bất quá chính là bởi vì sự không chắc chắn mới có ý tứ muốn lại làm một chương thái dương thần h ổ thẻ bài hoặc hải vương tử thẻ bài khó cũng không cách nào sớm nghiệm chứng không bằng liền liệu một phen nói không chừng xuất thần thẻ đâu hai tấm lam sắc thẻ khi tài liệu hẳn là không đến mức ra rác r ờ i thẻ coi như ra không long thái tử nói không chừng ra long hồ vương long thần vương hải thần long thần long vương đâu à, giống như cái này ba tấm thẻ bài hợp ra cực phẩm thẻ tỷ lệ còn rất cao vậy liền thuận theo bản tâm đi chu nam yên lặng làm ra quyết định mà mỏ vàng chiến tranh vẫn còn tiếp tục chu nam đem binh tôn tướng c ủ a các loại thẻ bài cũng lần lượt phóng xuất cuối cùng nuốt hận tại 46 s ó n g không thể không nói vượt qua 4 ố sóng sâm lấn cường đạo v ậ y liền mạnh đến mức có chút quá mức cái gì vua hải tặc sơn tạc vương bệ hẹ một kẻ cướp đoạt ma thần khai hoang người một đợt so một đợt mạnh mà thứ 46 sóng xuất hiện là ti tan quân đoàn mở ra phi thuyền đến đem hùng miêu tiên đô cho đánh chết Một đinh ợ t l ề đem c u Nam g đơn h t t cục tính i i trò gộp lại thu hoạch được tiền trò chơi vượt qua một mươi vạn đặt thành phó bản thành cựu ban thưởng ngài kim cương hai lam sát vua trò chơi thẻ bài một chương đinh mỗi sóng dẫn đầu tiêu diệt sâm lấn cường đạo lại thành công thủ vững ba mươi sóng cũng đạt được thắng lợi hoàn thành phó bản thành t i ể u ban thưởng ngài kim cương mười lam sắc cấp hành giả thẻ bài một chương đinh không sử dụng tiền trò chơi chiến thắng lại thành công thủ vững ba mươi sóng cũng đạt được thắng lợi hoàn thành phó bản thành t i ể u ban thưởng ngài kim cương mười lam sắc thần dữ của thẻ bài một chương đinh thủ vững bốn mươi sóng bất bại hoàn thành trò chơi thành t i ể u ban thưởng ngài kim cương hai mươi chương một trăm bốn mươi sáu thẻ bài nữ thần l và bốn c ả m tạ hoa hư láo bản khen thưởng nhiều như vậy phó bản thành kiểu chu nam có chút kinh hỷ sau một khắc hắn bị truyền tống về vô tận trong thành lương quảng trường t r u n g quanh người chơi đông đảo một người tướng mạo cực kỳ anh tuấn người chơi nam đang từ chu nam bên người đi qua hét lên con lựa thủ tịch chiến ngươi ở đâu chu nam thoáng s ứ n g sở con lựa thủ tịch chiến cái này là người phương nào biệt danh quái dị như vậy làm sao nghe có chút q u e n h a y hắn vô mạnh một cái chán nhớ tới gọi hàng đại khái là chém đức không phẩy không một nguyên cái thằng này trước đó bị cưỡng chế đá ra phó bản hắn không có nghe toàn danh hảo của ta chu nam lắc đầu lúc ấy hắn kém một chút thuận miệng nói mình là xe l ừ a đại hiệp cũng may chỉ nói một cái con l ừ a t ử liền kịp phản ứng lập tức đổi giọng thủ tịch chiến tướng tâm hắn nói cái này chém đ ứ t không phẩy không một nguyên cũng là kỳ hoa tạo cái con l ừ a thủ tịch chiến danh hảo thế mà còn trước mặt mọi người gào to tìm người tuy nhiên ra hỏa này tướng mạo thật đúng là không tệ chỉ là có chút s á t hàm hàm con l ừ a thủ tịch chiến ra à ta liền muốn biết thẻ của ngươi bài đều có cái gì có hay không mang vầng sáng có thể t r i ệ u hoán chém đức không phẩy không một nguyên tiếp tục hét lớn chu nam không có trả lời hắn chạy đến một bên người ít địa phương đi kiểm kê thu hoạch chu nam trong lòng hài lòng một ván mỏ vàng chiến tranh thành tựu ra ngoài ý định nhiều thu hoạch cũng là ra ngoài ý định phong phú kim tệ cùng trò chơi tích phân không đề cập tới tính gộp lại kim cương thu nhập bốn mươi tám quả đã có thể trở về nhà thẻ thăng cấp bài p h ò tượng nữ thần mà thẻ bài đến bảy cái theo thứ tự là nhị tinh hát tạp phá o hỏa tiễn máy phát xạ treo khoản nhất tinh t h ẻ trắng lậu động thủy thủ cách cách lỗ nhất tinh t h ẻ xanh lá kim tệ thiên sứ mai thụy xích nhất tinh thể làm thái dương thần hổ viên nguyên tử cùng phó bản thành tựu ban thưởng nhất tinh thể làm vừa trò chơi ai nhĩ pháp nhất tinh thể lam cấp hành giả y lệ ti nhất tinh thể lam thần g i ữ của tiền thăng tái pháo hỏa t i ệ n máy phát xạ treo khoản bị chu nam trực tiếp dùng tại đại đạo cụ bình trên bản xa làm cho hai bên trái phải thêm một cái tiểu pháo đài nhìn cũng là thoáng thêm chút vi phong mà phó bản thành cựu ban thưởng ba tấm thẻ lam không mạnh như lấy chiến lược bình phán chúng nó có thể coi là xấu thẻ nhưng đều phi thường có đặc s ắ c vừa trò chơi ai nhĩ pháp chức nghiệp thiết lập là nhanh nhẹn tích h khách tốc độ đánh không xác định có được khổ luyện thao tác cùng nghiên cứu công lược hai cái kỹ năng bị động khổ luyện thao tác vua trò chơi ai nhị pháp thông qua vượt mọi khó khăn gian khổ huấn luyện có được cao siêu thân thủ cùng kinh người tốc độ phản ứng hắn có thể làm ra t r ợ t sẻng l ư đà cồn lý ngư đ ả đĩnh các loại cao siêu động tác từ đó có thể tùy tiện né tránh địch nhân vật lý công kích cùng ma pháp công kích nghiên cứu công lược vua trò chơi ai nhị pháp giỏi về quan sát suy nghĩ cùng tổng kết đòn công kích bình thường thường thường có thể bổ sung kích tráng nhược điểm đ ả kích gây n ê n t à n đánh lui các loại hiệu quả đặc biệt tóm lại theo chu nam trò chơi này vương ai nhị pháp cũng là một cái bình thường vật công kích khách có thể trở thành thẻ làm triệu h o á vật không cũng ó cái k chính là mỗi dây bắn ra mười lăm tiễn đáng tiếc là lực công kích không cao chỉ là thẻ xanh lá triệu hoán vật tiêu chuẩn cùng hải vương tử thái dương thần hổ các loại so sánh chuyển vận năng lực kém xa thần dữ của tiền thăng tái chức nghiệp thiết lập là khi thịt nhưng hp của hắn cũng không nhiều hộ giáp ma kháng cũng không cao sở dĩ nghề nghiệp là khi thịt đó là bởi vì hắn tương đối khả năng hấp dẫn cửu hận hắn cũng có được hai cái kỹ năng bị động cái thứ nhất là tham tài bởi vì tham tài cho nên hắn cái gì đều không cần làm vừa có mặt liền khả năng hấp dẫn địch nhân cửu hận giá trị hơn nữa còn là phạm vi hấp dẫn nhằm vào tất cả địch nhân đương nhiên thu này giá trị cũng không cao rất dễ dàng ố kỹ năng này cũng làm cho thần dữ của có một cái ẩn tàng khắc kim năng lực vậy liền nếu như cho thần dữ của một chút kim tệ liền có thể để hắn đi làm bất cứ chuyện gì mà lại xem khắc kim nhiều ít có thể tỷ lệ phần trăm tăng lên năng lực nhiều nhất mỗi ngày khắc một n g h n kim tệ có thể để cho thần g i ữ của thuộc tính lật gấp năm lần không qua trụ cột của hắn thuộc tính quá cạn bã cũng chính là phổ thông nhất tinh thể xanh lá triệu hoán vật tiêu chuẩn lật gấp năm lần cũng mới ngũ tinh thể xanh lá triệu hoán vật tiêu chuẩn mà thôi thần g i ữ của tiền thăng tái thứ hai cái kỹ năng là keo kiệt kỹ năng này để thần g i ữ của không bỏ được chảy máu tương đương với miễn thương tổn kỹ năng có thể tối cao miễn thương tổn chín mươi phần trăm tuy nhiên miễn thương tổn tỷ lệ không xác định muốn xem cụ thể tình hình mà định ra cái này ba tấm thẻ bài ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc thôi giữ lại khi hợp thẻ tài liệu mỏ v a n g chiến tranh những n à y thành tựu ban thưởng hẳn là chỉ có thể cầm một lần a chờ ta về sau có tốt hơn thẻ bài nhất định phải đem lần này vượt qua n ghi chép cho phá chu nam ngẫm lại dứt khoát sử dụng về thành kỹ năng trực tiếp trở lại nhà mình bí mật doanh địa. là thời điểm cho thẻ bài nữ thần thăng cấp chu nam nhanh chóng đi vào thẻ bài pho tượng nữ thần phụ cận tâm niệm vừa động năm trăm l i k h o ả kim cương liền liền bị tiêu hao mà thẻ bài pho tượng nữ thần quang mang l ấ i lên nháy mắt bay vụt đến bốn triệu chi cao trở nên càng thêm hoa lệ pho tượng thẻ bài nữ thần thuộc loại công trình kiến trúc đẳng cấp L vở công năng tiêu hao 100 điểm tích phân ở chỗ này đổi lấy một trường ngẫu nhiên thẻ bài thẻ trắng xuất hiện tỷ lệ 80%. thẻ xanh la xuất hiện tỷ lệ 16%. t h ẻ lam xuất hiện tỷ lệ 39%. thẻ tím xuất hiện tỷ lệ 0.1%. t h ă n g cấp nhu cầu kim cương 2.500. có tỷ lệ ra thẻ tím mặc dù chỉ là một phần ngàn tỷ lệ chu nam nhìn một chút mình trò chơi tích phân hiện tại hết thẻ có 27-600. n ế u không rút c á i 600 t tích phân nhìn xem vận may dù sao trò chơi tích phân cũng dễ kiếm chu nam nhịn không được động rút thẻ suy nghĩ đây cũng là bởi vì thẻ bài pho tượng nữ thần lại tăng cấp cần thiết kim cương quá nhiều đoán chừng muốn tiến đến ngày tháng năm nào đi nói không chừng đến lúc đó thẻ tím đều phổ biến tuy nhiên nguyên bản định toán g tiêu xài liền dùng đi điểm số lẻ thật là kéo lên thẻ bài chu nam có thể liền có chút không dừng được ta hiện tại chính là cần mới át chủ bài thời điểm lại rút mười lần lại rút mười lần nói không chừng lần sau liền có thể rút đến tốt thẻ ta còn liền không tin lại rút mười lần còn không cho ta g i thẻ lam chu nam không ngừng tìm cho mình tiếp tục rút thẻ lấy cớ cứ như vậy liên tiếp rút 76 lần hoa 7 6 y s trăm điểm trò chơi tích phân mà rút ra 76 tấm thẻ bài bên trong có 66 tấm là thẻ trắng 9 tấm là thẻ xanh lá một chương là thẻ lam cái này 76 tấm thẻ bài bên trong có mấy chương tên ngược lại để chu nam thật coi trọng tuy nhiên luận phẩm chất cũng liền tấm kia l a m sắc thẻ bài coi như chịu đựng kỳ danh hát sơn lão yêu hát mô mô hát sơn lão yêu hát mô mô có được triệu hoán cùng độn pháp hai cái kỹ năng cái kia triệu hoán kỹ năng xem như tương đối cường đại sử dụng sau có thể triệu hồi ra đại lượng có được năng lực phi hành yêu linh cái này hát sơn lão yêu vẫn có chút gân gà cảm giác mềm lún không có ba khí cùng hùng miêu tiên không thể so sánh thôi hay là khi hợp thành tài liệu đi tiếp xuống chu nam liên lạc một chút ly đại phổ từ hắn nơi đó đòi hỏi hắn mới chế tác được mười cái oanh tạc kiến bay thẻ bài hiện tại tuần tích lũy thẻ bài tài liệu đã không ít chu nam lại đi đại đạo cụ xe vận tải hóa trang một đống hổ phách dự thể đông hải bờ đi một đợt một lát sau chu nam liền đến, đến đông hải bờ hắn thông qua chinh phục đạt được tôm hùm thẻ bài cấp tốc hợp thành kiếm long thẻ bài chu nam cần một chương mạnh nhất kiếm long thẻ bài dùng tốt đến cùng hải vương tử thẻ bài cùng thái dương thần hổ thẻ bài hợp thành sở dĩ vô dụng thương mãng nhật n g u y ệ t tinh này năm tấm kiếm long thẻ bài đó là bởi vì tại chu nam cố hương trong truyền thuyết thần thoại bốn hải long tộc họ vương vì ngao hắn liền muốn hợp một cái tên bên trong mang ngao chữ mạnh nhất kiếm long thêm cái hy vọng một lát sau thật đúng là bị chu nam hợp thành một chương kiếm long nao g đao vạn sự sẵn sàng liều một phen xe đạp biến m o t o chu nam tâm niệm vận động thẻ bài hợp thành kỹ năng liền liền phát động đinh n g đinh t t i chúc mừng ngài thu hoạch được nhị tinh hát tạp long thái tử nga nguyên bá càng tạp các đại lao khen thưởng duy trì thủ đặt trước không có đạt tới dự tính kém ba trăm linh khá là đáng tiếc nguyễn phiếu rất cho lực một ngày liền tám trăm linh ký sổ một ngày liền tám trăm linh ký sổ một ngày l i ề tám trăm linh ký s ngày hai mươi một thiếu sáu chương mỗi ngày hai canh giữ gốc vượt qua hai canh nhớ trả nợ chương một trăm bốn mươi bảy lại được lao long vương thẻ bài tên long thái tử nga nguyên bá đã trói chặt thẻ bài nhan sắc hắc sắc thẻ bài sao số nhị tinh sử dụng đẳng cấp 20. tiêu hao ma pháp 1.200. n ó i rõ một sử dụng bản thẻ bài triệu h o á n long thái tử nga o nguyên bá vì n g à i tác chiến nga o nguyên bá sinh mệnh giá trị 16 vạn lực công kích 1.600, h ộ giáp 16, m a kháng 16, công kích tốc độ 1. Không, trang bị hai thanh thái dương chiến truy chức nghiệp thiết lập là siêu cấp vật công chiến sĩ nói rõ hai long thái tử nga o nguyên bá có được kỹ năng bay truy gà thét tụ lực ba giây về sau há miệm phát ra gà thét mỗi giây một lần đẩy lui quanh thân mục tiêu năm m đồng thời có thể hướng đơn thể mục tiêu tiếp tục phun ra thái dương bay truy mỗi giây một thanh đối nó tạo thành mười lần lực công kích vật lý tổn thương kỹ năng tiếp tục thẻ b à i sao số g i â y kỹ năng cd sáu mươi giây thi pháp khoảng cách một trăm m nói rõ ó ba long thái tử nga o nguyên bá có được kỹ năng lực hút vòng xoáy nguyên địa nhanh chóng xoay tròn nhấc lên lực hút vòng xoáy khắp chung quanh năm mươi m ở phạm vi bên trong địch quân đơn vị đều muốn chịu ảnh hưởng bị hấp xả tới gần long thái tử nga nguyên bá trong lúc đó tiến vào long thái tử nga o nguyên bái chung quanh hai mươi m mờ đối địch mục tiêu đem mỗi giây tiếp nhận long thái tử nga o nguyên bái hai lần lực công kích vật lý tổn thương cũng bị đâm mù kỹ năng tiếp tục thời gian ba mươi giây cd năm phút đồng hồ long thái tử nga o nguyên b á thi t r i ể n lực hút vòng xoáy lúc thu hoạch được bá thể trạng thái lực hút vòng xoáy có thể đối phi hành đơn vị có hiệu lực địch quân mục tiêu thụ lực hút vòng xoáy cụ thể hiệu quả cùng nó ma pháp khẳng tính hình thể lớn nhỏ lực lượng mạnh yếu có quan hệ nôn cài bữa quần thương bầy đâm mù kỹ năng này có chút mạnh a đáng tiếc không có cường hóa bi phương khó ch chu nam lòng tràn đầy cảm giác thành cựu long thái tử cứ như vậy bị mình tạo ra tới hắn đem long thái tử ngao nguyên bá phóng xuất ra thấy ra hỏa này phảng phất là b ạ c h kim đúc thành đầu chọc như người khổng lồ thân cao tiếp cận ba mét thể trạng phi thường hùng t r á n g cơ n g ự c siêu phát đ ạ t toàn thân bao trùm vẫy dày đặc trên trán một cặp ngắn nhỏ s ẻ tà long rác hai thanh chiến truy không phải cán dài truy tròn mà chính là ngắn trôi phương truy truy mặt có trậu rửa mặt lớn như vậy hiện lên ám kim chi xác thỉnh thoảng toát ra hỏa quang khá lắm cái này tạo hình cùng người thường trong tưởng tượng mi thanh mục tú long thái tử t r a n lệnh quá lớn xem xét cũng làm ánh nam lực lượng hình ta thích chu nam cảm thấy cái này long thái tử tuy nhiên chỉ có hai cái kỹ năng nhưng không sai biệt lắm cũng có thể làm át chủ bài nếu có thể lên tới cựu tinh vậy coi như quá mạnh đây coi như là mở một cái tốt đầu mục tiêu kế tiếp lão long vương đi lên chu nam tiếp tục tiến hành thẻ bài hợp thành lão long vương thẻ bài hợp thành tài liệu hắn cũng là tích lũy không ít trong đó mạnh nhất cũng chính là nhất tinh thẻ làm vừa trò chơi ai n h ị pháp nhất tinh thẻ lam hát sơn lão yêu hát mộ mẫu nếu như may mắn thêm một trường kiếm long thẻ bài liền có khả năng hợp thành ra lão long vương dựa theo sát xuất tính toán tỷ lệ đại khái là một một trăm bốn mươi bốn đương nhiên cũng có khả năng đạt được hắc long vương lão bộ phim vương yêu vương kiếm loại hình chu nam lần này không dám tùy tiện nếm thử dù sao hợp thành lão long vương tỷ lệ quá thấp mà lại không giống long thái tử hợp thành như vậy ra rác rửa tiền tố tên sát xuất cao hơn một chút mà ép buộc chứng bố trí chu nam lại bắt đầu trước góp ngao họ mạnh nhất kiếm long sau hai giờ chu nam rốt cục chinh phục đến một trương hậu tố tên bên trong mang theo ngao chữ tôm hùm mà lại thành công hợp thành ra cực hạn thuộc tính kiếm long hậu ngao tuy nhiên thật muốn chuẩn bị hợp lão long vương thẻ bài lúc chu nam có chút do dự hắn phát hiện coi như dùng kiếm long hậu ngao hợp thành ra lão long vương này lão long vương cũng tuyệt đối không họ ngao bởi vì dựa theo tiền tố tên sắp xếp hợp thành ra lão long vương hậu tố tên cái thứ nhất chỉ có thể từ h ắ mộ mộ ba chữ bên trong chọn một cho nên nhiều lắm là chỉ có thể hợp thành ra một cái ngao một cái không thể được đến ngao một cái một cái như vậy sao được chu nam ép buộc chứng lại phạm hắn lấy ra một đống thẻ bài b à y trước người có vua trò chơi thẻ bài hát sơn lao yêu thẻ bài ôn dịch lao thử thẻ bài mẫu lao hổ thẻ bài lao hồ ly thẻ bài núi hoang lão thi thẻ bài chờ như thế nào mới có thể để lão long vương họ ngao đ ầ u chu nam trầm tư suy nghĩ một trận lấy ra hát sơn lão yêu hát mộ m ộ thẻ bài cùng kiếm long hậu ngao trước cược một chút lão long kiếm lao lao kiếm tiền tố tên bên trong mang lão lại hậu tố tên bên trong mang ngao tỷ lệ hẳn là một năm tám có thể thử một lần đại lực xuất kỳ tích tới đi đinh ngài nhất tinh thẻ lam hát sơn lão yêu hát -Mộ, mộ tạp tinh hát kiếm long hậu ngao đem hợp thành vì biến dị hát tạp trong tính toán đinh chúc mừng ngài thu hoạch được nhất tinh hát tạp yêu long hát hộ hố không có ngao cũng không có lao Chu Nam Hô Nam thứ o k ó chịu, tuy nhiên xem yêu long thuộc nhiên tính tuy Yêu xét tin t Long xem c cảm giác ngược lại cũng lại k hai ô n này Long g kém. Cái này yêu long lại có lại Yêu Sơn cái thuấn kỹ năng CD rất ngắn. Thứ 2 cái rất Thứ ngắn. năng kỹ là hóa hình kỹ năng giới thiệu bên trong nâng lên yêu long có được hai loại vẻ ngoài hình thái loại thứ nhất cũng là yêu dòng hình thái nhưng thông qua hóa hình có thể biến hóa thành lòng người hình thái thứ ba cái kỹ năng là yêu kiếm t r ì linh đây là căn cứ hát sơn lào yêu triệu hoán kỹ năng sửa chữa bản kỹ năng phát động có thể triệu hắn không thực thể yêu kiếm chi linh công kích đối địch mục tiêu tổng thể đến xem cái này yêu long muốn so hát sơn lão yêu còn muốn lợi hại hơn yêu long cũng mang long chữ vậy liền tiếp tục làm việc tốt thường gian nan lại đến chu nam tiếp xuống lại tiến hành một phen hợp thành vì cầu hòa mỹ hắn lại muốn soát một đầu ngao họ kiếm long cái này cũng không dễ dàng chu nam một mực soát đến ngày thứ hai mỹ thực quán nhỏ thành lập mới soát ra một con tôm hùm mặt ngao còn tại dùng chi cùng kiếm vệ đại phú hợp thành đạt được kiếm long đại ngao lại dùng chi cùng mẫu lao hổ dung ô hợp thành đạt được lao kiếm dung ngao dùng lao kiếm dung ngao cùng lao hồ ly a quỷ hợp thành đặt được lao hồ nga o quỷ đừng nhìn lao hồ ngao quỷ tên không ra thế nào địa thuộc tính cũng không được nhưng là bổ sung cường hóa bi phương mà lại cường hóa tài liệu giá cả rẻ tiền chu nam để ly đại phổ mua sắm cường hóa tài liệu dày vò hơn hai giờ đem l a o hồ ngao quỷ một mực cường hóa đến thất tinh dùng thời gian dài như vậy thời gian lâu như vậy chính là vì giờ phút này tới đi lao long vương chu nam đem l a o hồ ngao quỷ yêu long hắc hộ cùng vua trò chơi ai nhị pháp lấy ra tâm niệm vừa động thẻ bài hợp thành kỹ năng phát động đinh chúc mừng ngài thu hoạch được tam tinh h ắ t tạp lão long vương na g o h ộ pháp cũng vào lúc này tại vô tận hải bên trong đứng tại mó buồng chiến thuyền b ò n g tàu ở nguyễn hữu tỉnh hương phấn hô luôn nói rốt cuộc tìm được tòa thứ ba đá ngầm chi tháp chuẩn bị triệu hoán đoàn trường đoàn trường là cái nào nguyễn bạch đinh nhữu mày lên tiếng tuy nhiên giải cứu lại hồi phục hình người nhưng tâm tình của nàng cực kỳ xa suốt bởi vì đẳng cấp không hiện ở này chiếc thuyền buồng bên trên chơi trong nhà cấp bậc của nàng thấp nhất một chương cường lực thẻ bài đều không dùng được、ừ. tộc trưởng ngươi còn không biết đoàn trường cũng là xe lừa đại hiệp a cái gì n g u y ệ n bạch đinh n h ư mày nói khẽ này không gọi hắn được hay không không hô đoàn trường đánh không lại đá ngầm chi t h p a ta trên thuyền mới t r ư ờ n g năm mươi người tộc trường ngươi đừng có gánh nặng trong lòng đoàn trường là đại hiệp tự có đại hiệp phong phạm các ngươi là nghe ta hay là nghe hắn cái này nếu không tộc trưởng ngươi trước thử cùng đoàn trường ở chung ở c h u n g ngươi phóng khoáng như vậy hắn như vậy nhân nghĩa ta cảm thấy hợp đúng a tộc trưởng để đoàn trường mang mang ngươi đi một vùng liền cất cánh gặp lại nhất tiếu mẫn ân cửu cùng một chỗ vui sướng chơi đùa không tốt sao nguyễn bạch đinh nhữ mày chương á c n ờ i đ một trăm bốn mươi tám không bằng liền đem tộc trưởng như thế đương đương hồng tạp giáo chủ bây giờ lưu lạc thành nhìn thuyền nguyễn bạch đinh pha phòng tâm lý bị khuất có chút muốn khóc đều do đấu chiến vô địch nếu không phải hắn làm sao đến mức lưu lạc đến tận đây tuy nhiên nhìn thuyền liền nhìn thuyền tóm lại không cùng xe lửa đại hiệp đối mặt n g u y ệ n bạch đinh tính cách dù sao vẫn là cao ngạo mạnh hơn lại của cường nhất là không phục nam nhân chu nam giờ phút này đang xem xét lão long vương nga o hộ pháp thuộc tính tin tức thẻ bài tên lão long vương nga o hộ pháp đã trói chặt thẻ bài n h ă n sắc hát sắc thẻ bài sao số tam tinh sử dụng đẳng cấp 20 m a pháp tiêu hao 1.300 n ó i rõ một sử dụng bản thẻ bài triệu hoán lao long vương nga hộ pháp vì ngày tác chiến Lão l o nói g Vương do hai lão long vương nga o hộ, hộ, hộ pháp có được kỹ năng vừa trò chơi bị động hiệu quả lão long vương nga o hộ pháp khổ luyện thao tác nghiên cứu công lược thân thủ phi phạm có được kinh người tốc độ phản ứng tinh thông chân sẻng lại lưu đả c ồ n đâm chân lý ngư đả đ ỉ n h các loại c h i ê u số có thể hữu hiệu, hiệu tránh né công kích yếu đ n g đánh ra mê mội công kích yếu điểm công kích đánh lui công kích lơ lửng công kích hút máu công kích đ ó nói g băng công công, đơn nhưng lần kích các loại đơn thể đặc hiệu công. kích, nhưng mỗi lần chỉ c thể hiệu loại mỗi thể đánh ra m ộ do bốn hiệu, từ lão long vương nga o hộ, hộ, đột, đột, hộ pháp có được kỹ năng yêu l o n g biến khi lão long vương nga o hộ pháp sinh mệnh giá trị tổn thất vượt qua tám mươi cảm giác không cách nào thông qua kỹ xảo chiến thắng địch nhân lập tức triển khai yêu l o n g biến hóa ra yêu l o n g chân thân sinh mệnh giá trị lực công kích hộ giáp ma kháng các loại thuộc tính lật gấp mười thu hoạch được năng lực phi hành lại ma pháp miễn dịch hóa thân bạo lực thích khách phương thức công kích đem phát sinh cự đại biến hóa thích khách lão long vương chu nam trong lòng tự nhủ hiếm lạ hắn đem lão long vương ngao hộ pháp phóng xuất trên dưới hơi đánh giá này long vương bộ dáng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn tại chu nam tầm mắt bên trong này lao long vương liền tựa như đứng lên cá sấu hình thể lại có chút giống chuột túi hắn mặc một bộ lục sắc tơ lụi chất liệu viên ngoại phục chịu lấy thật đầu rồng con mắt có chút、ít. đen nhánh đen nhánh mọc ra chòm râu bà phơ cái đầu lớn k h á i chỉ có một m sáu đây là l o n g người hình thái chu nam cảm thấy này lão long vương dáng vẻ có chút manh nhưng này lão long vương thân thủ là không thể chê hắn ai nha một tiếng liên tục đến mấy cái lộn ngược ra sau lại lăng không đá ra mấy cước sau cùng bày ra một cái quyền giá tử cùng phật núi hoàng sư phó đột nhiên lại thi triển không khí đ ộ t tại chu nam bên người cùng thuấn di tránh đến tránh đi giá hỏa này căn bản là không an t ĩ n h được này ba giây một lần đột phát quả thực lợi hại đột nhiên rất muốn đánh này lão long vương một trận không biết hắn biến thân yêu long chân thân lại là bộ dáng gì thuộc tính lật gấp mười a chu nam trong lòng tràn đầy chờ mong hắn đương nhiên sẽ không thật đem lão long vương đánh một trận long cung thẻ tổ hiện tại cũng chỉ còn lại có quy thừa tướng kim triệu đảo ta đến vậy chu nam giống một câu đang nghĩ ngợi điều khiển đại đạo cụ xe vận tải đi tìm có thể ra quy thừa tướng thẻ bài kim triệu đảo đột nhiên liền thu được c ơ nguyễn hữu t ì n h gửi tới cho chuyện đoàn trưởng phát hiện mới đá ngầm c h i tháp mang bọn ta thông một đợt tôi h ra tài liệu ngài cầm một nửa thế nào đá ngầm tri tháp chu nam xoa cái cầm suy tư Tại chu nam g đoán đã dùng năm cái dị thứ nguyên ma hạp không thể tái sử dụng mà lại không phải trận đầu hắn cũng không thể lại đoạt kim tệ hờ bao chỉ có thể nhặt tài liệu nói thật những tài liệu kia giá trị không thấp chu nam nếu như có thể cầm một nửa cũng coi là không ít tích lợi nếu không liền đi một lần dù sao dùng không bao nhiêu thời gian không kiếm ngu sao mà không kiếm Mặt k củng cố củng cố đoàn trương châu phê âm nguyễn hữu tỉnh câu nguyện luân các loại người chơi lúc này đều tại máu này buồm trên chiến thuyền bọn họ nhận tình hướng chu nam chào hỏi chu nam lạnh nhạt vây gọi thăm hỏi nói đến vội vàng không có làm bao nhiêu chuẩn bị các vị bạn mới lao bằng hữu một chút qua vặt mọi người tùy tiện dùng trong lúc nói chuyện chu nam dùng ra mấy tấm thẻ bài phanh phanh phanh phanh, phanh. ở bên người bày ra từng bản tôn hùm của cái gì đây coi như là hắn cố ý chuẩn bị đoàn trương châu phê tinh xảo t i ệ t a các đồng chí chúng ta cũng đừng khách khí với đoàn trường đoàn trương v ạ n thuế mọi người còn chưa đánh đá ngầm chi tháp trước trên b o n g thuyền liên hoan một hồi chu nam ngược lại cũng tò mò hỏi một câu đúng các ngươi tộc trường đâu chúng ta tộc trường không đến đúng chúng ta tộc trưởng xấu hổ không đến tộc trưởng bỏ lỡ mỹ thực thua thiệt chu nam nhìn chung quanh một chút nói nói đến trước đó ta còn ôm qua nàng đâu ta nói là nàng biến thành tế phẩm chứng thời điểm cho nàng lưu một b à n tôm h ù n g đi hắn đương nhiên là cố ý nói như vậy chiếc này máu bùm chiến thuyền hắn gặp qua xem chừng là gia tộc đạo cụ như loại này đại hình đạo cụ không có tộc trưởng vậy khẳng định là vận dụng không thể chu nam xem chừng n g u y ệ t bạch đinh khẳng định tại máu này bùm trên chiến thuyền cho nên cố ý nói như vậy thỏa mãn một chút trong lòng á thú vị mà n g u y ệ t bạch đinh lúc này kỳ thật liền giấu ở trong khoang thuyền nàng từ trước đến nay cao ngạo nghe phía ngoài hoan thanh t i ế u ngữ trong lòng có điểm cảm giác khó chịu cầm một cái cây gỗ luyện tập đ ấ u kiếm một lát sau đợi đến chu nam cùng những người khác cách thuyền nàng mới hừ hừ ra khoang tàu nhìn ở giữa bong tàu thật lưu một bàn đỏ bừng khả quan thịt kho tàu tôm hùm liền đi qua hừ hừ bắt đầu ăn khoan hay nói ăn rất ngon chu nam giờ phút này đã cùng âm n g u y ệ t hữu tình bọn người tiến vào đá ngầm chi tháp cả đội hết thể năm mươi sáu người trong đó ba mươi hai cái là khuôn mặt mới cái này ba mươi hai người rất h ư n ấ n bởi vì bọn hắn đã sớm nghe nói tham dự thủ sắt b ộ t có thể chia cắt kim tệ h ư n g bao đây chính là khoản tiền lớn à, người càng ít đạt được càng nhiều cái này một đợt chí ít đều có thể kiếm cái mấy vạt kim còn có tài liệu có thể cầm may mắn còn có thể phân đến kim cương chiến giáp thẻ bài đâu chu nam cũng không để ý hắn thả ra hùng miêu tiên cùng tiểu long nữ mang theo mọi người bạo lực t h ô n g quan chỉ không dùng đến hai giờ liền thông năm tầng đá ngầm chi tháp chu nam tự dưng một nửa vật tư dị thứ nguyên ma hạp tự nhiên toàn n h ư ờ n g ra đi cao cấp tài liệu thu hoạch không ít đạo cụ kim cương chiến giáp thu hoạch được một sáu tấm đây là một trận thu hoạch lớn mọi người hợp tác vui vẻ nếu như phát hiện mới đá ngầm chi thắp liền gọi ta gặp được người bạch tuộc người chơi cũng có thể gọi ta chu nam cảm giác có thể công thành l ư u thân hắn vất tay hướng mọi người cáo biệt u Bi y thừa tướng thẻ bài vẫn chờ muốn hợp thành đâu mọi người n h i ệ tình t đưa tiễn có ta vô địch tại đưa tiễn chu nam trước còn hô to đoàn trường nếu là cần máy xúc tài xế nhất định cứ gọi ta a đợi mọi người sau khi đi bọn này hồng tạp ra tộc người chơi nhưng lại bắt quái có người nói vì sao đoàn trường đối chúng ta tốt như vậy bởi vì đoàn trường là xe lừa đại hiệp lấy ơn báo o á n lấy đức phục người c ầ u thí ta cảm thấy hay là bởi vì tộc trưởng đoàn t r ư ở n g tất nhiên đối tộc trưởng có ý tứ đây chính là phương pháp một người chơi nữ nói nếu là như vậy dứt khoát tác hợp tác hợp hai người bọn họ tộc trưởng làm hưởng tạm đoàn t r ư ở n g làm hát tạm cường cường liên hợp m à âm nguyện hưu tình ở một bên chống l ạ h nói hưng hứa đoàn trưởng là bởi vì ta đây làm sao liền không tác hợp tác hợp hai ta câu n g u y ệ t luân ở một bên một đập q u y ê n đầu nói không bằng liền đem tộc trưởng hiến tế đi đem nàng bán cho đoàn trưởng rõ ràng hiện tại cùng đoàn trưởng hôn có tiền đồ hơn liền chúng ta tộc trưởng này tính tình Quên nhiều nàng đoán chừng đi, l ắ một là là Đoàn cũng chính là kén tế. b dạng như h khí, kia là có thể làm người ở dễ hạ ế ba kia A. người người là làm có ở Vì đám ạ i cục, c c chí, khuyên đủ tộc đồng đủ để nàng tư đi. Đồng khuyên trường, liền nàng tư ý. ộ t đám ve tranh cát trước đó còn nói t h ầ m mến tộc trường dũng vánh đ ổ i sát bây giờ được điểm chỗ tốt liền muốn để tộc trường hiến thân đắc đạo người giúp đỡ nhiều mất đạo giả q u ả trợ oán niệm chúng ta sao ai tộc trường a nhất định là không chiếm được nữ nhân của ta ta hiện ở trong lòng chỉ có tiểu hồng đỏ chương một trăm bốn mươi chín quy thừa tướng đến vì tần thiên láo đại tăng thêm chu nam rời đi đá ngầm chi tháp về sau trước ở gia tộc trong doanh địa thoáng sửa sang một chút vật tư về sau mới đầy cõi lòng mong đợi tiến về đông hải thăm dò biển xanh rộng lớn dậy sóng vô tận chu nam điều khiển vận tốc một trăm tám mươi cây số lư xa vấy vùng đông hải c h ọ n vẹn tìm hai giờ mới tìm được kim n g a o đảo cái này kim n g a o đảo nhìn liền tựa như một con nằm sấp ở trên mặt nước đại ô quy chu nam vừa leo lên bờ cáo chi địa danh hệ thống nhắc nhở âm thanh còn chưa kết thúc hắn liền thấy một đầu tê g á c lớn như vậy kim lao kim lao g a quái sinh mệnh giá trị một trăm hai mươi đặc thù thiết lập tại kim ngao đảo tính gộp lại đánh giết năm trăm linh con kim ngao kim ngao vương sẽ xuất hiện nhìn rõ kỹ năng để chu nam nhìn thấy kim ngao tin tức cạc kẽ một phần ngàn tỷ lệ chu nam cũng không lãng phí thời gian lập tức liền thả ra long thái tử bậy quái một lát sau chu nam phát hiện cái này kim ngao đảo bên trong không chỉ có kim ngao cái này một loại da quái còn có rùa biển đồng ngao đông hải cự quy nham thạch rùa rùa trứng cùng quy thừa tướng kim ngao cùng đồng ngao là nhiều nhất hai loại da quái đều có tỷ lệ khá thấp quy thừa tướng thẻ bài quy thừa tướng số lượng ít nhất đánh rết về sau rơi xuống quy thừa tướng thẻ bài tỷ lệ cũng tối cao tương đối có ý tứ chính là rùa trứng nó là một loại tài liệu có thể trực tiếp thu nhập chữ vật ba lô cũng là một loại da quái có năm trăm điểm độ b i n vỏ trứng thượng diện có đếm ngược số tự khi đếm ngược kết thúc về sau liền có thể ngẫu nhiên ấp trứng ra biển rùa đông hải cự quy nham thạch rùa đồng ngao kim ngao trở khiến chu nam cảm thấy ly kỳ là khi long thái t ử phát động lực hút vòng xoáy bảy quái thời điểm kỹ năng ảnh hưởng phạm vi bên trong rùa trứng cũng sẽ bị lôi kéo qua đi sau đó đương nhiên liền bị đánh nát lại có rùa trứng thẻ bài xuất hiện tại chu nam bên người những này rùa trứng thẻ bài đương nhiên là bị chinh phục đến nói đến chu nam chinh phục kỹ năng tác dụng trên người tiểu quái so như tôm hùm đế vương cua loại hình hiệu quả hết sức rõ ràng quét thẻ bài tương đương ra sức tuy nhiên gặp được mạnh một điểm giác quái cũng tỷ như đông hải cự quy cái gì vậy liền rõ ràng kéo đổ rất khó trực tiếp chinh phục đến thẻ bài mà rùa trứng có thể nói là so tôm hùm còn nhỏ yếu hơn quái vật trên cơ bản đánh nát ba năm cái chu nam liền có thể chinh phục đến một t r ư ơ n g rùa trứng thẻ bài đương nhiên rùa trứng thẻ bài rất rác r ư i thuần một sắc tất cả đều là nhất tinh thẻ trắng này rùa trứng chức nghiệp thiết lập thế mà là ư ớ t c n r ứ n g h n g i ệ p thiết lập thế mà là chướng ạ i vật cái này rùa trứng thẻ bài đối bên cạnh người mà nói tự nhiên là rác r ờ i thẻ tuy nhiên với ta mà nói giống như còn được hợp thành tài liệu đâu chu nam dù sao là treo máy x o á t quy thừa tướng thẻ bài cũng liền ở một bên trên bờ cắt dùng rửa chứng thẻ bài đến tiến hành thẻ bài hợp thành hắn vừa lên đến liền dùng ly đại phổ chế tác oanh tạc kiến bay cùng một chương rửa chứng thẻ bài hợp thành đinh một tiếng đạt được một chương nổ chứng thẻ bài đặt tên nổ chứng ngang sắc thẻ bài tên nổ chứng ngang sắc đã trói chặt thẻ bài nhan sắc h ắ c sắc thẻ bài sao số nhất tinh sử dụng đẳng cấp một sử dụng ma hao tổn mười nói rõ một nên thẻ bài vì một lần tính sử dụng thẻ bài sử dụng về sau hướng mục tiêu ném ra một viên nổ chứng nói do hai nổ t r ứ n g có được kỹ năng nổ tung đánh trúng mục tiêu sau đó phát sinh nổ tung có thể đối mục tiêu tạo thành m ộ ư ơ i điểm vật lý tổn thương nói do ba nổ t r ứ n g có được kỹ năng t r ứ n g nát tập trung mục tiêu sau có thể cho mục tiêu bổ sung t r ứ n g dịch bôi lên đặc hiệu nên đặc hiệu có thể cầm tục một phút đồng hồ nói do bốn văn tự phối âm ba kít ngoa tạo đây là c ự c phẩm thẻ a chu nam trong lòng vui mừng nho nhỏ nổ t r ứ n g lại có hai cái kỹ năng cái này còn phải dùng để làm thẻ bài phi tiêu sử dụng vậy thì tương đương với thẻ làm a có thể đánh ra năm điểm thương tổn chỉ hao ma mười điểm mà lại không cần lo lắng thẻ bài thu về bởi vì cái này nổ trứng thẻ bài vốn là một lần tính thẻ bài càng quan trọng chính là nổ trứng phi tiêu không chỉ có tổn thương cao vũ n ụ c tính còn mạnh hơn hái hoa toán cái gì là t h ầ n t h ẻ đây mới là t h ầ n t h ẻ chu nam lập tức liền là điên cuồng hợp thành nổ trứng thẻ bài phát hiện bọn chúng thuộc tính đều như thế ngẫu nhiên kiếm ra cái hậu tố tên có ý nghĩa thậm chí còn có ngoài định mức đặc hiệu t ỷ như nổ trứng số lượng nhiều sử dụng về sau có thể để chứng dịch bôi lên khu vực càng lớn một chứng càng đỉnh năm chứng mạnh lại tỉ như nổ trứng bền bỉ có thể để chứng dịch bôi lên đặc hiệu kéo dài thời gian càng dài những n à y đặc thù nổ chứng liền càng làm cho chu nam thích ly đại phổ tại làm cái gì gấp rút chế tác oanh tạc kiến bay thẻ bài không có tài liệu liền mua gia tộc trong kho hàng kim tệ tùy t i ệ dùng kim tệ không đủ bán tài liệu ngươi nhìn xem bán cho oanh tạc kiến bay cái kia chế tác bao nhiêu liền chế tác bao nhiêu chế tác tốt liền lưu giữ đến gia tộc trong kho hàng chu nam cảm giác cần thiết tích lũy tiền mua đỉnh cấp thẻ bài ba lô về sau ra than đá mang theo cái mấy trăm mai nổ chứng mình mở lưu a ném ném ném ném nổ chứng Hoặc là trang diện kia khẳng định tương đương kích thích đem trên người tất cả hình tạc kiến bay thẻ bài sau khi dùng xong chu nam lại dùng đại nhân thẻ tiểu nhân thẻ các loại cùng nổ trứng thẻ hợp thành thuận lợi đạt được lớn nổ trứng thẻ cùng t i ể u nổ trứng thẻ hai loại thẻ bài cùng phổ thông nổ trứng thẻ khác nhau cũng là nổ trứng uy lực khác biệt lớn nổ trứng có thể tạo thành một trăm điểm vật lý tổn thương tuy nhiên ma hao tổn tăng lên tới một trăm m ư ơ i tổng hợp đến xem hay là hợp thành nổ trứng thẻ lớn nhất có lời tiếp xuống chu nam lại dùng rùa trứng thẻ bài cùng đại nhân thẻ tiểu nhân thẻ kiếm long thẻ quy long thẻ các loại hợp lấy chơi đạt được trứng người thẻ chứng long thẻ chờ Hắn h p á tuy hiện dùng dùa thẻ dùng trứng cùng dùa q nhiên g t hợp thành, đạt long thế mà là quy tuy nhiên long quy này nhìn bình thường a chu nam cảm giác lại lấy được một đầu cường lực thẻ bài hợp thành đường đi tuy nhiên song chữ tiền tố tên long quy thẻ bài cũng liền như thế tính không được mạnh thậm chí còn không quy long xem chừng muốn góp cái ba chữ tiền tố tên bốn chữ tiền tố tên gì mới lợi hại tỷ như băng sương long quy liệt diễm long quy viên cổ long r u a t chở quy long kiếm long các loại đều có thể nếm thử loại này hợp thành cái này muốn nhìn cơ duyên t ạ o hóa khẳng định không bằng nổ trứng tốt như vậy hợp thành chu nam không có quản long quy đến tiếp sau hợp thành hắn nghiên cứu lên trứng người cùng trứng long cái sau là rác rửa thẻ cái trước tựa hồ cũng tạm được mà một lát sau chu nam dùng ba tâm trứng người thẻ hợp thành ra một t r ư ơ n g t r ứ n g t r ứ người n g sắt lá da cái này t r ứ n g t r ứ n g người ngược lại tốt chơi đỉnh đầu bàn tay cùng chân sàn nhà đều kề cận một khối vỏ trứng thân thể co g i ụ lại liền có thể biến thành một trái trứng hắn thuộc tính phi thường kéo đổ di tốc cùng tốc độ đánh c ự thấp thật muốn đơn đấu chưa hẳn có thể đánh được đại nhân tuy nhiên chứng chứng người có một cái nịch tiên kỹ năng đó chính là vô địch tại chứng chứng người biến thành hình chứng hình dáng về sau có thể thu hoạch được tiếp tục năm dây vô địch ở giữa khóa máu miễn dịch hết thẻ tổn thương cái này chứng chứng người đánh nhau là không được tuy nhiên cái này vô địch kỹ năng lợi hại khẳng định có có thể sử dụng đến địa phương nếu là cái này vô địch kỹ năng có thể thông qua hợp thành chuyển di cho cái khắc cường lực thẻ bài liền tốt chu nam yên lặng suy nghĩ đúng lúc này l i n một tiếng tờ thứ nhất quy thừa tướng thẻ bài rốt cục bị đánh ra tới chu nam tranh thủ thời gian nhặt xem xét t r ư ớ c này quy thừa tướng thẻ bài là lam sắc nhất tinh thẻ bài tên là quy thừa tướng vất tư cơ triệu hồi ra quy thừa tướng có hai cái kỹ năng theo thứ tự là công kích kỹ năng cao áp thủy cầu cùng phòng ngự kỹ năng bốn bề yên tĩnh chu nam đem cái này quy thừa tướng vất tư cơ triệu hoán đi ra lại gặp hồi ma dược tề đem c n tôn c ủ n tướng tiểu long nữ long thái tử lão long vương tất cả đều phóng xuất lập tức liền thu được hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngài tề tụ long cung thẻ tổ xin hỏi xác định trước mắt tổ h o ặ sao xác định về sau mỗi tấm thẻ bài sẽ thu hoạch được lòng cung tiền tố tên tại h ẻ tổ đ gia tộc càng đến chậm thật có lỗi chương một cái trăm năm g h mươi long cung thẻ tổ vì dây hạn ni đi điểm điểm hàn phong tăng thêm một mươi năm chu nam khẳng định phải hợp thành một cái so thẻ làm quy thừa tướng mạnh hơn quy thừa tướng lại đến tổ long cung thẻ tổ đơn giản nhất hợp thành phương pháp đó chính là ba hợp một cũng chính là dùng ba tấm quy thừa tướng hợp thành dựa theo chu nam hợp thẻ kinh nghiệm cùng tên thẻ hợp thành trên cơ bản đều sẽ có thuộc tính cường hóa hiệu quả nhưng kỹ năng chức nghiệp thiết lập công kích đặc tính các loại trên cơ bản sẽ không thay đổi chu nam lần nữa cha nhìn một chút quy thừa tướng thẻ bài thuộc tính tin tức hắn cảm thấy thẻ làm quy thừa tướng quá bình thường chỉ cường hóa hắn thuộc tính cơ sở số liệu ý nghĩa cũng không lớn hắn lập tức liền phủ định dùng cùng tên thẻ ba hợp một suy nghĩ ta cái này long cung thẻ tổ binh tôm tướng q u â là phá hôi tiểu long nữ là mang khống pháp sư long thái tử là cường lực chuyển vận chiến sĩ lao long vương là cái thích khách thiếu cái cường lực xe tăng hoặc phụ trợ có phá hôi này cũng không cần xe tăng tốt nhất để quy thừa tướng làm cái phụ trợ cái gì loại hình phụ trợ đâu c h ị liệu nếu không liền chiến pháp đâm mục chu nam dần dần có mạch suy nghĩ dù sao quy thừa tướng thẻ bài có thể soát ra trường hợp này lệnh ra còn có thể lại soát lại hợp không cần thiết bó tay bó chân tùy tiện làm đi chu nam tâm tính buông lỏng hắn quyết định hợp nhất cái mục sư hình quy thừa tướng cái này liền cần trước góp kỹ năng lại góp chữ vì thế chu nam tới lui r a tộc danh o địa cùng kim ngao đảo mấy lần dồn sức đánh giá mạnh hợp thẻ lại tại hãng giao dịch bên trong chuyên môn đái mục sư thẻ bài vũ ý thẻ bài vầng sáng thẻ bài các loại dày vò không sai biệt lắm dòng giã một ngày sau đó dùng đánh ra đến quy thừa tướng thẻ bài cùng quy long thẻ bài hợp cùng đại mục sư thẻ bài hợp cùng lính quân ý hợp cùng tắt mãn hợp cùng vũ ý hợp tóm lại tại h à o phi đại lượng kim tệ cùng tinh lực về sau chu nam sau cùng lại thông qua góp chữ đ ạ i pháp kinh qua vài lần thất bại về sau hợp thành một chương không tầm thường nhị tinh quy thừa tướng thẻ bài tuy nhiên không phải hắn lúc đầu muốn mục sư hình nhưng cũng có thể tiếp nhận kỳ danh quy thừa tướng cung cựu thuế thẻ bài tên quy thừa tướng cung cựu thuế thẻ bài nhan sắc hát sắc thẻ bài sao số nhị tinh sử dụng đẳng cấp 20 sử dụng ma hao tổn 320 nói rõ một sử dụng bản thẻ bài triệu hoán quy thừa tướng cung cựu thuế vì ngài tác chiến quy thừa tướng cung cựu thuế sinh mệnh giá trị m ộ ư ơ i vạn lực công kích năm trăm h ộ giáp hai mươi ma kháng hai mươi chức nghiệp thiết lập là thánh kỵ sĩ nói rõ hai quy thừa tướng cung cựu thuế có được kỹ năng bốn bề yên tĩnh gia tăng trong phạm vi t r ă m thức quân đội bạn hai mươi năm vật lý miễn thương tổn một trăm linh tự nhiên hồi máu tốc độ cũng để cao hắn dẻo dai suy yếu đại bộ phận khống chế kỹ năng khống chế hiệu quả nói rõ ba quy thừa tướng cung cựu tuế có được kỹ năng cải lão h o à n đ ồ n g kỹ năng cd một mươi giây hướng quân đội bạn mục tiêu phun ra một ngụm chân khí màu xanh lục khiến cho mỗi giây hồi phục ba trăm quy thừa tướng thẻ bài sao số sinh mệnh giá trị tiếp tục sáu mươi giây này kỹ năng như đối địch phương mục tiêu thi triển có thể dùng hắn mỗi giây tổn thất sáu trăm quy thừa tướng thẻ bài sao số điểm sinh mệnh giá trị tiếp tục sáu mươi giây kỹ năng hiệu quả không thể được ra cựu thuế quy thừa tương đại khái là nằm sấp bất động thánh kỵ sĩ xem ở bốn bề yên tĩnh vầng sáng trên mặt m ũ i liền ngươi chu nam đem quy thừa tướng cung cựu thuế triệu hoán đi ra ra hỏa này cũng không có hình người cũng là một cái mang theo ô s a quản mũ đại ô quy có xe hơi nhỏ lớn như vậy dưới thân có kim sắc vòng sáng không ngừng lấp lánh đại biểu cho bốn bề yên tĩnh vầng sáng tiếp xuống chu nam theo thứ tự thả ra con tôn cô tướng tiểu long nữ long thái tử cùng lao long vương thể tụ long cung thẻ tổ hệ thống nhắc nhở âm thanh liền lại chuyển tới hướng hắn hỏi t h a m phải t r a n g xác định trước mắt thẻ tổ lần này chu nam lựa chọn xác định đinh chúc mừng ngài góp đủ một bộ long cung thẻ tổ trước mắt thẻ tổ thẻ bài thu hoạch được tiền tố tên long cung có thể điệp ra cất giữ tại một cái chữ vật cách có thể đồng thời sử dụng đồng thời lưu giữ lấy đinh long cung thẻ tổ đặc hiệu phát động đinh q u â n tôm tiểu đinh thu hoạch được long cung bí bảo long cung t ô m thương chuyển hóa thành viễn c h ỉ n h công kích đơn vị thu hoạch được kỹ năng triệu hoán đồng bạn kỹ năng phát động có thể triệu hoán tự thân sao số m ư ơ i đồng bạn kỹ năng si hai phút đồng hồ nhiều nhất cho phép chín trăm chín mươi chín cái quân tôm đồng bạn đồng thời tồn tại đinh quy thừa tướng thu hoạch được kỹ năng phục sinh có thể phục sinh tử vong binh tôm tướng cua kỹ năng xi đi n ă phút đồng hồ đinh long thái tử nga nguyên bá thu hoạch được kỹ năng bạch long chân thân có thể biến thân làm tiểu bạch l o n g thu hoạch được năng lực phi hành thuộc tính cơ sở gấp b ộ i đồng thời công kích bổ sung 50% t i ệ m điện tổn thương đinh tiểu long nữ ngọc từ chân thu hoạch được kỹ năng thủy long loạn vũ tiểu long nữ ngọc từ chân có thể triệu hoàn bốn đầu nguyên tố hình thái thủy long mỗi đầu nguyên tố hình thái thủy long đem có được cùng tiểu long nữ ngọc từ chân tướng cùng sinh mệnh giá trị cùng lực công kích thiết lập là v i ệ n c h ỉ n h có thể phi hành đơn vị phun ra dòng nước mục tiêu công kích dòng nước có bán ra hiệu quả nhiều nhất có thể bán ra bốn cái mục tiêu mỗi bán ra một mục tiêu tổn thương giảm dần h a đinh lão long vương nga o hộ pháp thu hoạch được kỹ năng tứ phương long vương có thể phân thân vì tứ phương long vương mỗi một cái long vương phân thân đều có được cùng lão long vương nga o hộ pháp giống nhau thuộc tính giá trị cùng kỹ năng phân thân trong lúc đó chỉ cần có một phương long vương không chết lão long vương nga o hộ pháp sẽ không phải chết tiếp tục thời gian sáu mươi giây kỹ năng cd ba phút đinh thẻ tổ đặc hiệu chỉ có thể tại tất cả thẻ bài đều lên trận lúc mới có thể phát động hiệu quả hệ thống nhắc nhở kết thúc về sau binh tôn tướng c u a quy thừa tướng thái tử long nữ lão long vương đồng thời biến trở về thẻ bài chống lên nhau bay trở về chu nam trong tay đây chính là l o n g cung thẻ tổ tổng sao số m ộ ư ơ i sáu sử dụng ma hao tổn ba mươi ba mươi đương nhiên thẻ tổ bên trong thẻ bài cũng là có thể đơn độc sử dụng mà cái này sau tấm thẻ bài tên đã biến hóa tỉ như lão long vương ngao hộ pháp hiện tại nó tên đầy đủ liền biến thành l o n g cung lão long vương ngao hộ pháp thẻ này tổ đặc hiệu mạnh cũng không phải một chút điểm a quả thực là bay vọt về chất chu nam đã hoàn toàn có thể tưởng tượng sử dụng ra l o n g cung thẻ tổ tràn diện phá o hôi quân tôm triệu hoán thành đàn phá hôi nhiều nhất đồng thời tồn tại chín trăm chín mươi chín cái nó là quân tôm tư lệnh đi không hợp t h o i thưởng chỉ là cua tướng thế mà có thể thiên thần hạ phạm nghịch thiên cải mệnh a đây là không hợp t h o i thưởng quy thừa tướng năm phút đồng hồ một phục sinh phá o hôi còn đánh trò xong sao không hợp t h o i thưởng long thái tử biến thân tiểu bạch long gia tăng lôi hệ tổn thương không si đi sao có thể một mực biến thân không hợp t h o i thưởng tiểu long nữ triệu hoán bốn đầu thủy long thương hại kia chuyển vận đến lật gấp bao nhiêu lần không hợp t h o i thưởng lão long vương ba phút liền có thể phân thân một lần đến lúc đó còn không phải bốn cái lão long vương khắp nơi thuần di ly đại phổ chu nam có thể ngờ tới lòng cung thẻ tổ đặc hiệu rất mạnh nhưng không ngờ tới có thể mạnh đến nước này thẻ này tổ vừa ra trận còn để người sống sao ta nếu là đem cái đồ chơi này ném đến thẻ bài sân huấn luyện bên trong thôi đây là át chủ bài tận lực không lọt chu nam lại yên lặng suy nghĩ đứng lên hắn cái này lòng cung thẻ tổ là hát tạp một bộ cùng bình thường lòng cung thẻ tổ khác biệt tiềm lực vô hạn còn có thể phân phối cho bọn hắn trang bị duy nhất khiến chu nam cảm giác khó chịu cũng là không có bọn chúng cường h ó a bi phương nếu có thể đem bộ này thẻ tổ sáu tấm thẻ bài đều lên tới cựu tinh vậy liền chân chính vô địch từ nơi nào có thể làm đến cường hóa bí phương a có thể khó chịu chết ta chu nam truy truy ở ngực dù n g một hồi lâu bình phục tâm tình lại phát tiết giống như bắt đầu dùng các loại thẻ bài l u n g tung hợp thành một lát sau chu nam thu được ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh gửi tới cho chuyện đoàn trường diễn đàn trên có người đen ngươi tôm thép ngại nhép loại người không cần để ý tới hắn mắng ngươi đâu m ắ n g cái gì đồ con rùa chơi hắn hắn biệt danh là cái gì để loại không biệt danh gọi vệ thanh phong、Tốt. vậy ta liền lấy hắn đến luyện tay một chút số sách 17, trong đêm lại mã một trường không cần chờ ngày mai lại nhìn đi chương một trăm năm mươi mốt lại hợp kim có vàng mỏ chiến tranh vì dê ả ạ n nghỉ điểm điểm hàn phong tăng thêm hai mươi lăm trong trò chơi mắng chiến thực tế là quá phổ biến bởi vì bình xịt quá nhiều thậm chí có chút phun lớn t ử chính là vì phun người mà phun người một ngày không phun toàn thân khó chịu có chút lợi hại tổ an bình xịt một khi t r e o chọc đoán chừng liền xem như thánh nhân cũng có thể bị phun hoài nghi nhân sinh thẻ bài thế giới bên trong bình xịt tuyệt đối không ít diễn đàn mắng chiến cái gì nhìn mãi quen mắt đối với diễn đàn trên có người đen mình loại chuyện này chu nam nhìn rất thoáng người sợ nổi danh heo sợ mập nhà mình thật muốn ra mặt đáp lại ảnh không ảnh hưởng tâm tình không nói đến tuyệt đối là vô ích tâm thần chậm c h ễ chính sự cho nên chu nam ý nghĩ cũng là không để ý tới tuy nhiên không muốn để ý tới không có nghĩa là cai nguyện nhẫn nhục chịu đựng chu nam hiện tại muốn đối phó bình xịt có quá nhiều thủ đoạn thẳng thắn nhất trực tiếp cũng là theo dây lưới đi qua đánh hắn chỉ cần biết biệt danh dùng tín điệp gửi thư bao trùm tín điệp theo tới cùng hắn mặc cương đảm bảo những cái t i ê bình xịt liền trung thực nhưng là chu nam giờ phút này nói cầm vị kia vệ thanh phong luyện tay một chút lại không phải đi mặt vừa hắn mà chính là bắt hắn luyện tập thể bài hợp thành chuẩn xác mà nói là cầm tên của hắn luyện tập thể bài hợp thành chu nam cũng là nhàm chán lại thêm trước đó góp nhặt thẻ bài cũng nhiều có thật nhiều tại thẻ bài pho tượng nữ thần chỗ rút rác r ờ i thẻ còn vô dụng đây hắn liền lấy ra một chút nửa giờ sau chu nam hài lòng gật đầu hắn hợp thành một chương nhất tinh h ắ c tạp k ỳ danh đồ con rùa vệ thanh phong hợp thẻ tài liệu là rùa trứng thẻ hát tháp cô nhi thẻ lông hầu tử thẻ chu nam đem tấm thẻ này bài sử dụng bộ một tiếng to bằng một cái c h ậ u rửa mặt lục s á c rùa đen liền xuất hiện tại chu nam trước mặt nhìn xem đầu này rùa đen chu nam cười lắc đầu lẩm bẩm ta thế nhưng là thật sự là nhàm chán tuy nhiên đây cũng là vô tâm cắm liều liêu xanh đúng đi đầu này đồ con rùa vệ thanh phong vượt quá chu nam dự liệu thế mà là một con đi theo tiểu s ủ n g nó có được một trăm cái chữ vật cách ngươi nói làm giận không chu nam ha ha vui mừng nhìn xem đồ con rùa vệ thanh phong tại bên cạnh mình bỏ qua bỏ lại diễn đàn bên trên cái kia vệ thanh phong đen chính mình sự tính hắn đều không thèm để ý cái này tiểu ô quy thuộc tính nhất định phải cho công khai biểu hiện ra đến h u y ế n một chút không phải vậy chẳng phải không tốt công phu chu nam yên lặng suy nghĩ người chơi là có thể đem thẻ bài triệu hoán vật thuộc tính thiết chí thành công khai biểu hiện ra tựa như người chơi thiết lập đưa thuộc tính của mình tin tức đồng dạng thiết chí công khai biểu hiện ra về sau hướng trên đỉnh đầu liền xuất hiện tên người chơi khác còn có thể xem xét đến càng nhiều thuộc tính ti n t ứ c đợi đến đánh giá thời gian kết thúc nhàn rỗi thời điểm tìm vị kia vệ thanh phong trò chuyện chút đi chu nam yên lặng suy nghĩ một lát sau lại thu được ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh gửi tới ti tức đoàn trường ta đúc lại ra quân tôm thẻ bài cùng của tướng thẻ bài quy thừa tướng thẻ bài có phải là thẻ lam phải chu nam hồi phục nói quy thừa tướng thẻ bài cũng không cần dựa vào đúc lại đến kim ngao đảo đánh giá ta bây giờ đang ở kim ngao đảo đâu được rồi này thái tử long nữ lão long vương đâu có xuất xứ sao đều làm à u gì thẻ bài cái này ít nhất là thẻ lam đi dù sao quy thừa tướng đều là thẻ lam thẻ tím hoặc thẻ cam cũng không, không khả ô n g k h năng ngươi liền tùy tiện chức dùng thẻ lam đúc lại thử một chút đi chu nam không xác định nói hắn cũng là không xoắn suýt nguyên bản lòng cung thẻ bài có cái gì thuộc tính nhàn nhã cùng ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh nói chuyện t h i ế m biết được nữ võ thần lâm vân một mực ở tại biển sâu chi thành đi săn người bạch tuộc người chơi gia hỏa này chính là vì bộ sát giả chi nhận cũng coi là bên trên chăm chỉ ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh vậy liền tương đối tùy ý, đánh một chút g i á q u á i đánh một chút sân thi đấu đúc lại một chút thẻ bài mỗi ngày trôi qua không nhanh không trượm hai gia hỏa này x o á t gia tộc nhiệm vụ không có chút nào tích cực a đoàn trừng tiểu mỹ phải thất vọng đi chu nam nói thầm một tiếng hắn hiện tại cũng không có thời gian đi soát gia tộc nhiệ tầm nửa ngày liền sau ngõ hẹp gặp nhau chạy nhanh đi vào kim nao đạo mà chu nam định tốt đánh giá thời gian lại kết thúc hắn trước mang theo đại đạo cụ xe vận tải về thành chỉnh lý xong vật tư về sau thả ra tín điệp hạ t h ẻ n một tiếng đi ngươi liền liền chân đạp tín điệp cho vị kia vệ thanh phong đưa tin đi kết quả mấy hơi thở về sau lập tức chu nam liền muốn thông tiền căn hậu quả hắn một mặt lạnh nhạt biểu lộ đem đổ con rùa vệ thanh phong phóng xuất cũng đem hắn tin tức thiết trí thành biểu hiện đột nhiên tiến đến vệ thanh phong trước mặt hỏi ngươi có phải hay không gọi vệ thanh phong ngươi nói có khéo hay không ta đầu này đi theo tiểu sùng cũng gọi cái tên này vệ thanh phong không dám nói lời nào ta môn lưu sa đại hiệp làm sao liền xuất hiện còn có con kia lục s á c rùa đen đó là cái gì quỷ ngươi sao có thể cùng ta đi theo tiểu sùng trùng tên a chu nam v ô v ô ngây người vệ thanh phong cái sau căn bản cũng không dám động tự giải quyết cho tốt thiếu niên ta đi linh lợi rùa đen hoặc nơi này người chơi có thể thật không ít chu nam trầm dai nói đồng thời trang bị bên trên thủ tịch chiến tướng huy trường trên đỉnh đầu hiện hiện thủ tịch chiến tướng bốn cái vàng óng á n h chữ góp đủ long cung thẻ tổ chu nam tâm tình cũng không tệ lắm nếu như này vệ thanh phong thức thời vậy mình liền tha cho hắn một lần nếu như không thức thời vậy liền tạ tội đưa tiễn xem như cấm nôn hắn ba mươi ngày vệ thanh phong giờ phút này dám không thức thời sao mấy ngày trước đây hắn nhưng là tận mắt thấy đấu chiến chuyên gia bị bắt đi ngồi tù mà lại một tòa ba mươi ngày tại hắn nghĩ đến lần này l ư sa đại hiệp cũng là chuyên tìm đến mình Mình trước đó thật sự là mất trí không có việc gì chạy diễn đàn bên trên kêu gào làm cái gì hắn hơi chút suy tư Đột nhiên liền dơ cao tay phải lên hồ, đầu Đại tay tranh cát, thực thanh nhiên liền lên chiến chuyên ngự Hắn phải hồ, Hiệp châu phê, châu phê châu phê thực phê. gia Lư dơ cao Sa vẽ â mà to, cùng Cái n hô khẩu hiệu. y chuyển biến đem Chu nam đều giật mình. đều biến Nam đem Mà lúc này một tướng mạo anh tuấn người chơi đi tới hắn nhìn xem chu nam trên đỉnh đầu văn tự nghi ngờ nói thủ tịch chiến tướng hắn vũ mạnh một cái bắt đ u ổ i thì ra là thế ta nói là ai lợi hại như vậy nguyên lai là lư sa đại hiệp minh bạch minh bạch toàn đều hiểu cái này người chơi chính là chém đức 0, 0 một nguyên hắn đi vào chu nam phụ cận nói còn nhớ ta không ta là không p h ẩ không một nguyên chúng ta cùng một chỗ đánh qua mỏ vàng chiến tranh chu nam gật gật đầu hán chính suy nghĩ đã đến vô tận thành liền đánh một ván mỏ vàng chiến tranh ở trong đó thử một lần lòng cung thẻ tổ uy lực đem lòng cung thẻ tổ sáu tấm thẻ bài làm dùng đến hết t h ẻ cần ba mươi ba mươi điểm mp trên lý luận đánh tới thứ ba mươi một sóng liền có thể để lòng cung thẻ tổ sáu tấm bài toàn bộ ra sân nghĩ tới đây chu nam nói ta đi đánh một ván mỏ vàng chiến tranh ngươi cũng tới a vinh hạnh cực kỳ vậy chúng ta tổ đội đi tổ đội có thể đi vào một cái trò chơi gian phòng mỏ vàng chiến tranh cũng là có thể mở đen chém đức không p h ẩ không một nguyên nghĩ thầm lưu xa đại hiệp là cao chơi khẳng định biết được rất nhiều vầng sáng thẻ bài cường lực triệu hoán thẻ bài các loại mình hướng hắn hỏi thăm một chút nói không chừng liền có thể biết được tốt thẻ bài xuất xứ đó chính là kiếm chu nam nói được a một lát sau chu nam liền bắt đầu mỏ vàng chiến tranh trò chơi hắn hay là số bảy người chơi mà chém đức không p h ẩ không một nguyên ngẫu nhiên đến số chín người chơi hắn vừa lên đến liền gọi h à n g nói đại hiệp ta là chém đức không p h ẩ không một nguyên ta là số chín có cái sai lầm nhân vật chính hiện tại cấp hai mươi bốn mv bốn long cung thẻ tổ sau tấm toàn bộ sử dụng tổng cộng cần mv ba mươi ba mươi một trăm ba mươi một ba mươi ba trăm hai mươi hai trăm ba mươi một nghìn hai trăm một nghìn ba trăm cho nên nhân vật chính c ó thể trực tiếp ném ra thẻ tổ đã sửa chữa chương một trăm năm mươi hai thẻ bài ba lô miễn phí đưa có đội cẩn thận đội gây án đánh trước số chín cấm đoán kéo bẹ kết phái phát binh phát binh có người chơi phát ra gọi hàng chu nam cũng là về một câu ta là số bảy không p h ẩ không một về sau gọi ta đoàn trưởng tha phương mới dùng nhìn rõ kỹ năng nhìn thấy chém đ ứ t không phẩy không một nguyên thuộc tính tin tức phát hiện hắn có thẻ bài ba lô kỹ năng mà lại đã lên tới lv năm liền liền n g h ị hướng hắn đặt hàng một cái cấp năm thẻ bài ba lô đương nhiên chuyện này không n ổ i chu nam phát một câu gọi hàng về sau liền tiêu hao tháng hai năm ba không điểm mp sử dụng r a tam tinh tiểu long nữ ngọc từ chân tiểu long nữ sinh mệnh giá trị có chín vạn lực công kích hơi thấp chỉ có ba trăm ba giây một lần mặt trăng băng luân k i ế m khí nếu là luận ma hao tổn tỷ suất chi phí hiệu quả xa kém xa g ã nhân vương đại ác ma các loại nhưng đối mặt chỉ có năm mươi điểm sinh mệnh giá trị cường đạo học đồ một kiếm miểu s á t một cái phòng thủ lên tới vẫn là dư s à i bất quá lần này cũng không phải chu nam dẫn đầu thanh không xâm lấn cường đạo tiếp xuống đợt thứ hai đợt thứ ba chu nam đều không dùng thẻ bài đợt thứ tư bắt đầu trước chu nam tiêu hao ba trăm hai mươi điểm ma pháp giá trị dùng da nhị tinh quy thừa tướng cung cựu thuế quy thừa tướng chức nghiệp thiết lập là thánh kỵ sĩ làm khiên thịt hay là không có vấn đề mà lại hắn chuyển vận năng lực cũng mạnh hơn tiểu long nữ sau khi xuất hiện liền ghé vào hẻm núi trong thông đạo ứng miệ phu lục quang trước cho m ì nhị c ù n tinh quy thừa tướng dùng kỹ năng này đánh vào sâm cường đạo không cân nhắc ma kháng mỗi giây có thể để cho mục tiêu tổn thất một hai trăm linh điểm sinh mệnh giá trị tiếp tục sáu mươi giây tổng cộng có thể để cho mục tiêu tổn thất tháng bảy năm hai nghìn điểm sinh mệnh giá trị trên cơ bản cũng là m i ê u sát lãng phí đại lượng tổn thương ngẫu nhiên có người chơi hướng chu nam bên này phát tới một đầu hai đầu đao ba cường cướp quy thừa tướng cung cựu t u ế một ngụm lục quang nôn đi qua cũng không cần quản g đáng nhắc tới chính là cải lão hoàn đồng kỹ năng trong miêu tả tuy nhiên nói quy thừa tướng cung cựu t u ế thi triển này kỹ năng lúc làm i ệ n g phun chân khí màu xách lục nhưng hiệu quả thực tế nhìn liền tựa như là miệng phun lục quang mà phe bạn đơn vị đạt được trạng thái này về sau trên đỉnh đầu liền sẽ thêm ra một đoàn lục quang từ xa nhìn lại đặc biệt đáng chú ý bất chi bất giác đợt thứ mười một cửa khẩu liền bắt đầu chu nam bên này x o á t ra bột lại không phải lần trước trò chơi lúc gặp phải dây cốt cơ giới sư mà chính là một con hất lên kim sắc áo choàng gỗ l ỉ n h vương tử đừng nhìn chủng tộc có chút xoa h t quê của hắn cũng có năm mươi vạn không có đại ác ma trần bá thiên cưỡng chế kéo cửu hận cái này gỗ l ỉ n h vương tử liền sẽ không phát động công kích hắn một mực hướng mỏ vàng chạy bị đánh cũng không ngừng thuần túy là di động đêm i đ g ắ m tiểu long nữ lúc này liền thể hiện uy lực người tuyết pháp thuật xuất thủ có thể đem định tại nguyên chỗ ba dây mặt trăng băng luân kiếm khí kích phát tuyết hoa lất phất rơi chu nam phát hiện mặt trăng băng luân kiếm khí giảm tốc hiệu quả hết sức rõ ràng. gỗ l ì n vương tử nguyên bản chạy rất nhanh bị giảm tốc về sau liền cùng bơi lội động tác siêu cấp trưởng mặt trăng băng luân kiếm khí giảm tốc hiệu quả đương nhiên là thời gian ngắn tuy nhiên kỹ năng này thời gian cột đất chỉ có ba giây tiểu long nữ chỉ đối gỗ l ì n vương tử xuất thủ có thể cam đoan toàn bộ hành trình giảm tốc có lẽ là bởi vì gỗ l ì n vương tử hình thể nhỏ bé nguyên nhân hắn bị đánh lui tần suất cực cao ự c c trên cơ bản có thể nói là trăm phần trăm mỗi lần bị đánh lui hắn liền muốn thối lui sáu bài bước kết quả bột cửa khẩu cũng bắt đầu năm phút đồng hồ hắn còn tại hẻm núi thông đạo ra quái miệng động tác chậm chạy bộ đâu chu nam trong lòng tự đ ủ nếu không có địa hình hạn chế gỗ l ì n vương tử lui không thể lui nói không chừng giá hỏa này đều có thể rút lui mấy trăm mét tuy nhiên cái này gỗ l ì n vương tử dù sao có năm mươi vạn sinh mệnh giá trị hộ giáp cùng ma kháng cũng không thấp tiểu long nữ cùng quy thừa tướng chuyển vận không được coi như tăng thêm cải lão h o à n đồng đối nó tạo thành giờ tờ s cũng chính là một nghìn hai trăm điểm t à hưu kết quả đánh năm phút đồng hồ thứ m ộ ư ơ i một sóng cường đạo binh đều xuất ra cái này gỗ l ì n vương tử sinh mệnh giá trị còn thừa lại một phần ba đầu lúc này chém đức không p h ẩ không một nguyên có thể liền một mực tình huống như thế nào lư sa đại hiệp héo mỗi sóng đánh g i ế t xâm lấn cường đạo không phải thứ nhất không nói còn trên cơ bản là trung hạ thứ tự cái này sóng bột cửa khẩu cũng không được lần trước trực tiếp g i ế t cửa khẩu b ộ t lúc này không hề có động tinh gì ta sẽ không là gặp được giả lư sa đại h i ế p đi biểu hiện này cũng quá phổ thông chém đức không p h ả không một nguyên c a o mày một cái trong lòng tự nhủ mặc kệ ta chơi ta bắt đầu tiến công an cướp thế là từ đợt thứ mười một bắt đầu chém đức không p h ả không một nguyên liền bắt đầu thuê cường đạo binh an cướp hắn cẩn thận nghiên cứu bảng thông tin chuyên môn xuất ra một cuốn sách nhỏ ghi chép các người chơi kim tệ số liệu dùng cái này phán đoán bọn họ phòng thủ tình huống kết quả đến thứ mười hai sóng một đầu phó bản thông cáo tại trò chơi bảng bên trong soát ra số bảy người chơi dẫn đầu đánh g i ế t cửa khẩu bốt ban thưởng một trăm hai mươi mai kim tệ tình huống gì ra bờ ugờ đi cái này thông cáo là có ý gì thứ mười hai sóng nào có cái gì cửa khẩu bột không thể nào đợt thứ mười cửa khẩu bột bị kẹt đến bây giờ cửa khẩu bột tiến vào mỏ vàng chẳng phải biến mất ta cửa khẩu bột làm sao có thể bị đánh g i ế t số bảy bên kia là tình huống như thế nào chém đ ứ t không p h ẩ không một nguyên lúc này ngược lại là bông l ò n g một hơi trong lòng tự nhủ lưu xa đại hiệp bắt đầu phát lực lúc trước hắn hẳn là tại tích lũy ma pháp hiện tại biệt xuất lợi hại thẻ bài hắn đầy cõi lòng chờ mong tuy nhiên tiếp xuống mấy đợt lưu xa đại hiệp biểu hiện vẫn như cũ rất kéo hông chu nam bên này như cũ chỉ dựa vào tiểu long nữ cùng quy thừa tướng tiếp theo tấm thẻ bài hắn định dùng long thái tử nga nguyên bá sử dụng tấm thẻ này bài cần một hai trăm điểm ma pháp giá trị muốn h ẹ n đến thứ m ư ơ i sáu ba tài có thể tích lũy đủ ma pháp cũng may quy thừa tướng cải lão hoàn đồng còn không kém đối mặt xâm lấn cường đạo một người một ngụm lục quang liền đợi đến máu của bọn hắn đầu chậm rãi về không liền có thể mà lại hắn cũng có thể chịu đỉnh đầu lục quang chân đạp bốn bề yên tĩnh vâng sáng chồng quái còn không sợ mà tới thứ mười sáu sóng chu nam đem long thái tử chịu nguyên bá phóng xuất tình huống lập tức liền khác biệt long thái tử vừa ra trận trực tiếp mở lớn lực hút vòng xoáy chuyển đứng lên cường lực tụ khoái trên người hắn tản mát ra q u a n mang hẻm núi trong thông đạo tất cả s â m lấn cường đạo đều bị kéo đến bên cạnh hắn trên đầu tất cả đều xuất hiện tinh điểm xoay tròn đặc hiệu trí bị đâm ngủ từng cái không có đầu con rồi lót lác mà lực hút vòng xoáy quần thể tổn thương đây chính là rất khủng bố long thái tử nga o nguyên bá hiện tại nhị tinh lực công kích 1.600, không cân nhắc hộ giáp giảm thương tổn lực hút vòng xoáy mỗi giây quần thương 3.200, có thể cầm tục 30 giây trọn vẹn có thể đánh 96.000 điểm thương tổn cường đạo tiểu binh nơi nào có thể gánh vác được thế là nghẹn mười mấy sóng về sau chu nam trực tiếp cất cánh thứ mười sáu sóng cái thứ nhất thanh không xâm lấn cường đạo vừa vặn lực hút vòng xoáy thời gian cuộn đó cùng cũng là năm phút đồng hồ thế là tiếp xuống thứ mười bảy sóng thứ mười tám sóng thứ mười chín sóng chu nam đều là cái thứ nhất thanh quan g s â m lấn cường đạo nguyên ba thật là một viên manh tướng tiếp xuống nghe đến thứ hai mươi chín sóng liền có thể thả ra lão long vương chu nam đầy cõi lòng chờ mong lúc này đợt thứ hai mươi sắp tới mà trong sân người chơi cũng chỉ còn lại có chu nam cùng chém đức không phẩy không một nguyên cái khác người chơi đều bị chém đức không phẩy không một nguyên đưa tiễn đoàn trường châu phê đây là dùng r a cái gì siêu cấp bài chém đức không phẩy không một nguyên phát ra gọi hàng ngài biết binh đoàn lưu sao chu nam nói không hiểu ngài danh khí rất lớn đều nói thẻ bài sân huấn luyện bên trong bốn đại giã nhân vương h ấ p tạp là của ngài có thể hay không cho cái chỉ điểm sẽ triệu hoán giã nhân vương thẻ bài làm sao thu hoạch được a ta có thể hoa kim tệ hướng ngài mua tình báo giá cả tuyệt đối để ngài hài lòng chỉ cần tình báo là thật một vạn kim năm vạn kim mười vạn kim ngài cứ nói giá hoặc ngươi có tiền như vậy sao không có tiền nhưng cái này không ảnh hưởng ta hào sảng sẽ triệu hoán giã nhân vương ngươi cũng không cần nghĩ không chiếm được vậy ngài có biết hay không cường lực vầm sáng thẻ bài hoặc cái khác triệu hoán thẻ bài thu hoạch phương pháp chờ ta phát hiện gọi ngươi thẻ bài ba lô chế tác chi phí rất cao sao cũng liền cấp năm cao thuần túy từ hãng giao dịch mua chế tác tài liệu chi phí muốn vượt qua ba vạn kim tệ đâu vậy ta hướng ngươi đặt trước một cái được hay không a ngài làm sao biết ta biết chế tác thẻ bài ba lô ta đoán ê, chỉ cần ngài cung cấp cho ta cường lực vầng sáng thẻ bài thu hoạch phương pháp cấp năm thẻ bài ba lô miễn phí đưa tốt chờ ta tin tức đi c h ư ơ n một trăm năm mươi ba thần quyền vô địch lão long vương cấp năm thẻ bài ba lô năm trăm cái chữ vật cách hãng giao dịch đơn giá năm vạn kim tệ trở lên chu nam hiện tại không thiếu tiền nhưng có thể bớt thì bớt mà với hắn mà nói cung cấp vầng sáng thẻ bài thu hoạch phương pháp cũng không khó bởi vì hắn có nhìn rõ kỹ năng ra ngoài nhìn giã quái chính là chỉ cần dùng tâm nhất định có thể tìm tới đánh g i ế t sau rơi xuống vầng sáng thẻ bài giã quái đến lúc đó liền nói cho chém đức không p h ẩ không một nguyên về phần hắn có thể hay không xuất ra vậy liền nhìn hắn tạo hóa của mình rất nhanh thứ hai mươi sóng cửa khẩu bột xuất hiện lần này xem như người quen hay là liệt diễm thuyền hải tặc bầu trời kim cá mập hảo hán độ bền tám mươi vạn hộ giáp vì chín chu nam cũng không cùng chém đức không phẩy không một nguyên nói chuyện tiếm hắn chuyên tâm xem nhìn phía dưới chiến đấu lúc này long thái tử ngao nguyên bá manh hít một hơi lồng ngực của hắn rõ ràng phông lên ba giây về sau vị này long thái tử bộ phát ra rít lên một tiếng quanh người có khí lạng hướng ra phía ngoài quần quận tiếp theo hắn há mồm phun một cái một thanh bị kim sắc quang cầu bao k h o a ngắn c h ô i bay truy liền từ trong miệng h ắ n bắn ra n à y bay truy mới đầu chỉ có người thành niên n ă m đâm lớn thời gian trong nháy mắt liền có c h ậ u rửa mặt lớn như vậy thẳng tắp phóng tới liệt diễm thuyền hải tặc tiếp theo còn có trôi thứ hai bay truy 1389. tổn thương sổ tự xuất hiện toàn bộ liệt d i ễ m thuyền hải tặc vì đó nhẹ nhàng n h o á n một cái long thái tử nga o nguyên bá đương nhiên là dùng r a bay truy gào thép kỹ năng kiếm long có thể nôn kiếm khí vị này thái tử ra trực tiếp nôn cái bữa cái bữa so với kiếm khí lực lượng cảm giác tăng nhiều uy lực tự nhiên càng mạnh long thái tử nga o nguyên bá phun ra mỗi một trôi thái dương bay truy đều có thể đánh ra gấp mười lực công kích vật lý tổn thương chỉ là đáng tiếc long thái tử nga o nguyên bá hiện tại chỉ có nhị tình cho nên bay truy gào thép chỉ có thể tiếp tục hai giây cũng chính là phun ra hai thanh thái dương bay truy nếu là hắn lên tới cựu tinh vậy liền có thể ngay cả nôn chín trôi thái dương bay truy kỹ năng này coi như lợi hại nhà ra cái búa về sau long thái tử nga o nguyên bá trực tiếp nguyên địa xoay tròn hắn lực hút vòng xoáy thế mà cũng có thể đối liệt diễm thuyền hải t ạ c sinh ra hiệu quả chỉ là hiệu quả không bằng đối tiểu hình thể đơn vị cường lực như vậy cùng lúc trước hải vương tử khác biệt long thái tử lực hút vòng xoáy là có thể đối không lúc này t i ể u long nữ cùng quy thừa tướng cũng đang xuất thủ tiểu long nữ người tuyết pháp thuật đối liệt diễm thuyền hải tặc vô hiệu mặt trăng băng luân kiếm khí giảm tốc hiệu quả tuy nhiên vẫn còn nhưng là trên cơ bản đánh không xuất kích lui hiệu quả mà quy thừa tướng cải lão hoàn đồng thế mà có thể đối cái này liệt diễm thuyền hải tặc phát huy hiệu quả nó một ngụm lục quang nôn đi qua chiếc này liệt diễm thuyền hải tặc phía trên liền xuất hiện một đoàn mây đen cũng giống như màu xanh sâm trùng sáng mỗi giây thế mà bởi vậy rơi xuống một nghìn hai trăm điểm độ bền kết quả chiến đấu tiếp tục đại khái bốn phút nhiều một chút liệt diễm thuyền hải tặc bị đánh chìm chu nam thu hoạch được tám nghìn mai tiền trò chơi trợ cấp còn thu hoạch một chương lục sắc nhất tinh phòng cháy đại pháo dân gian chế tạo trò chơi tiếp tục có long thái tử nga nguyên bá cường lực bảy quái thường quy s â m lấn hải tặc căn bản cũng không có uy hiếp tính đến thứ hai mươi chín sóng bắt đầu trước chu nam đem lão long vương ngạo hộ pháp phóng xuất này lão long vương bề ngoài xấu xí vóc dáng còn thấp đứng tại long thái t ử trước mặt liền cùng cái hài đồng hắn biểu hiện cũng xác thực không đáng tin cậy lại là lộn nào lại là liên tục chân một cái thuấn di chạy xa xưa ngã lộn nào lại trở về hắn căn bản là không an tính được ngẫu nhiên còn ô a a nhà hô một tiếng có thể tại một chỗ đứng ba giây đồng hồ đều toàn k h ó được tuy nhiên cái này biết võ lão long vương chiến đấu lực cũng không kém xâm lấn cường đạo soát ra hắn một cái đột pháp thoáng hiện đi qua phải chính đạp trái đâm quyền liên tục chân trong miệng hắn phát ra ô hô a nha t i ế n g vang phảng phất cho chiêu số phối âm giống như chu nam không thấy rõ lão long vương đánh ra cái gì đặc hiệu công kích dù s a o này cường đạo ôm bụng ngồi s ổ m trên mặt đất sau đó liền treo chu nam ngược lại là hy vọng vị này lão long vương t h ụ thường tốt nhất sinh mệnh giá trị rơi xuống tám mươi phần trăm bởi như vậy liền có thể nhìn thấy yêu l o n g biến có thể lão long vương thực tế quá nhanh nhẹn công kích của hắn phương thức căn bản không cố định dùng quyền dùng chân dùng tài các loại chiêu số đều có trốn tránh năng lực siêu cường căn bản không ai có thể đánh đến hắn chu nam thậm chí đều lo lắng quy thừa tướng lục quang nôn không đến hắn bất chi bất giác thứ hai mươi chín sóng cường đạo liền bị đả quang long thái tử tiểu long nữ quy thừa tướng đều không có mục tiêu đánh đều lao lao thực thật đứng chỉ có lao long vương còn tại di chuyển qua lại khổ luyện quyền cước ô a a nha khí thế mười phần thân quyền vô địch lão long vương ô a a nha nga o hộ pháp chu nam cười nói không biết nguyên bản lão long vương cái d ặ n gì nhưng khẳng định phải so cái này nga o hộ pháp ổn trọng đi ra hỏa này cũng là cái kỳ hoa hắn đều nhìn nệ tiếp xuống thứ ba mươi sóng cao ử khẩu bột ộ là m đến u v viễn cổ bệ hẹ, hẹ, hẹ, hẹ, hẹ, hẹ một nhất viễn thời cũng là thân hình dừng lại tại nguyên châu đứng năm giây chỉ á i n à tiếp tại r o n g lúc đ mỏ vàng chiến tranh phó bản bên trong cửa khẩu bột cũng không hoàn thủ năm giây kết thúc về sau định thân thể trạng thái kết thúc viễn cổ bệ hẹ một một mực dọc theo hẻm núi thông đạo hướng mỏ vàng đi đến mà lão long vương liền cùng nó bàn chân kia chỉ đầu phân cao thấp đuổi theo dồn sức đánh một phút đồng hồ lại đánh ra một cái công kích đặc hiệu điểm huyệt viễn cổ bệ hẹ một sau khi bị điểm huyệt trực tiếp bán thân bất toại h đ ặ t n g ô n g ngồi dưới đất tay phải cùng chân phải vô lực túi trên mặt đất bên phải gương mặt cơ bắp giật giật mà l a o long vương vẫn như cũ đ ố i ngón chân của nó đầu đuổi đánh tới cùng chu nam xem chừng trạng thái này nếu có thể tiếp tục cái vài phút nói không chừng lao long vương nga o hộ pháp thông qua đánh đầu ngón chân là có thể đem viễn cổ bệ hẹ một cho đánh chết thôi hay là cùng lên đi bằng không đánh quá chậm muốn trồng quái mắt thấy viễn cổ bệ hẹ một lại đứng lên chu nam này mới khiến long thái tử tiểu long nữ quy thừa tướng ba cái xuất thủ cái kia viễn cổ bệ hẹ một tuy nhiên hình thể to lớn nhưng tiểu long nữ người tuyết pháp thuật lại có thể đối nó có hiệu quả cuối cùng thứ ba mươi một sóng sâm lấn cường đạo soát ra thời điểm viễn cổ bệ hẹ một còn thừa lại một điểm tím máu lại qua nửa phút mới bị đánh chết chu nam thu hoạch một mươi mai tiền trò chơi trợ cấp cùng lục sắc nhất tinh bệ hẹ một thú g ờ hiệu lỗ thứ ba mươi hai sóng sâm lấn cường đạo soát ra trước chu nam đem quân tôm tiểu đình cùng c u a tướng kìm đại đồng lúc dùng đến giờ khắp này phía dưới hẻm núi thông đạo mặt đất trực tiếp biến thành sóng biết nhộn n g ạ mặt biển cái này mặt biển chỉ là thị giác đặc hiệu mà thôi cùng bãi cỏ bàn đá loại hình không có gì khác biệt dẫm lên trên sẽ không chìm tới đáy âu ngao một tiếng long thái tử trực tiếp liền biến thân thân thể của nó xoay quanh lên không quả thật thành một đầu tiểu bạch long chiều cao có thể vượt qua hai trượng trên thân c u ố n quanh lấy ngân tia chớp màu trắng tiểu long nữ cũng đạp không mà lên vây tay phía dưới trong mặt nước liền liền nhảy lên ra bốn đầu phảng phất là từ màu xanh t h ẳ m nước biển tạo thành thủy long cái này bốn đầu thủy long đều có dài khoảng hai trượng thân người cóc lại dựng đứng sau lưng tiểu long nữ quân tôm tiểu đinh thổi cái h u ý sáo sau lưng trong mặt nước lập tức nhảy ra ba mươi cái dáng dấp cùng hắn giống nhau như lúc cầm thương con tôm c u a tướng kiềm đại thân thể đột nhiên biến lớn hai ba cái hô hấp về sau liền có cao sáu mét tay cầm một thanh tròn mặt đại phủ cùng cái đại bột giống như quy thừa tướng cũng co biến hóa trên lưng xuất hiện một khối phục sinh đ ị a lão long vương giờ phút này không nhìn thấy một m sáu cái đầu không đáng chú ý không biết hắn giấu đi chỗ nào đinh ngươi sử dụng long cung thẻ tổ long cung đặc hiệu phát động tại thẻ bài thu hồi trước đó thẻ tổ đặc hiệu sẽ không bởi vì thành viên rời trận mà biến mất cụ thể mời tự hành thăm dò giữ góp hoàn thành ban đêm trả lúc u này g bạch rồng hình thái long thái từ âu ngao một tiếng bay qua nó liền lấy long thân hình thái thi triển lực hút vòng xoáy Quanh thân bởi vì bạch long chân thân hình thái hạ long thái tử thuộc tính gấp bội lực công kích từ một nghìn sáu trăm linh biến thành ba nghìn hai trăm linh lực hút vòng xoáy giờ tờ s là hai lần lực công kích mặt khác công kích phụ ra năm mươi phần trăm t h i ể m điện tổn thương lý luận tính toán tiếp tục ba mươi giây lực hút vòng xoáy liền có thể đánh ra mười chín hai nghìn vật lý tổn thương cùng chín sáu nghìn điểm tiệm điện tổn thương căn bản không cho người ta đ ư ờ n g sống tiểu long nữ mang theo bốn đầu thủy long nhiều nước phá hôi quân tôm nhóm đâu đâu tổn thương một trăm linh danh t r u y ể n kỳ tội phạm giống như hòa tan mấy cái nháy mắt liền không gặp khi phó bản thông cáo soát ra lúc chém đức không thể không một nguyên đ ề u nốc đây là ba mươi hai sóng a đại ca ta mẹ nó đều được mua lính đánh thuê phòng thủ ngài bên kia liền trực tiếp kết thúc lư sa đại hiệp khủng bố như vậy hắn liền chưa thấy qua bạo lực như vậy chuyển vận tiếp xuống thứ ba mươi ba sóng Thứ tư thứ ba ba mươi mươi lăm sóng, sóng, chém u n đức không phẩy không một nguyên phát ra gọi hàng chu nam lúc này cũng thu được hắn gửi tới hảo hữu tăng thêm tình cầu điểm tuyển đồng ý chém đ ứ t không phẩy không một nguyên chống đỡ không nổi thứ ba mươi sáu sóng đối chu nam đến nói như cũng là một bữa ăn sáng dù sao thứ ba mươi sáu sóng x â m lấn cường đạo chỉ là sinh mệnh giá trị mười vạn phi long kẻ cướp bóc mà thôi có thể đối không bạch long long thái tử một người liền có thể nhẹ nhõm tiêu diệt lần trước dựa vào hùng miêu tiên đại ác ma các loại chống đến thứ bốn mươi sáu sóng lần này ta thử một chút chỉ dùng l o n g cung thẻ tổ có thể chống đến bao nhiêu sóng chu nam không có ý định sử dụng càng nhiều thẻ bài hắn liền đứng tại trên tháp quan sát xem nhìn phía dưới chiến đấu có long thái tử xung phong chức nghiệp thiết lập là pháo hôi quân tôm nghĩ làm pháo hôi đều không có cơ hội quân tôm tiểu đinh mỗi hai phút đồng hồ liền có thể triệu h á n ba mươi cái quân tôm đồng bạn những cái kia quân tôm liền chỉnh chỉnh tề tề xếp hàng rất nhanh thứ bốn mươi sóng bắt đầu cửa khẩu bột là một khung tiếp cận cao m ộ mươi mét to lớn hình người cơ giáp ma thần cơ giáp cửa khẩu bột độ bền một trăm hai mươi vạn hộ giáp ba mươi vật lý giảm thương tổn sáu mươi bốn ba ma kháng sáu mươi ma pháp giảm thương tổn bảy mươi tám ba có được kỹ năng cao t ầ n kiếm trạng thập tự thương bạo phá kích bọc thép đổi mới lai tự động đánh chết rơi siêu cường h ợ p kim rơi xuống tỷ lệ hai mươi năm cùng tên lam sắc thẻ bài rơi xuống tỷ lệ một phần vạn thủ sát một phần ngàn ngẫu nhiên khoa học kỹ thuật hệ vũ khí nóng thẻ bài rơi xuống tỷ lệ 10%, m a thần bánh răng rơi xuống tỷ lệ 15%, lục s á c trở xuống ngẫu nhiên loại cơ giáp thẻ bài rơi xuống tỷ lệ 1%. đặc thù thiết lập tại mỏ vàng trong chiến tranh bị đánh g i ế t khen thưởng thêm người chơi ba trăm điểm ma pháp giá trị bộ này ma thần cơ giáp ngoại hình mang theo khoa huyện mỹ cảm nhìn rất mại đả cảm giác kết quả vừa ra trận liền bị bạch long long thái tử phun ra hai thanh thái dương chiến truy cho nện đến một thân đều là vết dạn thái dương chiến truy tuy nhiên không mang công kích đặc hiệu nhưng liền biểu hiện lực đến xem lực lượng cảm giác cùng phá hư cảm giác mười phần đương nhiên cái này hai truy tổn thương cũng không thấp cho dù ma thần cơ giáp có ba mươi điểm hộ giáp cũng là bị đánh dụng hơn ba vạn điểm thương tổn tiếp x u ố n g bạch long long thái tử chuyển lên lực hút vòng xoáy tiểu long nữ mang theo bốn đầu thủy l o n g triển khai tập kích đã góp nhặt đến hơn sáu trăm đầu phá o hôi q u â n tôm đồng thời ném ra tôm thương mười, mười, mười, mười. Lít lít nhít tổn thương sổ tự theo ma thần cơ giáp trên đỉnh đấu xuất nha đỉnh hiện.、Chu、Nam lúc này mới phát hiện quân Chu phát ma giáp sổ mới tôm cơ lúc đấu Lực công không í c chỉ có cái kích, nhưng nhiều hơn thương rất lít nha lít nhít, nhiên tổn thương h lượng này tổn số lít lít tiêu đầu tuy à, tập rất k được để ý, ném h thị hiệu theo khí thế, thể chiến thành trình, kích không ư được n vạn tên cùng bắn mang Đáng quân cận biến công n g giác loại là, đạt kia tiếc viết tôm từ cận chiến biến thành viết trình. Công kích tốc có quá quả, đủ. độ không đạt được một. Không, ném tôm thương có chuẩn bị phía trước động tác cùng sau l â y động làm đại khái muốn năm giây mới có thể tập kích một vòng cái này hơn sáu trăm con quân tôm đ ố i ma thần cơ giáp tập kích bình quân giờ ts có thể vượt qua một hai trăm lúc này bốn đạo không đáng chú ý thân ảnh thoáng hiện đến điện sáng lóng lánh lực hút vòng xoáy bên trong kia là tứ phương long vương tứ phương long vương trên đỉnh đầu chịu lấy đông tây nam bắc bốn chữ dáng dấp cùng lao long vương giống nhau như lúc đều là chân thân chúng nó chia tại bốn phương tám hướng đồng thời đối ma thần cơ giáp xuất t h ủ 642, điểm h u y ệ t thân thể. 642, 2568, định bạo k í c h 642, mê mội. Mấy cái đặc biệt đặc á đ n giáp chú h ý trạng t á nhắc nhở văn tự t o t tứ ra, h thời ư Vương ơ n Long đồng g xuất thủ mê tung quyển, liên tục chân, nhìn tổn thương cũng phi thường tứ cũng quan.、Chu、nam nhìn xem này tứ phương phi khả Chu xem lớn o n vương, không khỏi nói, công phu này đến luyện đến cảnh g g khỏi phu i i mới gì, có thể g giáp a y cả cơ giáp đều có thể điểm đều thể nhất n phong cách y ê u ngạo nhất còn muốn thuộc của tướng gia hỏa này mở thiên thần hạ phàm cái đầu bay vụt đến cao bảy tám mét thân thể hiện lên màu xanh nhạt hiện ra kim loại sáng bóng dơ lời ư bùa lớn cũng là mạnh mẽ đâm tới thế là các loại long thái tử lực hút vòng xoáy kết thúc ma thần cơ giáp độ bền liền bị đánh dụng tiếp cận mười vạn sau ba phút làm kỳ thật lúc này chu nam thật muốn n i ệ m hùng miêu tiên phan thiết quyền hùng miêu tiên nếu là xuất thủ một quyền xuống dưới chúng sinh bình đẳng đem cái này ma thần cơ giáp hộ giáp cùng ma kháng t h a n h không công kích giống nhau thực tế tổn thương lật cái gấp hai ba lần không thành vấn đề ma thần cơ giáp ngược lại là còn rất rơi một chương lục sắc thẻ bài thẻ này bài tự động bay đến chu nam bên người kỳ danh vũ khí nguyên lực kiếm laser thẻ bài tên vũ khí nguyên lực kiếm laser đã trói chặt thẻ bài nhan sắc lục sắc thẻ bài sao số nhất tinh sử dụng đẳng cấp hai mươi lăm sử dụng ma hao tổn một trăm mười nói rõ một sử dụng tấm thẻ này bài vũ khí trang bị nguyên lực kiếm laser lực c ô nói g kích 100. n do hai nguyên lực kiếm laser có được công kích đặc hiệu không n h ì n hộ giáp cái này nếu là cái súng laser liền tốt chu nam cảm thán một tiếng trong lòng tự đ ủ lại nhiều một kiện hợp thẻ tài liệu tiếp xuống thứ b ố ư ơ i sóng bắt đầu một trăm tên sinh mệnh giá trị 21 vạn vua hải tặc đăng tràng thứ 42 sóng một trăm tên sinh mệnh giá trị 24 vạn sơn tặc đăng tràng thứ 43 sóng một trăm tên sinh mệnh giá trị 27 vạn bệ hẹ một kẻ cướp đoạt đăng tràng thứ 44 sóng một trăm tên sinh mệnh giá trị ba vạn ma thần khai hoa người đăng tràng thứ bốn mươi lăm sóng một trăm tên sinh mệnh giá trị ba mươi sáu vạn long kỵ đạo tặc đăng tràng xâm lấn cường đạo một đợt so một đợt mạnh không chỉ có sinh mệnh giá trị càng ngày càng khoa trương lực công kích cũng càng ngày càng cao từng cái quả thực cũng là tiểu b ộ t cho dù bạch long long thái tử lực hút vòng xoáy rất cường đại soát những n à y bột cũng bắt đầu phí sức mà từ thứ bốn mươi mốt sóng bắt đầu lớn nhất hoành mạnh nhất của tướng ngôi sóng hẳn phải chết quân tôn cũng có đại lượng bỏ mình quy thừa tướng trước đó một mực ở tại hậu phương lớn một mực nôn lực quang từ bốn mươi mốt sóng bắt đầu hắn cũng phát lực mỗi năm phút đồng hồ nhất định sử dụng một lần phục sinh Nó phục s đây là ti tan h nhiên tuy quân đoàn giáng lâm chu nam lần trước soát mỏ vàng chiến tranh cũng là chết ở chỗ này đối mặt trang bị cường đại laser vũ khí ti tan phi thuyền liền ngay cả hùng miêu tiên cùng đại ác ma liên thủ đều bất lực cuối cùng bị đánh chết tươi có thể nói cái này thứ 46 s ó n g ti tan phi thuyền hoàn toàn có thể phóng tới thứ 10 sóng canh giữ cửa ngõ thẻ bốt liên vi đoạt điểm tiền trò chơi đáng ra không chu nam đích nói thầm một câu lúc này bạch long long thái tử đã phóng thích lực hút vòng xoáy đáng tiếc bởi vì ti tan phi thuyền cái đầu quá lớn chỉ có 12-13 cái bị lực hút vòng xoáy trói buộc đâm mù trạng thái chúng nó thời gian ngắn ở giữa không cách nào phát động công kích bất quá còn lại hơn 30 chiếc ti tan phi thuyền liền bắt đầu cùng oanh loạt ạ c thế là các loại nhan sắc kia l a s e lấp lánh mà ra nho nhỏ hẻm núi thông đạo giống như biến thành chiến trường liên hành tinh mạnh mẽ đâm tới cua tương cái thứ nhất liền bị đánh chết cái đầu lớn như thường là phá o hôi c o n tôm liền càng không được bị tập kích vanh tạc liên miên liên miên tử vong đương nhiên cũng có ti tan phi thuyền bị đánh rơi hoặc bức khói hoặc nổ tung tử vong đặc hiệu có phần là chân thực hô to lấy ô a a nha tứ phương long vương ngược lại là châu phê ngay cả ti tan chiến hạm đều có thể cho điểm huyện không qua lực công kích của hắn vẫn có chút quá thấp năm phút đồng hồ rất nhanh liền kết thúc đợi đến thứ bốn mươi bảy sóng bắt đầu một trăm đầu sinh mệnh giá trị năm mươi vạn thần ân kỵ sĩ xuất hiện từ mặt đất phát động công kích lần này tình hình chiến đấu chuyển tiếp đột ngột sau ba phút quy thừa tướng bị đánh chết mặt đất bị thần ân kỵ sĩ hoàn toàn chiếm lĩnh chỉ có tiểu long nữ bạch long long thái tử cùng tinh thông đội pháp lão long vương còn tại kiên trì chiếm lĩnh mặt đất thần ân kỵ sĩ cũng không nóng nảy hướng mỏ vàng bên trong sông chúng nó cũng có viễn trình kỹ năng liền đ ố i tiểu long nữ bạch long long thái tử đánh không có quy thừa tướng bốn bề yên tĩnh vầng sáng cùng cải lão h o à n đồng tiểu long nữ kỳ thật rất giọn rất nhanh liền bị đánh chết lúc này thứ bốn mươi tám x một trăm l i tên thiên nộ pháp sư ra sân những ngày này dẫn pháp sư sinh mệnh giá trị chỉ, chỉ có năm mươi vạn nhưng ma pháp kỹ năng rất mạnh bạch long long thái tử cơ hồ là nháy mắt liền bị tập kích biểu sát đến tận đây phía dưới hẻm núi trong thông đạo liền vẫn còn có lao long vương còn sống lão long vương có thể tránh kỹ năng bản thân siêu nhanh nhẹn lại có thể thuần lấn di ngược lại là phi thường khó giết tuy nhiên thiên nộ pháp sư phạm vi kỹ năng vững ra mặc cho lão long vương lại thế nào trơn trượt cũng bắt đầu cấp tốc mất máu đột nhiên ấu ngao rít lên một tiếng vang lên lao long vương rốt cục sử dụng yêu long biến hắn biến thành yêu long vượt qua chu nam tưởng tượng to lớn chu nam mở to hai mắt tại trong tầm mắt của hắn yêu dòng hình thái lão long vương triều cao sợ là có hai ba trăm mét, chiếm cứ ở trên bầu trời đột nhiên lại chia ra làm bốn biến thành bốn đầu to lớn yêu long ngay tại phương hướng tứ phương chiếm cứ đầu so xe tăng đều một lớn mà lại cái này tứ phương long vương sinh mệnh giá trị trực tiếp về đấy cao đến một trăm tám mươi vạn thuộc tính tăng lên gấp m ư ờ i lại vừa hóa thành bốn bạo lực thích khách lão long vương rốt cuộc hiện thân chu nam kinh hô một tiếng tiếp theo hắn liền thấy tứ phương long vương triệu hồi ra bốn đám lôi vân đều hiện ra chân thân đâu còn có mê tung quyền càng không có liên tục chân đội pháp đều không cần tứ phương long vương trực tiếp dùng lôi pháp triệu hoán đại lượng lôi điện oanh tạc phía dưới oanh tạc đường kính đoán chừng có thể vượt qua một năm mét chúng nó ngẫu nhiên cũng sẽ dùng r a thần long bãi vĩ đánh một mảng lớn cái này mẹ nó là bạo lực thích khách chu nam đều có chút bị hù dọa tuy nhiên lại cẩn thận một nhìn t ố t mã rẻ tuổi tứ phương long vương triệu hồi ra lôi vân cùng thiểm điện đều là tràng cảnh đặc hiệu nhìn xem dọn người kỳ thật căn bản không có tổn thương nó vẫn như cũng là cái thích khách cần nhờ đòn công kích bình thường đánh người mà cho dù lão long vương hiện ra yêu long chân thân thuộc tính lật gấp m ộ ư ơ i lực công kích cũng chính là mười tám nghìn còn đánh nữa thôi ra điểm h u y ệ t định thân thể các loại đặc hiệu cũng chính là bởi vì hình thể to lớn dùng r a thần lòng bãi vi các loại chiêu thức sau có thể đánh ra phạm vi tổn thương nhưng tương đối công kích tốc độ cũng thay đổi trượm cho nên lão long vương cho dù hiện ra yêu long chân thân cũng vẫn là đỡ không nổi một trăm tên thiên nộ pháp sư tập hòa công kích cuối cùng chu nam vượt quan ghi chép bị định là bốn mươi chín sóng nó thu được hệ thống nhắc nhở đinh trò chơi kết thúc hiện đang tiến hành trò chơi kết toán、đình. n g à i tại mỏ vàng trong chiến tranh trở thành cuối cùng người thắng trận thu hoạch được trò chơi tích phân hai trăm tiền trò chơi hai nghìn đinh đơn cục tính gộp lại thu hoạch được tiền trò chơi vượt qua mười vạn đặt thành phó bản thành t i ự u ban thưởng ngại ngẫu nhiên lục sắc thẻ bài một chương đinh không sử dụng tiền trò chơi chiến thắng lại thành công thủ vững ba mươi sóng cũng đạt được thắng lợi đặt thành phó bản thành t i ự u ban thưởng ngẫu nhiên lục sắc thẻ bài một chương hệ thống nhắc nhở âm thanh kết thúc về sau chu nam bị truyền tống đến vô tận thành quảng trường hắn nhìn một chút chữ vật ba lô hai cái này phó bản thành cựu ban thưởng không phải một lần tinh a bất quá lần này không có kim cương ban thưởng thẻ bài cũng hạ xuống lục sắc cái này ích lợi bình thường đi chu nam đem hai tấm mới được đến thẻ bài giám định đạt được một chương lục tinh thẻ xanh lá võ tăng tuệ mình một chương thất tinh thẻ xanh lá thần côn chân anh tuấn hai tấm thẻ này chu nam tâm thần chấn động đây là ám chỉ ta à. đưa ta một võ thần hắn tại chỗ liền đem hai tấm thẻ này bài hợp thành đinh một tiếng hệ thống nhắc nhở chuyển đến ngài thất tinh thẻ xanh lá thần côn chân anh tuấn đem cùng lục tinh thẻ xanh lá võ tăng tuệ minh hợp thành vì biến dị hát tạp trong tính toán đinh c sắc, sắc. nói rõ một sử dụng tấm thẻ này bài ngài đem học được anh minh thần võ nói rõ hai thần võ thiết lập là kỹ năng đặc thù anh minh thần võ để ngài nội tâm thông minh nhìn rõ mọi việc có thấy xa thiết lập là tiên đoán hệ kỹ năng có thể thông qua tiên đoán ảnh hưởng đồ vật rơi xuống tỷ lệ cùng sát xuất tính sự kiện kết quả kỹ năng xi đi một mươi phút đồng hồ sử dụng cần tiêu hao 1.000 điểm mà pháp giá trị nói do ba trước mắt anh minh thần võ tham khảo tiên đoán s á t suất thành công 60%, tăng lên thẻ bài sao số có thể để cao tiên đoán s á t suất thành công nói do bốn xin chú ý như anh minh thần võ kỹ năng phát động thất bại ngài đem gặp đẳng cấp rơi xuống kim tệ rơi xuống kỹ năng p h o n g ấ n nháy mắt tử vong trên trời rơi xuống k i a chấp các loại phản vệ mời thận trọng sử dụng nói do năm sử dụng quyền phụ bảy kiếm kinh bảy vo hồi một có thể đem bản thẻ bài thăng cấp đến thất tinh nói do bốn hạ định mỗi tên người chơi chỉ có thể học tập một cái thần võ kỹ năng hai hợp một ký sổ hai mươi hai mươi mốt nửa đêm lại viết một trường không cần chờ ngày mai lại nhìn đi chương một trăm năm mươi lăm cũng coi như h ắ c hoa ký đi vì dê h n nghị điểm điểm hàn phong tăng thêm năm mươi lăm anh minh thần võ cái này không phải liền là cho ta cái này hát tạp hoàng đế đo thân mà làm sao chu nam đại hỷ tuy nhiên không thể hợp ra võ thần cùng thần tăng nhưng cái này thần võ thẻ bài nhìn càng mạnh a chu nam vừa cẩn thận nhìn một chút thần võ anh minh tấm thẻ này bài thuộc tính tin tức dần, dần có lĩnh ngộ kỹ năng này không thể nghi ngờ rất cường đại có thể xuyên tạc trò chơi thiết lập có thể làm dùng địa phương quá nhiều tuy nhiên cụ thể muốn làm sao sử dụng hiện tại còn khó nói mặt khác sử dụng kỹ năng này tựa hồ muốn bất chấp nguy hiểm một khi sử dụng thất bại các loại phản vệ cũng không phải đổ dỡn hoặc là liền là thật anh minh thần võ hoàn mỹ trăng phê hoặc là cũng là nháy mắt đặc biệt tại chỗ bị đánh mặt hiện tại thẻ này bài là lục tinh tiên đoán tỷ lệ thành công chỉ có sáu mươi lên tới cựu tinh mà nói tỷ lệ thành công là không phải liền có thể tăng lên tới chín mươi thế thì còn tạm được chu nam thích đáng đem tấm thẻ này bài thu nhập chữ a vật ba lô tấm thẻ này bài hắn khẳng định phải sử dụng nhưng tốt nhất đem hắn lên tới cựu tinh sau tái sử dụng vừa vặn chu nam hiện tại cũng vẫn chưa tới cấp ba mươi muốn dùng cũng dùng không thành hắn hơi chút suy tư cho ly đại phổ phát đi trò chuyện lớn phổ A, giúp ta lưu ý hạ ba loại tài liệu quyền phổ kiếm kinh cùng võ hồn mặt khác lại lưu ý võ tăng thẻ bài cùng thần côn thẻ bài nếu là gặp được có thể giao dịch nghị trăm phương ngàn kế mua lại được rồi đoàn trường oanh tạc kiến bài thẻ bài còn cần chế tắc sao có thể dừng lại chu nam nói hắn đã hợp thành xuất siêu qua năm trăm tấm nổ trứng thẻ bài hiện ở gia tộc trong kho hàng còn có không ít tồn kho o à n h tạc kiến bay thẻ bài cũng đủ một hồi cùng ly đại phổ kết thúc thông về sau chu nam nhìn xem mỏ vàng chiến tranh phó bản lối vào l o n g cung thẻ tổ uy lực hắn cũng coi như kiểm nghiệm qua hay là rất cường lực bình thường người chơi nghị chống lại đoán t r ư ờ n g rất khó hoàn toàn có thể làm mới át chủ bài về phần cái này mỏ vàng chiến tranh phó bản chu nam xem t r ư ừ n g coi như mình đem hùng miêu tiên phan thiết quyền đại ác ma trần bá tiên g ã nhân thiên đoàn cùng lòng cung thẻ tổ toàn bộ dùng đến xông phá thứ năm mươi sóng hy vọng cũng không phải rất lớn vô vọng đặt thành mới phó bản thành cựu hắn liền không có l ạ i soát suy nghĩ nên nghĩ biện pháp tăng lên tăng lên đẳng cấp còn có biển sâu chi thành bên kia bình tĩnh như vậy sao người bạch thuộc người chơi liền không có tổ chức điểm đại quy mô tiến công đúng ta còn có một t r ư ơ n g thần ma nghị hội tiến vào bằng chứng đạo này có sử dụng thời hạn bảy ngày liền qua thời hạn chu nam yên lặng trải vớt một chút mạch suy nghĩ một lát sau hắn kinh vô tận thành truyền tống đến thủy tinh thành lại từ thủy tinh thành truyền tống đến đại hoang thành đại hoang thành xem như tài liệu vương quốc bên trong một cái vắng vẻ thành lớn thành này hướng bắc cũng là bắt ngát hoang nguyên trong đó có vô số giã quái càng đi chỗ sâu giã quái càng nhiều cũng càng cường đại chu nam chính là muốn hướng bắt ngát hoa nguyên n g đi một chuyến để dùng nhìn rõ kỹ năng quan sát giã quái biết được bọn chúng rơi xuống đồ vật tin tức nếu như gặp phải thích hợp giã quái hắn cũng không để ý dừng lại xoát quét một cái sau một tiếng chu nam áp đảo kiếm đ i ệ phía p trên đã tiến vào bắt ngát hoa nguyên n g nơi này địa hình q u o n g đ ạ n chu nam đưa mắt nhìn một phía cũng là có thể nhìn thấy một chút người chơi hắn không ở bên ngoài vòng qua dừng lại thêm trực tiếp hướng bắt ngát hoa nguyên chỗ sâu tiến lên rất nhanh liền nhìn thấy sói hoang mang đ ộ c g da tê thụ tinh độc g da mãng nham thạch khôi lỗi v â n v â n v â vân. n vân vân vân. không đều không nói b ắ t ngát trong hoa nguyên n g giả quái là thực sự nhiều giả quái cứ điểm một cái liên tiếp một cái nửa giờ sau đang nhà mình bí mật trong doanh địa chế tác thẻ bài ba lô chém đức không phẩy không một nguyên đột nhiên nhìn thấy một con sắt thái lộng lấy hồ điệp bay đến hắn phụ cận làm hắn kinh ngạc chính là n à y hồ điệp còn ném cho hắn một cái phong thư hồ điệp đưa tin chém đức không phẩy không một nguyên mở ra lá thư này liền nhìn trong đó viết b ắ t ngát hoa nguyên tọa độ một năm sáu bốn sáu bảy ba sáu bốn trăm bảy bán nhân mã thủ lĩnh có nhiệt huyết vầng sáng kỹ năng đem hắn đánh giết một phần vạn ra cùng tên thẻ lam tỷ lệ rất lớn mang nhiệt huyết vầng sáng kỹ năng đây là lưu sa đại hiệp cho ta phát tin tức chém đức không thể không một nguyên cảm thấy hiếm lạ cũng là nghiêm túc ghi lại trong thư nội dung rơi xuống tỷ lệ vì một phần vạn thẻ bài hắn cũng không phải không có xuất q u a có thể đi đánh một chút lại qua không sai biệt lắm nửa giờ đồng dạng hồ điệp lần nữa đưa tin m à tới bắt ngát hoa nguyên t ọ g u y b n tám nghìn bốn trăm b đánh giết bột nham ma có một phần vạn tỷ lệ thu hoạch được lục sắc vầng sáng chiến sĩ thẻ bài. Tọa độ 206666, 49155, độc nhãn cự nhân vương có tinh chuẩn vầng sáng kỹ năng đem hắn đánh giết có một phần vạn tỷ lệ thu hoạch được cùng tên lục sắc thẻ bài không bảo đảm có tinh chuẩn vầng sáng kỹ năng. Lại sau này chém đức 0,01 n g u y ê n cách cái nửa giờ tả hữu liền sẽ thu được chu nam phát tới một phong thư mà tại biển sâu thế giới biển sâu chi thành biển giới nằm vùng mai phục người bạch thuộc người chơi nữ võ thần lâm vân cũng liên tiếp thu được chu nam phát tới tin. tại hắn nhận được trong thư chu nam sách có thể cũng không phải là cùng vầng sáng có liên quan thẻ bài mà chính là các loại trang bị thẻ bài rơi xuống tỷ lệ đều bổ sung tọa độ tin tức cùng mục tiêu quái vật cùng giới thiệu sơ lược chém đức không phẩy không một nguyên cùng nữ võ thần lâm vân đối những tin tức này đều phi thường trọng thị mà giờ này khác này thân ở vô cực trong hoa nguyên n g chung quanh lại cảm thấy mình cho chém đức không phẩy không một nguyên cùng nữ võ thần lâm vân phát đi tin tức có thể là giúp bọn hắn nhưng cũng có thể là hố bọn hắn bởi vì đánh giá quái bạo thẻ bài tỷ lệ thực tế quá thấp thẻ trắng tỷ lệ còn cao một chút thẻ xanh lá liền muốn ngàn phần chi mấy hoặc v thấp như vậy rơi xuống tỷ lệ nếu thật là chạy một cái tấm thẻ bài soát hoặc là ô hoàng hoặc là lá g ă n đế người bình thường xem chừng cũng soát không ra tốn thời gian phí sức rất bình thường lấy nữ võ thần lâm vân nhân phẩm chu nam cảm thấy hắn hay là tại hãng giao dịch bên trong mua trang bị thẻ bài tương đối đáng tin nửa ngày sau chu nam kết thúc bắt ngát hoa nguyên n g thăm dò lúc này hắn đã cho chém đức không p h ẩ không một nguyên gửi tới mười phong thư mà chém đức không p h ẩ không một nguyên cũng cao hứng biểu thị có thể đưa cho chu nam một cái cấp năm thẻ bài ba lô mà lại hắn đã đi tới đại hoàng thành chính chu nam cũng đánh không ít g á c quái đương á đánh n không có chinh phục đến thẻ bài, cũng không n g g tiếc thẻ thể thẻ tài bài, bài, liệu có phục đã ra ợ c tích lại là luy không ít. không đ ư nhiên chu nam tại b ắ t ngát trong hoa nguyên n g thăm dò khu vực so sánh toàn bộ b ắ t ngát hoa nguyên n g cũng chính là một mảnh nhỏ nơi chật hẹp nhỏ bé chân chính chỗ sâu nội địa hắn còn không có thăm dò đến đâu chu nam trở lại đại hoang thành cùng chém đức không phẩy không một nguyên gặp mặt rất thuận lợi đạt được một cái có thể cất giữ năm trăm tấm thẻ bài cấp năm thẻ bài ba lô không tệ là cái thực tế người cái này ba lô ta liền nhận lấy ngươi là muốn đi bát ngát hoa nguyên đánh giá quét thẻ sao ta chúc ngươi thuận lợi chu nam cùng chém đức không p h ẩ không một nguyên khách sáo vài câu một lát sau liền có thẻ bài ba lô trở về gia tộc doanh địa nay thẻ bài ba lô cũng là một cái túi du lịch phục bộ dáng ba lô nhỏ có thể đeo nghiêng tại sau lưng nhất định phải có mở ra ba lô động tác mới có thể nhìn thấy ba lô bảng lưu giữ lấy thẻ bài hơi có chút phiền p h ứ c trở lại nhà mình bí mật doanh địa về sau chu nam t r ư ớ c dùng năm trăm tấm nổ trứng thẻ bài đem này thẻ bài ba lô cho đồ đầy sau đó cũng là chỉnh lý tự thân thẻ bài long cung thẻ tổ kiếm ra đến như vậy gần đây tiểu mục tiêu trước đem g ã nhân tiên đoàn cho cường hóa đến mạnh nhất đem giã nhân vương đều lên tới cựu tinh phối hợp vương miện giã nhân lang cũng tùy tiện cho góp một trang bị sau đó đang từ từ hợp thành cái khác đạo cụ thể bài đ ú n g nhất định phải lại hợp phi thăng thẻ bài chu nam yên lặng suy nghĩ hắn hiện tại bức thiết muốn lên tới ba mươi cấp lên tới ba mươi cấp liền có thể sử dụng thần võ thẻ bài người chơi muốn thăng cấp vậy sẽ phải đi đánh phó bản đánh chiến trường sau đó mở kinh nghiệm bảo dương chu nam lại còn có thể ăn phi thăng thẻ ngược lại cũng chưa chắc nhất định phải hợp ăn gà phi thăng chu nam đoán trường ăn trứng phi thăng ăn tôm phi thăng cất ngư phi thăng giống như là hợp thành ra hắn thuộc tính năng lực hẳn là cùng ăn gà phi thăng hiệu quả không sai biệt lắm mà phi thăng thẻ hợp thành nói dễ dàng cũng dễ dàng nói không dễ dàng cũng không dễ dàng chỉ cần dùng một chương hậu tố tên bên trong mang bay chữ tham ăn xả thẻ cùng một chương hậu tố tên bên trong mang thăng chữ thẻ bài hợp thành đạt được phi thăng thẻ bài tỷ lệ liền cực lớn quan trọng muốn nhìn ly đại phổ có cho hay không lực có thể hay không chế tạo ra hậu tố tên bên trong mang bay chữ tham ăn xả thẻ bài đương nhiên chu nam cũng có thể thông qua góp chữ lại pháp chuyên chọn hậu tố tên bên trong mang bay cùng thăng t h ă thẻ bài trước đem bọn hắn cùng tham ăn x à thẻ bài hợp thành chậm rãi góp thành phi thăng thẻ bài mà liên dựa vào phương pháp kia chu nam dùng hai giờ vẫn thật là kiếm ra một chương ăn đất phi thăng sử dụng tấm thẻ này bài ăn hết thổi phòng phi thăng thổ có thể thu hoạch được một trăm hai mươi ba bốn trăm năm mươi sáu điểm kinh nghiệm chỉ tiếp cái này một trăm hai mươi ba bốn trăm năm mươi sáu điểm kinh nghiệm cũng chỉ là để chu nam lên tới cấp hai mươi sáu mà thôi muốn lên tới cấp ba mươi hắn còn cần càng nhiều phi thăng thẻ thế là hắn cắm đầu tiếp tục hợp thẻ lại cũng cười nói hắc tạp hợp thành không gì làm không được ta loại này cách lên cấp đ o á n trừng cũng coi như h ắ t khoa k ỳ đi lão đại còn xong còn có một đám lão đại cảm tạ tần thủy hoàng ít nhẹ với vũ mao học cặn bã đọc sách các loại lão bản khen thưởng duy trì tính gộp lại khen thưởng qua hai trăm tăng thêm một t r ư ờ n g ký sổ hai mươi một hai mươi hai chương một trăm năm mươi sáu cựu tinh thần võ cầu đặt mua cầu nguyện phiếu giờ này khắc này mặt trời lặn trong r ừ n g đường chúc ngộng sư tiểu mỹ vô vô hai tay nhìn xem mình mới lập hạ cảnh cáo bài hài lòng gật đầu ở trước mặt nàng có bốn khối cao hai mét tấm ván gỗ nay tấm ván gỗ nhưng thật ra là tài liệu ván dường tại hãng giao dịch bên trong có bán một khối mới một kim chỉ là cái này bốn khối ván giường không giống bình thường chúng nó đã bị t r ú c mộng sư tiểu mỹ gia công thượng diện dùng thuốc màu vẽ h o a còn viết xuống cảnh cáo ngữ xa xa nhìn lại liền như là cảnh cáo bài khối thứ nhất ván giường cảnh cáo bài bên trên viết phòng cháy phòng trộm người người đều có trách nhiệm phía sau ba khối phòng ly đại phổ phòng chạy nhanh phòng nữ võ thần ván giường cảnh cáo bài hậu phương cũng là kim bình quả thụ thiết định mông thụ cùng thủy tinh g à n cây nho hiện tại những này quả trên cây đã có thật nhiều quả thực xa xa nhìn lại phi thường mê người hào hột dịt giờ phút này liền ở một bên nhảy nhảy n h ó t nhót, nhót hiển nhiên một cái khoái lạc tiểu nữ hải nàng vác lấy cái rổ nhỏ tiểu trong giỏ chứa các loại tiểu ma cô mặt trời lặn trong rừng hoa quả sớm đã có thành thục hộ lâm viên hào hột dịt đối nó phi thường để ý mỗi ngày đều muốn tới số hoa quả một ngày mấy cái mười mấy hai mươi lượn tuy nhiên cũng chính bởi vì những ngày hoa quả thành thục chúc mộng sư tiểu mỹ mới cố ý lập xuống cảnh cáo bài theo nàng biết ly đại phổ nhớ thương những ngày hoa quả rất lâu chạy mau nhìn lấy tựa như cái trộn đạo mà nữ võ thần tuy nhiên cả ngày không ở nhà nhưng nói không chừng liền trở lại trộn Tiểu rít rít, tốt, nếu ai dám đến trộn, thành ngươi ai ngươi liền biến thành người sói quả nếu những này nhưng nhìn đến hoa dám chúc ắ n ắ n mộng sư tiểu mỹ đối hai vợt dịch nói cái s o u ân một tiếng chỉnh trọng gật đầu thế mà thật có thể nghe hiểu ta hiện tại mua chút trang trí tài liệu cùng tiểu động vật thể bài đi chờ một lúc đang tìm ngươi cùng một chỗ chịu s ú c nấm bài b a i chúc mộng sư tiểu mỹ hướng hai ợ t dịch khoát khoát tay tiếp theo liền hướng ngoài bịa rừng đi đến cái này mặt trời lặn trong rừng rất nhiều nơi đều bị nàng làm trang trí dùng đều là một chút hạ cấp tài liệu t h như dùng vỏ sò tô điểm cây cối dùng bí đỏ lớn giữa đường tiêu dùng cánh hoa trải đường Vân, vân vân vân vì â n v thế nàng thế nhưng là hao phí không ít tâm lực có thật nhiều người chơi bình thường không thèm để ý r ắ c rưởi tài liệu bị nàng chơi ra hoa nhi đương nhiên những cái k a hạ cấp tài liệu đều là nàng từ hãng giao dịch bên trong đại đến nàng hiện tại liền nghĩ lại đi mua một chút bé thỏ trắng đại bạch thỏ tiểu ô quy con mèo nhỏ các loại đáng yêu tiểu động vật màu trắng thẻ bài sau đó đưa chúng nó làm dùng đến để đáng yêu tiểu động vật nhóm vì lạc nhật lâm thêm chút sinh khí dù sao nàng cũng không rời khỏi gia tộc danh địa không sử dụng về thành cái gì chỉ cần mình không chủ động thu hồi thẻ bài chúng nó liền có thể một mực tồn tại Kỳ không thật cũng h nhật doanh nhiều hạ ỉ có lạc tộc Trúc các cấp c là lâm, loại liệu làm tài trong nơi Ngọng dùng rất Tiểu trang trí. Mỹ gia địa đều bị Sư tỷ như thâm hải ma thần pho tượng pho tượng kia bị mang một đỉnh mũ r ơ m trên cổ bộ vỏ sò dây chuyền phủ thêm một bộ áo choàng áo choàng đằng sau có t r ú c ngộng sư tiểu mỹ viết tay chính nghĩa hai chữ phần eo còn bị đừng một thanh l o a n ao có thật nhiều trang trí rõ ràng là t r ú c ngộng sư tiểu mỹ ác thú vị bố trí nàng làm không biết mệnh phi thường hưởng thụ loại này tùy ý sáng tạo cảm giác thành tựu đương nhiên chúc n g ộ n sư tiểu mỹ cũng có buồn bực thời điểm cũng tỷ như hôm trước nàng thật vất vả dùng đại lượng tài liệu tại mặt trời lặn trong rừng ghép thành một cái nhà gỗ nhỏ sau đó một cái không có chú ý những tài liệu kia liền bị ly đại phổ cho thu sạch đứng lên ly đại phổ còn làm như có thật nói cho nàng tài liệu phải đặt ở gia tộc trong kho hàng không cần luận ném lúc ấy nàng liền cùng ly đại phổ gấp cũng may ly đại phổ đã nhận thức đến sai lầm hiện tại còn thường xuyên cho nàng đưa trang trí tài liệu đâu chỗ mã ngày lâm đi vào hãng giao dịch cửa ra vào chúc ngộng sư tiểu mỹ vừa vặn liền gặp được ly đại phổ liền liền chào hỏi hỏi lý đại phổ mua sắm đâu lý đại phổ nguyên danh cũng là lý đại phổ hắn cùng t r ú c n g ộ n g sư tiểu mỹ cũng coi như quen nói với hắn qua một chút mình tin tức nhắc tới cũng xảo hai người này đều đến từ lam tinh l o n g quốc hơn nữa còn là cùng một tòa thành thị lý đại phổ là bừa bãi vô danh người bình thường nhưng hắn có một người ca ca tên đặc hàng hơi có chút danh khí t r ú c n g ộ n g sư tiểu mỹ còn nhận biết đâu a ta cho đoàn trường đưa quyền phổ cùng kiếm kinh đi đoàn mọc trở lại ừm a hắn bây giờ tại gia tộc trong kho hàng bế quan khổ tu nghiên cứu vô thượng võ học quyền phổ cùng kiếm kinh ngược lại là thật kỳ quái tài liệu đại phổ huynh mượn điểm kim tệ thôi bao nhiêu một ngàn kim là được dễ nói trực tiếp đưa ngươi không dùng xong ta đột nhiên nhớ tới nữ võ thần này vẽ tranh cắt còn mẹ nó không có trả ta tiền đâu một lát sau t r ú c ngộng sư tiểu mỹ ngay tại hãng giao dịch bên trong đ á i lên thẻ bài bé thỏ trắng đại bạch thỏ con mèo nhỏ các loại đáng yêu tiểu động vật thẻ bài đều là mục tiêu của nàng nửa giờ sau ly đại phổ trở về t r ú c ngộng sư tiểu mỹ hướng hắn hỏi lại tới mua tài liệu a ừm a lần này đoàn trường muốn tu luyện bí kíp cùng thần tâm tu luyện bí kíp đoàn trường thật đúng là bế quan luyện công a ta tới giúp ngươi tìm tòi một chút tu luyện bí tịch có a thần tâm không có vậy liền trước tiên đem tu luyện bí tịch mua thần tâm để chính đoàn trường nghĩ biện pháp lại qua một lát ly đại phổ lần nữa trở về hãng giao dịch hắn thấy chúc mộng sư tiểu mỹ cũng ở nơi đây nhân tiện nói giúp mua một chút tuệ căn đoàn trường rốt cuộc muốn làm gì A, lại là võ hồn lại là thần tâm lại là tuệ căn thật sự là đang bế quan luyện công a tuệ căn không có không có vậy coi như mua rác r ư ở thẻ trắng hậu tố tên mang đắc đạo phi thăng đốn ngộ đột phá về sau dòng giã một ngày ly đại phổ vừa đi vừa về qua lại gia tộc nhà kho cùng hãng giao dịch đem đại lượng gia tộc trong kho hàng tài liệu đều treo đến hãng giao dịch bên trong bán ra chỉ vì tích lũy kim tệ mua thẻ bài cùng chế tác hổ phách dược tề tham ăn xả thẻ bài chế tác tài liệu ngay cả mỹ thực quán nhỏ đều không có kinh doanh chúc mộng sư tiểu mỹ cũng đi theo bận rộn không ngừng đem hạ b dịch chế tạo ra hổ phách dược tề đưa đến gia tộc nhà kho đoàn trương tàu hỏa nhập a cái này bế quan tu luyện luyện đến ta đều phá sản đúng vậy a đoàn trương bế con này lại phế tạp lại phế lam không nói ta còn phải gấp rút chế tác tham ăn xả thẻ bài đâu ly đại phổ cùng t r ú c n g ọ n g sư tiểu mỹ tại hãng giao dịch trong đại sành trò chuyện với nhau mà giờ này k h ắ c này chu nam an vị ở gia tộc nhà kho trên mặt đất hắn hai mắt vô thần nội tâm vô cùng phiền muộn ta mẹ nó ngay cả đồ con rùa vệ thanh phong đều có thể hợp thành ra ta liền không tin hợp không ra kinh nghiệm thẻ chu nam hợp thẻ mạch suy nghĩ rất nhiều hắn nghĩ hợp ăn một cái phi t h ă n g ăn một cái đắc đạo ăn nào đó nào đó, nào đó, nào đó đắc đạo phi thằng ăn một cái thêm điểm ăn một cái đốn nộ ăn một cái đột phá ăn một cái thăng cấp ăn một cái thành tiên ăn một cái thành thần ăn nào đó nào đó nào đó, nào đó nhẹ nhàng b ư ớ c đi hắn cảm giác có rất nhiều ăn bài hẳn là đều có thể thêm kinh nghiệm hoặc là thêm thuộc tính nhưng ý nghĩ tuy tốt mạch suy nghĩ tuy nhiều có thể một cái đều hợp thành không ra một là bị giới hạn tài liệu thẻ bài số lượng có hạn hai là hát tạp hợp thành ngẫu nhiên tính để hắn nhức cả trứng hắn hiện tại hết sức tò mò trước đó là thế nào hợp thành ra ăn gà phi thăng cùng ăn đất phi thăng nhìn xem chung quanh mình hợp thành ra thẻ bài ăn truy cắp đem ăn lông đều đát ăn rùa l ạ nhà ăn binh ấm tất cả đều là phế tạp mấu chốt là vì hợp thành những n à y phế tạp hắn cơ hồ đem vốn liếng đều tiêu hết kim tệ không dư thừa không nói rất nhiều tài liệu còn đem bán lấy tiền ly đại phổ cũng bị hắn ép không nhẹ cái này sóng bệnh thiếu máu chu nam cảm giác tâm đều mệt mỏi lại lại thất bại mấy lần về sau hắn triệt để từ bỏ nữ thần đại tỷ sẽ không vứt bỏ ta đi đặt nơi đó có nạp tiền giao diện a chu nam buồn bực nói một câu hắn có một loại hội viên đến kỳ cảm giác đừng nói thêm kinh nghiệm thẻ bài liền ngay cả nhân c ụ vương miện loại hình đạo cụ thể bài cũng không thể hợp thành ra trò chơi thể nghiệm cực kém sớm biết kết quả này lão lao thực thực cày phó bản đánh chiến trường tốt bao nhiêu hiện tại tiền không ít hoa người mệnh quá sức lấy giỏ trúc mà múc nước công ra chẳng một chương ra dáng thẻ bài đều không có hợp thành duy nhất ta nổi tịch cũng là chu nam đem thần võ anh minh cho lên tới cựu tinh vì thế h ắ n đem từ dị thứ nguyên ma hạ bên trong mở ra ba khối vạn năng tài liệu cho hết sử dụng một khối biến thành võ hồn một khối biến thành thần tâm một khối biến thành t vệ căn cũng không thể nói là kiếm hay là bồi cựu tinh thần võ thẻ đã vào chỗ tiên đoán sát xuất thành công quả nhiên là chín mươi thôi làm việc tốt thường gian nan chậm rãi thăng cấp đi đi trước thần ma nghị hội nhìn một chút miễn cho đạo cụ đ i ê n kỳ chương một trăm năm mươi bảy ta nuôi ở giữa ngươi a tại trung dược cửa hàng đại s ả n h hình tròn gia tộc trong kho hàng chu nam sử dụng thần ma nghị hội tiến vào bằng chứng theo trên thân quan g mang loại lên hắn liền biến mất không thấy gì nữa sau một khắc chu nam đi vào một tòa vàng son lộng lây trong hành lang hắn hướng bốn phía nhìn đại s ả n h cực kỳ rộng lớn mặt đất phủ lên màu vàng kim n h ạ t gạch men xứ sáng ngời đều có thể soi sáng ra bóng người chung quanh có thật nhiều lưu ly li chủ lớn trên vách tường trên nóc nhà đông đảo phảng phất là bảo thạch rèn luyện mà thành cây đèn lóe lên q u a n mang một cái cự đại thủy tinh đèn treo treo ở trên không đây là thần mang nghị hội chu nam có c h ú t n g n g hắn chỉ cảm thấy đi vào cái nào đó đỉnh cấp khách sạn đại sành cảm nhận được tràn đầy hiện đại cảm giác cùng cấp cao cảm giác lại hướng phía trước xem xét hắn không khỏi s ư ơ n g sở bởi vì hắn thật nhìn thấy một quản lý đại sành người kia thoạt nhìn như là một t r ư ờ n g ba mươi tuổi nam tử hắn thân thể t h ẳ n g t ắ p mặc áo sơ mi trắng áo vắt nhỏ đánh lấy tiểu cà vạt mang theo bao tay trắng tóc trải vớt chỉnh chỉnh tề, tề ăn mặc cách ăn mặc mười phần co thế mà còn đối với mình đ ố i người hành lễ nói ra chào mừng ngài đến người phục vụ cạ giặt vì ngài phục vụ khí chất kia hình tượng này ăn nói động tác trực tiếp đem chu nam trình sẽ không ta ta xuyên việt về tới tóm lại hắn nhìn thấy đây hết thệ cùng trong tưởng tượng thần ma nghị hội hoàn toàn không giống bất quá hắn nhìn rõ kỹ năng lại có thể phát huy tác dụng làm hắn d ở khóc dở cười chính là hắn thu hoạch biết liên quan tới phía trước này quản lý đại s ả n h bộ dáng cạ giặt thuộc tính tin tức chỉ là dấu chấm hỏi tương đương với cái gì cũng không có dò xét điều tra ra tình huống gì Ta đỉnh chu ấ p n ì nhìn n năng đến rõ rõ kỹ năng chỉ có thể d ấ c nam hỏi, vậy xứng h n như cái gì cũng không n h cái gì sở tiếp nhận quản lý đại s ả n h đưa tới thẻ bài hắn không nhìn thấy này thẻ bài bất luận cái gì thuộc tính tin tức Cảm giác g i ố người n h là phục vụ cạn giặt đích n ó lại nói ta có thể cho ngài đơn giản một chút nhắc nhở nơi này là lầu một tiếp đãi đại sành cũng là tiến vào hoặc rời đi nghị hội khu vực cần phải đi qua lầu hai là thư viện ngài có thể ở trong đó t r a tìm xem xét một ít tư liệu lầu ba là nhà bảo tàng tồn phóng vô số triển lãm phẩm lầu bốn là văn minh quán cũng là sinh hoạt khu giao lưu khu nhiệm vụ khu lầu năm là thần ma nhà nơi đó là thần ma chỗ ở không phận sự cấm vào lầu sáu là thần ma nghị đ ỉ n h cũng chính là mỗi ngày thần ma nghị hội triệu khai địa phương bây giờ cách lần sau mỗi ngày nghị sẽ còn có chín giờ số không bốn mươi lăm phút đồng hồ lầu bảy cũng là các ngươi chỗ ở chờ một chút tin tức hơi nhiều chu nam lúc này mười p h â n mế hoặc cái gì thư viện nhà bảo tàng văn minh quán cái này thần ma nghị hội đến cùng là địa phương nào quản lý đại s ả n h lại không giải thích hắn lễ phép hướng chu nam xoa ngực túi người hành lễ đột nhiên trên thân liền quang mang loay lên biến mất không thấy gì nữa chu nam cầm mình bảy mươi bảy số phòng thẻ phòng tại trống trải mà vàng son lộng lây tiếp đai trong đại s ả n h đi dạo một hồi rất nhanh liền phát hiện thang máy s á c thực nói hắn là phát hiện thang máy tường vô số to to nhỏ nhỏ thang máy gấp liên tiếp hướng hai bên nhìn căn bản không nhìn thấy bờ chu nam tùy ý mở ra một cái cửa thang máy t xa xa đài cao, đài cao bạc bạch thiên sứ lê kèn chu nam suýt nữa không có kinh hô lên cái này không hợp thói thường bạch ngân thành thủ hộ giả bạch thiên sứ lê kèn lúc nào tới đây chu nam lần nữa xác nhận một chút trên đầu vòng sáng cánh sau lưng trên người c h ỉ n lấn giáp này lông mày này cái mũi này miệng không có khả năng có sai không nhìn bắp đùi cũng có thể nhận ra vì đó ba trăm sáu mươi chín lần hiến r a sinh mệnh người căn bản không có khả năng lầm chu n a m đột nhiên lại tâm hỏng cái này bạch thiên sứ lệ kẹn nhìn phải có trí năng được nhiều có thể hay không khó vì chính mình à. nội tâm của hắn thấp t h ỏ m đi ra thang máy chậm rãi đi vào đài cao phụ cận nhìn chăm chăm bạch thiên sứ lệ kẹn nhìn một hồi lâu cái sau đang phi thường chuyên tâm nhìn xem một bản bịa màu vàng kim tư tịch mê mẩn tựa hồ căn bản cũng không có phát hiện chu nam đến mà nang vị trí nhìn tựa hồ chính là này thư viện lối vào có thể nhìn thấy trong đó có vô số giá sách thượng diện b à y đầy các loại thư tịch chẳng lẽ chỉ là nhân vật mô hình đồng dạng chu nam thử thăm dò hướng bạch thiên sứ lệ kèn hỏi cái kia còn nhớ ta không ách bạch thiên sứ lệ kèn lúc này mới phát hiện có người tới mình phụ cận nàng hội nói bạch thiên sứ lệ kèn tuần này thư viện nhân viên quản lý vì ngài phục vụ thật sự là bạch thiên sứ a tuy nhiên cùng bạch ngân thành cái kia không giống cái này giống chân nhân chu nam trong lòng hơi động lại nói ngươi nhận ra ta sao chúng ta tựa như là sơ lần gặp gỡ xin hỏi có gì có thể vì ngài phục vụ cái này ngươi là thư viện nhân viên quản lý đúng vậy tuy nhiên chỉ là tuần này mà tôi h cuối tuần liền muốn đ ổ i việc a ngươi tại cái này làm công a cũng có thể nói như vậy ngươi là bạch thiên sứ ngươi còn cần làm công sao làm công là khẳng định phải làm công và không làm sao kiếm tiền chờ một chút chu nam trong đầu đột nhiên toát ra một cái suy đoán kinh đến ngươi sẽ không là gm đi bạch thiên sứ lệ kẹn lệnh nhặt nói không phải kế yêu mẫu Ta chỉ là hạ vị thần ma mà thôi, hoạt vậy, vậy. trong lúc nhất thời trong ma Nam chỉ Chu lúc có vô số nghi hoặc, hạ sinh không nghi nhưng không là lại mà vị Vậy, vậy. vô đầu số dễ. bạch i hỏi cái ế t trước nên gì. b thiên sứ lệ kèn cười, cười lại nói ngài thư n từng tiến vào thần ma đồ thư quán thiệu Chu đầu. cần ta hướng ngài trước giới thiệu một chút không? Chu Nam liên tục gật đầu. Bạch thiên kén đi, giới nói, trước chút tục Bạch ta một gật thư Ừm. lệ sứ viện là thẻ bài thế giới số liệu trung tâm thẻ bài thế giới tất cả số liệu tư liệu đều có thể ở đây t r a tìm đến thư viện mỗi thời mỗi khắc đều tại đổi mới mở rộng ở đây ngài có thể thanh toán nhất định thần ma tệ đến tìm đọc một ít tư liệu ngài còn không có thần ma tệ a vậy ta đề nghị ngài đi trước lầu bốn nếu như vận khí tốt ngài có lẽ có thể tiếp vào một ít lâm thời nhiệm vụ các loại kiếm được tiền lại đến đi số liệu trung tâm cơ sở dữ liệu kiếm được tiền lại đến chu nam tâm niệm thay đổi thật nhanh hỏi ta có hay không có thể ở đây cha tìm đến thẻ bài tư liệu hoặc là nói cường hóa phối phương thẻ tổ tin tức chờ bạch thiên sứ lệ kèn thế mà gật đầu đúng vậy tuy nhiên tìm đọc khác biệt tư liệu ví dụ là khác biệt ngài còn có thể từ thư viện bên trong mượn đọc thư tịch phí dụng muốn m cao hơn ộ trong chút. Không phải đâu, vậy còn không cất cánh Chu cả chút, cường có đọc. Không phải không kinh hỏi thẻ hóa phối phương, muốn bao nhiêu thần ma tệ mới có thể ta một tấm tệ tìm t Nam nói, này muốn đi. mội mới đâu, vậy vậy bao ma mạo lúc nói chuyện chu nam lấy ra tam tinh hát tạp lão long vương ngao hộ pháp bạch thiên sứ lệ k ẹ n nói chờ một lát ta giúp ngài cha một chút sau đó nàng lấy ra một cái rung động chu nam tam quan đạo cụ tiết là một cái tấm p h ẳ n g màn hình tinh thể l ỏ n g về sau bạch thiên sứ lệ kèn dùng ngón tay tại này tấm thẳng bên trên p h ủ đi hai lần rất nhanh nhân tiện nói tam tinh biến gì hát tạp lao long vương ngao hộ pháp cường hóa bi phương trung m ộ t quyển tìm đọc cẩn thận ma tệ năm trăm chu nam tâm thần chấn động ta cái này đi làm công hắn lập tức liền hướng thang máy chạy tới cơ duyên đang ở trước mắt cái này làm sao có thời giờ lãng phí à. tuy nhiên khi tiến vào thang máy trước đó chu nam lại quay đầu hướng bạch thiên sứ lệ k ẹ n nói các loại làm công kiếm được tiền ta nuôi giữa ngươi à. bạch thiên sứ lệ k ẹ n hướng về phía chu nam ngọt ngào cười phía sau thiên sứ cánh c h ố n g ra nói ta là thiên sứ không phải nhân loại ta không có giới tính chu nam nói ta mặc kệ cũng không quan tâm t r ư ớ chu n m l t i l u ba h thang máy lầu ba là n h n g m n mang theo t h i nghe c h t h ủ t i cửa o hắn chít c h t n g ư đứng t h n g đặt n à u n t b ư c c h t h í t chít h í t chi c n i chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi c o i chi chi chi chi chi chi chi c h t chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi n h i chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi b h i chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi c h chi chi c t i chi chi chi chi chi chi chi c h h i chi chi chi c h h i c chi c chi c chi c chi chi chi chi c h h i chi chi chi chi chi chi chi chi c chi chi c chi c chi c chi c chi c chi chi chi chi nay chuột bự ngược lại là vừa lên đến liền phát hiện chu nam phát ra liên tiếp chu nam nghe không hiểu thanh â m bất quá hắn cũng không có dừng lại động tác chu nam đi vào người đại lão này chuột phụ cận thẳng vào đầu nay chuột bự trong mắt đi dạo lần này mở miệng nói ra chu nam có thể nghe hiểu mà nói người của ta lời nói kích không được còn không có qua cấp bốn ngươi có thể kích hiểu sao chu nam nói miễn cưỡng kích hiểu vậy là tốt rồi dùng tiếng người của các ngươi kích ta là tý thử ma thần xin hỏi có kích ta có thể làm ngại phục vụ sao tý thử ma thần chu nam nhìn xem cái này vẫn còn tiếp tục luyện tập vũ trụ bước chân m è o t í thử ma thần không khỏi nói đây thật là ma quỷ tốc độ à. t í thử ma thần dùng móng nuốt nhỏ gãi gái đầu nói nghiệp dư yêu thích liền thích kích múa ta rất thích các ngươi nhân loại âm nhạc và vũ đạo muốn không cho ngài đến đoạn từ hát từ nhảy đi lên cái này t í thử ma thần kỳ hoa cung cực cứ như vậy tại chu nam trước mặt chẳng định thân thể liền như do ngốn qua hối lại cũng không biết dùng ra kỹ năng gì bên người đột nhiên liền xuất hiện mấy cái bóng chồng hắn còn hát nói giống vì cái gì k h không ra miệng chẳng lẽ chia tay liền không thể làm bằng hữu nếu để cho ngươi một lần nữa kích qua ngươi có thể hay không kích ta tình yêu để người có được kích để cũng sẽ kích đến tra tấn chu nam hát tiếp nói đã từng cùng ngươi cùng một chỗ kích qua trong truyền t h u y ế t kích bờ sông đã bị ta nước mắt kích không biến thành thống khổ kích bờ sông tí thử ma thần bố đ u ổ i như gặp đến c h i âm kéo lấy trường âm nói ai đúng được ảnh lưu chi kích chu nam nói giới thiệu cho ta một chút nhà bảo tàng đi nhà bảo tàng nhà bảo tàng có cái gì tốt kích thiệu đây chính là một cái không ngừng biến lớn kho hàng lớn không gian có thể có một cái tinh hệ lớn như vậy bên trong tài liệu gì đều có muốn liền đưa tiền đây kích đổi í c phải dùng thần m a tệ minh bạch chu nam tâm tư linh hoạt lại hỏi xin hỏi thanh kiếm làm sao đổi thanh kiếm tà tra n g một chút cái này t í thử ma thần ảo thuật giống như t r ư ớ c người biến ra một cái máy tính để bàn máy tính hắn nối bàn phím lốp b u ố t một trận đập l o ạ n rất nhanh nhân tiện nói một trăm hai mươi cái thần m a tệ cảm tạ cáo tử chu nam liền liền chắp tay cáo tử này t í thử ma thần còn ở phía sau hô nhảy một lát tôi ca lấy kích cái gì nha thang máy khởi động chu nam đến lộ bốn hắn hiện tại đối thần ma nghị hội có nhận thức sâu hơn ta có một cái to gan ý nghĩ nếu đem thẻ bài thế giới so sánh một cái trò chơi cái này thần ma nghị viện sẽ không là sẽ vở máy chủ vị t r í a chu nam lung tung suy đoán mà đi tới tầng thứ tư nơi này cảnh tượng lần nữa vượt quá chu nam đoạn trước tầng thứ tư rất náo nhiệt nơi này tựa như một cái đại hình tiệc rượu hiện trường nhưng không có bất kỳ ai tất cả đều là đủ loại kỳ dị giống loài t ỷ như thiên sứ nhạy lớn chim cánh cụt khủng long bạo chúa rơi lớn v v v v chu nam nhìn thấy một cái bưng ly rượu đỏ hát sắc người bạch t u ộ c nhìn rõ kỹ năng phát động lần này hắn thế mà nhìn thấy tin tức bốn người chơi bí thẻ đại sư đẳng cấp bốn mươi năm sinh mệnh giá trị tháng hai năm hai nghìn ba trăm kỹ năng năm đánh chết rơi không đặc thủ thiết l ậ p không đây là một cái người chơi biển sâu thế giới người bạch t u ộ c chu nam kinh hãi lại nhìn cái kêu màu đen người bạch t u ộ c phát hiện hắn cùng mình trước đó thấy qua màu trắng người bạch t u ộ c tiểu bạch rất giống liền cùng nhiễm cái sắc giống như cái kêu màu đen người bạch t u ộ c giờ phút này cũng phát hiện chu nam trực tiếp liền đi tới hắn có cao hơn hai mét cao hơn chu nam ra rất nhiều tại chu nam trước mặt trạm định vung vẩy xúc tu làm ra các loại động tác chu nam có thể xem không hiểu hắn c ầ m ngữ nói ta gọi ngươi tiểu hắc ngươi là biển sâu thế giới đến a trước nhường một chút ta xem một chút nơi này là tình huống như thế nào hắn lách qua người bạch tuộc tiểu hắc thấy nơi đây tồn tại trên cơ bản đều là thần ma mình nhìn rõ kỹ năng nhìn không ra tin tức bọn họ phần lớn ba năm cái ngồi một b à n có thật nhiều có vẻ như tại trò chuyện còn có thật nhiều thần ma có nhân viên phục vụ cách g ăn mặc bưng món ăn bưng lấy rượu vì khách nhân khác phục vụ mà người bạch tuộc tiểu hắc liền cùng sau lưng chu nam còn cần một con s ú c t u hướng hắn đưa qua một cái ly rượu đỏ chu nam mang theo nghi ngờ tiếp nhận này ly rượu đỏ không biết người bạch tuộc tiểu hắc muốn biểu đạt cái gì lúc này chu nam lại phát hiện thứ hai người chơi kia là một cái chư đầu nhân không chuẩn xác mà nói hẳn là một đầu hình người heo hắn cao lớn và vỡ chân chính là đầu heo thai to mặc một cái lớn c ủ n cậu chính bưng lấy nhất đại khối dưa hấu một dạng lẩm bẩm lẩm b máy m gặm đừng nhìn ra hỏa này dáng vẻ rất áp chế đảng cấp thế mà cao đến cấp năm mươi nghề nghiệp là thẻ bài vũ sư sinh mệnh giá trị có hai ba mươi mốt nghìn tuy nhiên chu nam cũng không nhìn thấy hắn biệt danh cùng kỹ năng tin tức chu nam đi vào hắn phụ cận gật đầu mạnh một cái lẩm bẩm ta hiểu liền như bạch tuộc người đồng dạng tại một cái nào đó thời không song song bởi vì một cái cái ngoài ý y mớn nhân loại tuyệt không tiến hóa xuất hiện heo ngược lại có được cao độ trí tuệ phát triển ra không giống bình thường văn minh hắn còn chưa có nói xong nhân hình nọ heo hai mắt hướng hắn liếc tới hai ba miếng cầm trong tay dưa hấu một dạng ngay cả t ử mang ra cùng một chỗ lướt vào dùng tráng kiện lại bóng mỡ cánh tay trà cha miệng đột nhiên mở miệng cầu thí heo ngươi là nói ta sao đừng dùng các ngươi này thấp kém lời nói đến vũ nhục ta t r ù n g tộc ta là một vĩ đại thất cách thất cách chu nam s ư n g sở cái này không phải là heo sao hắn đột nhiên kịp phản ứng nhìn xem đầu kia thất cách cả kinh nói ngươi biết nói tiếng người n à y thất cách trên mặt hiện hiện khinh miệt nụ cười đối thất cách đến nói vượt t r ù n g tộc học tập một môn ngoại ngữ là rất dễ dàng nhân loại các ngươi cũng coi là rất mạnh t r ù n g tộc ta tháng trước liền học được các ngươi lời nói ta sẽ còn khủng long ngữ đâu bạch thuộc ngôn ngữ tay chân ta cũng hiểu ai nha hay là lời nói đại sư chu nam cảm thấy hiếm lạ hắn cảm thấy đầu này thất cách rất có ý tứ chắp tay nói tại hạ chu nam không biết các hạ s ư ơ n g hô như thế nào tên của ta dùng các ngươi lời nói phiên dịch tới cũng là vĩ đại thông minh thần thánh chẳng sợ hãi có thể ăn no liền ngủ chu nam liền vội vàng khoát tay nói t o á n t o á n nếu không ta gọi nhị sư huynh ngươi đi nhị sư huynh ngươi thật giống như đối với nơi này rất quen à, cái này thần ma không gian hiện tại liền ba người chúng ta người chơi sao trong lúc nói chuyện chu nam chỉ chỉ mình người bạch t u ộ c tiểu hắc cùng đối diện thất cách nay thất cách lại đối chu nam xưng hô không hài lòng nói ra Cái tên bảy mươi bảy a vậy liền đại biểu chí ít có bảy mươi bảy tên người chơi tới qua nơi này tiểu soái xoa xoa bị thịt mỡ bao khỏa cái cằm không biết đang suy tư điều gì người bạch tuộc tiểu h ắ t lúc này dùng một đầu xúc tu đụng chút chu nam lại l o ẹ i l o ẹ t khoa tay một trận chu nam hoàn toàn xem không hiểu hắn muốn biểu đạt cái gì hướng bên cạnh tiểu soái hỏi nhị sư huynh đầu này bạch t u ộ c muốn biểu đạt cái gì à? người là xa sư đệ sao hô cái gì nhị sư huynh tiểu soái bạch chu nam liếc một chút đem chu nam nói s ư ơ n g sở đầu này thất cách mẹ nó giống như rất có văn hóa tiểu soái ngược lại cũng đối với này người bạch t u ộ c khoa tay mấy lần thủ thế sau đó gật gật đầu nói với chu nam người bạch t u ộ c cam h i ể u là giao lưu tinh thần bọn họ xúc tu một dựng liền có thể đem mình muốn biểu đạt tin tức chính xác chuyển cho đối phương năng lực này so với các ngươi ngôn ngữ của nhân loại giao lưu có thể cao cấp nhiều về phần người bạch t u ộ c thủ thế ngữ cũng không khó gia hỏa này ý tứ tựa như là nói thế giới của bọn hắn cùng thế giới của các ngươi q u ò n thông hắn nghĩ hợp tác với ngươi ký sổ hai mươi hai hai mươi hai vòng thứ nhất ghi l ợ i còn xong vòng tiếp theo bắt đầu chương một trăm năm mươi chín thật gặp mặt ma thần vị tần thiên lao đại tăng thêm một trăm mười nghĩ hợp tác với ta chu nam hướng thất cách tiểu x o á i nói nhị sư huynh ngươi hỏi một chút hắn nghĩ hợp tác với ta cái gì thất cách tiểu x o á i vừa trứng mắt ngươi cứ như vậy muốn làm s a hỏa thượng sao đều nói không muốn gọi ta nhị sư huynh chu nam cười nói chớ trách, chớ trách nhất thời nói k h a n khoái miệm hừ thất cách tiểu xoáy nhẹ h ừ một tiếng cũng không có truy đến cùng hắn cùng người bạch tuộc tiểu hắt lẫn nhau khoa tay đứng lên qua không sai biệt lắm có năm phút đồng hồ lúc này mới hướng chu nam nói cái này con mực nương là cái nhân vật ta cảm thấy ý nghĩ của nàng rất tốt đối hai n g ư ờ i đều có chỗ tốt to lớn nàng con mực nương chu nam đối thất cách tiểu xoáy giơ ngón tay cái lên hai tiểu xoáy ngươi cái này đều có thể nhìn ra mà lại cái này từ ngữ lượng ta phục đây coi là cái gì chúng ta thất cách chủng tộc thiên phú không phải là các ngươi nhân loại có thể sánh được thất cách tiểu x o á y lại nói này nương môn nhi nói nàng là biển sâu thế giới thủ tịch chiến tướng ngươi hẳn là nhân loại thế giới thủ tịch chiến tướng hiện tại thế giới của các ngươi liên hệ có thể lẫn nhau soát vinh diệu t í c h phân cùng điểm kỹ năng cũng chính là nàng bán tộc nhân của nàng cho ngươi đi giết ngươi đây cũng muốn bán tộc nhân của ngươi để nàng đi giết nàng hy vọng cùng ngươi tiến hành hợp tác lâu dài không thể không nói cái này rất gian lận quả thực cũng là các hệ thống giao hẹ thế nào ngươi ứng nên sẽ không cự tuyệt a chu nam nghe vậy lại là suy tư một hồi lâu sau đó khoanh tay đánh đo một cái tiểu hắc lại đối thất cách tiểu soái nói ngươi để nàng nhìn xem ta lớn lên giống tộc gian a chúng ta người chơi ngẫu nhiên chơi điểm hãm hại lừa gạt không ảnh hưởng toàn cục nhưng có việc nên làm có việc không nên làm c h ú n g tộc đại nghĩa không thể vứt bỏ tộc gian là tuyệt đối không có khả năng làm mà lại loại này hại người ích ta hành vi bại nhân phẩm chúng ta người chơi chẳng thèm nó tới thất cách tiểu x o á y sững sở đạo câu đầu ngươi bị cửa kẹp các loại vinh diệu tích phân cùng điểm kỹ năng tới tay ngươi liền nói thật là thơm ngươi liền nói cho nàng hữu hả ngoại giao có thể hại tộc nhân hợp tác coi như vẽ tranh cát thất cách tiểu soái bạch chu nam l i ế c một chút lại cùng con mực nương tiểu hắc đ i ệ u bộ bắt đầu giao lưu rất nhanh con mực nương tiểu hắc đỉnh đầu bức khí ánh mắt trở nên hung á c đối chu nam một trận dương nhanh múa vớt sau đó thở phì phì đi thất cách tiểu x o á y ở một bên xỉa răng chu nam hỏi hắn con mực nương tiểu hắc nói cái gì hắn không thèm để ý mà nói này nương môn nhi sinh khí nàng nói nàng sẽ tìm kiếm được cái khác hợp tác đồng bọn ngươi nhất định sẽ hối hận mà lại nàng muốn cùng ngươi không chết không thôi trở về liền dẫn đầu đại quân phá hủy các ngươi tiền tiêu thành lớn nàng muốn đem ngươi bắt đến xào huyệt của nàng đút nàng con mực bà bảo nghiêm trọng như vậy sao chu nam có chút hầu nghi nhìn về phía thất cách tiểu soái nói ngươi sẽ không từ giữa đó dở trò sâu à. ngươi làm sao bỗng dưng ô ta trong sạch ta hoàn toàn là chiếu ngươi ý tứ cùng nàng giao lưu liền nói nàng là t ụ c gian đạo đức bại hoại sinh con không có lô đ i ngoa tào ngươi có vẻ như trung hầu không nghĩ tới một bụng ý nghĩ xấu chu nam tâm nói mình đây coi như là bị một con lợn trò h ồ sao rõ ràng chỉ là muốn cự tuyến hợp tác lần này trực tiếp thành tử địch thất cách tiểu soái lúc này lại rất hài lòng nói vậy ta cũng cáo từ a chúng ta hẹn gặp lại đúng ngày mai nghị hội có thể nhất định muốn tham gia a nói xong giá hỏa này cố néo cái mông đi chu nam đối bóng lưng của hắn thở dài một hơi quay đầu nhanh đi tìm nhiệm vụ cái này tầng thứ tư không gian là rất lớn thần ma đông đảo có thật nhiều thần ma bộ dáng phi thường quái gì, chu nam không biết từ nơi nào nhận nhiệm vụ hắn liền như là tiểu người chơi mới vào tân thủ thôn đồng dạng nhìn xem con nào thần ma tương đối thuận mắt liền chạy đi chào hỏi hỏi thăm có cái gì là mình có thể hỗ trợ nơi này thần ma mặc kệ dáng dấp là bộ dáng gì đều rất có lễ phép thái độ cũng rất hữu hảo nhưng bọn hắn căn bản không tuyên bố nhiệm vụ cũng không cùng chu nam quá nhiều giao lưu mai cho đến chu nam gặp được một thân thể mặc màu đen áo đ u ô i tôm thiên sứ thiên sứ có nam tính khuôn mặt cánh sau lưng là màu đen hắn đối chu nam nói ở đây ngươi rất khó tiếp vào nhiệm vụ bởi vì vì mọi người thần ma tệ cũng không nhiều cũng không có cái gì là ngươi có thể làm bình thường đến nói chỉ có văn minh chủ thần mới có thể tuyên bố một chút các ngươi những này thẻ bài chiến sĩ mới có thể làm nhiệm vụ ngươi đi lên phía trước bên trên một ngàn mét ven đường có cái sửa x e quầy chủ quán là biển sâu thế giới văn minh chủ thần nghe nói hắn gần nhất rất sinh động ngươi cũng có thể từ hắn nơi đó tiếp vào nhiệm vụ văn minh chủ thần sửa x e quầy chu nam nghe được có chúc mộng nhưng cũng tranh thủ thời gian hướng trước người vị này hảo tâm thiên sứ đại ca c h ắ p tay đa t ạ xin hỏi ngài xưng ơ hô như thế nào hát thiên sử bố lạc r i ệ u hát thiên sử đa tạng hữu duyên gặp lại chu nam tranh thủ thời gian theo hát thiên sử chỉ điểm hướng phía trước mà đi lúc này hắn mới phát hiện mình thẻ bài ở đây là không thể sử dụng mà lại kỹ năng cũng không thể dùng hoàn toàn liền giống như phạm nhân mà đi lên phía trước hơn hai trăm mét chu nam liền như là từ tiệc rượu hiện trường đi vào q u ả n g trường ở trước mặt hắn có đường đi hết thể liền như là thế giới người p h ả m muôn hình muôn vẻ thần ma mà khác biệt y phục có vội vã mà đi có tản bộ đi thong thả còn có thần ma cưới xe đạp tiểu motor đường đi trung ương ngẫu nhiên còn có xe hơi nhỏ đi ngang qua cũng có công nhân vệ sinh giống như thần ma tại bên đường quét dọn vệ sinh hai bên đường phố có thật nhiều cửa hàng cái gì tiệm đồng hồ tiệm bán hoa tươi ăn nhẹ cửa hàng trà sữa phòng đều có đây rốt cuộc là cái gì thiết lập a chu nam vừa đi vừa quan sát hắn phát hiện ở đây tựa hồ thần ma nhóm đều không biết bay từng cái liền như là p h à m nhân cần phải để ý ăn ở bất chi bất giác chu nam liền đi hai dặm đường hắn quả nhiên tại bên đường phát hiện một cái sửa xe quay hay là cái tu xe đạp s ạ p hàng trước bày biện một cái thẻ bài thẻ bài đằng sau có một cái ghế nằm trên ghế nằm có một cái nhìn mềm là sự vật chu nam đi vào mấy bước lại nhìn xứng sở nay nằm tại trên ghế nằm thế mà là thâm h ả i ma thần ly đại p h ổ chu nam không khỏi hô một câu thâm hại ma thần tại bên đường bày quay bán hàng tu xe đạp mà lại giống như cái này thâm hải ma thần hay là biển sâu thế giới văn minh chủ thần đây là cái gì kỳ hoa thiết lập thâm hải ma thần bị chu nam kinh hô cho đánh thức h ắ n tử trên ghế nằm ngồi dậy vừa nhìn thấy chu nam hai mắt tỏa ánh sáng cười ha h a nói ta nhớ được ngươi chu nam giật mình thâm hải ma thần lại nói ngươi là một cái không sai người trẻ tuổi có muốn hay không đến biển sâu thế giới phát triển à chu nam nhìn cái này thâm hải ma thần không giống có cái uy hiếp gì tính hỏi ngài này làm sao nói bản ma thần cần một chút cường lực tùy tùng bình thường thẻ bài chiến sĩ bản ma thần trứng mắt ngươi khác biệt ngươi là h ắ c tạp hoàng đế đáng giá lôi kéo ta muốn đem ngươi phát triển thành biển sâu văn minh truyền bá giả ngài có thể nhìn thấy nghề nghiệp của ta a đương nhiên bản ma thần thế nhưng là cùng các ngươi thẻ bài nữ thần cùng một cấp bậc tồn tại tuy nhiên nàng hiện tại so với ta mạnh hơn như vậy ném một cái ném nhưng lực lượng của chúng ta bản chất là đồng dạng vậy ngài còn ở nơi này tu xe đạp cái này cái này ngươi không hiểu nhìn xem cái này trên đường cái to to nhỏ nhỏ ma thần bọn họ đều muốn vì sinh kế mà bôn ba lao lực ta tuy nhiên là cao quý chủ thần có thể trực tiếp từ hạch tâm nơi đó nhận lấy thần ma tệ có thể có thể gần nhất không phải kinh tế kinh tế đ ỉ n h trệ nha cho nên ngài liền luân lạc tới sửa xe sửa xe làm sao ta cho dù sửa xe kiếm được thần ma tệ cũng không ít tăng thêm từ hạch tâm nơi đó có thể lĩnh được chí ít thường thường bậc chung mức độ ta chính là cảm thấy rất kỳ quái ma thần đại nhân ngài nơi này có nhiệm vụ gì là ta có thể làm sao có nhất định phải có tới tới, tới. ta ớ i t chỗ này có một bản biển sâu từ điện cùng một bản ngôn ngữ tay chân tường hiểu biết ngươi cầm đi học tập nếu như học thành ta liền ban thưởng ngươi một trăm thần ma tệ cái gì học ngoại ngữ nói đùa nhiệm vụ này làm sao như thế k ỳ hoa lao tử là đến chơi đùa không phải đến học ngoại ngữ thâm hải ma thần nói lời nói văn tự là tiếp xúc văn minh chìa khóa ngươi học được biển sâu văn tự cùng ngôn ngữ tay chân liền có thể hiểu biết thậm chí lời đồn biển sâu văn minh biển sâu văn minh mạnh ta liền sẽ mạnh mỗi tháng từ hạch tâm nơi đó nhận lấy thần ma tệ liền nhiều đây là phi thường chuyện có ý nghĩa ta có thể cam đoan với ngươi hiện tại không có cái nào văn minh chủ thần có thể giống ta hào phóng như vậy chu năm nói vậy bây giờ có bao nhiêu vị văn minh chủ thần a hiện tại hết thể có ba mươi ba vị đại biểu cho vô số thời không song song bên trong cường đại nhất ba mươi ba loại văn minh theo sinh ra sắp xếp ta xếp hạng thứ hai m t ư ơ i hai thẻ bài nữ thần xếp hạng bao nhiêu ha ha nàng xếp hạng hai mươi chín xếp hạng so ngươi thấp đó là đương nhiên bởi vì chúng ta biển sâu văn minh so nhân loại các ngươi văn minh đản sinh s ớ m hơn nay đứng hàng thứ nhất văn minh chủ thần là ai dùng các ngươi có thể lý giải thuyết pháp kia là khủng long đại đế chu nam có chút hiểu được cũng là nói t h ẻ bài thế giới bên trong còn có khủng long người chơi phải khủng long văn minh là mạnh nhất nhân loại các ngươi văn minh hiện tại có thể sắp xếp thứ hai nếu là luận tố chất thân thể khủng long người chơi vượt qua các ngươi gấp mười 10, gấp trăm lần vật l u ậ n một cái khủng long người chơi có thể tùy tiện đánh chết một đám nhân loại người chơi nhân loại các ngươi vô luận là trí lực hay là thể chất tại ba mươi ba cái văn minh bên trong đều là hạt chót Tiêu nhân loại văn minh còn có thể sắp xếp thứ hai đó là bởi vì các ngươi nhân loại có được chủng tộc khác căn bản là không có cách so sánh sức tưởng tượng trí tưởng tượng của các ngươi sẽ rách thời không diễn sinh ra rất rất nhiều sự vật thiên sứ ác ma mạng thiên thần ma quỷ bí yêu tả đều bởi vì các ngươi mà sinh cho dù là chúng ta những ngày văn minh chủ thần đều không thể so sánh cùng nhau cho nên thâm hải ma thần tựa hồ hơi có chút â m mộ nói cho nên thẻ bài nữ thần từ thần là nhiều nhất mà tại các ngươi thẻ bài thế giới bên trong thẻ bài chủng loại cũng là nhiều nhất chức nghiệp giả cũng là nhiều nhất thậm chí cái khác ba mươi hai cái thế giới trò chơi tất cả thẻ bài cộng lại cũng không bằng các ngươi thẻ bài chủng loại nhiều cũng là như thế không hợp thói thường nghĩ viển vông vô địch chu nam suy nghĩ thâm hải ma thần dần dần có lĩnh mộ cũng tại lúc này một mặc câu phục đánh lấy cả v ạ n hấp huyết quỷ đẩy một cái xe đ ặ t tới thay cái xăm lốt bao nhiêu tiền hắn hỏi thâm hải ma thần vội nói hai mươi không mặc cả được nhanh lên đi đi làm đánh thẻ đến chế. được rồi thâm hải ma thần hướng về phía chu nam đánh cái ánh mắt ngươi trước tiên ở bên cạnh chờ một lát ta làm xong chúng ta trò chuyện tiếp cảm tạ tần thiên lão đại khen thưởng một chương này giới thiệu thế giới bối cảnh hơi b ụ n thẻ mời nhẫn lại chương một trăm sáu mươi thần ma họng vì tần thiên lão đại tăng thêm hai trăm mười thần ma thế giới thật là khó hiểu chu nam yên lặng suy nghĩ hắn liền ở bên cạnh nhìn thâm hải ma thần thuần thục vì vị kia âu phục hấp huyết quỷ đội xăm lốt túi đầu không lưng thu hai mươi mai thần ma tệ người cái này văn minh chủ thần làm cũng quá thấp kém đi chu nam có chút im lặng vừa rồi con kia hấp huyết quỷ nhiều lắm là cũng là một cái tiểu ma thần đi nhìn lẫn vào đều muốn so người tốt thâm hải ma thần lơ đếm mà nói bọn họ đều nhận ra ta kỳ thật vẫn là rất tôn kính ta đến từ điển cùng toàn hiệu biết đem đi, đi nhanh đi học tập ta học cái đắc con a đây là thời gian ngắn có thể học được sao vượt qua chủng tộc lời nói a đi gian phòng của ngươi học a ngươi còn không biết tại trong phòng của các ngươi tốc độ thời gian trôi qua rất chậm ở bên trong l ố c hai mươi b ố giờ bên ngoài mới trôi qua một giờ thời gian phòng tuy nhiên cái kia cũng mệt mỏi a không học cái này được hay không ngươi có muốn hay không kiếm tiền nghĩ vậy ta nói với ngươi mấy cái việc từ nơi này trực h à n h năm trăm linh m rẽ phải thất cách ma thần cần người làm công đem hắn một nghìn tám mươi bình bùng ổ heo quét sạch sẽ cho năm khối tiền nhìn thấy nơi xa cái kia lục sắc cao ốc sao đến đó rơi gạch một giờ cho một khối tiền con đường này cuối cùng chạm vạn tiệm cơm rửa chén đĩa hai giờ một khối tiền kiếm tiền khó như vậy sao chu nam nói này thư viện canh cổng một ngày kiếm bao nhiêu thư viện canh cổng hạch tâm trực tiếp phát tiền một giờ ba trăm ta dựa vào cái này nếu là làm công lúc nào có thể nuôi bạch thiên s ư a chu nam lắc đầu làm công là không thể nào làm công ta liền học ngoại ngữ cái này đúng nào có người hướng ta như thế thực tế dùng tiền để người học tri thức thâm hải ma thần cười cười chu nam lại hỏi hạch tâm là cái gì h ạ c h tâm là tất cả đồng hành vũ trụ h ạ c h tâm nó là không có tình cảm trường không giả tất cả pháp tắc hội t ụ thể lực lượng của nó ở khắp mọi nơi trò chơi máy chủ chu nam lòng có suy đoán tiếp xuống hắn lại hướng thâm hải ma thần hỏi một vài vấn đề biết được ở đây hắn cùng phạm nhân kỳ thật cũng không có bao nhiêu khác nhau mà xem như văn minh chủ thần duy nhất đặc quyền cũng là mỗi tháng đều có thể lĩnh được h ạ c h tâm phát ra thần ma tệ cụ thể thần ma tệ là bao nhiêu h ạ c h tâm có tính toán của mình tóm lại cùng văn minh chủ thần đối ứng văn minh có quan hệ tựa hồ người chơi có thể đối nó tạo thành ảnh hưởng rất lớn tiếp xuống chu nam nghiệm chứng mấy cái làm công nhiệm vụ khắc sâu cảm nhận được ở đây kiếm tiền thực tế quá khó coi như ngươi lại cố gắng thế nào làm công một ngày cũng rất khó kiếm được ba mươi mai thần m a tệ chu nam trước đó còn nghĩ lấy đổi lấy lão long vương thăng cấp bí phương cùng thanh kiếm hiện tại xem ra căn bản là là chuyện không thể nào muốn nuôi bạch thiên sứ càng là nói chuyện v i ệ n vông người ta một giờ ba trăm khối mình không biết ngày hát thiên sử công mười ngày đều không bằng người ta một giờ kiếm được nhiều ta là không có công cụ bằng không cũng học thâm hải ma thần tại bên đường bảy cái sửa xe quầy chuyên quản tu xe đạp nói không chừng còn có thể kiếm chút đâu chu nam nhỏ giọng thầm thì lúc này hắn đã ngồi lên có thể thông hướng lầu bậy thang máy rất nhanh chu nam tiến vào gian phòng của mình gian phòng kia liền tựa như một cái bị t kính khoang chỉ có hai mươi bình r á n g vẻ trong đó không có vật gì vách tường cùng nóc phòng đều là màu trắng đến là phối một cái trong suốt cửa sổ từ này cửa sổ bên trong có thể nhìn thấy tinh quang cực nhanh chu nam ghé vào này cửa sổ nhìn một hồi lâu có một loại đi vào phi thuyền vũ trụ cảm giác mà cái này người chơi gian phòng quả thật giống như thâm hải ma thần nói tới như vậy có thể chậm dần thời gian chu nam cũng coi như khắc khổ Hắn liền ngạnh xinh xinh tại chuyên trúc trong năm h ngày. Ngày,、so、ngày này h t chu nam tự r o giác đã đem người bạch t u ộ c thủ thế ngữ học chút ra lông về phần người bạch t h u ộ t văn tự hắn cũng coi như có thô sơ giản lược hiểu biết người bạch t u ộ c văn tự là rất kỳ quái càng giống một loại trừu tượng phù hào có đôi khi một cái văn tự liền có thể giải đọc ra mấy ngàn cái chữ hàng nghĩa không phải người bạch t u ộ c căn bản là không có cách tinh thông đây là một loại chủng tộc c h ứ n g ngại chu nam không cách nào vượt qua tuy nhiên thông qua cái này năm ngày học tập chu nam đối người bạch t u ộ c đều là lại càng nhiều hiểu biết thâm hải ma thần cho trong thư tịch có nâng lên người bạch t u ộ c cùng nhân loại khác biệt nhân loại bình thường thể chất sẽ không t r ê n lệch rất lớn nhưng người bạch t u ộ c khác biệt người bạch t u ộ c sinh ra đã có đủ loại khác biệt đây là một loại trình độ tiến hóa khác biệt nhược tiểu nhất người bạch t u ộ c chỉ biết bơi không cách nào leo lên lục leo địa. so với trình độ tiến hóa cao một chút có thể leo lên lục địa trình độ tiến hóa cao hơn t h như ngân s ắ c người bạch thuộc liền liền tiến hóa ra năng lực phi hành có thể nói là hải lục không t ă n g t ê so ngân s ắ c người bạch thuộc trình độ tiến hóa cao hơn còn có kim sắc người bạch thuộc có được c à n g cường đại thể phách trình độ tiến hóa cao nhất đại khái cũng là tiểu hắc tiểu bạch loại kia bọn họ trí lực tối cao thể phách mạnh nhất cho nên người bạch thuộc người chơi vừa tiến vào trò chơi vậy thì có g i a cấp mà lại huyết thống của bọn họ g i a cấp khái niệm là l ạ cấn trong huyết mạch hạ cấp người bạch t u ộ c người chơi sẽ phục tùng cao cấp người bạch t u ộ c người chơi mệnh lệnh sẽ không giống nhân loại người chơi như thế có nhiều như vậy tâm tư rời đi gian phòng của mình về sau chu nam cảm giác cả người đều t ă n g thương một chút hắn có t ù y ý tại bốn tầng khu sinh hoạt vượt dạo chơi sau đó kẹp lấy thời gian điểm tới đến lầu sáu nghị đ ỉ n h cái này lầu sáu cũng chỉ có tại tổ chức thần ma nghị hội thời điểm mới có thể đến bình thường thang máy không ngừng khi chu nam lúc đến nơi này to lớn tựa như dạp chiếu phim nghị trong đình đã ngồi ba tên người chơi chính là con mực nương tiểu hắc thất cách tiểu soái cùng một đầu ngồi đều có cao năm sáu mét khủng long bạo chúa người chơi chu nam ánh mắt cấp tốc liền bị khủng long bạo chúa người chơi hấp dẫn trong lòng biết đây chính là khủng long người chơi mà nhìn rõ kỹ năng phát động chu nam biết được cấp bậc của hắn chỉ có ba mươi hai cấp không phải rất cao nhưng sinh mệnh giá trị khoảng chừng ba mươi tám vạn chu nam có thể nhìn ra nghề nghiệp của hắn là thẻ bài kẻ phá hoại nhưng biệt danh cùng kỹ năng như cũng nhìn không ra cũng có thể là không có cách nào phiên dịch thất cách tiểu xoáy đến lúc đó rất nhiệt tình hướng chu nam chào hỏi nói ngồi bên này đi đeo lên phiên dịch thai ngay mà thôi bằng không một hồi thần ma nói chuyện ngươi nghe không hiểu chu nam nghe vậy đi vào thất cách tiểu xoáy bên cạnh ngồi xuống lúc này hắn phát hiện mỗi chỗ ngồi bên trên phối thêm một bộ thai nghe h i ệ n nhiên đó chính là phiên dịch thai nghe có cái đồ chơi này còn học cái gì ngoại ngữ a chu nam đích nói thầm một câu lúc này có thần ma ra trận cái thứ nhất ra trận cũng là sẽ tu xe đạp thâm hải ma thần lại nó về sau còn hữu hình giống như tê giắc thần ma tương tự cương thi thần ma mặc áo da đen như là cự hình con run thần ma ra trận thần ma số lượng cũng không nhiều cuối cùng cũng chỉ có hai mươi hai trình diện nghị định lộ ra rất là trống trải đột nhiên một đầu chừng cao hơn ba mươi mét to lớn thần ma xuất hiện nhìn này thần ma bộ dáng cũng là một đầu mọc ra cánh khủng long b ạ o chúa c h ậ t nhìn có chút hướng ma h u y ễ n cử long mảnh nhìn hoàn toàn khác biệt trên đầu của hắn mang theo một đỉnh kim sắc vương miện hai cái chân trước tiến hóa thành linh hoạt cánh tay người ba vương này long ra trận về sau liền như là người chủ trì mặt hướng một đám thần ma cùng mọi người phát ra tiếng giống chu nam việc này lập tức liền từ phiên dịch trong thai nghe nghe được thanh âm ta là khủng long đại đế lại đến mỗi ngày nghị hội thời điểm cứ như vậy mấy cái phá người sao khủng long đại đế mang trên mặt vẻ mặt bất đắc dĩ tiếp tục nói phía dưới ta nói đơn giản hai câu cực kỳ lâu trước kia ta đột nhiên liền đủng có ý thức khi đó đồng hành vũ trụ hẳn là còn chưa có xuất hiện toàn bộ nghị hội chỉ một mình ta hạch tâm nói cho ta ta bởi vì khủng long văn minh mà sinh ra là đệ nhất văn minh chủ thần về sau ta cũng không biết cụ thể là chuyện gì phát sinh tóm lại cái thứ nhất đồng hành vũ trụ xuất hiện tại cái kia đồng hành trong vũ trụ chúng ta khủng long thế mà diệt tuyệt cũng không biết trải qua bao nhiều năm tháng cái thứ hai văn minh chủ thần ngốc ngạc chi thần xuất hiện lúc kia thẻ bài thế giới còn chưa mở ra chúng ta cũng không có tiền lương áo cơm mua ưu cỡ nào đơn thuần c ũ n g khoái h o a ta lại về sau ma thần làm chi chủ xuất hiện nó là vị thứ ba văn minh chủ thần ngay sau đó đại lượng văn minh chủ thần liền cùng một chỗ xuất hiện sự tình phía sau mọi người liền đều biết đi thẻ bài thế giới mở ra hạch tâm mỗi tháng cho chúng ta phát tiền lương mỗi ngày đều muốn ở chỗ này họp ta muốn nói là vừa mới bắt đầu ba mươi ba vị chủ thần họp từ không v ắ n g chỗ có thể dần dần cũng bắt đầu m ò cá cái này được chứ cái này không được ở đây có chủ thần có tư thần t r ì n h diện chủ thần cho miệng khen ngợi từ thần sau khi trở về chuyển cáo các ngươi chủ thần ngày mai nhất định phải mở ra hội lúc này thâm hải ma thần h ô t ố t lao đại ngươi mỗi ngày lao thao đều là giống nhau lời kịch nói chính sự đi hôm nay hoạch tâm có cái gì động thái khủng long đại đế bạch thâm hải ma thần liếc một chút nói ngươi ra hỏa này mỗi ngày đều đánh gây ta t ố t vậy liền đi thẳng vào vấn đề đi phía dưới thẻ bài chiến sĩ có mấy cái một n h a i t ba bốn t u t liền bốn người các ngươi các ngươi đều là thủ tịch chiến tướng a sau khi trở về từ các ngươi tộc nhân bên trong chọn bốn cái lợi、hại. mười ngày sau dẫn bọn hắn đánh chủng tộc vinh diệu thi đấu đây là hạch tâm lần thứ nhất tuyên bố vượt thời không nhiệm vụ các ngươi rất may mắn gặp phải hội nghị kết thúc về sau bốn người các ngươi theo thứ tự đến chỗ của ta nhận lấy đạo cụ ta nhắc nhở một chút ta cái chủng tộc này vinh diệu thi đấu ban thưởng mười phần phong phú các ngươi có thể phải cố gắng ha phía dưới ta lại nói đơn giản hai câu hay là cường điệu một chút kỷ luật vấn đề gần nhất thẻ bài nữ thần là chuyện gì xảy ra ta nghe nói nàng cả ngày ngủ n g o n a thân là văn minh chủ thần sao có thể như thế lười còn có thâm hại ma thần ngươi cái kia sửa xe quầy ta nói sớm ảnh hưởng bộ mặt thành phố làm sao còn tiếp tục bày ngươi nếu là lại tiếp tục bày ta liền để ngốc ngạc chi thần phái giữ trật tự đô thị a cho ngươi b ì n h nói lên ngốc ngạc chi thần gia hỏa này gần nhất có phải là mở một nhà tiệm bánh gạ tổ a ai đi qua ta nghe nói hắn bánh gạ tổ bán cực quý có phải là thật hay không vì cái gì không hướng ta báo cáo a còn có cái kia tí thử ma thần thân là văn minh chủ thần thế mà đi nhà bảo tàng cửa ra vào khi gác cổng còn thể thống gì thân là ba mươi ba chủ thần một trong có thể trực tiếp từ hạch tâm nơi đó lánh lương làm sao cũng không biết cho phía d ư ớ i cùng khổ tiểu thần ma chưa chút cơ hội điểm ấy tiền công còn đi đoạn nói cùng khổ tiểu thần ma ta liền nhớ lại cái kia gọi bố lạc chịu cả ngày xuyên được dạng chó hình người mắc kệ chính sự mua nổi xe đã à vị này cùng long đại đế miệng lưỡi lưu loát quả thực cũng là nói không sóng chu nam đang nghĩ nhiều như vậy ma thần không đến họp tỷ lệ rất lớn liền là nguyên nhân bởi vì hắn c h ư ơ n một trăm sáu mươi mốt đây là ta toàn bộ tài sản khủng long đại đế nói đơn giản hai câu nói chuyện một hai giờ liền đi qua đông ra giải lý ra ngắn hắn há mồm liền liền ra để tài vô hạn căn bản k hắn, cả hắn cảm thấy những thần ma này vẫn rất có ý tứ cá tính phi thường rõ ràng Cùng bọn hắn tiếp xúc cũng là sẽ không chu nam nhận lấy truyền tống lệnh bài mới thời điểm khủng long đại đế lấy ra một cái kính lúc đối chu nam khoa tay một hồi sau đó nói có thời gian đi bốn tầng trung tâm thành phố khủng long cao ốc mst tham gia khủng long ngữ lớp huấn luyện đi ở nơi đó còn có thể tham gia khảo thí đoán trừng khẩu ngữ ngươi là không được đi thi cái tính lực nếu như có thể qua cấp bốn có hai nghe chỉ chỉ dịch hay n có cái này còn chẳng phải được phải này nghe Hay là hạch tâm cung cấp không thể mang ra nghị định vị này đại đế đem đầu to tiến đến chu nam trước người dùng kính lút chiếu vào chu nam nói ta khủng long đại đế hay là rất thưởng thức nhân loại các ngươi tiểu gia hỏa ngươi có thể muốn biểu hiện tốt một chút tranh thủ tại vinh diệu thi đấu bên trên cầm cái thứ tự tốt lần này là hạch tâm tự mình bày kế hoạt động ban thưởng cũng là hạch tâm tự mình cấp cho cũng không thể khinh thị a nói như vậy Chu n a m t r o n g lòng lẽ là động, nói nhiều động, không Chẳng n g hơi hỏi, cách khác hoạt phải hạch có các kế. rất tâm bài ư ơ i bài kế? Cũng không Cũng hạch sáng phải sao, hạch tâm sáng tạo ra tạo tâm đi ế n chúng ta, chính c ta, là vì á này Ngươi đi qua tầng thứ tư đi nơi đó đại bộ phận thần ma đều là rất bận rộn nhất là sách lược bộ cùng bộ phận thiết kế thần ma áp lực công việc rất lớn mỗi ngày đều muốn từ hạch tâm nơi đó lĩnh được rất nhiều nhiệm vụ muốn sách lược các loại hoạt động thiết kế các loại nhiệm vụ thiết lập các loại thành tiệu sau cùng thượng chuyển cho hạch tâm phê duyệt thiên thiên tăng ca vận điệu cùng cầu tử giống như chúng ta chủ thần ngẫu nhiên cũng sẽ đích thân hạ tràng là như thế này a chu nam nói vậy ta liền rất muốn biết ôm thiên sứ b ắ p đ u ổ i thành tựu i là cái nào sách lược thiết kế hắn ra tại cái gì mục đích người đây liền chú định không cách nào biết được liên quan tới trò chơi nhiệm vụ trò chơi thành tựu i các loại nội dung thuộc về t u y ệ t mật ai dám tiết lộ ngay lập tức sẽ bị h ạ c h tâm xóa bỏ nói đến đây khủng long đại địa dùng tinh tế chân trước xoa xoa cái cảm ta nhớ tới trước đó một cái đến từ đầu cho thế giới đầu cho người chơi tên i kia đã từng liền quấn lấy một cái thiết kế nội dung nhiệm vụ hao thiên thần tướng muốn bộ lấy máy chơi gây mật kết quả hao thiên thần tướng thiết kế một cái đại hình nội dung nhiệm vụ đ ê m này cái đầu chó người chơi thiết lập thành t h ả o phạt mục tiêu nghe nói này đầu chó người chơi trực tiếp bị đánh cho xóa nít nặng chơi còn mang chơi như vậy cũng không phải sao nói đến đây ta lại nghĩ tới một việc chu nam giờ phút này vội vàng chắp tay cáo tử nói xong tranh thủ thời gian liền đi ra nghị định chu nam mang theo phiên dịch thai nghe quả nhiên liền biến mất hắn lúc này mới bắt đầu xem xét lĩnh được năm khối truyền t ố n g lệnh bài chủng tộc vinh diệu chiến trường truyền t ố n g lệnh bài đặc t h u đạo cụ chủng tộc vinh diệu thi đấu chuyên dụng tiêu hao phẩm sử dụng về sau truyền t ố n g đến chủng tộc vinh diệu chiến trường trong phong、ứng. 240 giờ sau có thể dùng chu nam phát hiện cái này năm khối truyền tống lệnh bài bên trong có một khối đã cùng mình trói chặt còn lại bốn khối hắn có thể trao tặng người chơi khác lần này chủng tộc vinh diệu thi đấu chỉ có bốn tộc t h a m gia cũng chính là nhân loại người bạch tuộc thất cách cùng c h ủ n g long hiện tại còn không biết lịch đấu cùng cụ thể trong trận đấu cho càng không biết ban thưởng tuy nhiên đã xưng chủng tộc vinh diệu tranh tài hẳn là đoàn đội thi đấu đi có khả năng quan hệ đến toàn bộ chủng tộc người chơi không thể khinh thị chu nam yên lặng suy nghĩ nếu là tự tư một điểm đem cái này bốn tấm lệnh bài trực tiếp phân cho nữ võ thần lam vân ly đại p h ổ ngọ hẹp gặp nhau chạy nhanh cùng chúc ngậu sư tiểu mỹ vừa vặn một người một khối mười ngày sau dẫn bọn hắn hướng chủng tộc vinh diệu chiến trường đi một đợt hẳn là rất là dễ chịu hài lòng cầm tới ban thưởng đều là nhà mình tuy nhiên nếu thật là đoàn đội thi đấu vậy nhưng chưa hẳn có thể thắng nói không chừng liền rơi cái một tên sau cùng cái gì ban thưởng đều không có một chuyến tay không ổn thỏa lý do tốt nhất vẫn là mang bốn cao thủ đi qua như vậy bất kể thế nào tranh tài đều không cần sợ bốn người này tuyền ai tốt đâu chu nam hơi có chút xoan suít lúc này tất h cách tiểu xoáy đi vào hắn phụ cận nói xa sư đệ chúng ta đấu trường trên lôi đài thấy nhị sư h i n h ngươi nhưng phải thủ hạ lưu tình điểm chu nam nói nói xong cũng có chút hối hận như vậy đáp lời chẳng phải là ngầm thừa nhận mình là xa hòa thượng sao lại bị con lợn này bày một đạo hắn là thất heo ta cũng không muốn làm xa tăng con mực nương tiểu h ắ c lúc này cũng tới đến chu nam phụ cận hướng hắn dương nhanh múa vớt một phen chu nam bây giờ đối người bạch tuộc ngôn ngữ tay chân thoáng hiểu biết gia lông mặc dù không cách nào đọc hiểu toàn bộ của nàng y tứ nhưng cảm giác nàng hẳn là đang g i cận chính mình tiểu h ắ c đến lúc đó ngươi sẽ đem tiểu bạch mang đến đấu trường sao chu nam hiện tại vẫn không thể nào lực trực tiếp dùng thủ thế ngữ cùng người bạch t u ộ c giao lưu một mực đối nàng nói chuyện a bao a khủng long người chơi cũng mở miệng nói chuyện hắn cũng là một đầu khủng long b ạ o chúa ánh mắt b ê nghễ đối chu nam cùng tất cách tiểu x o á i con mực nương tiểu h ắ c một trận gào thét chu nam cho dù không hiểu khủng long tộc lời nói chỉ nhìn kẻ trước mắt này động tác cùng biểu lộ cũng có thể thấy rõ kia là trần chuối đe dọa cùng bầy trào đại tráng ngươi không nên gấp gáp đợi đến đấu trường ta dạy cho ngươi mở mang kiến thức một chút â a a nhà chu nam cho này khủng long người chơi cũng lên ngoại hiệu tiếp xuống chu nam cũng không cùng cái này và tên dị tộc người chơi dây dưa thừa dịp còn có thời gian hắn nhanh đi kiếm thần ma tệ đáng tiếp thần ma tệ cũng không dễ kiếm học khủng long ngữ là không kịp cái này muốn thi cấp khẳng định qua không nhưng người bạch thuộc văn tự cùng ngôn ngữ tay chân c ó thể lại học chút học tập từ thâm hải ma thần nơi đó kiếm được một trăm khối tiền vẫn rất có hy vọng thế là chu nam đem phần lớn thời gian đều kiếm được một trăm khối tiền vẫn rất có hi vọng nếu như mát điểm là một trăm điểm ta có thể được bao nhiêu chia a chu nam hướng thâm hải ma thần hỏi thâm hải ma thần nói nhiều lắm là hai mươi điểm không thể lại nhiều vậy liền trước cho ta hai mươi đồng tiền trả góp làm sao cảm giác thật giống như ta thiếu n g ư ờ i tiền giống như chu nam một trận quáy dày đòi hỏi lớn nhất cuối cùng thành công từ thâm hải ma thần cầm trong tay đến hai mươi mai thần mát ệ nhìn trong tay cái này hai mươi mai chiếu lấp lánh thủy tinh tiền tệ chu nam lòng tràn đầy mọi b ệ n h tiền này kiếm có thể quá khó khăn mình không sai biệt lắm tại thời gian phòng bên trong lốc m ư ơ i năm ngày trò chơi thể nghiệm cực kém đối với học ngoại tộc ngữ chu nam cảm giác mình là thật không có thiên phú một lát sau chu nam đi vào lầu hai thư viện cửa vào hắn đem hai mươi mai thần ma tệ xếp tại ban ngày là lệ k é n phụ cận nói ra ta trở về đến cho nam ca trang một chút những này thẻ bài cường h ó a bi phương nói xong chu nam lấy ra kiếm long ngạ nguyệt quân tôm tiểu đinh c u a tướng kiềm đại long thái tử nga o nguyên bá bác sĩ thu ý nhất lưu các loại một đống lớn thẻ bài bạch thiên sứ lệ kèn mang trên mặt chức nghiệp mỉm cười nói h a thật nhiều tiền à những này là cho tiền đòa của ta sao cảm ơn người nha mắt thấy bạch thiên sứ lệ kẹt liền muốn đem này hai mươi mai thần ma tệ lấy đi chu nam mặt mũi tràn đầy xấu hổ vội và nói g n ếch không không phải đây đây là ta toàn bộ tài sản có việc trí hoãn đổi mới tối nay thật có lỗi chương một trăm sáu mươi hai cựu tinh quân tôn bạch thiên sứ lệ kẹt khi thư viện nhân viên quản lý một giờ tiền lương ba trăm khối tiền chu nam tân tân khổ khổ kiếm được hai mươi khối tiền xem ở nàng nhãn lực cũng là cái tiền đoa nợp ợ cơ thế mà cũng biết nhỏ hợp lý chu nam đương nhiên xấu hổ bất quá hắn minh bạch một cái đạo lý đó chính là khi ngươi l ú n g túng thời điểm không xấu hổ như vậy l ú n g túng liền là người khác cho nên hắn tranh thủ thời gian thay đổi một bộ chính nghĩa lẫm nhiên biểu lộ bạch thiên sứ lệ kèn xương sở vội và nói g n thật có lỗi thật có lỗi ta không nghĩ tới ngải nghèo như vậy không sao ta bằng bản xử nghèo không mất mặt chu nam nói xin giúp ta tra một chút tìm đọc những n à y thẻ bài cường hóa bí phương cần bao nhiêu tiền chờ một lát bạch thiên sứ lệ kèn nghiệp vụ năng lực hay là rất mạnh rất nhanh liền đối chu nam nói hát t ạ kiếm long cường hóa bí phương một quyền tìm đ chu nam thần tệ. nói g t h Tử ngươi liền nói ta tiền có thể tìm đọc cái kia tấm thẻ bài cường hóa bí phương đi ban ngày là lễ kèn chỉ chỉ quân tôn tiểu đình cùng của tướng kiềm đại nói chỉ có cái này hai tấm giá cả đồng dạng tìm đọc đều cần mười tám mai thần mát tệ cần ta hiện đang giúp ngươi đem sách rơi ra tới sao chờ một chút có hai mươi mai kim tệ có thể tìm đọc thẻ tổ thư tịch sao có cựu đầu x à thẻ tổ giới thiệu v ă n tắt cựu mệnh miêu thẻ tổ giới thiệu v ă n tắt bảy thất lang thẻ tổ giới thiệu v ă n tắt có hơn hai mươi bản đâu cái này giới thiệu v ă n tắt bên trong có thẻ tổ cấu thành tin tức sao vậy ngài cần tìm đọc thẻ tổ tường h i ệ u biết thật có lỗi hai mươi mai thần ma tệ không cách nào đổi lấy bất luận cái gì thẻ tổ tin tức tường h i ệ u biết sách có hay không liệt diễm thuyền hải tặc thẻ tổ thư tịch không có nhưng có liệt diễm đoàn hải tặc thẻ tổ thư tịch tìm đọc giới thiệu vắn tắt cần năm mươi thần m a tệ tìm đọc tường h i ệ u biết cần năm trăm thần m a tệ liệt diễm đoàn hải tặc hẳn là ta nói cái kia thẻ bài hợp thành bí phương đâu hai mươi mai thần ma tệ có thể tìm đọc những cái kia có thể tìm đọc rất nhiều nếu không ngài vẫn là mình tiến thư viện tìm đọc tư liệu đi không không có thời gian liền đem quân tôm tiểu đình cường hóa tin tức cho ta xem một chút đi chu nam cảm giác cường hóa một chút quân tôm tiểu đình cũng không tệ có long cung thẻ tổ đặc hiệu tiểu binh tiểu đình có thể theo sao số triệu hoán đồng bạn vì đó cường hóa thăng sao í c h lợi phi thường to lớn được rồi khấu trừ ngày mười tám mai thần ma tệ ta giúp ngươi trực tiếp điều lấy thư tịch ngài có thể tại thư viện bên trong đọc bạch thiên sứ trong lúc nói chuyện thuần thục thao tác một phen rất nhanh một cái bị quang cầu bao khỏa sách nhỏ liền xuất hiện tại chu nam phụ cận này sách nhỏ chính là quân tôm tiểu đình cường hóa sổ tay cùng lúc đó chu nam hai mươi mai thần ma tệ cũng chỉ còn lại có hai viên đa t ạ chu nam đối bạch thiên sứ lệ k ẹ n vừa c h ắ p tay ta còn thừa lại hai viên thần ma tệ có thể dùng đến tìm đọc cái gì rất xin lỗi hai viên thần ma tệ cái gì cũng tìm đọc không ít nhất phải năm mai thần ma tệ mới có thể tại thư viện bên trong tìm đọc tư liệu vậy được rồi hai viên thần ma tệ khen thưởng cho ngươi ca thế nhưng là rất người hào sảng bạch thiên sứ lệ kẻn thu hồi hai viên thần ma tệ lễ phép tính đối với chu nam mỉm cười cảm tạng chu nam lúc này cũng không chỉ hoãn thời gian hắn tiến vào thư viện tìm mở đầu s o f a ngồi xuống đem quân tôm phòng khách nhỏ cường hóa sổ tay lật ra xem xét quyển sách bên trong cường hóa bí phương chỉ thích hợp với hát tạp quân tôm tiểu đinh quân tôm tiểu đinh ban đầu vì tam tinh hát tạp cường hóa vì tứ tinh bí phương là tạp n ư bốn mẹo cải bốn con mồi bốn cường hóa vì năm sao bí phương v ì cường hóa vì cựu tinh bí phương v ì sách nhỏ hết thể mười trang t ờ thứ nhất vì sách vợ giới thiệu v ă n tắt còn lại chín trang một tờ một bí phương đáng tiếc chu nam ở đây không cách nào vận dụng tiết đồ ghi hình phát sóng trực tiếp các loại hệ thống công năng cũng không có cái gì có thể dùng để làm ghi chép tùy thân vật chỉ có thể học bằng cách nhớ cũng may cái này cường hóa bí phương cũng không phải là đặc biệt phức tạp dùng nửa giờ chu nam liền cho n h ớ kỹ lúc này người phục vụ cạ g i t ra hiện tại hắn phụ cận ngài thời gian đã hao hết ta đem an toàn đem ngài đưa về ban đầu thế giới này một lát sau chu nam xuất hiện ở gia tộc trong kho hàng hắn tranh thủ thời gian hướng thẻ bài sân huấn luyện đi một chuyến từ trong đó lấy ba vạn mai kinh tệ sau đó liền đi hãng giao dịch bên trong mua tài liệu cho quân tôm tiểu đ ì n h cường hóa t h ă n g sao quân tôm tiểu đ ì n h cường hóa tài liệu bên trong có thường gặp hạ cấp tài liệu cũng có hy hữu đặc thù tài liệu tóm lại đều có thể từ hãng giao dịch bên trong mua được chu nam cũng mặc kệ giá cả kết quả tốn hao hơn hai vạn mai kinh tệ đem tấm thẻ này bài thuận lợi lên tới cựu tinh cựu tinh quân tôm tiểu đinh sinh mệnh giá trị chín nghìn lực công kích chín mươi tầm bắn đạt tới hai trăm m tốc độ đánh không hai thẻ bài sử dụng ma hao tổn tăng lên tới một trăm chín mươi kể từ đó tại long cung thẻ tổ thẻ tổ đặc hiệu ảnh hưởng dưới quân tôm tiểu đinh mỗi hai phút đồng hồ liền có thể triệu hồi ra chín mươi đồng bạn tương đương với siêu cấp binh doanh nếu để cho hắn ra sân hai mươi hai phút vậy liền có thể tổ kiến ra một cái thành viên số lượng chín trăm chín mươi chín quân tôm đại đội cái này chín mươi chín chín con quân tôm một vòng tập kích đánh duy nhất không giáp đơn vị vậy liền có thể đánh ra tám trăm chín mươi chín một h ư ơ n i bảy chín trăm tám mươi hai trên lý luận có thể chiếm toàn bộ long cung thẻ tổ một nửa truyền vận Cái nói à y cường h a bí p xong chu nam công tốt thẻ bài ba lô sắp xếp gọn thẻ bài chuẩn bị tốt dược thủy đem không gian chữ vật thẻ bài đai lưng tất cả đều nhét tràn đầy vinh diệu tích phân điểm kỹ năng ta đến chu nam thả ra tín điệp cho nữ võ thần lâm vân gửi đi một phong thư rất nhanh liền phá vỡ không gian chân đạp tín đ i ệ p xuất hiện tại biển sâu bên liên giới hải t h ầ n ở đâu hắn hét lớn một tiếng bên bờ đột nhiên liền có sóng lớn n h ứ c lên hai đầu to lớn hải thần hiện thân mà ra d ơ cao tam xoa kích làm dơ thẳng lên trời gào t h t hình lư sa đại hiệp đến hải t h ầ n bị tỉnh lại đoàn trường đoàn trường quá tốt các minh đệ chuẩn bị phản công lúc này ở chu nam phía dưới đại lượng người chơi tụ tập đem bờ biển đá ngầm tất cả đều chiếm tràn đầy rất nhiều gia tộc chiến hậu kỳ nên phong tung bay mà nơi xa trên mặt biển một đầu to lớn bạch t u ộ c chính đang múa may xúc tu ở xung quanh bay múa đại lượng ngân sắc người bạch t u ộ c mà trên mặt biển vô số người bạch t u ộ c du động nhấc lên giao động chiến đấu sớm đã bộc phát tại cách đó không xa trên bờ biển đại lượng người chơi đang cùng người bạch t u ộ c chính diện giao phong các loại ma pháp đặc hiệu liên tiếp thoánh hiện đột nhiên một đầu đại bạch kình từ trong biển trôi ra đầu kia đại bạch kình có thể bay đi nó há mồn phun một cái một đạo thiểm điện liền như thường bắn ra đem ngoài hai trăm thước một cái thuyền rồng nổ lợn trên thuyền rồng sáu bảy tên người chơi trực tiếp liền hóa thành bạch quang chỉ để lại thuyền mái trèo ném đi chu nam cũng không chậm trễ lấy thẻ bài phi tiêu thủ pháp đánh ra đại đạo cụ xe vận tải hắn cấp tốc ngồi vào t h á n h ý con lửa nhỏ trên lưng quắp ta lập đoàn tận lực đều tiền đến theo ta g i ế ta t nói xong chu nam lái xe liền phóng tới người bạch thuộc người chơi dạy đặc nhất bãi cát tay phải hắn vợi nhất đi đầu cũng là năm tấm nổ trứng thẻ bài lượn vòng lấy mà ra hóa thành phi tiêu đem ngoài mấy chục thước năm tên người bạch thuộc người chơi miệu sát quá dọn trực tiếp dây ngay cả chứng dịch bôi lên hiệu quả đều không nhìn thấy a chương một trăm sáu mươi ba đây là cái gì hắc khoa kỹ vì tần thiên lao đại tăng thêm tháng ba năm một không đinh người chơi nữ võ thần lâm vân tiểu đội tỉnh h cầu gia nhập ngài đoàn đội đinh người chơi có ta vô địch tiểu đội tỉnh h cầu gia nhập ngài đoàn đội đinh người chơi tây bắc đòn k h i ê n vương tiểu đội tỉnh h cầu gia nhập ngài đoàn đội chu nam lái lư xa x u ố n g lên đại lượng hệ thống nhắc nhở cũng ghé vào lỗ thai hắn văng lên người chơi tổ đội bình thường đến nói không cao hơn mười hai cái liền bị hệ thống nhận định là tiểu đội vượt qua mười hai người 120 người trong vòng bị hệ thống nhận định là đoàn đội tiểu đội là có thể nhập vào đoàn đội chỉ cần tiểu đội trưởng hướng chỉ định người chơi phát ra tiến vào đoàn đội thỉnh cầu là được mà tiểu đội gia nhập đoàn đội về sau sẽ tự động thu hoạch được một cái số thứ tự cũng sẽ xuất hiện tiểu đội thứ nhất tiểu đội thứ hai trở. tiến vào đoàn đội tiểu đội là có thể tiếp tục nhận người mà một đoàn đội nhiều nhất cho phép sắp xếp 10 cái tiểu đội nếu như thỉnh cầu tiến vào đoàn đội đội ngũ tiếp tục gia tăng như vậy đoàn đội liền sẽ thăng cấp làm đại đoàn đại đoàn không có người chơi về số lượng h ạ n khi đoàn đội thăng cấp làm đại đoàn trong đó tiểu đội liền theo thăng cấp làm đoàn đội mới gia nhập tiểu đội thì sẽ r ử a theo trình tự tự động phân phối tiến vào mỗi cái đoàn đội mười cái đoàn đội x ế p đầy sẽ xuất hiện thứ m ộ ư ơ i một đoàn thứ m ộ ư ơ i hai đoàn cứ thế mà suy ra kể từ đó cũng sẽ xuất hiện đại đoàn trưởng tiểu đoàn trưởng tiểu đội trưởng các loại danh hiệu cùng đại đoàn kênh đoàn nhỏ kênh kênh đội ngũ các loại nói chuyện phiếm kênh thường xuyên đánh chiến trường người chơi đối đoàn đội thiết lập sẽ tương đối quen thuộc tuy nhiên liền xem như tại nóng bỏng nhất dung họa chiến trường phó bản bên trong đại đoàn cũng rất khó xuất hiện cho dù xuất hiện dưới đây có ba năm cái đoàn nhỏ liền không được nhưng giờ này k h ắ c này chu nam mới vừa tới đến cái này biển sâu chi thành h ắ n đại đoàn liền tổ ra dưới trướng đoàn nhỏ đã tiêu t h ă n g đến sáu cái đoàn đội thành viên vượt qua năm trăm n g ư ờ i hơn nữa còn có đại lượng người chơi tại thân xin gia nhập đoàn đội chu nam thân phận tự nhiên là tổng đoàn t r ư ở n g hắn hơi có chút phân chấn trực tiếp tại kênh đoàn đội bên trong quát bên nào cần chi viện trực tiếp hô ta hiện tại bắt lấy đại bạch đình được rồi đoàn t r ư ở n g chúng ta bên này gánh vắt được tuyến đầu bãi các cần chi viện có được phi hành tọa kỵ nhảy đội ngũ toàn thêm đến ba năm đến người chơi khác phối hợp một chút ta mang phi hành đoàn Tốt. phía trước xuôi theo bãi cát toàn nhảy một đoàn đều tiến đến một đoàn không đủ người đầy vậy liền thêm hai đám mọi người phối hợp một chút ta ta là bốn đoàn đoàn trưởng thẻ bài cưu ma trí đến cái co quan hoàn chủ lực tại phía đông đáng ở bãi kênh đoàn đội bên trong rất náo nhiệt tuy nhiên không có người nói nhảm không có người nói nhảm không có người tưới không có người nói chuyện phiếm không thể không nói tổ đại đoàn có đoàn đội nói chuyện phiếm kênh các người chơi phối hợp cũng liền tốt hơn nhiều chu nam lúc này cũng hơi có chút hăng hái hắn thẻ bài phi tiêu không ngừng xuất thủ phối hợp nhìn rõ kỹ năng lệ bất hư phát một chương nổ chứng thẻ bài nhất định đánh chết một người bạch tuộc rất nhanh chu nam đem minh n g ô n g nhật n g u y ệ t tinh năm đầu kiếm long phóng xuất ra cái này năm đầu kiếm long liền bay ở đại đạo cụ xe vận tải phía trên đi theo trong miệng cồn phun kim ế khí đại đạo cụ xe vận tải càng thêm trang pháo hỏa tiễn máy phát xạ cũng bắt đầu phát huy tác dụng siêu siêu siêu siêu không ngừng hướng ra phía ngoài phát xạ pháo hỏa tiễn pháo hỏa tiễn tổn thương chuyển vận tuy nhiên rất kéo hồng nhưng pháo hỏa tiễn có thể truy tung một khi đánh trúng mục tiêu nhất định buộc phát tầm nổ ra hỏa quang cùng khói bụi có thể nói nghe nhìn hiệu quả mát điểm đặc biệt dọn người chu nam đương nhiên sẽ không thỏa mãn với điểm ấy hỏa lực tiểu long nữ ngọc từ chân thân thể tương đối giòn hắn không có phóng xuất nhưng đem long thái tử ngao nguyên bá phóng xuất vị này long thái tử liền trực tiếp xuất hiện tại xe vận tải bên trên đi đầu cũng là tụ lực ba giây sau đó âu ngao d í t lên một tiếng phun ra hai thanh c á i bữa xử lý trên bầu trời hai đầu có thể bay làm được cá mập sau đó hắn ngay tại xe vận tải bên trên xoay tròn ngo tạo di động lực hút vòng xoay a chu nam lúc này xem xét long thái tử kỹ năng hiệu quả không khỏi đều xứng sở xứng sở trước kia long thái tử ngao nguyên bá thi triển lực hút v o n g xoáy kia là nguyên địa xoay tròn có thể chế tạo ra một cái đường kính hai mươi m mang theo v o n g xoáy đường vân không ngừng chuyển động quang cầu ảnh hưởng chung quanh năm mươi m đơn vị đem bọn hắn lôi kéo qua tới mà bây giờ vị này long thái tử tại đại đạo cụ xe vận tải bên trên thi triển lực hút v o n g xoáy đương nhiên cũng có thể chế tạo ra đường kính hai mươi m v o n g xoáy quang cầu nhưng đại đạo cụ xe vận tải thế nhưng là tại di động cao tốc trạng thái a long thái tử ngao nguyên bá cũng sẽ không rớt xuống lư xa điều này sẽ đưa đến hắn chế tạo lực hút v o n g xoáy đi theo đại đạo cụ xe vận tải cùng một chỗ tiến lên từ xa nhìn lại liền tựa như đại đạo cụ xe vận tải lôi kéo một cái cự đại quan cầu hắn chỗ đến có thể nói người ngã ngựa đổ kích thước không lớn người bạch thuộc còn có tiểu hình thể triệu hoán vật đơn vị căn bản kháng cự không lực hút v o n g xoáy lư xa chạy tới bọn họ toàn đều đi theo bay trang diện kia lại tựa như đại đạo cụ xe vận tải lôi kéo một cái lô đen như thế chạy ba mươi giây trực tiếp thanh quang dọc theo đường người bạch t u ộ c chung quanh người chơi thấy cảnh này tập thể nổ lư sa đại hiệp lôi kéo lô đen đến ngoa tạo đây là cái gì hắc khoa kỹ quá mẹ nó kích thích liền ngay cả chu nam đều không chịu được hô một câu châu phê lúc này đại đạo cụ xe vận tải khoảng cách này đại bạch k ì n h cũng không xa rất nhiều người chơi chưa thấy qua đầu này có thể miệng phun tiệm điện đại bạch k ì n h nhưng chu nam liếc một chút liền nhận ra hắn là người bạch thuộc tiểu bạch thẻ tím triệu hoán vật sinh mệnh giá trị có một trăm vạn lúc trước chu nam đánh chết qua nó một lần hiện tại càng thêm không sợ đại bạch tình v à bốn ỏ một tiếng nó giống như đã sơm chú ý tới đại đạo cụ xe vận tải lúc này trực tiếp một ngụm thiểm điện liền phun ra đến hay lắm chu nam run tay đánh ra một tấm thẻ bài phịch một tiếng hùng miêu tiên phan thiết quyền g i ữ a không c h u n g xuất hiện trực tiếp một quyền liền đem này đại bạch kình phun ra thiểm điện nện thành đầy trời ánh sáng tiên tri thiết quyền cướp ép đánh tan xa xa đại bạch kình thân hình kịch liệt chấn động nó bị hùng miêu tiên tiên tri thiết quyền phòng kỹ năng quay đầu giống như muốn chạy trốn hùng miêu tiên phan thiết quyền quát một tiếng nhiệt g xúc chạy đâu chân đạp tường vân liền đuổi theo rất nhanh lại thêm vào một kích vỡ nát hòa quyền để đại bạch kình toàn thân đều toát ra đọn lửa màu đỏ Chu cụ khiển điều Nam vận đại đạo cụ xe vận tải cũng tại ả i cũng t mau tổn r o n g đ u thương sổ tự bốc lên đồng thời một cái một m sáu tên nhỏ còn cũng tại này đại bạch kình hậu phương xuất hiện kia là lao long vương ngao hộ pháp vị này lao long vương xuất hiện về sau trực tiếp một cái độn pháp liền đến, đến đại ế n đ bạch kình trên lưng sau đó nhẹ nhàng đưa tay hướng phía dưới một điểm một nghìn tám trăm điểm h u y ệ t một cái mười phần không đáng chú ý trạng thái nhắc nhở văn tự xuất hiện nhưng này đại bạch k ỉ n h thân hình trì trệ trực tiếp liền từ trên bầu trời rơi xuống dưới làm tốt lắm chu nam hô to một câu lại tại kênh đoàn đội bên trong phát ra gọi hàng cái nào đoàn phía trước xuôi theo bãi cát chú ý công kích đại bạch k ỉ n h nó rơi thu được một đoàn ở đây đoàn trường yên tâm nhìn thấy đoàn trường châu phê xông lên a tập kích cho láo t ử hung hăng đánh có được một trăm vạn sinh mệnh giá trị đại bạch tỉnh giờ phút này g ò n liền tựa như là giấy đại lượng người chơi cùng đếm không hết triệu hoán vật cùng nhau tiến lên hùng miêu tiên phan thiết quyền cùng lao long vương ngao hộ pháp còn đuổi theo đều không đợi chu nam để năm đầu kiếm long đối nó tập kích nó liền đã treo thân thể cao lớn lập tức hóa thành quan g mang biến mất Tốt! Xử lý một cái tiểu mục tiêu. Chu nam tinh thần chấn động, hắn tâm mét thần tới. Theo ta, đem đối diện này cái cự đại bạch thuộc thần một phát đối Xử xử lý lý. mục Nam nghiệm đem Nam động, động, động, cái Chu chấn cao chân cái cái cự bạch Chu câu, hải đi diện đại hải đầu đầu hắn nhanh hướng hắn hướng hô hắn nhìn này này năng vừa vừa về rõ kỹ nhưng có thể nhìn thấy nó có được một trăm triệu điểm sinh mệnh giá trị hẳn là biển sâu thế giới bên trong đối tiêu hải thần cường đại tồn tại cảm tạ duy trì cảm tạ khen thưởng ký sổ ba mươi c h ư ơ n một trăm sáu mươi bốn trực tiếp đánh chết vì tần thiên lao đại tăng thêm tháng bốn ă m một mươi hai đầu hải thần vung vẩy tam xoa kích giống như muốn rời sông lấp biển chu nam không tại biển sâu chi thành lúc bọn họ trí năng có hạn chỉ có thể bị động phòng thủ công kích phạm vi cảnh giới bên trong địch nhân hiện tại chu nam tại hiện trường chỉ huy bọn họ liền tựa như mở ra phong ấn chủ động tiến công lập tức liền thành đại sắc khí tam xoa kích vung lên liền có kỹ năng hiệu quả nhấc lên trăm thức cao đầu sóng người bạch thuộc người chơi hoặc là bọn họ thẻ bài triệu hoán vật liên miên liên miên chết muốn dựa vào số lượng đẻ chết dạng này siêu cấp binh không phải là không được nhưng nhìn hiện trường người bạch thuộc người chơi biểu hiện hiển nhiên còn không đạt được hiện giai đoạn có thể đối cái này hai đầu hải thần cấu thành uy hiếp chỉ có đối diện đầu kia tiểu như núi đại bạch thuộc chu nam cảm giác chỉ cần có thể xử lý đầu kia cự đại bạch thuộc tuyệt đối có thể đà kích thật lớn hiện trường người bạch t u ộ c người chơi sĩ khí đánh giá bọn họ hẳn là liền không có bao nhiều dung khí lại đến tiến đánh biển sâu chi thành Z. chu nam hô quát một tiếng lần này hắn không xung phong liền để hai đầu hải thần làm tiên phong mình theo ở phía sau an an ổn ổn giết điểm người bạch t u ộ c hắn biết đại hải là người bạch t u ộ c sân nhà người bạch t u ộ c có thể lặn trên trời còn có nhiều như vậy có thể bay ngân sắc người bạch t u ộ c mình không thể quá mãng đến ổn định không thể cho địch nhân thời cơ lợi dụng chính bạn nhất nếu như bị tập kích dây coi như mất mặt lúc này cũng là có đại lượng người chơi đi theo hải thần khởi xướng công kích rất nhanh đối diện người bạch t u ộ c cũng triển khai ứng đối đại lượng bay ở trên bầu trời ngân sắc người bạch t u ộ c đột nhiên đồng loạt rơi xuống chui vào trong biển nhìn như là chạy trốn nhưng đầu kia đại bạch tuộc lại là không lùi mà tiến tới đón hai đầu hải thần nhào tới đánh hai còn dám sông cái này đại bạch tuộc có phải làng ốc chu nam cảm thấy có chút quái dị hắn lần nữa sử dụng nhìn rõ kỹ năng xem xét này đại bạch tuộc thuộc tính tin tức bốn thủ hộ giả sinh mệnh giá trị một trăm i triệu lực công kích mười vạn hộ giáp m ộ mươi năm ma kháng m ộ ư ơ i năm am h i ể u lạn không bị khống chế kỹ năng có được kỹ năng bốn đánh chết rơi trói chặt bảo dương đặc thù thiết lập cùng bốn độ thân mật đạt tới thân mật hải thần công thủ thuộc tính cùng cái này đại bạch t u ộ c không sai biệt lắm lực công kích cũng có mười vạn thật muốn chính diện đánh hai đại bạch t u ộ c tất thua không thể nghi ngờ tuy nhiên nó am hiểu l ạ n còn không bị khống chế kỹ năng đến sau cùng sẽ không chạy trốn đi chu nam hơi chút suy nghĩ thật cũng không nghĩ quá nhiều cương chính diện liền đúng nếu là giết đầu này đại bạch t u ộ c đó chính là to lớn thắng lợi giờ này khác này ngược lại cũng không ít người bạch t u ộ c người chơi hoặc là từ trong biển hoặc là từ trên trời hướng chu nam phát động công kích chu nam có một loại bị trọng điểm chiếu cố cảm giác vì hồi máu hắn thả ra quy thừa tướng quy thừa tướng cũng là có thể tại mặt biển chiến đấu hắn liền đi theo đại đạo cụ xe vận tải bên cạnh bốn bề yên tĩnh vầng sáng chống ra đối tuần này nam thi triển cải lão h o à n đ ộ n g để trên người hắn lục quang l o a mắt chu nam đương nhiên cũng liên tiếp ném ra thẻ bài phi tiêu mà phía sau hắn có năm đầu kiếm long thép dài lại thêm hùng miêu tiên chân đạp tường vân bay ở không trung đánh ra quyền ấn giết địch hiệu suất không kém vinh diệu tích phân tích lũy rất nhanh lúc này hai đầu hải thần cùng đại bạch tuộc rốt cục tụ cùng một chỗ chúng nó trực tiếp cũng là triển khai chiến đấu k ị liệt này đại bạch tuộc lấy một địch hai tất cả xúc tu đều dùng đến Điên cùng muốn dùng x ú hai đầu hải thần cho cuốn rất Không h không nói, côn ó chút h k g bạo i t tự mặc cho này đại bạch thuộc thi triển thủ là gì chúng nó một mực đối nó vung vẩy tam xoa kích năm hai nghìn sáu trăm ba mươi một cái này đến cái khác tổn thương sổ tự từ này đại bạch thuộc trên đỉnh đầu xuất hiện hai đầu hải thần đánh ra tổn thương sổ tự hoàn toàn nhất trí bọn họ tốc độ đánh hơi chậm một chút đại khái muốn hai giây đánh một lần hợp lại giờ tờ é không sai biệt lắm cũng chính là năm mươi hai nghìn sáu trăm ba mươi mốt nếu là không có ngoại lực ảnh hưởng cái này ba đầu quái vật khổng lồ cứ như vậy đấu sức tiểu đi đại bạch t u ộ c khẳng định thất bại nhưng c h ọ n vẹn một trăm triệu điểm sinh mệnh giá trị đủ để cho nó chống đỡ ba mươi mốt phút lúc này càng nhiều người bạch t u ộ c cũng bắt đầu hướng chu nam khởi xướng tiến công chu nam chịu lấy lục quang thẻ bài phi tiêu không ngừng ném đúng ra mà khi long thái tử ngao nguyên bá lực hút vóng xoáy làm lạnh về sau hắn lại chở vóng xoáy quang cầu chạy một vòng không biết giết bao nhiêu người bạch t u ộ c người chơi đi một tiếng thế mà còn có một cái kỹ năng điểm tới sổ thanh lý một đợt người bạch t u ộ c người chơi về sau chu nam đang chuẩn bị dẫn đầu hùng miêu tiên lão long vương các loại đại bạch t u ộ c đối đại bạch t u ộ c khởi xướng tiến công lúc quân đoàn k a n h bên trong đột nhiên lại người gọi hàng phía đông đá ngầm khu người bạch t u ộ c khởi xướng đánh lén đại lượng ngân s ắ c người bạch t u ộ c từ trong biển lao ra thỉnh cầu tri viện không tốt phía tây cũng có người bạch t u ộ c đánh lén tất cả đều là ngân s á c người bạch t u ộ c quá mẹ nó nhiều mà lại nơi này xuất hiện đại hải quái、ừ. chu nam nghe được những cái kia thỉnh cầu chi viện gọi hàng lâu ngày không khỏi n u một cái hắn lập tức liền minh bạch mình hẳn là bị phương pháp cũng tại lúc này tại này đại bạch t u ộ c trên đầu phảng phất là mọc ra đồng dạng xuất hiện một con toàn thân đen nhánh người bạch t u ộ c tiểu hắc chu nam giờ phút này lập tức minh bạch định lại chính là tiểu hắc đang khống chế đại bạch t u ộ c điệu hồ ly sơn các loại hai vị hải thần rời đi l i ề n bắt đầu trực tiếp công đ ả o chu nam nhìn về phía trước hắn bây giờ muốn thông này đại bạch t u ộ c người sở dĩ một địch hai liều lĩnh muốn dùng xúc tu quấn chặt lấy hai đầu hải thần hiện lại chính là không muốn để hải thần h ồ i viên mà trước đó bay ở trên bầu trời những cái kia ngân sắc người bạch tuộc đột nhiên tập thể chui vào dưới nước giờ phút này nghĩ đến cũng không phải chạy trốn mà lại lặn đi đánh lén chu nam tâm niệm thay đổi thật nhanh hắn tại đoàn đội bên trong phát ra gọi hàng người bạch tuộc đuồng nghịch tiểu thông minh các vị tránh né mũi nhọn từ bỏ bên mở, trong đó tại biển sâu chi thành trung tâm công trình kiến trúc bên cạnh phòng thủ chờ ta tụ hợp lúc này chu nam đại đoàn đã tổ tròn mười cái đ ò n nhỏ nhân số phá ngàn hắn cái này một gọi hàng lập tức liền có rất nhiều người chơi đáp lại người bạch tuộc là có dự mưu đánh lén nghe đoàn dài mọi người toàn bộ tập hợp đến truyền thống trận nơi đó giữ vững thẻ bài nữ thần pho tượng biển sâu chi thành không coi là thất thủ pho tượng tại thành liền không phá tốc độ hành động đoàn trường cố lên tập hợp giờ này khác này chu nam kỳ thật hơi có chút sốt ruột chỉ cần người bạch t u ộ c người chơi rết vào hòn đảo trung ương đem trong đó thẻ bài pho tượng nữ thần phá hủy đoán chừng liền xem như chiếm lĩnh biển sâu chi thành như vậy không hai nội dung chính tuyến đại khái liền phải kết thúc nhân loại người chơi sẽ mất đi biển sâu chi thành chu nam đương nhiên không hy vọng loại chuyện này phát sinh hắn nhìn thấy đại bạch t u ộ c trên đỉnh đầu tiểu hắc hướng mình lay động lên xúc tu dựa theo hắn thất bại người bạch t u ộ c ngôn ngữ tay chân để phán đoán cái này con mực nương hẳn là đang c ư ờ i nhạc mình nàng tựa hồ rất đắc ý biểu thị người bạch t u ộ c người chơi có gần mười vạn tham chiến rất nhanh liền có thể đánh hạ biển sâu chi thành để cho mình quỳ xuống đầu hàng hiện tại tranh đến cũng là một cái thời gian nếu như hải thần có thể kịp thời hồi viên quản hắn có phải là thật hay không có mười vạn người bạch t u ộ c tham chiến khẳng định đến thua nếu như hải thần hồi viên trễ người bạch t u ộ c trước công chiếm biển sâu chi thành chúng ta bên này liền ăn thiệt thòi nhìn cái này tiểu hắc rất tự tin s á c thực nếu như không có ngoại lực can thiệp một đầu đại bạch t u ộ c trọn vẹn có thể kéo lại hai đầu hải thần ba mươi phút nó không bị khống chế kỹ năng nếu là tiểu hắc có thể khống chế nó đợi đến cuối cùng nói không chừng còn có thể lặn đào tẩu bất quá xem thường ta chu nam nhẹ h ơ một tiếng giờ phút này hắn không dám chỉ hoãn dưới trướng bộ đội toàn lực hướng đại bạch t u ộ c khởi xướng tiến công khi hùng miêu tiên phan thiết quyền hướng hắn ném ra một kích vỡ nát hỏa quyền về sau đại bạch t u ộ c hộ giáp ma kháng về không hai đầu h ả i thần đối nó tạo thành tổn thương lập tức gấp bội hợp lại bình quân dở tờ s có thể đạt tới mười vạn xưng ơ bá hải lục không quy long cho ta đăng tràng hùng miêu tiên thừa cơi ư quy long thiểu long nữ ra thêm điểm công kích long cung thẻ tổ tạm thời trước không l o ạ n bác sĩ thu y bên trên quy long không trị liệu một mực công kích ta nhất định phải phòng bị con bạch tuộc này tàn huyết chạy trốn cường lực tổn thương kỹ năng giữ lại chỉ có thể dựa vào bạo thương tổn tại nó lặn nháy mắt bộc phát trực tiếp đánh chết chu nam yên lặng suy nghĩ hắn còn rót hồi ma dược tệ đem lại lượng thẻ bài làm dùng đến bao quát trước đó hợp thành ra cũng không cường lực thẻ bài tỷ như long quy c h ở cựu tinh pháo đồ cũng bị chu nam p h o n g xuất thượng hạng đạn t h á o liền đợi đến công kích chu nam cũng sử dụng thẻ bài phi tiêu không còn lấy nổ chứng thẻ bài khi phi tiêu mà chính là lấy g i ã nhân vương hạ hạ k ẹ n g i ã nhân vương hanh hanh h ả o cùng đại ác ma trần bá thiên những cái này ba tấm thẻ bài khi phi tiêu bởi vì bọn họ không thể xuất hiện trên mặt biển thẻ bài coi như phi tiêu dùng ra sau lập tức liền có thể thu hồi mà ba tấm thẻ bài một vòng liền có thể đánh ra mười lăm vạn tổn thương tuy nhiên thi triển thẻ bài phi tiêu kỹ năng dù sao phải có lấy thẻ bài thời gian chu nam lấy tốc độ nhanh nhất thi triển xem chừng cũng muốn ba giây một vòng giờ tờ s có thể toán năm vạn mà theo hùng miêu tiên lão long vương kiếm long long quy các loại đơn vị toàn lực xuất thủ này đại bạch thuộc thanh máu cũng rơi lại thêm chung quanh cũng có không nhiều mấy tên người chơi đồng loạt ra tay này đại bạch thuộc không sai biệt lắm một giây liền muốn rơi xuống hơn hai mươi vạn sinh mệnh giá trị thanh máu cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc giảm bớt như thế năm sau sáu phút máu của nó đầu liền cơ hồ đen còn thừa lúc ạ vạn tại đại bạch i sinh giá Tiểu hiển nhiên tới điên khoảng không mệnh Hắc nghĩ Chu hỏa hung mánh như đỉnh Nam bên này nó trên cuồng vậy, m trị. tuộc đầu lực a x ú tu, này h phấn phẫn nộ, gần như tức hồn hện. ì n nộ, gần n mười tức Lúc này, chu nam nhìn thấy này đại bạch t u ộ c bung ô ra xúc tu nghĩ lặn g chạy trốn a sớm chờ ngươi buộc phát đi chu nam hét lớn một tiếng dùng tay ném ra giã nhân vương hạ hạ kẽn các loại ba tấm thẻ bài thủ hạ một đám đại binh giữ lại đại chiêu cũng đồng thời phóng thích huyết bạo năm mươi thẻ bài phi tiêu năm mươi thẻ bài phi tiêu năm mươi thẻ bài phi tiêu một nghìn sáu trăm linh một nghìn tám trăm điểm huyện một trăm tám mươi cấm liệu một mươi sáu thẩm phán chi kiếm thẻ bài phi tiêu ngư nhân đạn tháo lại phối hợp thêm hai đầu hải thần công kích tổn thương chuyển vận nháy mắt nổ tung đại bạch thuộc này còn sót lại một trăm vạn sinh mệnh giá trị liền như là hóa nó là không bị k h ô n g chế nhưng chính là thi triển lặn động tác ngắn ngủi hai ba giây trực tiếp bị đánh chết t r ư ớ c 165, ổn định chúng ta có thể thắng đinh đánh giết biển sâu thế giới thủ hộ giả lấy được được thưởng bảo dương một cái đinh đánh giết biển sâu người chơi bốn ban thưởng điểm kỹ năng một cái chu nam thu được hệ thống nhắc nhở lại không có thời gian xem xét ban thưởng hắn cấp tốc dẫn đầu đại bộ đội h ồ i viên hai đầu hải thần phát ra gà o thét lấy chạy tư thái chạy về phía bên m ở lúc này trên hải đảo đã tụ tập lít nha lít nhít người bạch thuộc xa xa xem xét trên trời bay mặt đất chạy một bộ dị hình vây đảo cảnh tượng chu nam không biết những cái kia người bạch t u ộ c có hay không n ư ờ i v ạ c con nhưng từ thị giác cảm thụ đến xem cảm giác rất nhiều rất nhiều mặt khác còn có thật nhiều hải quái t h như xe tăng lớn như vậy r ù a đen xe tải lớn như vậy cua xe hơi nhỏ lớn như vậy tôm hùm xe lửa nhỏ biển con r ế t liên tục không ngừng từ trong biển leo ra chính xác là một bộ biển sâu lực lượng khôi phục cảm giác người bạch tuộc người chơi thẻ bài triệu hoán vật mang theo hết sức rõ ràng hải sản đặc sắc tuy nhiên cũng có hải âu liệp ưng loại hình thẻ bài triệu hoán vật nhưng số lượng muốn ít hơn nhiều cái này khiến chu nam nhớ tới thâm hải ma thân đã nói đồng hành vũ trụ phát triển ra văn minh trí tuệ giống loài rất nhiều nhân loại ở trong đó vô luận là thể chất hay là trí lực đều không chiếm ưu thế chỉ có sức tưởng tượng là chủng tộc khác không cách nào so sánh thậm chí liền ngay cả thần ma đều ao ước điều này sẽ đưa đến nhân loại người chơi thẻ bài vô cùng phong phú sự thật lịch sử khoa huyễn ma huyễn huyền huyễn tóm lại nhân loại người chơi tại nghĩ viển vông lĩnh vực thập phần cường đại người bạch t u ộ c thẻ bài hiển nhiên bị giới hạn thế giới của bọn hắn nhận biết văn hóa lịch sử văn minh khoa học kỹ thuật các loại nguyên tố ảnh hưởng muốn đơn mỏng hơn nhiều lắm bọn họ đại khái không tưởng tượng ra được cự lòng đại khái không tưởng tượng ra được thiên sứ ác ma đại khái không tưởng tượng ra được yêu ma quỷ quái cũng có lẽ tại thế giới của bọn hắn bên trong có thể phi hành kính ngư cá mập các loại cũng là thần ma đương nhiên bọn họ cũng có thật nhiều đặc hưu thay bài t h như rất nhiều người bạch tuộc người chơi trong tay nắm lấy kỳ quái t r ư ờ n g thương súng laser các loại bọn họ tựa hồ trừ ngự sử hải sản chiến đấu bên ngoài có chút thích tự mình chiến đấu thích s ô n g lên trước tuyến cái này để bọn hắn phi thường dễ dàng bị giết phi thường dễ dàng trở thành phá hôi giờ này k h ắ c này tại biển sâu chi thành truyền tống trận dọc theo quảng trường nữ v õ thần lâm vân toàn thân tỏa ánh sáng h ha ha võ. Võ ắ tại trên đỉnh đầu của hắn đông đảo đại biểu tăng thêm trạng thái quang diễm đặc hiệu trồng chất lên nhau hắn chịu lấy cuồng bạo tâm linh chi hỏa che chở chi quang thánh quang phù hộ các loại nhiều đến chín loại tăng thêm trạng thái phía sau còn có thật nhiều mục sư đại mục sư đại tư tế tắt mãn vô y các loại vì hắn tăng máu cái này khiến hắn hăng hái giống như biến thân siêu phàm trực tiếp cùng người bạch tuộc triển khai sáp lá cả không thể không nói nữ võ thần lâm vân võ nghệ không phải luyện không hắn thân thủ nhanh nhẹn động tác dứt khoát xinh đẹp rất có phong phạm cao thủ phía sau có người hướng hắn hô nhị đoàn trưởng phía trước truyền đến tin chiến thắng tổng đoàn trưởng xử lý đại bạch tuộc đang chạy đến tụ hợp nữ võ thần lâm vân gia nhập chu nam đại đoàn về sau vốn là tiểu đội thứ nhất đội trưởng về sau liền tấn thăng làm từng đoàn từng đoàn, đoàn dài bất quá về sau một đoàn cải tổ chuyên môn đánh tuyến đầu bãi cát hắn không phía trước xuôi theo bãi cát thế là liền đến đến hai đám gánh nhâm đoàn t r ư ở n g cái này hai đám chơi trong nhà có phụ trợ năng lực nhiều nhất tuy nhiên nữ võ thần lâm vân thời điểm chiến đấu căn bản là không có cách phân thần tất cả nói chuyện phiếm kinh đều là che đậy chỉ có thoát ly chiến đấu nghỉ ngơi thời điểm mới về nhìn tin tức nghe được phía sau người chơi la lên nữ võ thần lâm vân một bên cùng người bạch t u ộ c người chơi chiến đấu vừa nói tổng đoàn mọc trở lại Tốt. ổn định chúng ta có thể thắng lại có người hô tổng đoàn trường lại dùng lư sa kéo lô đen thu đại lượng người bạch t u ộ c lư sa kéo lô đen cái này ta còn chưa thấy qua đến cùng là cái gì cảnh tượng thật hắc khoa kỹ hùng miêu đại tiên ra sân sao đương nhiên ra sân còn có năm đầu long các h i n h đệ ổn định các loại tổng đoàn trường tới tụ hợp ổn định chúng ta có thể thắng vùng này người chơi cao giọng hô quát sĩ khí phóng đại tại khu vực k h á c phòng thủ người chơi cũng kém không nhiều tuy nhiên tại người bạch thuộc người chơi vây công phía dưới không ngừng có người chơi bỏ mình trang diện thảm liệt nhưng chiến đấu bên trong các người chơi hay là rất ngoan cường k ê n đoàn đội bên trong có người phát ra gọi hàng trời sương ngủ gia tộc ba mươi sáu vị huynh đệ t ố t chiến ta trời sương mù tuyệt trần t ử chiến đến cùng có người hay không có thể đến bạch hổ nham bên này chi viện nhanh gánh không được mẹ nó người của đại gia tộc đâu liền chúng ta cái này một cái đại đoàn tại phòng thủ sao ổn định ta nhìn thấy hải thần hải t h ầ n đến cố lên a bảy đám còn có năm mươi sáu người bạch hổ nham bên kia huynh đệ chờ một lát tổng đoàn mọc trở lại hải thần trở về các huynh đệ ổn định a chúng ta có thể thắng hải t h ầ n phát u y giết mẹ nó vinh diệu tích phân cái gì không quan trọng ta liền muốn làm chết người bạch t u ộ c Kháng trụ không có thể bài liền tự thân lên trận trận giáp la cả chúng ta có thể thắng một đầu lại một đầu cổ vũ sĩ khí gọi hàng tại kênh đoàn đội bên trong vang lên mà lúc này chu nam rốt cục cũng lái đại đạo cụ xe vận tải trở lại bên bờ long thái tử lực hút vòng xoáy vừa mới phóng thích hoàn tất ba mươi giây bên trong rảo sát không biết bao nhiêu người bạch tuộc người chơi chu nam vinh diệu tích phân trướng hơn hai vạn điểm ta trở về ổn định có thể thắng chu nam tại đoàn đội bên trong hô một câu kỳ thật hắn có trở về hay không đến cũng không trọng yếu mấu chốt là hai đầu hải thần trở về tại n chu a i đ ầ hải nam tùy t vung xoa khống í c chế ả phía dưới cái này hai đầu hải thần sánh vai cùng cường thế công bên trên bãi cát cái gì con cua lớn đại long tôm biện con riết đại ô quy v v v cấp tốc liền bị quét sạch có chút người bạch t u ộ c đã phát hiện đại bạch t u ộ c bị đánh giết d o a đến luật hoan có thể tuyệt đại đa số người bạch t u ộ c phi thường nghĩ hoặc bọn họ không rõ vì cái gì nhân loại hải thần thủ hộ giả nhanh như vậy liền trở lại dựa theo trước khi chiến đấu thượng vị giả cho ra thuyết pháp không phải c h í ít có nửa giờ công thành thời gian sao còn có thượng vị giả ở đâu người bạch t u ộ c người chơi cũng không đốc tuy nhiên bọn họ tiếp nhận thượng vị giả mệnh lệnh đến cường thế công thành có thể mắt thấy hai đầu hải thần như thế dũng mãnh mà trong thành phòng thủ người chơi cũng phi thường ước ngạnh cũng minh bạch muốn công chiếm này nhân loại trận địa chỉ sợ là không thể nào có không ít người bạch tuộc đấu trí không xuất công không xuất lực chỉnh thể bên trên phát khởi thế công cũng yếu xuống tới lại qua một lát chiến cục bị nịch chuyển có người bạch tuộc người chơi bắt đầu chạy trốn giết phản công chu nam cười thánh y con lửa nhỏ cao giọng la lên hắn muốn đánh ra nổ trứng thẻ bài lại phát hiện thẻ bài trong hành trang năm trăm tấm nổ trứng thẻ bài thế mà toàn đều dùng hết đã như vậy chu nam tranh thủ thời gian uống vào một bình lôi quang r ư ợ c tề sau đó tay phải dựng lên gỗ lìn xuống máy tay phải nắm nguyên lực kiếm laser một mặt dung manh ư ớ n g về chung quanh người bạch tuộc phát động công kích n a m đầu kiếm long sau l ư n g chu nam chiếm c ứ bên cạnh quy thừa tướng còn cho hắn tán một n g ụ m lục quang chu nam giết rất sung sướng hắn chỗ không biết là có thật nhiều người chơi chính đối hắn mở phát sóng trực tiếp tiệt đồ phiến có thể tưởng tượng như vậy hình tượng lưu xa đại hiệp rất nhanh liền sẽ tại hai đại diễn đàn bản khối bên trong lửa c h á y tới t r ư ớ c 166, mở ra một chương thẻ tím biển sâu chi thành chiến đấu lại tiếp tục tiếp cận hai giờ cuối cùng tại hai đầu hải thần vô tình công kích đến người bạch tuộc người chơi tan tác bị truy bảy lẻ tám tán tử thương vô số đương nhiên nhân loại người chơi bên này tổn thất cũng phi thường to lớn rất nhanh tại thẻ bài sân huấn luyện trong diễn đàn xuất hiện một cái tiêu đề là tái nhập sử sách trận chiến đầu tiên thứ m t mươi phát bài viết người biệt danh trời sương ngủ tuyệt trần một ngày này đáng giá ghi khắc sau trận này phải làm tái nhập sử sách mấy canh giờ trước biển sâu người bạch tuộc đối với tộc ta tiền tiêu trận địa biển sâu chi thành khởi xướng mãnh liệt tiến công hán binh lực nhiều thế công vừa nhanh vừa mạnh chuẩn bị chi đầy đủ khiến người dặn sôi lúc đó nhân tộc ta người chơi tại biển sâu chi thành không đủ ngàn người song phương binh lực so sánh cách xa Hỏa trận h này ta đoàn đỉnh phong một năm trăm sáu mươi sáu người tám thành tuân chiến trận này trạm địch mấy vạn diệt khấu vô số trận này tộc ta lấy thiếu thừa nhiều đại thắng trận này biển sâu chi thành mật đứng không ngã trận này nhân tộc ta lập uy trận này cũng khi cảnh cáo tộc ta hữu duyên gặp nhau có thể hay không gắn bó làm bạn trung vì nhất tộc có dám cởi mở tộc ta phải tự cường như bao trùm vạn tộc phía trên người ta đều có vinh như hám sâu trong nước lửa người ta đều có tội kính chiến dịch này t u ẫ n chiến đồng bào kính chúng ta d ũ n g manh đoàn trường đoàn trường chiến trường hình trụm chân t h i ế p thiếp mời phía dưới cùng là một t r ư ơ n g hình ảnh hình ảnh bên trong chu nam trên mặt vẻ giận dữ há miệng làm gấm thết hình hắn cơi tại thánh y con lửa nhỏ phía trên một tay lái x u n g máy họng súng b ư ớ c lên lôi quang một tay dơ kiếm laser kiếm quang loại sáng chỉ là cả t r ư ơ n g hình ảnh lộ ra t r ư ớ n g mắt lục quang cái này tiếp mời một khi phát ra lập tức nóng nảy đại lượng bình luận ở phía dưới phát ra một cái trương vân trường may mắn tham chiến đ ạ n nguyện nhân may mắn tham chiến trấn xuân ti đại tướng quân may mắn tham chiến hổ tùng đ ạ vũ may mắn tham chiến chợ đào tỷ chắc tay may mắn tham chiến đấu kiếm cơ đoạn may mắn tham chiến cùng có v ư n h i ê n vừa mới bắt đầu người chơi nhắn lại cách thức rất thống nhất bầu không khí nghiêm túc lại khẳng khái có thể dần dần liền có không đồng dạng l ư sa xe lửa đại hiệp chủng tộc anh hùng hình tượng này xem xét liền đặc biệt có loại hiệp chi đại giả vì tộc vì dân ai đem đoàn trường cho lục nhìn đem đoàn trường cho tức giận đến điểm nộ khí tràn đ ầ y a mọi người đều biết xanh biếc là mạnh nhất bờ uff viên đạn vô hạn một kiếm hương lên trời từ khi nhìn thấy bức tranh này ta mẹ nó tiếng cười liền không dừng lại đến không muốn xấu hổ chủng tộc anh hùng l ư sa đại hiệp ta đỉnh đỉnh lục đều tối thiểu còn có con lửa con lửa lục lục con lửa con lửa lục lục lục lục lục c o n lửa lục con lửa lục con lửa lục lục con lửa con lửa lục lục lục lục lục c o n lửa lục con lửa lục, lục. ngõ tạo trên lầu ngươi có gan phát giọng nói lư sa đại hiệp phá âm còn lục hay kinh điển g i a thịt đinh lư sa đại hiệp cùng khoản g i a thịt đã đưa đạt các ngươi đang nói cái gì ta là đọ lục sắc mù cái này tiếp mời đằng sau lệch r a không còn hình dáng nhưng là nhiệt độ giá cao không hạ mà rất nhanh càng nhiều liên quan tới biển sâu chi thành bảo vệ chiến t i ế p mời phát ra có chút t i ế p mời thậm chí còn bổ sung video dần dần lư sa kéo lô đen thật hát hoa kỹ gia tộc giết lục các loại từ ngữ tại trong diễn đàn thành đứng đầu tại đại lượng người chơi ở giữa lưu truyền trong đó lưu sa kéo lỗ đen tức thì bị giao phó châu phê h à g nghĩa tại các loại thiếp mời hồi phục trung tần nhiều lần xuất hiện tóm lại biết được biển sâu chi thành bảo vệ chiến người chơi càng ngày càng nhiều chu nam cũng bởi vậy lựa lục một thanh cũng ngày hôm đó ngôi sao thẻ bài bảng xếp hạng trực tiếp bị chu nam thẻ bài đồ bản xếp hạng thứ nhất thẻ bài đương nhiên là hùng miêu tiên phan thiết quyền phía sau chính là đại ác ma trần bá thiên kiếm long nạ nguyệt kiếm long l ă n thương g i nhân vương hành hành hảo Dã nhân vương tại ó m l toàn 10 tên vị trí vị đều biển ị Chu nam thẻ Nam b cho chiếm, tốc Chu chẳng những thẻ thì khoa thẻ phí. Này khắp này, Chu nam đứng tại nhiệm vụ trong bái kiếm bái Giờ tại đại Tại i mà Nam Nam này này này, trường đứng lấy lấy xuất b vì độ, vụ sảnh. sâu chi thành đánh lui người bạch t u ộ c về sau hắn chuyên đi một chuyến vô tận hải hải thần đảo ở chung quanh tuần tra rất lâu s ă n giết mấy cái người bạch t u ộ c tiểu người chơi hiện tại hắn đang vì tiếp x u ố n g đánh cái nào phó bản mà phát sầu biển sâu chi thành bảo vệ chiến đánh cho xem như hữu kinh vô hiểm cuối cùng kết cục rất không tệ chu nam vinh diệu tích phân trực tiếp chồng đến m ư ơ i chín vạn điểm kỹ năng tính gộp lại soát đến bốn cái tuy nhiên chu nam tạm thời không có ý định dùng vinh diệu tích phân đổi lấy kỹ năng dù sao hắn đã đổi hai lần kỹ năng đổi lại mà nói liền cần mười vạn điểm vinh diệu tích phân đại giới có chút lớn không bằng giữ lại những này tích phân vững vàng bảo trụ thủ tịch chiến tướng huy chương chu nam hiện tại đối thủ tịch chiến tướng cái danh s ư n g này có thể là phi thường trọng thị suy nghĩ nói không chừng một ngày nào đó liền có thể lần nữa đạt được thần ma nghị hội tiến vào bằng chứng mặt khác liền xem như vì phối hợp tạ tội kỹ năng cái danh xưng này cũng không thể ném Nhiều tích lũy đáng i ể m tiếc u t người bạch thuộc tại vô tận hải khu vực ở vào mặt biển trở xuống không tốt đối nó phát động công kích nếu không lấy mắt trả mắt lấy răng trả ra mới là đối bọn hắn tiền tiêu thành lớn cũng triển khai một trận tiến công mới hiện chúng ta phong thái chu nam có c h mừng, mừng, mừng rỡ hắn vội vàng mở ra chữ vật ba lô rất người nhanh nhẹn bên trong liền nhiều một chương từ sắc thể bài, sắc thể bài. tuy h nhiên chương này từ s ắ p t h ẻ bài là chưa giám định chu nam giám định kỹ năng chỉ có LV2, chỉ có LV2, trước h ể giám đ ị n mắt thẻ bài cần tiêu hao bốn mươi điểm ma pháp giá trị thẻ bài giám định về sau đem cùng ngài trói chặt xin hỏi xác định giám định sao chương này thẻ tím muốn treo ở hãng giao dịch bên trong Chuyệt thể đối có b á nói ra t n giới, tuy nhiên Chu rõ một sử dụng thẻ bài triệu hoán truy tung thiên sứ e lì l ụ vì n g à i tác chiến truy tung thiên sứ e lì lù sinh mệnh giá trị hai mươi bốn vạn lực công kích 3.300, t ố c độ đánh hai không hộ giáp 12, ma kháng 12, tứ dực thiên sứ phi hành đơn vị trang bị hai thanh súng lục c ổ quay có được tương đối nhanh tốc độ di chuyển chức nghiệp thiết lập là viễn trình chuyển vận nói rõ hai truy tung thiên sứ et l ý l ũ có được kỹ năng truy tung ấn ký triệu hoán truy tung thiên sứ et l ý l ũ có thể đối một mục tiêu thực hiện truy tung ấn ký thì trong vòng một phút có thể không xem khoảng cách cảm ứng này mục tiêu vị trí cũng không nhìn khoảng cách đối nó triển khai công kích thi pháp khoảng cách 100 m thời gian cộn đau một phút như truy tung mục tiêu từ vóng lúc kỹ năng lập tức làm lạnh nói rõ hai truy tung thiên sứ é l ý l ũ có được kỹ năng khóa chặt công kích đối có được truy tung ấn ký mục tiêu triển khai khóa chặt công kích thu hoạch được tổn thương làm sâu sắc hiệu quả mỗi lần công kích tổn thương làm sâu sắc một nhiều nhất làm sâu sắc một nghìn phần trăm nói rõ ba truy tung thiên sứ é l ý l ũ có được kỹ năng không gian khiêu dược có thể tại trong phạm vi một trăm l i n thuấn gian di động kỹ năng thời gian cù nổ một phút đồng hồ c h ư một trăm sáu mươi bảy mê chi thành vì tần thiên lao đại tăng thêm tháng năm năm một không song thương thiên sứ chu nam cảm giác truy tung thiên sứ é lì lù rất không tệ đáng tiếc tấm thẻ này bài môn cấp 40 m ớ i có thể sử dụng hiện tại chỉ có thể làm đặt vào hay là đánh trước kinh nghiệm đi chu nam đi vào phó bản nhiệm vụ trước cửa sổ có trước đó hợp phi thăng thẻ thê thảm đau đớn kinh lịch chu nam quyết định lao lao thực thật cày phó bản đến thăng cấp hắn bây giờ có thể soát đến phó bản có không ít tỷ như dung hòa chiến trường hoang vu chi địa khâu lâu đảo sa mạc đào vòng t i ê n tĩnh sơn c ố c các loại những này phó bản loại hình khác biệt có là nghỉ dưỡng phó bản có là phòng thủ phó bản có là đối kháng phó bản có là tìm ra lời giải phó bản phó bản khác biệt thông quan về sau hích lợi cũng trên lệ n h cực lớn có thích hợp soát k i m tệ có thích hợp soát tài liệu có thích hợp quét thẻ bài có không chiếm được bất cứ thứ gì thuần giải trí v â n v â n v â n v â n chu nam cẩn thận nghiên cứu các phó bản giới thiệu vắn tắt tin tức qua không sai biệt lắm một giờ chu nam tuyển bên trong một cái có chút thần bí mê chi thành phó bản phó bản tên mê chi thành phó bản giới thiệu đây là một nửa tìm ra lời giải nhiều người hô động nội dung cốt truyện thúc đẩy loại phó bản mười ba loại thân phận vô số loại kết cục ngẫu nhiên tức thời ban thường phong phú khó lường nội dung cốt truyện hải lượng điểm kinh nghiệm tham dự trò chơi cho ngài mang đến không giống trò chơi thể nghiệm tiến vào hạn chế đẳng cấp vượt qua cấp 15, cần năm người tổ đội tiến vào tiêu hao thanh toán kim tệ 10.000 mai phó bản nói rõ tiến vào phó bản mỗi tên người chơi đem ngẫu nhiên thu hoạch được một cái thân phận thông qua hỗ động thu hoạch được khác biệt nhiệm vụ đạo cụ dẫn đạo khác biệt nội dung cốt truyện cuối cùng đ ạ t thành kết cục nhiệm vụ ban thường một mỗi hoàn thành một cái nội dung cốt truyện cửa khẩu tất cả trò chơi người chơi đều có thể đạt được đại lượng điểm kinh nghiệm cùng tức thời ngẫu nhiên ban thường nhiệm vụ ban thường hai đặt thành kết cục thu hoạch được mê chi thành cùng tên lợi bộ bạch tiểu thuyết một bộ chu nam xem hết mê chi thành phó bản tin tức về sau một chán nghĩ hoặc hoàn toàn không biết cái này phó bản là chuyện gì xảy ra phó bản giao diện bên trong không có trò chơi gian phòng liệt biểu không có bên trong khảm nói chuyện phim kênh cũng không có người chơi nhắn lại cũng chỉ có như vậy vài đoạn khô cằn văn tự giới thiệu tại chu nam trong ấn tượng giống như không có người đề cập qua cái này phó bản hắn có thể khẳng định cái này phó bản nhân khí nhất định phi thường thấp phi thường thấp phó bản giới thiệu quá mê tiến vào còn cần thanh toán một vạn mai kim tệ quan cái cửa này phiếu tiền chu nam đoán chừng liền có thể dọa lùi chín mươi phần trăm người chơi mà thông quan phó bản cuối cùng ban thưởng chỉ là một bộ lợi b ộ bạch tiểu thuyết lợi b ộ bạch tiểu thuyết là cái quỷ gì người chơi cày phó bản soát chính là kinh tệ kinh nghiệm thẻ bài tài liệu ai sẽ vì lợi b ộ bạch tiểu thuyết đi cày phó bản tuy nhiên chu nam còn liền đối cái này bí chi phó bản cảm thấy hứng thú một là hiếu kỳ hai là không thiếu tiền ba là không có cái khác hài lòng phó bản cùng cái này phó bản trong tin tức nâng lên có thể đạt được đại lượng ban thưởng những cái kia đứng đầu phó bản người bên ngoài đều soát dính với ta mà nói không có chút nào lực hấp dẫn không bằng liền soát cái này siêu cấp ít lưu ý phó bản nói không chừng liền có thể đạt được không tưởng được thu hồi đâu mà lại nếu là có phó bản thành cựu hẳn là cũng tốt hơn đạt thành đi chu nam hơi chút suy nghĩ lập tức liền hướng ly đại phổ nữ võ thần lâm vân ngọ hẹp gặp nhau chạy nhanh cùng chúc ngộng sư tiểu m ị phát đi trò chuyện đến nhiệm vụ đại sành tập hợp mở ra tổng hoạt động mở mê chi thành phố vốn cần năm người tổ đội chính chu nam một người không có cách nào mở ra liền liền định đem ly đại phổ bốn người gọi qua gia tộc gì hoạt động đoàn ế n l b i trường ta đây cũng quá xa xỉ đi một vạn kim tệ không làm gì tốt nữ võ thần lâm vân nói đoàn trường nếu không ngươi trả lại cho ta hai kim ta không soát n à m vùng chặt người bạch thuộc đi bây giờ còn có thể chặt tới người bạch thuộc chu nam hiếu kỳ nói